Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương một, viễn cổ virus. Ngày mùng ngày 2 tháng 7 tin tức, bởi vì hiệu ứng nhà kính tích lũy, dẫn đến lượng cực sông băng cùng đất đông cứng tăng giá, mặt biển nhanh chóng tăng lên, dự tính trong tương lai, vùng duyên hải sẽ có lượng lớn thành thị đứng trước bị dìm ngập nguy hiểm. Ngày mùng ngày 5 tháng 8 tin tức, gần đây, khoa học nhà tại bắc cực địa khu, phát hiện lượng lớn một vạn 2000 năm trước cự thú thi thể, căn cứ chuyên gia phỏng đoán, những này cự thú hẳn là chết bởi. Ngày 10 tháng 8 tin tức, Có lẽ thượng cổ thời đại truyền thuyết thần thoại bên trong cự nhân nhất tộc thật tồn tại, Bắc cực khoa học khảo sát đội tại sông băng phát xuống hiện cự nhân băng thi. Ngày 16 tháng 8 tin tức, Bắc cực khoa khảo công việc một mực khiên động lòng người, gần đây khoa học nhà tại Bắc cực lại có phát hiện mới, tại thượng cổ cự thú cùng cự nhân trên thân, phát hiện tiểu mới viễn cổ vi khuẩn, nên vi khuẩn có cực kỳ cường đại hóa tính. Có chuyên gia nhắc nhở, sông băng hòa tan, viễn cổ sinh vật thi thể cùng với mang theo các loại vi khuẩn, rút xuất hiện, cũng không phải là chuyện tốt, có lẽ sẽ cho trước mắt nhân loại mang đến tai nạn 3. Nam. Thế giới song song, Lục Triều Thành, Đại học Thành À, đại học trong đồ thư quán. Đây là thư viện. Nam Sấp trên bàn ngủ hàn trọng, toàn thân đột nhiên kịch liệt lắp một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh liệt động tác kéo theo cái bàn phát ra kẹt kẹt khó nghe thanh âm, rướn lấy chung quanh đồng học ánh mắt chẳng ghét. Lại không người chú ý tới, Hàn Trọng mắt bên trong huyết mang lóe lên, hung ác, giết chóc chi ý tu liễm, nao nao về sau, nhanh chóng theo sáng trên mặt bàn màn hình điện thoại di động. Năm 3032 ngày 18 tháng 9 năm 16, 05 phút. Ta trùng sinh. Còn có một cái giờ viễn cổ vi rút đại bạt Đầu tiên là quân nghỉ, lập tức cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên nắm chặt trái tim. Toàn cầu hai biến sắp đến, mà lưu cho mình thời gian chuẩn bị chỉ có một cái giờ. Hàn Trọng toàn thân một cái giật mình, đứng lên liền hướng thư viện bên ngoài chạy tới, cái bản vang động lần nữa dẫn tới đồng học bất mãn, có người nhìn xem Hàn Trọng vội vàng bóng lưng, mắng to bệnh tâm thần, chạy đến thư viện đến đi ngủ, khẳng định là học cặn bã một cái. Một cái giờ rất ngắn, lại cực kỳ trân quý, chỉ cần vận trụ thỏa đáng, mình vẫn như cũ có cơ hội tại tận thế dẫn đầu cuộc thời. Hàn Trọng một bên chạy, một bên tại đầu góc bên trong nhanh chóng trải vớt các loại tin tức. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, bởi vì hiệu ứng nhà kính tích lũy, dẫn đến lượng cực sông băng hòa tan đất đông cứng hòa tan, ngủ say tại sông băng đất đông cứng phía dưới ước vạn năm viễn cổ vi rút thượng cổ sinh vật di hải bị khoa học nhà phát hiện. Liên hiệp quốc đội khảo sát khoa học tại bắc cực xây dựng một tòa khổng lồ phòng thí nghiệm, dùng để bồi dưỡng cùng nghiên cứu loại này viễn cổ vi rút. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, phòng thí nghiệm phát sinh nổ lớn, dẫn đến phòng thí nghiệm bồi dưỡng viễn cổ vi rút tiết lộ, vi rút lan tràn toàn cầu. Toàn cầu nhân loại cùng các loại sinh vật, tại loại này viễn cổ virus mặt trước không có chút nào sức chống cự, nho nhau, nhau phát sinh các loại tật bệnh cùng kỳ quái biến dị, nóng này, khát máu, tính công kích mạnh biến dị dẫn đến vô số người chết bởi hỗn loạn trầm giết, loại này biến dị được xưng là không tốt biến dị, lại gọi là dòm bị hóa. Zombie tập kích, cùng virus mang tới chứng bệnh, dẫn đến trong thời gian cực ngắn, toàn cầu hơn 700 triệu nhân khẩu hạ xuống đến không đủ 1 tỷ người. Những nhân loại còn lại, mặc dù thu được quần thể tính miễn dịch, nhưng cũng không phải là không có ảnh hưởng. Một phần trăm tỷ lệ nhân loại, tại viễn cổ virus ảnh hưởng dưới, tiến hành tốt biến dị, hoặc là xưng là tiến hóa, như là thần thoại bên trong chư thần đồng dạng, có được các loại cường đại thần thông. Những này tiến hóa giả được xưng là tân nhân loại, dắt tình giả, đương nhiên nước ngoài quen thuộc xưng hô loại người này là người biến lý gì. ở kiếp trước hàn trọng chịu qua lúc đầu vi rút tập kích, tranh thoát dòm bị hoành hành thời kỳ tai nạn cùng hỗn loạn, thành công đã thức tỉnh năng lực mới, trở thành một tên giáp tỉnh giả. chỉ bất quá hắn thức tỉnh năng lực cực kỳ đơn giản, là siêu cường tự lành năng lực, chỉ cần không bị tại chỗ giết chết, liền có thể khôi phục nhanh chóng thương thế kháng đánh năng lực. chính là bởi vì ủng có năng lực như thế, để hàn trọng tại tận thế bên trong phi thường nhẫn nhịn, nhiều lần tình huống nguy hiểm dối, hiểm tử hoàn sinh, kéo dài hơi tàn, mặc dù không phải cường đại nhất, nhưng là sống thời gian lại đầy đủ dài. đương nhiên, sống được lâu, không có nghĩa là sống tốt. Tại nhược nhược cường thực tận thế thế giới, luân lý sụp đổ, luật pháp vô tồn. Chỉ riêng kháng đánh là không được, nhất định phải có được chiến lược mạnh mẽ mới có thể sống tôn nghiêm, mới có thể thu hoạch được càng nhiều, tiếp tục tiến hóa tài nguyên. Trong tương lai tiến hóa chi lộ trên đi càng xa. Nếu không liền sẽ giống ở kiếp trước mình, tại tiến hóa cạnh tranh bên trong bị đào thải, cuối cùng bị nữ nhân yêu mến vô tình vứt bỏ, tại tận thế hoang dã bên trong kéo dài hơi tàn, cuối cùng mất mạng tại đồng bạn phản bội phía dưới. Bây giờ đã sống lại một đời, mình tuyệt đối không cho phép như trên một thế như thế bất đắc, phải có thích hợp chỗ tránh nạn. Can đoan mình tại thai nạn bùng phát mới bắt đầu có thể sống sót nhất là virus đưa đến thân thể tật bệnh cùng dọn bị tập kích phải có sung túc đồ ăn phong ngừa đói là một mặt trọng yếu nhất chính là tật bệnh về sau cần đại lượng bổ sung năng lượng phải có vũ khí trang bị cái này không chỉ là muốn bản thân phòng hộ mình còn cần chủ động xuất kích nắm giữ quyền chủ động cướp đoạt tiến hóa tài nguyên như vậy vũ khí trang bị liền cực kỳ trọng yếu chạy bên trong hàn trọng tại trong lòng nhanh chóng tính toán lợi dụng sau khi sống lại cảm giác tiên tri nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ là cái này quý báo nhất một cái giờ làm ra sơ bộ quy hoạch ở kiếp trước virus đại bạo phát lúc cùng cái khác người đồng dạng vô chi mình bị vây ở trường học bên trong. Theo bạn học bên cạnh biến thành zombie, bốn phía tập kích cùng gặm nuốt người sống loại. Mình bởi vì sợ, trốn ở trong túc xá, nhẫn cơ chịu đói, chật vật vượt qua bàn sơ giai đoạn. Cho dù là về sau được cứu vớt, cũng bởi vì e ngại zombie, vẫn luôn là trốn trốn tránh tránh, căn bản không dám đối mặt phổ thông zombie, chớ đừng nói chi là phía sau tiến hóa hình zombie cùng các loại cường đại yêu vật. Loại tình huống này kéo dài hơn một năm, thẳng đến giác tỉnh giả lần lượt xuất hiện về sau, nhân loại tổng kết ra tiến hóa chi lộ, cùng đại học thành địa khu xuất hiện cường đại dị năng giác tỉnh giả, cục diện mới bắt đầu có chỗ chuyển biến chỉ bất quá lúc này đã chậm, trên con đường tiến hóa, mình đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, cho dù là mình đằng sau lại cố gắng thế nào đuổi theo, cũng không cách nào đuổi theo zombie, giáp tỉnh giả cùng các loại sinh vật tiến hóa tốc độ. Nghĩ đến ở kiếp trước như chó đồng dạng gian khổ kinh lịch, Hàn Trọng nắm chặt nắm đấm. Sống lại một đời, mình đoạt chiếm được tiên cơ, một bước trước từng bước trước, dù là lần này vẫn như cũ thức tỉnh siêu cấp tự lành năng lực, mình cũng tất nhiên lại so với ở kiếp trước đi càng xa, đứng cao hơn. Tác giả có lời nói, một cái đặc tù ngày lễ, phát biểu sẽ mới, hi vọng có một khởi đầu mới, cũng hi vọng các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Một Chương hai, danh binh khí trang bị. Vừa lúc lên đại học, Hàn Trọng liền lợi dụng cuối tuần cung ngày nghỉ, du lãm qua lục triều thành lớn cảnh điểm. Trong đó nhất làm cho hắn ấn tượng là khắc sâu nhất chính là tại lục triều thành trong viện bảo tàng, cất giữ lấy một thành ba nước thời kỳ Đông Ngô đại đế tôn quyền bội kiếm. Tấn Thôi báo cổ Kim chú bên trong ghi chép, Tam quốc Ngô đại đế tôn quyền có 6 chuôi bảo kiếm, nhất viết bạch hồng, nhị viết từ điện, tam viết trừ tả, tứ viết lưu tinh, ngũ viết thanh minh, sáu viết bát lý. Trong viện bảo tàng thanh bảo kiếm này, chính là 6 chuôi bảo kiếm một trong từ điện. Nghe nói là năm 2028 lúc khai quật tại tử Kim sơn tôn quyền mộ bên trong bị khai quật thời điểm, thanh bảo kiếm này trải qua 2000 thời gian, vẫn như cũ mới tinh như cũ, hàn quang xâm nhiên, thổi tóc tóc đứt. Khảo cổ học nhà làm qua thí nghiệm, thanh bảo kiếm này nhẹ nhàng để ép, liền cắt đứt 50 tấm giấy giấy. Sau đó, từ điện bảo kiếm bị xem như trấn quán chi bảo, cung phụng tại lục triều trong viện bảo tàng. Hàng trọng chuyến này hàng đầu mục tiêu, liền là thanh bảo kiếm này. Ở trong nước xuống ống quản chế nghiêm khắc tình huống dưới, thanh bảo kiếm này liền là tận thế bên trong tốt nhất vũ khí, cũng là trước mắt hàn trọng dễ dàng nhất đạt được vũ khí. Cho dù là thật có xuống ống, cũng không nhất định liền so thanh bảo kiếm này tốt làm nhất là làm giọm bị cùng các loại sinh vật tiến hóa đến nhất định giai đoạn về sau, xuống ống đưa đến tác dụng không lớn, còn muốn nhận đạn dược hạn chế. Mấu chốt nhất là, mình căn bản sẽ không sử dụng xuống ống, cho dù tốt xuống ống, cầm tại trong tay của mình, cũng bất quá là xem như đầu đũa sử dụng mà thôi. Từ đại học thành đến nhà bảo tàng, tàu điện ngầm trên thời gian 30 phút, tính đến hai đầu đi đường cùng xét vẽ thời gian, Hàn Trọng xông ra tàu điện ngầm thời điểm, đã là 4 điểm 45 điểm. Nhà bảo tàng Du có quy định, 5 giờ rưỡi quán, nhưng là 5 giờ về sau liền không cho phép mới du khách tiến vào, hàng Trọng sát cuối cùng quy định thời gian cuối tiến vào nhà bảo tàng. Không phải ngày nghỉ, Càng thêm tiếp cận đóng quán thời gian, trong viện bảo tàng du khách không nhiều, thậm chí có thể nói ít đến thương cảm, lớn như vậy nhà bảo tàng tính đến mình, vẹn vẹn chỉ có 6 người. Cái này khiến Hàn Trọng vừa lòng phi thường, người ít đợi chút nữa trở ngại tự nhiên cũng sẽ thiểu. Tới gần nơi cửa là một đôi tình lữ trẻ tuổi, hai người tình trạng ý thiếp, đoán Trường Du lãm tâm tư không lớn, chạy đến nơi đây đến nói chuyện yêu đương, xem bộ dáng là chuẩn bị rời đi. Chỉ là nam sinh kia nhất định phải chắc bước, nhìn xem cổ đại một kiện quan phục, nói lấy năng lực của mình, nếu là xuyên qua tại cổ đại, chí ít cũng là tướng quân hoặc là vương gia loại hình. Sau đó nữ sinh kia liền hỏi hắn nếu là tại cổ đại sẽ lấy mấy cái lo bà, sau đó hai người phát sinh tranh chấp, lại hướng bên trong, là một cái tuổi trẻ mập mạp, trong tay giơ gậy selfie, miệng bên trong thích lịch đi rồi nói không ngừng, thêm cái chú ý điểm cái khen thưởng cái gì, xem xét liền là tại làm trực tiếp, tại tận cùng bên trong nhất, còn có hai vị du khách, một cái xinh đẹp muội tử cùng đi một cái kiện khang lão nhân tại du lãm, nhìn bộ dáng hẳn là hai ông cháu, lão giả hai tay vác tại đằng sau, nhìn qua khí độ bất phàm, mỗi một dạng văn vật đều muốn nhìn nửa ngày, xem như trong viện bảo tàng tối nghiêm chỉnh du khách, mà cái kia xinh đẹp muội tử tựa hồ đối với mấy cái này đổ cổ văn vật cũng không có hứng thú ngược lại là nhìn chằm chằm đồng dạng sự vật nhìn say xương ngò lèn thỉnh thoảng dùng tay qua tay một chút thiếu nữ trước mặt món kia văn vật chính là hàn trọng mục đích của chuyến này bảo kiếm tử điện nàng sẽ không cũng coi trọng kia bảo kiếm a chẳng lẽ nàng cùng mình đồng dạng cũng là trùng sinh chi người biết hai biến phát sinh không được thanh bảo kiếm này quan hệ tương lai mình sinh tồn cùng tiến hóa tuyệt địa không thể rơi vào cái khác người trong tay hàng trọng bước nhanh hướng trước tới gần từ điện bảo kiếm dăn hàng một khi mỹ nữ kia đầu thủ mình liền có thể tùy thời cùng nàng tách đoạn Hàn Trọng đột nhiên tới gần, thậm chí đã vượt qua nhân tế kết giao thoải mái dễ chịu khoảng cách, để mỹ nữ kia bất mãn vô cùng. mị Mơ chừng hẳn Trọng một chút về sau, cao mày rời đi bảo kiếm tủ trưng bày. Gia ra Gia, sắp đóng quán, chúng ta có thể đi được chưa? Thiếu nữ đối lao giả kia nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là an tĩnh nhà bảo tàng vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Lập tức, lập tức. Lao giả mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại không hề rời đi văn vật, dưới chân càng không có muốn rời khỏi ý tứ. Hàn Trọng lòng xuống, biết mình đoán sai, trong lòng cũng tại âm thầm thúc dục hy vọng những người này mau chóng rời đi. Nhìn một chút thời gian, 4 giờ chiều 48 điểm, khoảng cách virus đại quy mô bộc phát còn có 12 phút. Mặc dù trong lòng bất thiết, Hàn Trọng quyết định vẫn là chờ một chút, lúc này động thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới bảo an nhân viên, mang đến phiền toái không cần thiết. Chỉ chờ tới lúc virus bộc phát, tất cả trở ngại đều không tồn tại nữa. Hàn Trọng hít vào một hơi, cố nén lập tức động thủ xúc động, giả ra Du lam bộ dáng, ánh mắt chuyển hướng bảo kiếm thủ trưng bày phía bên phải. Bên này cũng có một chút cổ đại vũ khí trang bị, vết dị loang lỗ kiếm, cung nỏ các loại, cùng từ điển căn bản không tại một cái cấp bậc, Hàn Trọng liếc qua liền không để ý đến. Ngược lại là trong đó một thanh đại khái cao hơn 2 mét đại đao, rất là chói mắt, cũng tương đối hoàn hảo. Hàn Trọng nhìn cũng là thích vô cùng. Chỉ là nặng mấy trụ cân đại đao, mình mang theo đều phí sức lực, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Có lẽ tiến hóa về sau có thể, nhưng là hiện giai đoạn không thích hợp. Tại binh khí tủ trưng bày lại hướng phải, Hàn Trọng thấy được một món khác, để hắn mừng dỡ bảo vật, cổ đại giáp trụ. Trong viện bảo tàng biểu hiện ra giáp trụ chủ, chủ loại rất nhiều, phần lớn lấy hán đại thời kỳ cuối cùng ba nước thời kỳ giáp trụ làm chủ. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, Hàn Trọng đối cái này sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng lại ở kiếp trước kinh lịch cho hắn biết có một bộ tốt áo giáp, tại tận thế chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Nhất là tại đại tai nạn sơ kỳ, dị năng chưa thức tỉnh thời điểm, gặp được những cái kia zombie thời điểm, áo giáp phòng hộ cực kỳ trọng yếu. Hàn Trọng nhìn chúng kiện thứ nhất áo giáp, treo ở một kiện trên kệ, ánh đèn chiếu xuống, ngân quang lóng lánh, là một kiện từ từng đạo nhỏ bé thiết hoàn biên chế mà thành kim loại bộ đồ áo. Nhi tử trưng bày phía dưới văn vật giới thiệu, đây là một kiện ba nước thời kỳ khóa vòng hải cũng tức là bình thường nói tới giáp lưới Thời gian 2000 năm quá khứ, bộ áo giáp này vẫn như cũ sáng ngời như mới. Tục chuyên loại này áo giáp chế tác công nghệ phức tạp, vĩ tổn đắt đỏ, bình thường chỉ có vương hầu tướng lĩnh mới có tư cách mặc, chuyển thế không nhiều. Ánh mắt xuống chút nữa, thì là một kiện kim tiến vậy đen áo giáp, văn vật giới thiệu nói, đây là một kiện huyền thiết Ngư Lân, lân giáp, tức đại danh định định Hắc Quang Khải. Ba nước thời kỳ có năm đời nổi tiếng áo giáp, phân biệt là Hắc Quang Khải, Minh Quang Khải, Lượng Dương Khải, Hoàn Hoạc Khải, ma Khải, trong đó Hắc Quang Khải cổ thủ, liền biết hắn giá trị. Thế nào, tiểu hòa tử, ngươi cũng thích cổ đại vũ khí trang bị sao? Giống như ngươi người trẻ tuổi, còn chú ý những này lịch sử cổ đại cũng không nhiều. Ngay tại Hàn Trọng mừng thầm trong lòng thời điểm, lão giả kia không biết khi nào đi dạo đến bên cạnh mình khe cười nói, tại lao giả bên cạnh, vị tiên nội tử nhìn về phía Hàn Trọng thời điểm, rõ ràng mang theo vẻ chắn nét, giống Hàn Trọng loại người này, nàng thấy cũng nhiều, nhìn thấy mình xinh đẹp, liền nghĩ biện pháp tiếp cận mình, bây giờ lại giả trang ra một bộ yêu thích văn vật dáng vẻ, thật sự là dối trá. Nếu như không phải trường hợp không đúng, xinh đẹp nội tử rất muốn cho Hàn Trọng biết, cái gì gọi là nổi đất lớn như vậy nằm đấm, lại dám có ý đồ với mình. Hàn Trọng không biết nội tử suy nghĩ trong lòng, chỉ là nhìn hắn tết tóc đuôi ngựa, lưu lại hai lọn tóc rũ xuống hai má, mượn mà trên mặt một đôi sáng tỏ mắt to, như là biết nói chuyện đồng dạng, bộ dáng rất là xinh đẹp nhẹ nhàng khoan khoái khí khái hào hùng bừng mừng. bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng, hàn trọng cũng không có quá nhiều chú ý. lại xinh đẹp thì thế nào, có lẽ tại một giây sau liền muốn biến thành một cái xấu xí zombie, chỉ bất quá sơ kỳ virus, hết thảy đều là hư ảo. liền xem như may mắn tránh thoát biến dị, phía sau hai lần chứng bệnh cũng đủ làm cho nàng mất mạng. ta xác thực cực kỳ thích, bất quá ta thích không phải lịch sử, mà là vũ khí này bản thân. buổi chiều 17 giờ đúng, đã đến giờ. hàn trọng nhìn đồng hồ, nhẹ răng cười một tiếng, sau đó tại lao đầu kinh ngạc nhìn chăm chú, nhấc chân đá vào từ điện bảo kiếm thủ trưng bày bên trên. Tủ trưng bày pha lê theo tiếng nổ tung, bảo an hệ thống trong nháy mắt khởi động, trong chốc lát nguyên bản cực kỳ an tĩnh trong viện bảo tàng còi báo động mãnh liệt. Dừng tay, ngươi làm gì? Lão giả bên cạnh thiếu nữ kia lập tức đầu tiên là giật mình, lập tức giận dữ mắng hổ. Mà lão giả kia mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không thấy bối rối, thậm chí đứng tại nơi đó không núp đích, sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu hòa tử, ngươi đây là muốn làm gì? Chỗ xa xa, đôi tình nữ kia cùng cái kia làm trực tiếp vào mạng cũng bị động tĩnh của nơi này kinh động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là cái kia làm trực tiếp vào mạng, giống như là phát hiện đại lục mới lập tức đem ống kính nhắm ngay Hàn Trọng, có thể hiện trường trực tiếp cướp bóc nhà bảo tàng, đây tuyệt đối là muốn lựa tiết tàu a. 2. Chương 3, hai ba, nạn Giang Lâm. Hàn Trọng không để ý đến những người này, đưa tay cầm bảo kiếm. Nắm ở trong tay thời điểm, Hàn Trọng mới có thể cẩn thận cảm thụ thanh này, lịch sử bên trên có tên bảo kiếm. Nặng chứng hai cân nửa, lưỡi kiếm 80 cm, toàn thân dài chừng 110 cm, lưỡi kiếm tới gần chỗ tay cầm có hai cái bức họa đồng dạng tiểu chữ, mặc dù không biết, nhưng có thể đoán được hẳn là bảo kiếm danh sừng, điện hai chữ. Cầm ở trong tay, có chút chữ nặng, nếu như không có chuyên môn luật qua, dùng hơi có chút phí sức bất quá hàn trọng cũng không lo lắng hiện tại miễn cưỡng có thể sử dụng chỉ cần đằng sau phát sinh tiến hóa về sau điểm ấy trọng lượng hoàn toàn không là vấn đề ở trên một thế lúc, có thức tỉnh lực lượng hệ dị năng lợi một tay có thể giơ lên ngàn cân cự đỉnh liền xem như không phải lực lượng hệ rất tình giả đơn thuần tiến hóa lực lượng cũng sẽ so nhân loại bình thường cường đại hơn nhiều nhìn thấy hàn trọng cầm trường kiếm lên cái tên mập mạp kia cảm giác vừa khẩn trương lại kích thích điện thoại nhắm ngay hàn trọng nơi này thổ mã huy phi nhìn tư thế kia vì trực tiếp liền mệnh cũng không cần lao ra tử kia cùng tử sinh đẹp kia trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng để hàn trọng quái gì chính là Mội tử kia gặp được chính mình cái này cầm trong tay hung khí da cướp, không những không sợ, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trên trước tới gần một bước, hai tay tại ngực trước bày ra một cái tư thế. Các ngươi không có cảm giác được kỳ quái sao? Dựa theo Hàn Trọng nguyên bản dự định, cướp được bảo kiếm cùng khôi giáp về sau, tốt nhất là lập tức rời đi, chấp hành kế hoạch tiếp theo. Chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lão giả này tổ tôn hai người, cùng cái tên mập mạp kia, thế mà đều không phải người lây bệnh biến dị người, biến số này để kế hoạch của hắn nhận lấy trở ngại. Nhất là vị kia mỹ nữ, xem ra, biết võ. Hàn Trọng cảm giác có chút khó giải quyết, cố nén sát ý trong lòng. Vũ khí nơi tay, Hàn Trọng hy vọng tất cả tinh lực đều dùng để ứng phó sau đó nguy hiểm, mà không phải ứng phó nhân loại, nhất là cô bé này nếu là biết võ thuật, một khi chiến đấu, không có tiến hóa qua mình, có thể sẽ bị tổn thương. Tân thế thế giới vừa mới bắt đầu, giờ phút này thủ thường, chẳng khác nào sách trước bị phán án tử hình. Hú hồ, giáp trụ chưa tới tay, Hàn Trọng không muốn hiện tại liền từ bỏ rời đi. Tiểu hòa tử, thanh kiếm buông xuống, có chuyện gì khó xử nói với ta, ta tới giúp ngươi giải quyết, bạo lực là không giải quyết được vấn đề. Lão gia tử nhìn khí thế nghiêm nhiên, hẳn là một cái nhân vật. Nghe vậy, Hàn Trọng lắc đầu cười ha ha cảnh giác thiếu nữ kia đồng thời nhắc nhở các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao cảnh báo vang lên thời gian dài như vậy nhưng không có bảo an nhân viên chạy tới mọi người nhất thời sử sở, tựa như là chuyện như vậy a không chỉ có không có bảo an thậm chí là phía ngoài người soát vẽ cũng không có động tĩnh vậy các ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác có chút chóng đầu thân thể có chút phát nhiệt hàn trọng nói lần nữa đồng thời cẩn thận xây dịch bước chân tới gần giáp lưới gian hàng tại mọi người ngây người công phu đưa tay dùng chuôi kiếm túi tại pha lê bên trên miếng thủy tinh nứt ra hàn trọng không chút do dự đem tỏa giáp cầm tại trong tay Hàn trọng lời nói, để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính như Hàn trọng nói như vậy, xác thực của bọn họ cảm giác được thân thể nhiệt độ đang gia tăng, có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, trong lòng càng là nóng nảy bất an, có loại không hiểu khát vọng. Chỉ là vừa mới Hàn trọng công nhiên cướp bóc hành vi, để bọn hắn quá mức rung động, cũng không chú ý tới hiện tượng này. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta hạ độc. Cái tên mập mạp kia quá sợ hãi, đều to lên. Ngươi còn dám động thủ? Mà mỹ nữ kia nhìn thấy Hàn trọng lần nữa đạp nát pha lê, giận tý mặt, bay lên một hướng Hàn trọng đã tới. Hàn Trọng sẽ không công phu, nhưng là lần trước tận thế bên trong giấy rùa, trải qua vô số chém giết, phản ứng lại không chậm. né người sang một bên, bảo kiếm trong tay đã nghiêng nghiêng cắt xuống dưới, lấy từ điện bảo kiếm sắc bén, một khi bị cắt bên trong, mỹ nữ đầu này đôi chân dài coi như phế đi. Bất quá mỹ nữ công phu vô cùng tốt, cấp tốc thu chân tránh đi bảo kiếm, tại bảo kiếm thế đi sắp hết thời điểm, tung tay như mỏ hạc, mổ về Hàn Trọng cầm kiếm cổ tay. Hàn Trọng kinh hãi, mỹ nữ này quả nhiên là luyện qua võ thuật, kỹ xảo của mình không bằng đối phương. Chinh thủ thời gian cắt kiếm lui lại, giữ một khoảng cách, không còn dám đấu, nếu không mình thật vất vả tới tay bảo kiếm có thể sẽ bị đối phương cấp đi mỹ nữ kia còn muốn tiếp tục theo vào hàng trọng đột nhiên cao rộng quát lớn các ngươi nhìn xem sau lưng ổ có tình huống như thế nào mỹ nữ xem thường coi là hàng trọng dở trò lừa bịp nhưng là sau lưng mập mạp tiêu sợ hãi vẫn là để nàng dừng động tác lại quay đầu nhìn về phía sau lưng lập tức mỹ nữ hít một hơi khí lạnh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ chỉ thấy tới gần cổng kia một đôi tình nữ giờ phút này chính thất khiếu chảy máu hai tay bóp chặt cổ họng của mình phát ra ách ách tiếng quay khiếu thời gian qua một lát chảy ra huyết dịch đã nhỏ xuống một mảng lớn cái này đây là có chuyện gì? Ngươi hạ độc, ngươi độc chết bọn hắn. Mập mạp hoảng sợ kêu to lên, lần nữa cho rằng là Hàn Trọng Hạ độc. Ta độc đại gia ngươi, vì cái gì hạ độc chết bọn hắn không có hạ độc chết ngươi? Hàn Trọng im lặng mắng, ngươi đi ra xem một chút, hiện tại trên đường cái đều là loại người này. Hoặc là, các ngươi cũng có thể điện thoại hỏi một chút những người khác, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào. Hàn Trọng thừa cơ đáng người chấn kinh, nhanh lên đem giáp lưới mặc ở trên người chính mình. Thoáng có chút lớn, nhưng còn tính là vừa người. Cứu, cứu, mau cứu ta ba. Cái này cùng một đôi nam nữ, chất vật phát ra cầu cứu, nhưng là thân thể của bọn hắn tựa hồ không bị khống chế. Mỗi một cái động tác đều vô cùng gian nan, cứng ngắc và mẹo. Kinh khủng nhất là, mới mở miệng, liền có lượng lớn máu tươi từ miệng mũi bên trong nào gạt toát ra, như là nước suối đồng dạng. "Nhanh, nhanh gọi 110." Vừa rồi động thủ mỹ nữ kia la hoảng lên, tạm thời từ bỏ công kích hàn trọng, muốn đi cứu trợ kia một đôi tình lữ. "Hắn, hắn nói là sự thật." Ngay lúc này, mập mạp kêu to lên. Hắn một mực mở ra trực tiếp, đã có người tại trực tiếp ở giữa, hoảng sợ phản hồi cùng mắt trước tình huống tương tự mập mạp nhanh chóng hoán đổi đến cái khác dẫn chương trình dân phòng, nhìn thấy có mấy cái dẫn chương trình triệu chứng cùng cổng kia một đôi tình lữ đồng dạng, cách màn hình điện thoại di động điên cuồng phun máu. Huyết tinh mà cái gì? Giờ khắc này, rốt cục đúng hạn mà tới. Hàn trọng thở dài một hơi, trong lòng đã là may mắn, lại là ám đạo. Nếu có thể, hắn càng hy vọng là mình ở kiếp trước kinh lịch, chỉ là một cái ác ngộng. Nhưng là, sự thật chứng minh, ác ngộng lần nữa chiếu vào hiện thực. Mình mặc dù miễn ở lao ngục thai thương, nhưng lại muốn lần nữa kinh lịch tận thế dáng lâm Lúc này, tại nhà bảo tàng bên ngoài thế giới, Viễn cổ vi rút đột nhiên đại bạo phát, để toàn bộ thế giới đã lộn xộn, vô số người thất khiếu chảy máu ngã xuống đất không dậy nổi, bệnh viện cùng 110 điện thoại đã đánh nổ, để người tuyệt vọng là, nhưng căn bản không người nghe. Vào giờ phút như thế này, bác sĩ cũng tốt, cảnh sát cũng được, chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Mỹ nữ kia vẫn không tin, cũng biết lấy ra điện thoại của mình bắt đầu xác nhận, nhưng là kết quả lại làm cho nàng trong lòng thật lạnh một mình Ra ra, điện thoại đều đánh không thông. Cái này mỹ nữ kia mang theo giọng nghẹn nào nói, chẳng lẽ bọn hắn cũng? Mỹ nữ trong lòng tràn ngập sợ hãi, tiểu hòa tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên tiếp kịch biến phát sinh, lão giả hay là vô cùng trầm ổn, nhìn về phía Hàn Trọng. Lão giả mặc dù lớn tuổi, nhưng là tư duy rất rõ ràng. Nếu như sự tình đúng như Hàn Trọng nói, mà Hàn Trọng lại sách tiên tri nói đây hết thảy, tiêu tìm Hàn Trọng hỏi thăm liền là lựa chọn tốt nhất. Virus, một loại viễn cổ virus tại toàn cầu phạm vi bên trong bùng phát. Nhìn qua tin tức gần đây sao, liền là khoa học nhà tại Bắc Cực phát hiện tiên loại nhân loại văn minh muốn hủy tại trong tay của mình. Ở vào Bắc Cực phòng thí nghiệm phát sinh bạo tạc, lúc này, toàn cầu chỉ ít có một nửa người như bọn hắn đồng dạng, thất khiếu chảy máu tứ chi cứng ngắc, sau 12 tiếng, lại biến thành zombie. Còn lại một nửa người, thì như người ta hiện tại cảm thụ, đầu váng mắt hoa, nhiệt độ cơ thể lên cao, táo bạo bất an, tương lai 6-8 giờ bên trong, nếu như không nhanh chóng hạ nhiệt độ, đồng dạng cũng là đường chết một đầu. Hai nạn đã giang lâm, tận thế đã đến đến. 3. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 4, mục tiêu, dưới mặt đất cỡ lớn tổng hợp siêu thị. Ôn nào cảnh báo tiếng chung bên trong, hàn trọng băng lanh thanh âm, như là đến từ cựu vũ địa ngục ma âm. Tất cả mọi người ở đây, cảm giác một cỗ âm lanh chi khí, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cuộc sống chỗ càng là một trận tê dại, nóng, nhiệt độ cơ thể nhiệt độ tại cực tốc lên cao, cảm ứng được trong cơ thể phản ứng càng thêm máy liệt, Hàn Trọng biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Tại mọi người ngây người công phu, Hàn Trọng lần nữa đưa tay, đem nhìn đằng trước bên trong món kia Hát Quang Khải cũng lấy vào tay bên trong. Một kiện hoàn chỉnh giáp trụ, có đồng nón trụ, hộ hạng, hộ cánh tay, chiến bảo, che ngực, gương đồng, chiến báy, dày chiến chờ nhiều cái bộ phận, một bộ này xuống tới muốn mặc hoàn chỉnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may hiện tại không cần cùng dòm bị chiến đấu, mình chỉ cần tìm an ổn địa phương, vượt qua vi rút tạo thành hai đại sinh tử quan, tại mặc vào cũng không muộn. Hàn trọng đem tất cả mọi thứ cuốn tại cùng một chỗ, dùng áo khoác một bao, quay người chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, mắt trước bóng đen lóe lên, Hàn trọng giật nảy mình, bản năng hướng về sau lóe lên. Chỉ thấy kia một mực tại chơi trực tiếp mập mạp, lấy cùng thân thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ, dữ dội đâm vào bên cạnh tủ trưng bày bên trên, tủ trưng bày ống thanh ngã gục rơi. mập mạp lại không quan tâm, một tay lấy tủ trưng 7 bên trong lưỡng đưa khải, cướp được trong tay. Cái này hai ngăn khải tiểu dáng kỳ thật liền là dùng móc treo đem trước sau thân hai mảnh áo giáp kết nối, treo trên bờ vai, như là hiện tại sau lưng đồng dạng. Chỉ bất quá cái tên mập mạp này thật sự là quá béo, áo giáp mặc ở trên người hắn, ngược lại như là nữ tính giữ mình hung ý, ý ấy, chỉ có thể miễn cưỡng che lại bả vai đến ngược vị trí, bụng lớn cũng còn lộ ở bên ngoài, nhìn qua rất là buồn cười. Thế nhưng là mập mạp lại không thèm để ý chút nào, ngược lại dương dương đã ý. Ngươi làm gì? Hằng trọng có chút kinh ngạc đến ngây người. Mập mạp cười hắc hắc, dùng tay tại trên người giáp trụ trên gối cảm giác rất là hài lòng, lại thuận tay đập vỡ bên cạnh tủ trưng bày. Đem Hàn Trọng vừa rồi nhìn thấy, món kia cao hơn 2 mét đại đao cầm ở trong tay. Lúc này mới đắc ý nhìn xem Hàn Trọng, nói, "Tiểu huynh đệ, đừng tưởng rằng chỉ ngươi một cái người thông minh, ngươi có phải hay không đã sớm ý thức được gặp nguy hiểm, cho nên mới đoạt những vũ khí này cùng hộ giáp." Hàn Trọng khẽ giật mình, thật đúng là người không thể xem bề ngoài a, mập mạp này thật sự là đạo hoạt. Vừa mới phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức làm ra quyết đoán, mà lại bắt trước mình cướp đoạt bảo mệnh đạo cụ. Hàn Trọng có chút im lặng. Bất quá hắn còn có càng chuyện hơn cấp, vũ khí trang bị tới tay, mình nhất định phải đi, mập mạp muốn làm cái gì, theo hắn đi. Càng chết là Vì rút đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao. Nếu như không nhanh chóng tìm tới chỗ tránh nạn, giải quyết hạ nhiệt độ biện pháp, chỉ sợ mình không kiên trì được bao lâu. Nghĩ tới đây, Hàn Trọng không còn dám trì hoãn, lập tức hướng nhà bảo tàng bên ngoài liền sông ra ngoài. Trải qua cổng lúc, kia một đôi không ngừng phun máu, thần sắc đã cực độ vặn vẹo tình tứ, phát ra hô hô tiếng kêu, đưa tay đi bắt Hàn Trọng, muốn hướng Hàn Trọng cầu cứu. Hàn Trọng trong lòng lo lắng, nơi nào chịu chậm chễ, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem nó cánh tay nạo xuống tới. Người, người này làm sao ác độc như vậy? Sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ, nguyên lai làm mỹ nữ kia ba người cũng theo tới. Hàn Trọng quay đầu nhìn nàng một cái, không để ý đến hắn chắc cứ, phất tay hô một tiếng, "Tạm biệt các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào tận thế, chúc các ngươi may mắn." Nói xong, nhanh chóng xuyên qua ác cơ, rời đi nhà bảo tàng. Trước đó ở trên tàu điện ngầm thời điểm, Hàn Trọng liền đã dùng di động điều tra nhà bảo tàng phụ cận bản đồ chi tiết. Tại nhà bảo tàng đối diện, băng qua đường sau 400m bên ngoài, có một cái cỡ lớn tổng hợp dưới mặt đất siêu thị, đây chính là Hàn Trọng tiếp xuống mục đích. Hiện tại Lâm vào bối rối bên trong mọi người, còn chưa ý thức được đồ ăn tầm quan trọng, cùng một ngày sau đó nguy hiểm. Đợi đến bọn hắn may mắn còn sống sót, muốn tìm kiếm thức ăn lúc, bên ngoài đã giởm bị hoành hành, đi ra ngoài chỉ có một con đường chết. Chỉ cần mình sách trước giành lại tòa này siêu thị, đồ ăn dự trữ có, chỗ tránh nạn có, tại hát cảm nhất, thời khắc gian nan nhất thì tương đương với có lập thế chi cơ. Đây là hàn trọng trọng yếu nhất kế hoạch một trong. A, tại sao có thể như vậy? Làm Hàn Trọng chạy đến mặt đường chết lúc, sau lưng lần nữa truyền đến mỹ nữ kia tiếng kêu sợ hãi. Tại trong viện bảo tàng có lẽ còn không cảm giác được, nhưng là vừa ra khỏi cửa, tận thế hàng lâm cảnh tượng đã triển lộ một góc. Nhà bảo tàng cửa trước con đường bên trên, ở trên là hai nạn xe cộ hiện trường nhưng là chân chính để người khiếp sợ, ngược lại không phải tai nạn xe cộ, mà là trên đường vô số người đi đường, như là nhà bảo tàng bên trong đôi tình lữ kia đồng dạng, thất khiếu chảy máu, tứ chi cứng đắc, ngã xuống đất không dậy nổi. Trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, cùng thống khổ kêu rên, trên mặt đất vặn vẹo bỏ nhân loại. Mà may mắn không bị đợt thứ nhất vì rút đánh bại nhân loại, ngay tại hoảng sợ kêu to, không ngừng gọi điện thoại, hoặc là liền là ôm mình thân nhân thúc ít. liền xem như trước đó đối hàn trọng lời nói, còn có hoài nghi. Giờ phút này ba người đã lại không lo nghĩ, thay vào đó là rung động cùng hoảng sợ. Thế giới, hết à? Mỹ nữ ba người chấn kinh Hàn Trọng cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn đối hết thảy chúng quanh làm như không thấy, nhanh chóng xuyên qua máu tươi cùng tênh gen tràn ngập đường cái, Thuấn Siêu thị vị trí chạy tới. Nhìn thấy Hàn Trọng động tác, cái kia mập mạp không biết ra ngoài cái mục đích gì, thế mà cũng theo sát Hàn Trọng sau lưng, chỉ là thân thể quá béo, truy đuổi phí sức. Ra ra, mỹ nữ đã không cách nào biểu đạt cảm thụ của mình, nhiều loại cảm xúc hội tụ trong lòng, cuối cùng lại mở mịt luôn cuống nhìn về phía lão giả. Tổ chim bị phá, há có ăn trứng? Chúng ta cứu không được bọn hắn. Lão giả kia lắc đầu thở dài, sau đó chỉ một ngón tay, trước đuổi theo bọn hắn. Thế nhưng là. Thiếu nữ còn muốn nói tiếp cái gì? Lão giả đã cất bước đi ra ngoài, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng lại đi lại mạnh mẽ, xài bước. Đương nhiên, dù sao vẫn là lớn tuổi, không cách nào cùng Hàn Trọng loại người tuổi trẻ này so sánh. Nếu như muốn thật sự là chạy khoảng cách xa, vô luận là lão giả hai ông cháu, còn có kia khiêng đại đao thở hồng hển mập mỏi, cũng có thể bị Hàn Trọng vùng thoát khỏi. Nhưng là bây giờ chỉ có hơn 400m khoảng cách, mặc dù phương diện tốc độ bị Hàn Trọng kéo ra, vẫn là có thể thấy rõ ràng Hàn Trọng chạy vào phía trước dưới quảng trường dưới mặt đất cỡ lớn tổng hợp siêu thị. Mọi người nghe cho kỹ, mọi người nghe cho kỹ. Thành phố không biết khí độc bùng phát, dẫn đến toàn thành phố lâm vào tê liệt. Cảnh sát cùng chữa bệnh hệ thống đã không cách nào ứng phó. Xin còn có thể hành động, nắm chặt tự hành tiến về phụ cận bệnh viện trị liệu. Đi trễ lúc nào cũng có thể mất mạng. Hiện tại toàn thành phố lâm vào lung tung, tuyệt đối không nên tại vọng tưởng chờ đợi cảnh sát cùng xe cứu thương. Tính mệnh nắm giữ tại trong tay của mình, nắm chặt hành động, nắm chặt hành động. Mỹ nữ ba người vừa tiến vào siêu thị cửa chính, liền nghe được hàn trọng thanh âm tại bên trong siêu thị vang lên. Hắn đây là tại làm gì? Vốn là đã đủ đoạn, hắn còn tại chế tạo khủng hoảng. Mỹ nữ có chút phẫn nộ, muốn xông đi lên ngăn cản hàn trọng. Nhưng mà lão giả kia lại giữ nàng lại, mắt bên trong ánh sáng chớp động, tán thường nói, tiểu tử này không đơn giản à. 4. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 5, thấy chết không cứu. Dù là không phải cao phong thời gian, trong siêu thị nhân viên mậu dịch thêm hộ khách cũng có gần trăm mười người. Chính như Hàn Trọng nói như vậy, tiếp cận một nửa người giờ phút này chính thức khiếu chảy máu, toàn thân cứng ngắc ngã trên mặt đất. Mà còn lại một đợt người, sớm đã bị cái này kinh khủng tình hình dọa sợ, chỉ biết là liều mạng kêu to cùng gọi điện thoại báo cảnh, gọi xe cứu thương. Đương nhiên Kết quả cũng tự nhiên có biết, mà cái này cũng trái lại sâu hơn đám người khủng hoảng. Giờ phút này nghe được hàn trọng lắc lư thêm đe dọa, những cái kia còn có thể động người, căn bản không kịp nhận ra là ai đang kêu gọi, cùng nội dung là thật hay không, hoảng sợ sợ hai phía dưới, nhau nhau hướng siêu thị bên ngoài chạy tới. Đứng tại cùng ba người tranh thủ thời gian trốn đến một bên, sợ bị lao ra đám người đổ vào. Lao ra tử, hắn đây là cái gì làm gì? Mập mạp nắm trong tay lấy đại đao, bị hàn trọng cái này thao tác làm bối rối, nghe được lao giả tán thưởng hàn trọng, liền tiến đến bên cạnh hỏi. Đầu tiên là vũ khí trang bị, hiện tại là đồ ăn, chỗ tránh nạn. Hắn đây là tại thanh lý nhân khẩu, tiểu tử này mưu đồ rất xa a. Chỉ là, hắn cái này chỉ lo mình, không để ý hắn người thủ đoạn, thật sự là lão giả rất có trí tuệ, tất cả mọi chuyện tại đầu góc bên trong qua một lần, lập tức liền hiểu hẳn trọng dự định. "Ông cỏ, vậy chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian đi vào a." Trong siêu thị nhiều đồ như vậy, nhiều một hai cái người cũng đói không chết. Mập mạp cuốn quýt mang theo đại đao, chạy đi vào. Lão giả một chút do dự, cũng mang theo thiếu nữ kia, đi vào. Dưới mặt đất siêu thị, hết thảy trên dưới hai tầng. hàng trọng bên cạnh cuốn vừa đều, hai tầng chạy xuống miệng đáng lơi khô, đầu choáng váng. Quả thực nóng nổi điên. Mau từ trong tủ lạnh cầm một bình nước đá, rót hai cái về sau, lại từ trên đầu đổ vào xuống dưới. Lúc này mới cảm giác tốt một chút. thời thanh tỉnh về sau, lại thuận tay từ đóng băng cá hố quầy hàng trên bắt hai thanh khối băng nhét vào trong lực. Lúc này mới chạy về siêu thị cửa chính. Trừng trăm nhân khẩu có thể động đã bị thanh lý ra ngoài, hiện tại muốn làm, liền là đem siêu thị cửa lớn quá lại. Chỉ cần tiếp qua chừng 10 phút đồng hồ, liền xem như có người kịp phản ứng, cũng không có khí lực từ bên ngoài mở ra đại môn. Đối với cái này một đợt thao tác, hàng trọng cho rằng vô cùng hoàn mỹ, so trong viện bảo tàng, thuận lợi nhiều. Chỉ là vừa đến cửa siêu thị, Hàn Trọng phủ. Nhìn xem mập mạp đám ba người, Hàn Trọng có chút đau đầu mà hỏi, các ngươi đi theo ta sao? Nhìn huynh đệ ngươi nói, quá khách khí. Hai nạn tiến đến, huynh đệ chúng ta hẳn là trợ giúp lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực mới có thể trung độ nan quan. Mập mạp Cơ Linh, cười hắc hắc, da mặt dày có thể so với tường thành. Mà lao giả cùng mỹ nữ kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bày ra tư thế, cũng là lại định nơi này. Đây đều là người thông minh, người thiếu niên trước mắt này cực kỳ cổ quái, dưới mắt chỉ có đi theo hắn mới có đường sống. Nhìn thấy ba người trôi vào, Hàn Trọng trong lòng tức giận, muốn đuổi bọn hắn đi nhưng cũng khó khăn nhân số trên thê yếu không nói trước vẹn vẹn là cái kia biết võ mỹ nữ mình liền khó có thể ứng phó đương nhiên trọng yếu nhất chính là về thời gian càng ngày càng gấp gáp hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình càng ngày càng nóng lại tiếp tục như thế mình căn bản là không có cách trèo chống làm chuyện kế tiếp tốt đã các ngươi muốn vào đến liền cùng một chỗ hỗ trợ hàng trọng trầm tư một chút quyết định trước tiếp nhận đám người đồng thời quá quyết hạ lệnh chỉ huy đám người các vị lấy trước nước đá cùng khối băng hạ nhiệt độ sau đó tới cùng một chỗ hỗ trợ nghe được hàng trọng chỉ huy mập mạp thích nhất nhanh trong tay đại đao quăng ra Mở ra tủ lạnh, một tay một bình nước đá rót khắp cả mặt mũi, sau đó lại ung ngừa từng ngụm uống liền ba bình có cả coca la. Bản thân hắn đã mập, đã sớm nóng không được, nếu như không phải tình huống thực sự quá kinh khủng, quan hệ thân gia tính mệnh, mập mạp đã sớm nằm rạp trên mặt đất thở hào hẹn, có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bộ nhờ liều mạng kiên trì. Hiện tại nước lạnh tới ở trên người, băng của cả coca lạ vào trong bụng, lập tức cả người tinh thần rất nhiều. Hàn Trọng trải qua đem siêu thị cửa cuốn để xuống, mập mạp tới hỗ trợ, dựa theo Hàn Trọng chỉ huy, đem trong siêu thị nặng nghề kê hàng, tủ lạnh chở nặng nghề cồng kềnh vật thể, toàn bộ đều ngăn ở phía sau cửa, hình thành một đạo kiên cố bình chứng mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng nhìn qua sinh hóa nguy cơ cùng các loại cương thi mạnh hắn biết dòm bị kinh khủng, mà lại mập mạp này so hàn Trọng còn sợ chết. Dù sao trong siêu thị TV tủ lạnh không phải là của mình, một bên hướng trên người mình ngược lại nước đá, một bên điên cuồng đi lên chống chết. xác nhận cửa lớn bị đóng chặt hoàn toàn về sau, hàn Trọng cảm giác trong lòng bốc hỏa, uống họng bốc lên thuốc lá, cả người đều nhanh muốn bốc cháy lên. Ba người khác tình huống cũng không khá hơn chút nào, chỉ có thể không ngừng uống nước đá, hướng trên thân ngược lại nước lạnh hạ nhiệt độ. Nhất là mập mạp ba người bọn họ, trong lòng càng là vô cùng may mắn. Trước đó nếu là không có đi theo Hằng Trọng chạy đến trong siêu thị lúc này còn không biết tránh ở chỗ nào bước lên thuốc lá đâu, không được, hiện tại còn không thể nghỉ ngơi, nhất định phải đem trong siêu thị những cái kêu biến dị người lây bệnh, toàn bộ chói lại. Do bị hóa là một cái quá trình, mà không phải trong nấy mắt, nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị. Nhìn thấy ba người sắp co quắp ngã trên mặt đất, hàn trọng lại đi trong đường, trong đúng quần lấp mấy cái khối băng, đối ba người hô. Quả nhiên là mát mẻ chim rất nhiều, hàn trọng tinh thần vì đó run một cái. Mỹ nữ vừa vận trông thấy hắn động tác này, gương mặt xinh đẹp trên một mảnh đỏ lên, trong mắt cũng tràn ngập tơ máu, đương nhiên có thể là xấu hổ, cũng có thể là là nóng. Nếu như không phải tình huống đặc thù. Mình nhất định đem cái này lánh khốc vô sỉ hỗn đản, đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra, mỹ nữ trong lòng âm thầm tức giận. Toàn này dưới mặt đất siêu thị trên dưới 2 tầng cộng lại có hơn 3000 bình, bởi vì là tại dưới quảng trường mặt, hết thể cũng liền chia 2 tầng. Trên một tầng chủ yếu trưng bày phục sức, hàng ngày tạp vật, đồ ăn và hoa quả khô các loại, tầng tiếp theo thì lại lấy sinh tươi, thủy sản chờ đồ ăn làm chủ. Kệ hàng ngang bình dọc theo, cho nên tìm người rất dễ dàng. Bốn người vơ vét một phen về sau, đem tất cả ngưng lại tại trong siêu thị, ngã xuống đất không dậy nổi người lấy bệnh, dùng trong siêu thị xe đẩy, toàn bộ tập trung đến dưới đất tầng 2. Thống kê xuống tới Hết thảy còn thừa lại 48 tám người, nam nữ già trẻ đều có, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thất khiếu chảy máu, tứ chi cứng ngắc, trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm, nhìn qua cực kỳ do người. Những người này ở vào biến dị đêm trước, thuộc về nhân loại ý thức vẫn còn, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới càng thêm sợ hãi, ánh mắt bên trong để lộ ra trở mong, hy vọng hàng trọng bọn người có thể mau cứu bọn hắn. Chỉ là mỗi một lần há mồm, đều sẽ từ miệng mũi bên trong toát ra lượng lớn máu tươi, căn bản là không có cách để bọn hắn nói ra lời. mười mấy cái người tại nơi đó nôn ra máu, nhìn qua quả thật làm cho người run dậy. Huynh đệ, những người này xử lý như thế nào? mập mạp nhìn lương phát lạnh, tựa hồ trong cơ thể khô nóng đều bị đè xuống không ít. Toàn bộ chói lại, nhớ kỹ, buộc càng rắn chắc càng tốt. Hàn Trọng tự mình làm làm mẫu, bên trong trước dùng băng dán lít nha lít nhít cuốn lên mười mấy vòng, sau đó bên ngoài lại dùng dây ni lông chói lên mấy đạo. Bọn hắn còn chưa chết đâu, ngươi tại sao có thể dạng này? Mỹ nữ kia nhìn thấy Hàn Trọng đem người siêu tập sau khi thức dậy, cũng không phải là vì cứu chữa, mà là như là đợi làm thịt heo dê đồng dạng, chói thành bánh trưng, trên trước quá lớn. Cái này từng đầu hoạt bát nhân mạng à? Ngươi thấy chết không cứu, còn đem bọn hắn chói như thế chết, cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Người người này làm sao như thế lanh huyết tàn nhẫn, không có nhân tính. Chẳng lẽ gặp được tai nạn thời điểm, nhân loại không nên giúp đỡ cho nhau sao? Ngươi biết cái gì? Hàn Trọng không chút khách khí gầm thét một tiếng, "Đêm nay qua đi, những người này liền sẽ toàn bộ biến thành zombie, bọn hắn đã hết có thuốc chữa. Hiện tại chúng ta chung sống một phòng, nếu như không đem bọn hắn buộc chặt lại, ngày mai chúng ta liền sẽ bị gặm xương vụn đều không thừa." Cái kia, mỹ nữ, ta cảm giác tiểu huynh đệ nói không sai, chúng ta vẫn là ôn thỏa một điểm tốt." Mập mạp mang theo băng dán trên trước hỗ trợ, biểu thị ủng hộ Hàn Trọng. Mỹ nữ tựa hồ không nghĩ tới Hàn Trọng sẽ như thế thô lỗ quát lớn mình, quả thực lòng ngực đều muốn tức nổ tung, mặc dù ngực quy mô không phải kia loại to lớn loại hình, nhưng là kịch liệt chập trùng dưới, cũng nguy nga hùng vĩ. Tác giả có lời nói. Nam. Chương 6, Nhận được bảo. Mỹ nữ phẫn nộ cùng gầm thét, tại Hàn Trọng nghe tới, không đáng mô xu. Không có trải qua tận thế người, vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm kia loại hắc ám cùng tuyệt vọng, càng không biết tại tận thế lòng dạ đàn bà, thánh mâu chi tâm, là thông hướng mình phần mộ địa. Hú cái này 48 người, đối với Hàn Trọng tới nói, hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn, hắn nhất định phải an toàn thôi. Tử, Tử Nguyệt, nghe vị tiểu ca này, tại mỹ nữ khí muốn bạo tạc thời điểm, lão giả kia ngồi dưới đất, lưng tựa kệ hàng quên. Lão giả rốt cuộc lứa tuổi, một phen lao động, tăng thêm trong cơ thể đốt lợi hại, bắt đầu có chút không chịu nổi, người đều có chút mơ hồ. Gia Gia, người cảm giác thế nào? Mỹ nữ hung hăng trợn mắt nhìn hàn trọng một chút, một mặt hoảng sợ chạy đến Gia Gia bên người. Nàng đột nhiên phát hiện, liền trong khắc thời gian này, Gia Gia trạng thái biến càng kém, con mắt cơ hồ đã muốn không mở ra được, làn da nóng đỏ lên, một câu tựa hồ hao hết hắn toàn bộ tinh lực mỹ nữ lại cũng không đoán hỏi tới cùng hàn trọng bọn hắn cãi lộn, không ngừng dùng nước đá tại trên người lão già lau, trợ giúp hắn hạ nhiệt độ, để hắn uống nước. nhớ kỹ, nhất định phải buộc chặt, nếu không ngày mai người ta đều sẽ biến thành bọn hắn khẩu phần lương thực. một bên khác, hàn trọng căn dặn mập mạp nói, hàn trọng đã từng được chứng kiến zombie đáng sợ, nhất là tại không có thức tỉnh dị năng hoặc là phát sinh tiến hóa tình dục giới, nhân loại bình thường căn bản là không có cách hướng đối loại quái vật này. sơ kỳ thời điểm, biến dị ròm bỉ chỉ là phổ thông ròm đặc điểm là thiếu khuyết trí tuệ, uốn bạo khát máu, vẫn như cũng bảo trì nhân loại bộ dáng, nhưng là bọn chúng đã không còn là nhân loại. Bọn chúng không có đau đớn, lực lượng cường đại, động tác cấp tốc, chỉ có chém đứt hoặc là phá hư hắn đầu mới có thể giết chết. Một cái hai cái, có lẽ còn có thể miễn cưỡng đối phó. Một khi nhiều, ai cũng chịu không được. Lục chiêu thành thường ở nhân khẩu một ngàn bạn, trong đó một nửa người sẽ biến thành loại này zombie. Suy nghĩ một chút, ai chịu nổi? Cái này cũng chưa tính động vật cùng côn trùng. Đúng vậy, động vật cùng côn trùng, bọn hắn cũng sẽ phát sinh biến dị. Tuyệt đối không nên xem thường bọn chúng. Những cái kia biến dị động vật, tức làm không có phát sinh hai lần, ba lần tiến hóa, cũng sẽ cực kỳ hung tàn, khát máu tăng thêm hắn bản năng của động vật, để hắn so bị còn muốn đáng sợ. Mâu chốt nhất là động vật cùng côn trùng số lượng là nhân loại vô số lần nơi này khoảng chừng 48 người một khi biến thành zombie, tránh thoát chói buộc lấy 48 bốn, mình coi như là sống lại một đời biết đến lại nhiều cũng chỉ có không tốt đem tất cả mọi người trói thành bánh trưng về sau hàng trọng cùng mập mạp cũng đến được hạ hai người ngồi dưới đất không ngừng hướng trên thân tới nước đá cảm giác trong cơ thể cơ hồ là muốn sôi trào lên bốn người bên trong hàng trọng mập mạp cùng thiếu nữ kia tương đối tuổi trẻ sức chống cự hơi cao một chút nhưng là lão giả kia tại dưới nhiệt độ tựa hồ là thật có một ít gánh không được cùng loại loại tình huống này tại toàn thế giới trình diễn hoặc là thất khiếu chảy máu biến dị thành zombie hoặc là nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao không kháng nổi liền chỉ có một con đường chết thiếu nữ kia vừa kinh vừa sợ một bên dùng nước đá cho ra ra hạ nhiệt độ một bên rơi lệ la lên từ nguyệt, từ nguyệt, ra ra ra không được ngươi ngươi phải thật tốt sống sót lão gia tử nghe được mỹ nữ thuốc thích miễn cưỡng mở ra đục nâu con mắt dây dùi lấy nói ra ra ngươi không có chuyện gì ngươi sẽ không có chuyện gì mỹ nữ một bên lau nước mắt một bên luôn cuống tay chân lau nước mắt gã cái tên này giống như có chút quen thái a hàn trọng sững sờ Cẩn thận nhìn một chút mỹ nữ kia, rất xinh đẹp, tuyệt đối nữ thần cấp bậc, nhưng vấn đề là mình thật không có gặp qua a. Ngươi, Hàn Trọng trầm ngâm một chút. Hắn vừa lên tiếng, thiếu nữ kia tựa hồ nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian chuyển hướng Hàn Trọng, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cầu khẩn nói, "Ngươi biết, đúng, ngươi biết, ngươi biết tất cả mọi chuyện, văn, cầu ngươi mau cứu ông nội ta." Từng có ở kiếp trước kinh lịch Hàn Trọng, đã sớm nếm khắp tận thế phía dưới tình người ấm lạnh, tao qua phản bội cùng vứt bỏ, đã tâm lệnh như sát, nếu như nếu là tại bình thường, thiếu nữ này cầu khẩn, hắn thật đúng là không nhất định sẽ để ý tới. Nhưng là hắn đầu góc bên trong một mực hiện lên kia loại cảm giác quen thuộc, loại này cảm giác quen thuộc, để hắn cảm giác tựa như là một chuyện trọng yếu phi thường, thế nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Thiếu nữ kia nhìn thấy Hàn Trọng trần trở, tựa hồ là thật có hy vọng, lập tức mắt bên trong dâng lên chờ mong, vội vàng quỳ gối Hàn Trọng mắt trước, cầu khẩn nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta trước đó không nên chống đối ngươi, về sau ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ra." Ngay lúc này, Hàn Trọng đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ ra cái gì đó, thế là ánh mắt sáng lên, đứng dậy, đã mập mạp một cước, mập mạp, bắt đầu hỗ trợ. Làm cái gì? Mập mạp này mặc dù gian trá, nhưng coi như nghe lời, giống như chó chết đồng dạng, chật vật đi theo bỏ lên, đem lão già này nâng lên. Hàn Trọng chào hỏi mập mạp, "Các ngươi muốn làm gì? Ông nội ta còn chưa có chết, các ngươi muốn làm gì? Ta xem ai dám đụng đến ta ra ra." Mỹ nữ hiểu sai ý, cũng đi theo nhảy dựng lên, bày ra tư thế, cứ việc mắt bên trong đều là hoảng sợ, lại thái độ kiên quyết, gương mặt xinh đẹp trên đằng đằng sát khí. Hàn Trọng không chút nghi ngờ, cô gái này thật khả năng hạ sát thủ. Nhớ kỹ ngươi nói lời nói, ta cứu ngươi ra ra, ngươi về sau nếu nghe ta." Hàn Trọng trầm giọng nói ra. Lời này so cái gì đều linh mị nữ lập tức buông xuống hai tay kinh hỉ nói ngươi ngươi ngươi thật có thể cứu ta ra ra không biết hàn trọng nói có thể hay không sống nhìn hắn vận khí của mình nói tra hỏi mập mạp đem lão gia tử mang lên cất giữ đông lạnh thịt tủ lạnh bên cạnh đem đông lạnh thịt đem ra sau đó đem lão gia tử bỏ vào đem một người sống sờ sờ đặt ở tủ lạnh bên trong cái này có thể đi hàn trọng thao tác để mập mạp có chút cho dạng hàn trọng không để ý tới hắn tiện tay mở ra một cái tủ lạnh mình cũng chui vào mập mạp minh bạch không nói hai lời cũng tiến vào tủ lạnh sảng khoái a mập mạp sợ run cả người mẹ nó mình vừa rồi làm sao cũng không có nghĩ tới đâu cảm nhận được mát mẹ về sau mập mạp lại tinh thần tỉnh táo móc ra điện thoại càng một chút lại phát hiện mình trực tiếp ở giữa không có một ai thật vất vả tăng tới một vạn fan hâm mộ không nghĩ tới lần này triệt để lạnh lạnh. hắn đại gia hợp lấy ta 2 năm này còn công khổ cực mập mạp đau lòng run rẩy mình vong Hồng chi mộng tan vỡ đáng giá an ủi là lạnh lạnh dẫn chương trình không chỉ hắn một cái so với hắn càng đỏ trực tiếp ở giữa cũng là trống giống sạch sẽ đều có thể bay ra quỷ đến toàn cầu một nửa nhân loại đều tại phun lớn máu ai tới trả đến xem trực tiếp Mập mạp là một cái không chịu cô đơn người, trực tiếp làm quen thuộc, miệng không chịu ngồi yên. Để điện thoại di động xuống về sau, lại ngồi xuống ghé vào tủ lạnh bên dưới, hướng Hàn Trọng hô, "Ha ha, huynh đệ, ta gọi đồng chỉ, là một cái từ truyền thông hành người người, nội danh vong Hồng, có được trăm vạn fan hâm mộ, huynh đệ ngươi đây." Dù sao về sau trực tiếp ở giữa cũng không mở, mập mạp cực kỳ không muốn mặt đem fan hâm mộ số hơi tăng cao hơn một chút. Tổ Như bức cũng có cảm giác thành công không phải ba. Hàn Trọng, thân thể mát mẻ về sau, đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều, Hàn Trọng yên lặng tính toán thu hoạch của mình, cùng thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng vậy, thu hoạch ngoài ý muốn Nếu như lão già này có thể cứu sống, có lẽ thu hoạch của mình xa so với chính mình tưởng tượng còn muôn lớn a. A a, Hàn Trọng tên rất hay. Mỹ nữ ngươi đây, tới đây du lịch. Lão gia tử giống như tốt hơn nhiều a. Mập mạp tâm nhãn linh hoạt, nhìn thấy Hàn Trọng nhắm mắt trầm tư, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, tán thưởng một câu về sau, lại đem mục tiêu đặt ở mỹ nữ kia trên thân. Dung Mập mạp lại nói, hiện tại mọi người là đồng tâm hiệp lực, bao đoàn lấy lánh, hẳn là biết nhau một chút. Ta gọi Triệu Tử Nguyệt, ông nội ta gọi Triệu Thiên Phóng, người địa phương. Lão giả được bỏ vào tủ lạnh về sau, tình huống quả nhiên chuyển tốt rất nhiều. Hô hấp bắt đầu bình ổn thông thuận, Triệu Tử nguyện tâm tình cũng đã thả lỏng một chút. Triệu Thiên Phóng, mập mạp kinh ngạc kêu to, tựa hồ nghe đến một cái khó lường danh tự. Mà Hàn Trọng cũng mở mắt, nghĩ thầm, quả nhiên, mình đây là nhặt được bảo a. Tác giả có lời nói. 6. Chương 7, Nữ vương kế hoạch dưỡng thành. Triệu Tử nguyện, ở kiếp trước, tiếng tâm lừng lay thiết nữ vương, bằng vào cường đại kim loại trưởng không dị năng, đi sau lại tới trước, trở thành tiến hóa trên đường đỉnh tiêm tồn tại một trong chắc không được mình nghe được cái tên này sẽ quen thuộc như thế tiến hóa trên đường mấy cái kia tiếng tâm lừng lây tồn tại hắn nhiều nhiều ít ít đều nghe qua hắn truyền thuyết ở kiếp trước mình cho nàng sách dày cũng không xứng không nghĩ tới một thế này dưới cơ duyên xào hợp nàng thế mà tại mình che chở phía dưới càng không nghĩ đến là ở trên một thế sát phạt quả quyết cao cao tại thượng thiết nữ vương hiện tại thế mà cầu đến mình trên đầu hàng trọng mặt ngoài bình tĩnh nhưng là ở sâu trong nội tâm lại như là ngàn vạn nhịp chống tại gióng lên cái gì là đuổi đây chính là tôi nhất đuổi chỉ cần có thể cùng triệu tử nguyệt xây dựng tốt đẹp quan hệ kia tại về sau tiến hóa cạnh tranh bên trong Mình chẳng khác nào nhiều một tầng bảo hộ. Chỉ là một lúc bắt đầu, mình nối nàng thô bạo như vậy, hiện tại có phải hay không hơi trễ rồi. Mình cứu được nàng ra ra, hẳn là có thể để nàng đối với mình ấn tượng có chỗ đổi mới đi, mà lại cái này Triệu Tử Nguyệt dưới mắt vẫn chỉ là một cái bình thường nữ hải, cùng ở kiếp trước Thiết Nữ Vương chênh lệch và giảm. Mình có lẽ còn cần chế định một cái nữ vương kế hoạch dưỡng thành a. Ngay tại Hàn Trọng đoán mò thời điểm, cái kia mập mạp động trì mở to hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, cao giọng nói: "Triệu Thiên Phong à, cái nào Triệu Thiên phóng, có phải hay không cái kia quân khu đại tướng quân?" mật mạc là thật nhận biết triệu thiên phóng, mà hàn trọng cũng không nghĩ tới, lão giả này, thiết nữ vương triệu tử nguyệt Gia ra, lại là một vị tướng quân, 5 năm trước mới về hưu, thích ba nước lịch sử cùng cổ đại chiến tranh sử, lao ra tử sau khi về hưu, thường xuyên thích đến nhà bảo tàng, hiểu rõ nghiên cứu cổ đại chiến tranh vũ khí trang bị cùng trận điển hình, lần này vừa vận đụng phải hàn trọng, chắc không được lão nhân này khí thế bất phàm, hàn trọng trong lòng thầm nghĩ, đối mặt mình cướp bóc, cùng hai nạn giáng lâm, vẫn như cũ khí thế trầm ổn, mạch suy nghĩ rõ rằng, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này, lao tướng quân a, hàn trọng đồng thời nghĩ đến một cái khác khả năng nếu như không phải mình trùng sinh, đột nhiên xuất hiện tại nhà bảo tàng, có lẽ mình giành được những trang bị này, hẳn là thuộc về Triệu Tử Nguyệt đi. Nàng tại tận thế sơ kỳ, có thể bảo toàn tính mệnh, có lẽ những trang bị này làm ra tác dụng rất lớn. Hàng trọng không biết là, sự thật cùng hắn suy đoán không kém bao nhiêu. Dựa theo nguyên bản tiến trình, Triệu Tử Nguyệt ông cháu hai người, tại nhà bảo tàng trên đường cái cứu trợ một chút người qua đường, chịu đựng qua tận thế sơ kỳ suốt cao đột đột. Nhưng là tại ngày thứ hai dọn bị buộc phát thời điểm, chuẩn bị không đủ tình huống dưới, đột nhiên bị tập kích, Triệu Thiên phóng vì cứu Triệu Tử Nguyệt, bị dọn bị giết chết mà những cái kia được cứu trợ người, bộ phận may mắn trốn một mạng, về sau lại vì đồ ăn đánh lớn ra tay, thậm chí xuất hiện người ăn người. Triệu Tử Nguyệt ỷ vào một thân võ nghệ, miễn cưỡng bảo toàn tự thân, nhưng cũng kiến thức tận thế tàn cốc. Đợi đến dị năng thức tỉnh về sau, nàng từng bước vượt khởi, cũng cứng rắn lên tâm địa, cuối cùng trở thành tiến hóa chi lộ đỉnh cấp cường giả. Mà bây giờ bởi vì Hàn Trọng xuất hiện, tận thế mặc dù còn đang tiến hành, nhưng là tại một số phương diện lại phát sinh biến hóa rất nhỏ, như Triệu Thiên Phong ông cháu vận mệnh. Còn có một cái ngoài định mức phụ tặng mạc, một cái ở trên một thế, Hàn Trọng chưa từng nghe nói qua danh tự. Ta chỉ là một cái về hưu ông già bình thường mà thôi, tận thế phía dưới, thân phận gì, địa vị đều là mây bay, nhân mạng như cỏ rác, làm sao đến cái gì tướng quân. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn các ngươi trợ giúp, đem ta từ quỷ môn quan kéo lại. Nam tại trong tủ lạnh Triệu Thiên phóng tại rốt cục thở ra hơi, nghe được mập mạp đối với hắn thổi phồng, nhìn cực kỳ thấu triệt, đồng thời hướng hai người biểu đạt ý cảm tạ. Ta trước đó tại nhà bảo tàng nói qua, thân thể phát nhiệt sẽ kéo dài 6-8 giờ, loại này nhiệt độ cao ngoại trừ trọi cứng cùng vật lý hạ nhiệt độ, không, có cái khác càng dễ làm hơn pháp. Vượt qua liền là sống, gánh bất quá chỉ là chết. Lão gia tử đã tỉnh táo lại, nghĩ đến là vượt qua cửa thứ nhất. Biết tương lai đại danh đỉnh đỉnh thiết nữ vương ngay tại mắt trước, lão tử cũng chính là thiết nữ vương thân gia gia về sau, hàn trọng cải biến trước đó thái độ lãnh đạo, chủ động giới thiệu. Hắn nhìn ra được Triệu Tử Nguyệt cực kỳ hiếu thuận, đối nàng gia gia cực kỳ tốt, cùng Triệu Thiên Phong đánh tốt quan hệ, tự nhiên cũng liền kéo gần lại cùng Triệu Tử Nguyệt ở giữa khoảng cách. Cửa thứ nhất, huynh đệ ngươi cái gì ý tứ, chẳng lẽ lại còn có mấy quan? Cái này lại không phải chơi đùa, còn mang vật quan. Mập mạp tức giận. Sau 8 giờ, hiện tại mới vừa mới qua đi 2 giờ mà thôi. Nếu như không phải có tủ lạnh mật mạp cảm giác mình khẳng định sẽ từ đốt không chỉ là mật mạp triệu tiên phóng hai ông cháu cũng một mặt nghiêm trọng cửa thứ nhất thiếu chút nữa người chết cái này cửa thứ hai lại là cái gì không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy chúng ta bây giờ có chuẩn bị vượt qua cửa thứ hai vấn đề không lớn. tước chừng tại vi rút bộc phát sau 24 tiếng nhân thể nhiệt độ sẽ nhanh chóng hạ xuống nếu như không thể đầy đủ kịp thời giữ ấm sẽ xuất hiện mình chết có mình Hàn trọng giới thiệu nói đây cũng là hắn lựa chọn siêu thị làm chỗ tránh nạn nguyên nhân là một cỡ lớn tổng hợp siêu thị Bên trong vật tư thực sự quá đầy đủ hết, vô luận là tại tận thế sơ kỳ vẫn là tại tận thế hậu kỳ, siêu thị đều là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Chỉ bất quá tại sao tận thế kỳ, muốn chiếm lĩnh một nhà siêu thị liền sẽ không dễ dàng như vậy, cần nhựa đoạn, thậm chí lấy sinh mệnh là giá phải trả. Địch nhân không chỉ là zombie cùng các loại quái vật, còn có nhân loại. Ở kiếp trước cửa thứ hai, mình là thế nào vượt qua tới, tựa như là đem trong tốc xá có thể đốt hết thể đều đốt rủi, thư tịch, đệm chăn, ván giường các loại. Sẽ đến lúc dùng mới thấy ta, hàn trọng liền là vào lúc đó, có xấu nhất trải nghiệm. Một nóng một lạnh, chịu đựng qua cái này hai cửa mới tính là chân chính thích ứng miễn cổ virus." Hàn Trọng nói, mập mạp nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực, nói, "Cái kia còn tốt, hiện tại trời nóng, trong siêu thị còn có làm nóng thiết bị, cũng không có vấn đề." Hàn Trọng lại cười lạnh một tiếng, "Còn tốt. Hai nạn vừa mới bắt đầu mà thôi. Sáng sớm ngày mai, tất cả biến dị người đều sẽ biến thành zombie, mà lại sẽ kéo dài tiến hóa thành càng cường đại hơn tồn tại." Sa không nói, suy nghĩ một chút, "Nếu như ngươi không phải ở chỗ này, mà là tại những địa phương nào khác, tại ngươi đông không cách nào động đậy thời điểm, gặp được zombie tập kích sẽ là hậu quả gì?" Sáng sớm ngày mai toàn cầu mấy trăm triệu người liền sẽ đứng trước một vấn đề này. Mọi người sắc mặt cứng ngắc, có thể minh bạch Hàn Trọng ý tứ. Tại không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì tình huống dưới, xác thực sẽ phát sinh loại tình huống này, mà lại địa phương càng nhiều người càng nguy hiểm. Liên xem như không đông cứng, giọn bị tập kích cũng cực kỳ chí mạng. Mà bây giờ đám người có thể an ổn ngồi ở chỗ này, giải quyết cửa thứ nhất đồng thời, không cần lo lắng cửa thứ hai, cùng ngày mai giọn bị tập kích, hoàn toàn là bởi vì Hàn Trọng nhắc nhở cùng sớm chuẩn bị. Nếu không, hậu quả khó liệu. Vì sao lại dạng này? Triệu Tử Nguyện sắc mặt trở nên cứng, mặc dù Hàn Trọng cứu được hắn ra ra, để nàng cực kỳ cảm kích, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là cực kỳ không thích Hàn Trọng, cho là hắn lanh huyết vô tình. Thằng đến bây giờ mới biết, nguyên lai Hàn Trọng đem những cái kêu biến dị người trói lại, đúng là cứu được đám người một mạng. Mình trách lầm hắn, không chỉ có như thế, nếu như tính luôn phát nhiệt cùng rét run cái này hai cửa, hẳn là hết thể cứu được ba lần. À, không đúng, nếu như không phải hắn đưa đến cái này siêu thị, đồ ăn không lo, còn có thể ngăn cách phía ngoài giò bi. Triệu Từ Nguyệt bản tính toán một cái, phát hiện có chút không tốt tính toán Hàn Trọng hết thể cứu mình mấy lần, gương mặt xinh đẹp nhăn ở cùng nhau, có chút buồn rồi A Tương lai Thiết nữ vương hiện tại vẫn chỉ là một cái tính cách ngay thẳng, vũ lực cứng hãn, hơi có chút hồn nhiên mỹ lệ muội tử, còn thiếu khuyết tận thế tàn khốc sinh hoạt đánh gấp a. tác giả có lời nói. 7. chương 8. bắt đầu thu hoạch. nhờ có có hàn tiểu ca, nghe xong hàn trọng sau khi giới thiệu, triệu thiên phóng nặng nề thở dài, hắn nghĩ muốn so triệu tử nguyệt khắc sâu nhiều, có câu nói không biết là có hay không làm hỏi. nếu như nếu là dựa theo hàn trọng trước đó tâm tư, khẳng định là không dành để ý. triệu thiên phóng lớn tuổi, lại đã từng thân cư cao vị, kinh lịch phong phú, ánh mắt cùng trí tuệ cũng không thể nghi ngờ. bởi vì thời gian cấp bách, mình chuyện làm vết tích rõ ràng như thế. Hàn Trọng không cần nghĩ cũng biết hắn muốn hỏi cái gì. Cân nhắc đến Triệu Tử Nguyệt tồn tại, Hàn Trọng không thể không một lần nữa cân nhắc cùng Triệu Thiên Phóng hai ông cháu quan hệ. Về phần cái kia mập mạp, có thể tạm thời trước xem nhẹ. Ta xem ngươi mỗi tiếng nói cử động đều có trước pháp, tại đặc biệt thời gian điểm, trước lấy vũ khí trang bị, sau đó trực tiếp chạy về phía siêu thị, nắm giữ đồ ăn cấp dưỡng cùng tị nạn không gian, lại thêm ngươi đối tận thế đến các trùng giải, chẳng lẽ lại ngươi có thể sách trước dự báo. Quả nhiên, tại Hàn Trọng gật đầu về sau, Triệu lão hỏi nghi ngờ trong lòng. Triệu lão là tướng quân, mặc dù về hưu, nhưng vẫn còn có chút con đường có thể giải một số bí mật tin tức liên quan tới viễn cổ vi rút cùng bắc cực nghiên cứu sự tình hắn vẫn là biết một chút cũng đã từng một chút chiến hữu cũ tán gốc qua nay chúng loại hình nghiên cứu khoa học mặc dù ý nghĩa trọng đại thuộc về sinh mệnh khoa học tuyến đầu lĩnh vực triệu thiên phóng đã từng chú ý qua nhưng hắn chưa từng nghe nói qua sẽ có to lớn như vậy nguy hại đương nhiên liền xem như có những này nguy hại to lớn khoa học nhà chưa công bố vậy cái này vi rút bộc phát về sau tạo thành các loại tai nạn mắt trước cái này gọi là hàn trọng thiếu niên lại là làm thế nào biết rõ ràng cực kỳ khuôn mặt non nớt lại sát phạt quả quyết nếu như không thông qua chân chính rất chóc tuyệt đối sẽ không làm được loại tình trạng này, điểm ấy tự tin lão tướng quân vẫn phải có. là lão tướng quân tra hỏi, nghe vào triệu tử nguyệt cùng mập mạp đồng thị trong lỗ thai, lại như là kinh lôi đồng dạng. trước đó bởi vì thai nạn đột nhiên giáng lâm, hai người bị hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý, căn bản không có nghĩ đến vấn đề này. giờ phút này trải qua lão tướng quân một nhắc nhở, hai người mới đột nhiên ý thức được vấn đề này. sách trước dự báo, có phải hay không là quá huyền ảo một ít? xem như thế đi. hàn trọng mơ hồ trả lời, cũng không nói rõ ngọn ngành. tiên tri là hắn trước mắt ưu thế lớn nhất chỗ, kiếp trước kinh lịch cũng làm cho hắn giữ lại một phần cẩn thận. Ở kiếp trước kinh nghiệm nói với mình, có đôi khi nhân loại so với cái kia dọm bị càng đáng sợ, chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác, nắm giữ át chủ bài, dạng này mới sẽ không thua thương tích đầy mình. Đương nhiên, hắn cũng không phải toàn bộ phủ nhận, dưới mắt còn cần hấp dẫn Triệu Tử nguyện, hắn cần bảo trì phần này thần bí, cùng lực hấp dẫn. Mặc dù Hàn Trọng cũng không có nói rõ chi tiết, nhưng là đáp án này vẫn là để ba người khiếp sợ không gì sánh nổi. Huynh đệ, vậy ngươi nói, thế giới này có phải hay không xong? Mập mạp nhịn không nổi, không kịp chờ đợi muốn biết, tương lai sẽ như thế nào, bọn hắn sẽ hay không vĩnh viễn bị vây ở cái này trong siêu thị. Rốt cuộc từ hắn nhìn những cái kia dòm bị phim bên trong, nhân loại tựa hồ cũng là trời không lại dòm bị a. Nhìn nguyên lý giải ra sao, nếu như tương đối lấy trước văn minh, đúng là xong đời. Nhưng là nhân loại hỏa trùng sẽ không giáp tắt, lại vô cùng hắc ám. Hàn trọng thần sắc cảm động, từ giờ trở đi, toàn cầu nhân loại chính thức tiến vào đen tối nhất thời khắc. Ngày mai mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm, mang tới không phải hy vọng, mà là huyết tinh cùng giết chóc. Tận thế thai nạn hạ tương lai thế giới a, Hàn trọng là lại sợ lại tràn đầy chờ mong. Nghĩ đến chỗ này, Hàn trọng nắm chặt nắm đấm. Ngày mai mình đem phóng ra tiến hóa bước đầu tiên cũng là toàn cầu nhân loại tiến hóa bước đầu tiên. Một thế này, mình rốt cục đi tại tất cả mọi người hàng đầu. Dựa theo ở kiếp trước kinh nghiệm, các cái khác người biết loại tiến hóa này còn được lúc, đã là nửa năm sau. Không nên xem thường nửa năm này, nhất là tại tận thế ban sơ kỳ, nửa năm tích lũy sẽ đối tương lai sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Mà Hàn Trọng lời nói, để ba người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đầu góc bên trong năm chiêu không đồng nhất, nhưng chú định khó mà bình tĩnh. 4. Thân thể khô nóng, cho dù là có tủ lạnh trợ giúp, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Viễn cổ vi rút với thân thể người ảnh hưởng, xa so với trong tưởng tượng muốn liệt cho dù là Hàn Trọng đã từng trải qua một lần, hiện tại vẫn như cũ bị giày vào cái quá sức. Thân thể ngồi tại trong tủ lạnh, còn muốn không ngừng hướng miệng bên trong rót nước đá, lấy khu trừ kia loại phát ra từ sâu trong nội tâm khô nóng cảm giác. Nửa đêm khoảng 12 giờ, quả nhiên như là Hàn Trọng nói như vậy, triệu chứng bắt đầu giảm bớt, nhiệt độ cơ thể từ từ về tới trạng thái bình thường. Đám người giống như là tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, tình trạng kiệt sức từ tủ lạnh bên trong bỏ lên sau khi ra ngoài, là vừa mệt vừa đói, từng cái như là quỷ chết đói đồng dạng, bức thiết cần đồ ăn. Cũng may trong siêu thị không thiếu đồ ăn, đám người riêng phần mình tìm kiếm mình vừa ý đồ ăn nguyên lành ăn một bữa lớn. Liên xem như Triệu Tử Nguyệt cái này bình thường chú ý dáng người, nghiêm ngặt khống chế ẩm thực mỹ nữ, cũng không cách nào ngăn chặn thời khắc này ẩm thực xúc động, ăn đồ ăn, chọn vẹn là gấp đôi bình thời có thừa. Đây chính là virus mang tới di chứng, nóng lạnh chứng biến mất về sau, cần đại lượng bổ sung đồ ăn. Sau khi ăn xong, đám người lại chạy đến một tầng hầm trang phục khu, đổi một thân khô mát quần áo, sau đó cũng không chịu được nữa buồn ngủ, ngay tại trên giường vật dụng khu triển lãm nằm ngáy bắt đầu. Toàn này siêu thị ở vào quảng trường dưới mặt đất, bốn phía không có cửa sổ, cửa lớn lại bị phong bế, ngày thứ hai lúc mặt trời mọc Dưới mặt đất cũng không cảm giác được bình minh đến, nhưng là tại buổi sáng 7 giờ, Hàn Trọng vẫn là đúng giờ mở mắt. Chờ mong có thể có thu hồi đi. Hàn Trọng ngồi dậy, phát hiện ba người khác còn tại ngủ say, cũng không có ý định đánh thức bọn hắn, một thân một mình đi tới siêu thị phụ tầng 2. Vừa đi đến sinh tươi khu, liền nghe được hô hố cùng càn giọng, trên mặt đất ma sát thanh âm truyền đến. Hắc hắc, nhìn đến đều biến dị. Hàn Trọng cười lạnh bên trong mang theo kinh hỉ. Kiểm tra một chút mình hai tầng khôi giáp, từ điện bảo kiếm giữ tại trong tay, Hàn Trọng cẩn thận cảnh giác tới gần thanh âm phát ra địa phương trên đất bánh trưng ngay tại kịch liệt dễ rủ ruột mèo nếu như không phải hôm qua dùng băng dán phong bế miệng của bọn hắn tiếng kêu to âm sẽ lớn hơn hàn trọng đến một chút hết thảy 48 cái số lượng vừa vặn hô xác nhận không có đào thoát đóng gói hoàn hảo về sau hàn trọng thở dài một hơi dùng bảo kiếm tại một tên bánh trưng miệng trên vẩy một cái mở ra phía trên băng dán kia giòn bị ngao mở ra miệng to như chậu máu hướng hàn trọng phát ra gầm thét đó là chân chính miệng to như chậu máu hai má vỡ tan cơ hồ kéo dài đến lốt thay lộ ra đã biến dị dài nhọn răng hướng về phía hàn trọng điên cuồng vặn mèo con mắt bởi vì khát máu tràn đầy quỷ dị màu đỏ. Bởi vì tại biến dị trước đó, liền bị Hàn Trọng cho bọc lại, cho nên ngoại trừ làn da phát nhăn, khô cạn cứng lại bên ngoài, cái này chỉ giòm bị phẩm tướng còn tính là tốt. Không giống như là Hàn Trọng kiếp trước thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy cái kia zombie, bị, trên mặt bị căn cái lỗ thủng lớn, cổ thiếu khuyết một miếng thịt lộ ra ít hầu, toàn thân đều là vết máu, tại lầu ký túc xá lắc lư, muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người. đã như vậy, vậy ta liền cần bắt đầu thu hoạch được. Hàn Trọng nhìn mấy lần, xác nhận đối phương đã hoàn toàn biến dị về sau, liền cơi lạnh một tiếng, bảo kiếm từ giòm trên cổ vẽ qua giòn bì đầu lập tức lăn xuống đến trên cổ lộ ra chỉnh tề vết cát tác giả có lời nói 8. chương 9. tiến hóa chi lộ một quả nhiên là bảo kiếm a thổi tóc tóc đức quả nhiên là danh bất hư truyền từ điện bảo kiếm sắc bén để hàn trọng vì đó sợ hãi than chắc không được có thể trở thành truyền thuyết bên trong thần binh lợi khí tiểu thuyết võ hiệp bên trong thiết yếu thần khí tán thưởng một phen về sau hàn trọng lại liên tục chặt xuống 9 viên giòn bì đầu lúc này mới thu hồi bảo kiếm bắt lấy giòn đầu tóc toàn bộ xếp tới bên cạnh bán thịt heo trong cầy phía sau quầy thao tác ở giữa có cái thất gỗ còn có một thanh nặng nghề lại cực kỳ sắc bén dao phay vừa vẫn thích hợp dùng để chặt chặt từ bên cạnh móc nối trên gỡ xuống tạp dề khoác lên người mang lên cao su găng tay hắn đem một viên giòn bị đầu đoàn chính đặt ở cái tét gỗ bên trên một chút xem kỹ lập tức dao phay vòng đầy một đao xuống dưới vừa vặn bổ vào cái chán chính giữa thường xuyên chặt đuổi bò xương chân heo xương dao phay dùng để chém người đầu cũng vô cùng vui mừng sự thật người chứng minh đầu cũng không so chân heo xương càng dán chắc sọ não vỡ ra đỏ trắng chảy ra đến gọi là một cái vui mừng nhiều màu Hàn Trọng cũng không ghét tâm, mà là một mặt ngạc nhiên tại một nửa sọ não bên trong sờ mó, từ một đống óc bên trong, móc ra một viên như hạt đậu nành màu lam tinh thể. Mở cửa gặp vui, tốt đẹp bắt đầu liền là thành công một nửa. Tâm tình sướng đến a. Tại viên cổ vi rút ảnh hưởng dưới, zombie sẽ có 1% tỷ lệ tại đầu góc bên trong sinh ra một viên tinh thể năng lượng, khác biệt đẳng cấp nhan sắc các có sự khác biệt. Căn cứ Hàn Trọng ký ức, từ phổ thông zombie đến đẳng cấp cao hơn zombie, đại khái là màu lam, màu đen, màu nâu, màu vàng, đỏ sẫm, màu đỏ, màu tím các loại, đằng sau có lẽ còn có, nhưng là Hàn Trọng không có sống cho đến lúc đó. Có loại này tinh thể năng lượng zombie, mới là zombie bên trong vực giả, quý tộc đồng dạng tồn tại, tựa như là nhân loại bên trong, sẽ có một nhóm người thức tỉnh dị năng, thành người biến dị hoặc là tân nhân loại. Tương lai 10 ngày sau, zombie sẽ tiến hành lần thứ 2 tập thể tiến hóa, thế nhưng là lần này tiến hóa về sau, cũng liền mang ý nghĩa loại này phổ hồi hành vi cam kết thắt. Sau đó, phải chăng có thể tiến hóa đến cấp bậc cao hơn, liền muốn nhìn zombie trong cơ thể, phải chăng có loại này tinh thể năng lượng. Hàn Trọng chi như vậy coi trọng loại này tinh thể năng lượng, cũng là bởi vì loại này tinh thể năng lượng mặc dù đản sinh tại bì trong cơ thể, lại vô cùng thuần ý có thể trực tiếp dùng ăn, xúc tiến tự thân tiến hóa. Đúng vậy, liền là tự thân tiến hóa. Trong tương lai tận thế bên trong, may mắn còn sống sót nhân loại, muốn biến càng thêm cường đại, ngoại trừ thức tỉnh dị năng bên ngoài, một con đường khác kính, liền là thông qua tinh thể năng lượng đến thực hiện tự thân tiến hóa. Chỉ là cùng dị năng thức tỉnh so sánh, thông qua tinh thể năng lượng tiến hóa phương thức, là một loại chủ động tiến hóa, toàn diện tăng lên tự thân tố chất thân thể. Tỷ như tốc độ, lực lượng, năng lực phản ứng, tuổi thọ, sức chịu đựng các loại. Cái này cùng dị năng giác tỉnh giả có bản chất khác biệt, dị năng giác tỉnh giả càng giống là phó thác cho trời, không phải ngươi cố gắng liền có thể là được mà tự chủ tiến hóa thì là một loại phổ biến tính. Nói cách khác, trong tương lai, nhân loại sẽ có hai loại tiến hóa chi lộ, một loại là chủ động tiến hóa thể, mặt khác một loại thì là bị động giác tỉnh giả. Nhưng là hai cái này cũng không xung đột, tiến hóa thể cũng có thể thức tỉnh dị năng, giác tỉnh giả cũng có thể trở thành tiến hóa thể, nhưng là lại không hoàn toàn bằng nhau, mỗi cái người đều có thể trở thành tiến hóa thể, nhưng không phải mỗi cái người đều có thể trở thành giác tỉnh giả. Ở kiếp trước thời điểm, hàng trọng là tiến hóa thể, cũng là giác tỉnh giả, nhưng là hắn thức tỉnh chính là tự lành năng lực. Bởi vì tự lành năng lực cũng không phải là chiến đấu hệ dị năng. Tăng thêm nhân loại phát hiện tinh thể năng lượng có thể xúc tiến tiến hóa con đường này quá muộn, dòm bỉ đã cường đại đến người bình thường không cách nào ứng phó tình trạng, cho nên hắn căn bản không có máy móc sẽ trưởng thành. Nhưng là một thế này khác biệt. Ở kiếp trước thời điểm, bởi vì nhân loại đối dòm bỉ không hiểu rõ, càng là đối hắn cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi, không có người sẽ ở giết chết dòm bỉ về sau, còn có nhàn tâm tại hắn đầu góc bên trong chơi đùa tìm tòi. Tăng thêm một phần trăm sinh ra tỷ lệ, cùng dòm tử vong trong nửa giờ. Nếu như lấy ra, tinh thể năng lượng sẽ tự động tiêu tán chờ nhân tố. Nhân loại cuối cùng được biết bí mật này, đã là nửa năm sau. Mà một thế này, mình chọn vẹn dành trước nửa năm. Tại tận thế sơ kỳ, hắn liền nắm giữ bí mật này. Chỉ cần có thể đầy đủ phát huy bí mật này, vận hành thỏa đáng, hắn sẽ tại tiến hóa chi lộ trên đi tại tất cả mọi người hàng đầu, thậm chí là giọm bị tiến hóa trước đó. Chỉ cần có thể bảo trì cái này ưu thế, tiếp tục tại chủ động tiến hóa thể trên con đường này tình tiến, cho dù là tương lai thức tỉnh vẫn như cũng là siêu cường tự lành năng lực, hắn cũng y nguyên có cơ hội thành là cường đại nhất tiến hóa giả một trong. Trước đó không giết chết những này người lấy bệnh, chính là vì mục đích này, vì đạt được những cái này năng lượng tinh thể. Chỉ là để hàn trọng không có nghĩ tới là Vận khí thế mà sẽ tốt như thế, cái thứ nhất zombie, liền cống hiến một viên tinh thể năng lượng. 1 phần trăm tỷ lệ a. Có cái này một viên năng lượng tinh thạch thu hoạch, hàng trọng càng thêm làm sức lực 10 phần, hóa thành một cái đảo não của ma, thái đao trong tay vung dậy, đem còn lại 9 viên đầu toàn bộ chặt ra. Nhưng mà để hắn thất vọng là, còn lại mấy viên đầu, cũng không có thu hoạch. Hàng trọng đem một đống buồn nôn sọ não cùng óc quét xuống đến bên cạnh thùng rác lớn bên trong, sau đó lại đi cắt 10 quả đầu. Lần này vận khí càng kém, 10 quả đầu, thế mà một viên tinh thể năng lượng đều không có. Hàn Trọng không cam tâm, lần nữa cất mười quả đầu, đợi đến chặt tới viên thứ tư đầu thời điểm, rốt cục lần nữa nên đón kinh hỉ, thu hoạch viên thứ hai năng lượng tinh thạch. Chậc chậc, 24 cái đầu, liền thu hoạch hai viên tinh thể năng lượng, khoảng cách thực hiện cấp một tiến hóa thể, còn kém 8 quả a. Hàn Trọng tâm tình bảo tốt, đem năng lượng tinh thạch xoa xoa, bỏ vào túi. Trên lầu, Mập Mạp hôm qua uống thật nhiều nước, sáng sớm liền bị đi tiểu nhẹ tỉnh. Hắn hí híp mắt, từ trên giường bò lên cùng đi, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lao gia tử cùng Triệu Tử Nguyệt còn đang ngủ, mà Hàn Trọng đã biến mất không thấy. Cái này anh em sẽ không cũng bị nghẹn tỉnh đi. Mập Mạp nói thầm một câu chuẩn bị đi nhà vệ sinh. đu hàng đù ào loạn. Chẳng lẽ là bị chạy? Cái này dưới lầu truyền đến tiếng vang, Mập Mạp giật mình, tạm thời quên đi tiểu, tranh thủ thời gian một thanh sốc lên đại lao, thuận thang máy đi xuống lầu 2. Thế nhưng là đến dưới lầu xem xét, Mập Mạp kém chút sợ tè ra quần. Bàng Quang Cơ co lại nhanh chóng, có loại muốn bạo tạc cảm giác. Đầu đen doa Ngô A, đây là tình huống như thế nào? Mập Mạp trốn ở một cái kệ hàng đằng sau, hoảng sợ nhìn về phía trước. Trên mặt đất nằm 30 thi thể không đầu, mà hàn trọng máu me khắp người, cầm trong tay dao phay, một mặt giữ tợn chém trước mặt đầu, ở bên cạnh hắn còn đặt vào một cái thùng sắt lớn bên trong chất đầy xanh xanh đỏ đỏ đủ vật, mập mạp tranh thủ thời gian che miệng lại, do dự muốn hay không là lộ diện chào hỏi, vẫn là trở về hô triệu từ nguyện bọn hắn thời điểm, trên bờ vai đột nhiên trầm xuống, người đang làm gì? triệu lao ra từ thanh âm tại sau lưng văng lên, Mập mạp trong nháy mắt cảm giác được bảng quang nổ tung, có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, tác giả có lời nói, 9. độc y thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh, truy cập trang web đầu đi ở để nghe toàn bộ, link giới mô tả video nhé chương 10 tiến hóa chi lộ, 2 mặc dù mập mạp kịp thời phanh lại nhưng là cũng khó tránh khỏi rớt xuống một mảnh, lập tức té lăn trên đất, mặt nẹn thành màu gan heo, không ngừng nôn mửa. mà lúc này lão gia tử cùng triệu tử nguyệt cũng nhìn thấy hàn trọng đang làm cái gì, sắc mặt so mập mạp không khá hơn bao nhiêu. cái chàng diện này thấy thế nào làm sao kinh dị, triệu lao gia tử liền xem như tâm lý tố chất cho dù tốt cũng không kèm được a. ngươi, ngươi người này thật đúng là phát dồ, ngươi tại sao có thể? triệu tử nguyệt cố nén buồn nôn cùng kinh dị trách cứ hàn trọng. phát rổ. đây chỉ là tiểu chàng diện mà thôi, các ngươi chậm rãi sẽ thích ứng. hàn trọng ngẩng đầu nhìn một chút ba người, lạnh nhạt nói. Thái đao trong tay dơ lên, lần nữa chém ổn chặt xuống dưới. Huyết dịch cùng óc nổ tung, lực trùng kích vô cùng trực quan. Chính mắt thấy đây hết thể về sau, nương theo nồng đậm mùi máu tươi và mũi, Triệu Tử Nguyệt rốt cục phun một ngụm phun ra. "Ngươi, khỏe ba. Nôn mửa loại chuyện này, chỉ cần ngươi vừa mở đầu, liền căn bản không dừng được. Mà lại cái đồ chơi này truyền nhiễm tính cực mạnh, có mập mạp tại nơi đó dẫn đầu, Triệu Tử Nguyệt rốt cục vẫn là không cách nào kháng cự thân thể Triệu Hoán, vui sướng ra nhập mập mạp nôn mửa đội ngũ. Tăng thêm hiện trường thanh sắc vị đều đủ, nôn gọi là một cái chưa thoải mái, căn bản gặp cả người đến." Triệu Lão gia tử dù sao cũng là làm qua tướng quân, thấy qua việc đời người muốn tương đối tỉnh táo một chút, nhất là nhìn thấy Hàn Trọng tại thi thể đầu bên trong tìm tòi về sau, càng là xác định trong lòng suy đoán, xác định nói, ngươi tại tìm kiếm đồ vật. Hàn Trọng do dự một chút, tâm tư xoay nhanh, sau đó gật gật đầu, nói, một loại màu làm tinh thể, có thể để người tiếp tục tiến hóa, biến càng thêm cường đại. Nhận ra Tiết Nữ Vương Triệu Tử nguyện về sau, Hàn Trọng quyết định điều chỉnh mạch suy nghĩ, đã lôi kéo, liền không có đối với chuyện như thế này dầu díếm, hắn cần thông qua cái này sự kiện, đến cùng Triệu gia tổ tôn hai người xây dựng bước đầu tín nhiệm, mà lại mình hành vi bị mọi người thấy, lấy lao ra tử trí tuệ cũng không đạt được. Tiến hóa. Đúng vậy, tiến hóa. Hàn Trọng mượn nhờ cơ hội này, định cho đám người phổ cập khoa học một chút, tương lai thế giới lực lượng thể hệ cùng tiến hóa chi lộ, để bọn hắn biết tận thế phía dưới nguy cơ sinh tồn. Trên thế giới một nửa nhân loại cùng động vật, lây nhiễm virus về sau, sẽ ở 12 giờ sau biến thành zombie, cũng chính là mắt trước những thứ này. Chỉ là loại này zombie, vẹn vẹn chỉ là ban đầu giai đoạn phổ thông zombie, hoặc là nói là sơ cấp zombie. Sơ cấp zombie tốc độ cùng lực lượng cũng không phải là quá mạnh, tương đối nhân loại bình thường 1.5 lần. Đặc điểm là khát máu không bản thân ý thức, giỏi về cắn xé, gầm nuốt hết thể ôn huyết động vật cùng nhân loại. Ước chừng tại 10 ngày sau, zombie sẽ xuất hiện lần thứ 2 tập thể tiến hóa, biến thành quân bạo hình zombie, cũng có thể xưng là cấp 2 zombie, là phổ thông zombie gia cường phiên bản. Quân bạo hình zombie tốc độ cùng lực lượng so với sơ cấp zombie sẽ xuất hiện gấp đội tăng trưởng, cũng chính là nhân loại bình thường ước chừng gấp 3 tà hữu. Loại này zombie bảo trì nhân loại ngoại hình, tính công kích sẽ càng thêm cứng hãn, trọng yếu nhất chính là cấp 2 zombie bắt đầu có một trí khôn nhất định. Lần thứ hai tập thể tiến hóa về sau, Zombie liền sẽ không lại xuất hiện tập thể tiến hóa, mà là bắt đầu hiện ra đang nguyên hóa ba lần, bốn lần thậm chí tầng cấp cao hơn tiến hóa. Cũng chính là từ giai đoạn này bắt đầu, hán hình thái, năng lực, trí tuệ, tiến hóa thời gian cùng đẳng cấp các loại đều sẽ hiện ra khác biệt trạng thái. Nhưng là, sẽ càng thêm cường đại, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà nhân loại tiến hóa khác biệt, gắng gượng qua virus cùng zombie tập kích về sau, nhân loại cũng sẽ không xuất hiện tập thể tính tiến hóa. Nhưng là nhân loại bên trong một bộ phận nhân loại, cũng zombie sinh ra tinh thể đồng dạng, tỷ lệ đồng dạng tại 1% tái hữu, ước chừng sẽ ở 10 ngày sau, dần dần bắt đầu thức tỉnh các chủng loại hình dị năng. Tỷ Như biết điều khiển hỏa diễm, tỷ Như làn da hóa đá, tỷ Như mọc ra cánh các loại, thức tỉnh năng lực là ngẫu nhiên, dị năng khác biệt, sức chiến đấu cũng không giống nhau, thậm chí có chút căn bản không có được sức chiến đấu. Những này thức tỉnh dị năng nhân loại xưng là tân nhân loại, hay là người biến dị? Trừ cái đó ra, nhân loại còn có một loại tiến hóa phương thức, đó chính là lợi dụng bì trong cơ thể loại này tinh thể năng lượng, thực hiện chủ động tiến hóa, có thể gọi là tiến hóa thể. Cái này, cũng quá huyền ảo a. Nghe được hàng trọng giới thiệu, mập mạp tạm thời quên đi nuôn mửa, cùng trong đống quân súng, cục đôi khiếp sợ nói. Lão ra tử tiêu hóa một chút khổng lồ lượng tin tức nhìn xuống kiếp sợ trong lòng, hỏi, một phần trăm tỷ lệ, sắp thực thấp chút, kia nhân loại tiến hóa đâu? Một viên năng lượng tinh thạch, có thể để nhân loại tiến hóa tới trình độ nào? Lão gia tử lần nữa đã hỏi tới trọng điểm, Hàn Trọng gật gật đầu, nói, mười khỏa phổ thông dòm bị tinh thể năng lượng, ước chừng có thể để nhân loại bình thường tiến hóa trở thành cấp một tiến hóa thể, vô luận là lực lượng, tốc độ, phản ứng, thậm chí là tuổi thọ các loại, đều sẽ vượt qua người bình thường hai ba lần. Cái này, mập mạp con mắt lập tức thẳng, thỏa thỏa siêu nhân a. Hàn Trọng nhàn nhạt phủi mập mạp một chút, nhìn thấy hắn đầy mắt sáng lên cảm giác mình lập tức liền muốn biến thành siêu nhân, không khỏi trong lòng cười lạnh. tiến hóa nếu là dễ dàng như vậy, chính mình lúc trước cũng không gặp qua như vậy có đức. một cái sơ cấp giọm bị tương đương với người bình thường 1.5 lần lực lượng cùng tốc độ, muốn đánh giết một cái đều vô cùng khó khăn, huống chi chặn đánh giết một ngàn cái. Hàn Trọng không nói gì, mà lao ra tử lại nhạy cảm phát hiện mấu chốt của vấn đề điểm, lắc đầu thở dài, Mập mạp lập tức một bước, cũng không phải sao? dựa theo một phần trăm tỷ lệ, mười khỏa mới có thể lấy tiến hóa hoàn thành tiến hóa, ít nhất phải chừng 1.000 người a. kia giác tỉnh ra đâu, liền là người biến dị kia. Có phải hay không người biến dị càng lợi hại hơn một chút, ta lấy nhìn đằng trước qua men. Mập mạp chưa từ bỏ ý định, trong lòng còn có ảo tưởng. Một phần trăm tỷ lệ A, coi như ngươi là kia một phần trăm, cũng không nhất định liền lợi hại. Ta mới vừa nói qua, dị năng thức tỉnh là ngẫu nhiên, nếu như ngươi thức tỉnh năng lực, là có thể giống cả như thế trong nước hô hấp, vậy ngươi nhìn thấy giòn bị vẫn như cũ chỉ là một con đường chết. Hàn trọng lời nói, lần nữa để mập mạp cảm thấy yêu thương. Ngược lại là lão ra tự hiểu được gật đầu nói, tự chủ tiến hóa thể tựa như là một cái người thân thể khỏe mạnh, mà dị năng thức tỉnh tựa như là một cái nhân thủ cầm công cụ, về phần cái này công cụ là súng ngắn vẫn là bút chỉ, không cách nào xác định, đúng không? Tiến một bước nói, liền xem như một cái người cầm trong tay súng cũng không nhất định có thể đánh thắng được, một cái thân thể khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn người. Lần này mập mạp ngược lại là hiểu được, bất quá hắn còn chưa hề tuyệt vọng, nói, kia thực sự không được, chúng ta liền từ từ sẽ đến, luôn có thể góp đủ 10 quả năng lượng tinh thạch. Hàn trọng cười lạnh nói, sau 10 ngày, bị sẽ phát sinh hai lần tập thể tiến hóa, thực lực sẽ chỉnh thể gấp bội từ từ sẽ đến. Mập mạp trong nháy mắt khẽ run rẩy, đột nhiên cảm giác được mình đúng quần lạnh siêu siêu. Mẹ nó, quên, vừa rồi thất thân. Mập mạp tranh thủ thời gian nhìn một chút đám người, phát hiện mọi người không có phát hiện dị thường của hắn về sau, vội vàng chạy về trên lầu, chuẩn bị đi đổi bộ y phục. Tác giả có lời nói. Mười. Độc y thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương mười một thành đoàn. Lao ra tự liếc qua mập mạp phía sau cái mông tích, không để ý đến hắn rời đi, mà là cảm thán nói, dọn số lượng khổng lồ mà lại sẽ kéo dài không ngừng tiến hóa. Nhân loại mặc dù có được một tia hy vọng, nhưng là hy vọng này nhưng lại nương theo lấy nguy cơ to lớn. Tận thế phía dưới, nhân loại tính mệnh nguy như chồng trứng sắp đổ a. Hàn trọng trầm mặc, không nói gì. Bởi vì hắn rõ ràng, tận thế hắc ám, so lão gia tử nói còn nghiêm trọng hơn. Do bỉ cũng không phải nhân loại duy nhất nguy hiểm, mà dị năng mang tới hy vọng cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng. Trên thực tế, đợi đến dị năng thức tỉnh về sau, nhân loại bắt đầu đi ra công sự che chắn, thăm dò thế giới bên ngoài, tìm kiếm thức ăn, quần áo cùng các loại vật tư. Nhưng tận thế phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì pháp luật cùng đạo đức có thể nói, tà ác, dục vọng, hỗn loạn sẽ bị vô hạn phóng đại, nhân loại ghê tởm bản tính sẽ bại lộ phát huy vô cùng tinh thế. Lúc kia, mọi người mới có thể phát hiện, tương đối zombie bị trực tiếp vi hiếp, đồng bào của mình mang cho mình tai nạn, lại so với bị càng thêm nặng nề và lần. Vì một ngụm đồ ăn, nhân loại sẽ đem chủy thủ cắm vào đồng bạn lồng ngực, nữ nhân xinh đẹp sẽ trở thành người khác đồ chơi. Nhân loại vứt bỏ không chỉ là tính mệnh, còn có sinh mà làm người tôn nghiêm. Mặc dù không biết ngươi tiếp xuống sẽ có kế hoạch gì, nhưng là ta nghĩ, bị hành hành tình hỗn dưới một đoàn đội dù sao cũng so một cái người phải cường đại. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng chúng ta có thể tạo thành một đoàn đội. Ngươi xem, coi thế nào? Tại Hàn Trọng Lâm vào ở kiếp trước ký ức thời điểm, lão gia tử đột nhiên mở miệng nói ra. Thành đoàn. Hàn Trọng mừng thầm trong lòng, rốt cuộc đã đến. Dựa theo Hàn Trọng kế hoạch ban đầu, hắn là dự định đơn độc hành động, lợi dụng mình tiên tri ưu thế, mình sẽ so những người khác sớm hơn phát sinh tiến hóa, nắm giữ ra tay trước ưu thế. Một thế này một tình lại, mình liền vội vàng đoạn thời gian, căn bản không có kỹ càng suy nghĩ đến mức kế hoạch ban đầu, trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là tại cùng lão gia tử. Cũng mập mạp trò chuyện thời điểm, hàn trọng mình cũng tỉnh táo tới. hắn hiện tại cũng chính là một cái có được tiên tri nhân loại bình thường, cũng không phải là ở kiếp trước tiến hóa giả. mình tiên tri ưu thế, cũng không có thể làm cho mình tại thời gian cực ngắn, nhất là dọn bị hai lần tiến hóa trước đó, hoàn thành cấp một tiến hóa thể. nói cách khác, nếu như tìm không thấy biện pháp tốt hơn, mình tiên tri ưu thế, sẽ bị cực lớn yếu hóa. trừ phi mình tại 10 ngày sau, tìm tới một cái cường đại giác tỉnh giả, hai người liên thủ đánh giết giòn nhưng vấn đề là, mặc dù mình biết cường đại giác tỉnh giả sẽ có người nào, nhưng bây giờ cũng không thể xuyên qua tràn đầy giòn bị thành thị đi tìm hắn tức làm tìm tới hắn, người ta dựa vào cái gì tin tưởng mình, lại dựa vào cái gì trợ giúp chính mình. Nhưng hiện tại vấn đề đơn giản nhiều, bởi vì hắn gặp Triệu Tử Nguyệt, một vị có thể trưởng thành là thiết nữ vương tồn tại. Tức xứ đoàn đội hợp tác, không cách nào tại trong vòng 10 ngày tiến hóa trở thành cấp 1 tiến hóa thể, đằng sau cũng sẽ có đầy đủ thời cơ. Triệu Tử Nguyệt khống chế kim loại dị năng, cùng cương Đại Thiên phú, sẽ là tòa này siêu thị lớn nhất bảo hộ, cũng sẽ là mình trợ lực lớn nhất. Tìm một người xa lạ, còn không bằng cùng nàng kết thành liên minh. Huống chi mình trước đó cứu sống lao gia tử, đã thi ân nàng. Từ tình huống trước mắt đến xem, Triệu lao đã từng là tướng quân vì nước vì dân làm người chính trực cơ trí triệu tử nguyện mặc dù ghét bỏ mình nhưng là cũng nói nàng tâm địa thiện lương tăng thêm kiếp trước thiết nữ vương coi như không tệ danh tiếng cái này khiến hàn trọng có thể yên tâm cùng bọn hắn kết giao về phần mập mạm này thoáng có chút gian trá chỉ cần mình lợi dụng tinh thể tiến hóa lại thức tỉnh tự lành dị năng lại thêm triệu tử nguyệt tồn tại mập mạp tức làm thật có tâm tư gì cũng không nổi lên được sóng gió nhưng là hàn trọng còn cần một cơ hội hiện tại cái này thời cơ đến rồi hàn trọng làm bộ do dự một chút sau đó gật đầu nói có thể nhưng là cái đoàn đội này nhất định phải ta quyết định hẳn là Lão gia tử không chút do dự gật đầu. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là thi thể của con người, hắn làm như vậy, thật sự là Triệu Tử Nguyệt nghe Hàn Trọng giải thích về sau, sắc mặt hơi khá hơn một chút. Thế nhưng là nàng còn không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Đối với Lão gia tử muốn nghe Hàn Trọng lời nói, có chút mâu thuẫn. Ách ba, cái này Triệu Tử Nguyệt thật sự là quá ngay thẳng, còn cần tận thế trước đó kia một bộ để cân nhắc sau tận thế hết thảy. Hàn Trọng sắc mặt có chút trở nên cứng, cảm thấy có phải hay không hẳn là trước thả nàng ra ngoài, thể nghiệm một chút phía ngoài tàng khốc, bị đánh đập một phen về sau có lẽ có trợ ở nàng thành tỉnh cùng cải biến. Cũng may Triệu lão cẩn thận quan sát những thi thể này, cũng chưa bị chém đứt đầu dọn bỉ về sau, nói, Tử Nguyệt, những này đã không thể tính loại người. Thế nhưng là, Triệu Tử Nguyệt còn muốn phản bác. Lão gia tử là người biết chuyện, từ hôm qua một khắc kia trở đi, hết thệ cũng thay đổi. Giờ phút này, thế giới bên ngoài, muốn so mắt trước còn muốn hắc ám, huyết tinh, tàn khốc, châu chấu đồng dạng zombie, ngay tại bốn phía cắn xé hết thảy vật sống, gặm nuốt huyết nhục của bọn hắn. Nếu như những này ngươi cũng không cách nào chứng, ngươi còn không bằng sớm làm tự sát được rồi. Nhìn qua người chết sống lại chi điệu kia bộ phim sao, hiện tại thế giới, so phim càng thêm tàn khốc. Hàn Trọng lời nói, để Triệu Tử Nguyệt dùng mình một cái, nàng phát hiện mỗi lần nghe được Hàn Trọng lời nói đều giống như đến từ địa ngục tiếng luôn, nhưng sự thật lại chứng minh, hắn nói đều là đúng. Huynh đệ, phải không dạng này, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, còn lại mấy cái lưu cho ta luyện luyện tập, xem như sách trước thích hứng một chút tận thế tàn khốc thế giới, tranh thủ không cho mọi người cản trở. Ngay lúc này, cái kia mập mạp đổi xong quần, chân chu chạy tới, cũng không trên nơi này huyết tinh buồn luôn, muốn đoạt lấy giúp Hàn Trọng trận đầu. Mập mạp chết bầm này rất gian trá, cũng không biết có phải hay không là vừa rồi trốn ở một bên nghe lén, lúc này chạy đến xuống xoe. Hàn Trọng khinh bỉ nhìn hắn một cái, Con hàng này rõ ràng là muốn tinh thể năng lượng, lại nói như vậy đường hoàng, không hổ là làm trực tiếp. Nơi này hết thể còn có 8 cái zombie, năm viên đầu, hết thể có 13 lần thời cơ thu hoạch được tinh thể năng lượng, đã đồng tâm hiệp lực, ta cũng không tham ăn một mình. Ta bốn cái, các ngươi mỗi cái người ba cái, có thể hay không đạt được tinh thể năng lượng, mọi người mỗi người dựa vào vật khí, không, có ý kiến chứ? Đã quyết định rơi bóng đá, hàng Trọng vậy hào phóng bắt đầu, đồng thời cũng tại quan sát mỗi cái người thái độ. Mình nắm giữ tiên cơ, vẹn vẹn là mình cung cấp tin tức, tại làm kỳ vậy thời gian này điểm tới nói, tuyệt đối là vô giá. Liên xem như mình lại nhiều chiếm mấy cái cũng là nên. Không chút khách khí nói, những người này có thể có được cơ hội như vậy, hoàn toàn là công lao của mình. Nếu như không phải mình chủ động táo tri, liền xem như bọn hắn tương đối dần mình, vụ trộm quan sát, đợi đến bọn hắn làm rõ ràng hết thảy, cũng tất nhiên sẽ ở tiến hóa chi lộ bên trên, mất đi rất nhiều cơ hội quý giá. Như thế phân phối, đã là cực kỳ công bằng, thậm chí là mình làm ra cực lớn nội bộ. Nếu như lúc này, có người đưa ra dị nghị, dù chỉ là hơi bất mãn, Hàn Trọng cũng sẽ quả quyết tới mỗi người đi một ngả, coi như đối phương là tương lai thiết nữ vương cũng không ngoại lệ. Hiện tại cũng lên tâm tư, tương lai chưa hẳn sẽ không phía sau đâm nào. Đương nhiên, Càng quan trọng hơn là, hắn đã thu được hai viên tinh thể năng lượng, dựa theo tỷ lệ, còn lại giỏng bị thu hoạch được tinh thể năng lượng tỷ lệ cơ hồ là số 0. Hiện tại hào Phóng, một phương diện có thể lấy lòng, bán một cái nhân tình. Một mặt khác, cũng có thể khảo sát mọi người một cái, một công đôi việc. Tác giả có lời nói. 11. Chương 12, vận khí bạo giảm. Hàn huynh đệ nói như vậy liền khách khí. Mặc dù Triệu lao tướng quân thân phận địa vị tại nơi đó, chúng ta hẳn là tôn trọng. Nhưng là ta cũng không thể không vô ngữ nói, nếu không phải huynh đệ ngươi, đêm qua chúng ta khả năng liền tự tiêu, liền xem như vượt qua đến cũng có khả năng bị dòm bì làm bữa ăn sáng như thế phân phối tuyệt đối hợp tình hợp lý Mập Mạp dẫn đầu tỏ thái độ lúc này biểu thị ủng hộ ngoài miệng nói vang động trời nhưng là cũng không muốn từ bỏ thời cơ triệu lao ra tử lệnh nhạt nói ta một cái lao ra hoang hẻm mà thôi có thể còn sống đã là kỳ tích cái gì tiến hóa ta đã không cần thiết nhưng là ta cháu gái còn trẻ ta hy vọng nàng có thể tốt hơn còn sống cho nên cơ hội của ta liền để cho gươm thắng a loạn thế tự thân cường đại mới là căn bản nhất là một cái xinh đẹp nữ hải tử dù là hàn trọng chưa hề nói lao ra tử cũng có thể minh bạch loạn thế bên trong xinh đẹp không phải tư bản mà là tội ác căn nguyên. Ra ra, ta không muốn, thật là buồn nôn. Triệu Tử Nguyệt lại không rõ Ra Ra dụng tâm lương khổ, lúc này tỏ thái độ, mặc dù là phản đối. Hàn Trọng trực tiếp không để ý đến Triệu Tử Nguyệt phản đối, gật cất đầu, xem như xác định việc này, nói, đã như vậy, kia quyết định như vậy đi. Cũng không còn nói nhảm, lúc này từ mình chặt xuống năm cái đầu bên trong, lấy ra một cái để ở một bên, từ bọn hắn phân phối. Mai chính hắn, thủ đoạn vừa nhất, lần nữa hướng cái thất gỗ trên đầu chèm tới, thảm liệt diện a. Vừa mới nhìn xuống Triệu Tử Nguyệt, lại luôn Mật mạm cũng tìm một thanh dao phay, tiến đến những cái kia không ngừng vặn bẻ dọn bì bên người, chuẩn bị động thủ là bảo. Nhưng là chân chính động thủ lúc, hắn mới phát hiện muốn cùng làm không làm một chuyện. Một chương mặt béo không ngừng run run, run hai chân một mực tại run rẩy, nửa ngày cũng không hạ thủ được. Vẫn là triệu lao ra tự ổn định, cơ lấy một thanh dao phay, trong tay ước lượng mấy lần, thở dài nói, làm cả đời binh, sớm mấy năm cùng nước ngoài lính đánh thuê với chiến, không nghĩ tới kết quả là còn có hai tay nhuốm máu thời cơ. Thôi thôi à. Dứt lời, dỡ tay chém xuống, gọn gàng bổ ra hàn trọng phân ra cái đầu kia. Từ Nguyệt, ngươi tìm đến. Triệu Lão hướng Triệu Tử Nguyệt hô một tiếng, để nàng tới tìm kiếm đại não bên trong năng lượng tinh thạch. "Ra ra." Triệu Tử Nguyệt mặt mày thản biến, không nghĩ tới ra ra sẽ để cho tự mình động thủ, liều mạng cự tuyệt. Triệu Lão lại khuôn mặt nghiêm túc, nghiêm khắc khiển trách, "Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Triệu gia là quân nhân xuất thân. Làm quân nhân, chúng ta phải có sắt thép ý chí. Ngươi tại trong quân doanh huấn luyện nhiều năm như vậy, đây đều là vương đạo nào trước sau sao?" Thế nhưng là, Triệu Tử Nguyệt còn muốn nói chuyện. Triệu Lão lại lạy a một tiếng, đánh gãy nàng lời nói, "Từ giờ trở đi, những này zombie liền là địch nhân của chúng ta. Tiêu diệt bọn hắn." lợi dụng hết thảy thời cơ lớn mạnh chính mình. Triệu Tử Nguyệt khẽ giật mình, không nghĩ tới ra ra như thế nghiêm khắc, mắt bên trong rừng rừng cố nén buồn nôn cùng sợ hãi đi tới. Nàng rất rõ ràng, chính mình cái này ra ra mặc dù bình thường yêu thương mình, nhưng là một khi nghiêm túc, tuyệt đối không có có kẻ mặc cả chỗ trống. Hàng Trọng nhìn Triệu lao an bài, trong lòng âm thầm lắc đầu. Có Triệu lão tại, thiết nữ vương kế hoạch dưỡng thành, có lẽ không cần chính mình tới. Triệu Tử Nguyệt một bên nôn mửa, một bên tại hốc bên trong pha trộn, nhìn dạng như vậy sắc thực cực kỳ đáng thương. Nhưng là Triệu lão lại cứng ngắc lấy tâm địa, để nàng tiến hành tiếp, mà mình lại đi chặt mấy viên đầu. Bảo đao chưa lão, nói liền là triệu lão a. Hàn trọng tại một bên âm thầm tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ, cái này lão tướng quân là cái nhân vật a. ở kiếp trước thời điểm, chưa nghe nói qua tên của hắn, chỉ sợ là không có gắng gượng qua vi rút mang tới nóng lạnh hai cửa đi. Một thanh từ sọ nao nóc một đống đồ vật, kia chua thoải mái ai thử qua ai biết. Triệu Từ Nguyệt cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn vỡ ra, ngay tại nàng cho là mình muốn sụp đổ thời điểm, ngón tay đột nhiên cứng đờ, sau đó từ góc bên trong, nắm một cái tràn đầy vết máu tiểu xảo vật thể. Chúc mừng ngươi, một phần tỷ lệ, ngươi thế mà chúng thưởng. Hàn trọng sững sờ, lập tức thản nhiên nói xác nhận kia là một viên tinh thể năng lượng. 48 cái zombie, hết hạn trước mắt thế mà phát hiện ba viên tinh thể năng lượng, vật ký này quả thực tốt đến bạo dạ. Ở kiếp trước, Hàn Trọng từng có qua liền đảo hơn 160 cái zombie đầu, kết quả lại tay không mà về kinh lịch. Bên kia mập mạp lúc đầu vẫn một mực đang xoắn xuýt, giờ phút này nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt thế mà cũng nhận được một viên tinh thể năng lượng về sau, lập tức đỏ mắt, cắn răng một cái nâng đao chặt một chút. Chỉ là một đao kia chặt sai lệnh, cũng không có chặt xuống đầu, ngược lại để máu phun ra một mặt. Mập mạp bị kinh sợ, đặt ngông ngồi trên mặt đất mập mạp chết bầm này rất rõ ràng là cái hồ giấy A, người mặc dù gian trá, nhưng là lá gan chưa chắc có cái này tinh thể năng lượng lớn à, hàn trọng đem hết thể nhìn ở trong mắt. chính mình cái này đoàn đội nhỏ, trước mắt đến xem, tựa hồ liền một cái lao ra tự xem như hợp cách, cái khác hai cái còn cần tôi luyện A. nhưng kế tiếp, hàn trọng đột nhiên phát hiện, bọn hắn đúng là vận khí bạo dạn. 48 cái zombie, cuối cùng hết thể đảo ra bốn quả tinh thể năng lượng. từ số liệu thống kê đi lên nói, tinh thể sinh ra tỷ lệ cao tới 8, 33%, xa xa vượt qua ở kiếp trước thống kê 1%. Chẳng lẽ nói sách trước đem người trói lại, tiến hành nhân công nuôi dưỡng, có trợ giúp tăng lên tinh thể sinh ra tỷ lệ. Hàn Trọng phòng đoán lung tung một phen, tỷ lệ loại chuyện này, thật đúng là không đáng tin cậy a. Bốn quả tinh thể năng lượng, Hàn Trọng hai viên, Triệu Tử Nguyệt một viên, mập mạp chết bầm một viên. Tinh thể năng lượng là trọng yếu thu hoạch, nhưng là mập mạp cùng Triệu Tử Nguyệt hai người, đạt được một lần thực chiến rèn luyện thời cơ cũng là thu hoạch. Cứ việc sau đó hai người một bên run rẩy không ngừng, một bên nôn không ngừng. Mặc dù rốt cuộc nhà không ra thứ gì, nhưng là kia loại cảm giác của Nôn, vẫn như cũ để cho hai người nôn khan không ngừng, gặp cả người đến Triệu Tử Nguyệt càng là chạy vào phòng vệ sinh, đem trong siêu thị sữa tắm, nước rửa tay, nước sát trùng, xà phòng các loại đều ở trên người lau một lần, liều mạng ma sát, muốn rửa đi dính vào người trên huyết dịch cùng óc, cùng cái loại cảm giác này. Đoán chừng ra đều cọ sát mấy tầng, vẫn là cảm giác trên thân không sạch sẽ. Hàn Trọng thực sự không hiểu rõ, một cái muỗi thắng đều lượng lớn đổ máu người, vì sao lại như thế để ý vết máu? Mà chính hắn liền thần sắc lạnh nhạt rất nhiều, đem hai viên tinh thể năng lượng đặt ở nước sạch bên trong rửa sạch sẽ, sau đó như cùng ăn đường đầu đồng dạng, ném đi một viên ở trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Cái này, cứ như vậy ăn Mập mạp nhìn thấy Hàn Trọng như thế tùy ý, có chút mập bước, đây chính là có thể để người bình thường tiến hóa thành siêu nhân bảo vật a. Ngoa tạo, liền tùy tiện như vậy ăn. Kia không phải ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn bái túi đầu a, vẫn là nói phải phối điểm xuống thì rượu. Hàn Trọng liếc mắt, sau đó yên lặng cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Thoải mái a. Phổ thông giọm bị tinh thể năng lượng, mặc dù không bằng đẳng cấp cao tinh thể năng lượng rõ ràng, nhưng là cẩn thận cảm thụ, còn có thể cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Từng tia từng tia ấm áp chi ý, bắt đầu ở trong cơ thể xuất hiện, thân thể ngay tại tiếp nhận cải tạo. Tác giả có lời nói. 12 Chương 13, cửa thứ hai, lạnh trứng. Một viên tinh thể năng lượng tiêu hóa thời gian, nhiều lắm là chỉ cần một cái giờ. Nhưng là nếu như không thứ bậc một viên tinh thể năng lượng tiêu hóa hoàn tất, liền dung ngân viên thứ hai, liền sẽ tạo thành năng lượng lãng phí, cho dù là ăn hết 10 quả, cũng không cách nào tấn thăng làm cấp một tiến hóa thể. Hàn Trọng nắm chặt lại nắm đấm, rõ ràng cảm giác được mình lực lượng đang gia tăng, loại cảm giác này thực sự mỹ diệu. Dựa theo hắn ban đầu dự định, là tại trải qua thể lạnh về sau, chủ động ra ngoài đi săn. Mà bây giờ, chưa đi ra ngoài, liền đã thu được hai viên tinh thể năng lượng, tương đương với tại đi săn trước đó, liền tăng lên 2 phần 10 thực lực. Kể từ đó, tiếp xuống đi săn sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Cái này khiến Hàn Trọng vừa lòng phi thường. Nhìn thấy Hàn Trọng như ăn đường đậu đồng dạng, đem tinh thể năng lượng ném vào miệng bên trong, mập mạp nắm đút tinh thể năng lượng do dự một hồi lâu. Rốt cuộc cái đồ chơi này là từ giọt bỉ trong đầu đào ra, hiện tại đem nó bỏ vào trong mồm, xác thực cần cực lớn dũng khí. Nếu như không biết nơi phát ra thì cũng thôi đi, nhưng hắn hiện tại không chỉ có biết nơi phát ra, còn tự thân lay cho tới trưa máu không rồi hô đầu góc. Tại trải qua thảm liệt nôn mửa về sau, chỉ cần nghĩ đến, nghe được, nhìn thấy cùng đầu gốc đầu có liên quan bất luận cái gì chữ từ hoặc là sự vận mật mạc liền có nôn mửa xúc động khó khăn đợi đến triệu tử nguyệt một mặt tiểu thụy như là lâm đại ngọc đồng dạng yếu liêu phủ phong từ phòng vệ sinh đi tới mật mạc liền chớ mắt nhìn nàng trông cậy vào triệu tử nguyệt mang cái tốt đầu làm khích lệ mình động lực để tiến tới có khó cùng làm mọi người cũng có người bạn không phải chỉ là hắn ý tưởng này rất nhanh liền thất bại nhìn thấy triệu thiên phóng đem năng lượng tinh thạch đưa cho triệu tử nguyệt hàn trọng đột nhiên mở miệng nói ra lao gia tử ta đề nghị viên này năng lượng tinh thạch vẫn là ngươi trước phục dụng tương đối tốt ta một cái lao đầu tử còn không biết có thể tại cái này tận thế sống mấy ngày liền không cần lãng phí đi triệu thiên phong không hiểu nhìn về phía hàn trọng dựa theo ý nghị của hắn tình nguyện đem hết thể độ tốt nhất đều cho mình cháu gái hắn đã 70 tuổi liền xem như chết ngay bây giờ cũng không phải cái gì tiếp nối sự tình như hoa đồng dạng nhiên kỷ lại gặp gặp dạng này hắc ám tận thế hôm nay lúc chiều sẽ nên đón cửa thứ hai thể lệnh người thân thể này cùng tuổi tác khả năng không nhịn được loại này dày vò có cái này năng lượng tinh thạch đối tố chất thân thể tăng cường ta nghĩ hắn không có vấn đề hàn trọng giải thích nói ở kiếp trước kỷ trải qua chứng nhiệt dày vò về sau tuyệt đại bộ phận người đều ném đi nửa cái mạng, lại thêm không ai sẽ nghĩ tới đột nhiên lại sẽ buộc phát lại trứng, toàn cầu lão nhân cùng nhi đồng, cơ bản tiếp cận diệt tuyệt. Đúng vậy a, đúng vậy a, gia gia, ngươi liền ăn hết đi. Triệu Tử Nguyệt đang cảm giác đến để xuống nôn khan xúc động, lại muốn vọt lên lúc, Hàn Trọng lời nói cứu vãn nàng, lập tức gật đầu như dã tỏi. Mà lại gia gia nói lời nói, để nàng cảm thấy khủng hoảng, dưới mắt điện thoại của nàng đều đánh không thông, có lẽ trên thế giới này, nàng còn lại thân nhân duy nhất, chính là mình gia gia. Dựa theo Hàn Trọng thuyết pháp, Năng lượng tinh thạch không chỉ có thể cải thiện người thân thể tố chất, còn có thể tăng lên tuổi thọ của con người. Cái này đôi Gia Gia tới nói, tuyệt đối là tiên đan diệu dược. Cái này Lão Gia Tử có chút chần chờ. Chịu qua cửa hải này, ngày mai chúng ta có thể ra ngoài đi săn, đến lúc đó hẳn là sẽ còn thu hoạch tinh thạch. Hàn Trọng tiếp tục thuyết phục. Trước mắt Lão Gia Tử đứng tại phía bên mình, tại cái này mới thành lập đoàn đội nhỏ dài, Lão Gia Tử thái độ cực kỳ trọng yếu, Hàn Trọng tạm thời cần dạng này một cái người. Dù là hắn là một cái lao nhân, có thể sẽ tạm thời liên lụy đoàn đội. Thế nhưng là cùng thu hoạch Thiết Nữ Vương so sánh, chút vấn đề nhỏ này, Hàn Trọng nguyện ý gánh chịu. Đi săn. Đám người một chân chờ, lập tức đều hiểu Hàn Trọng nói là có ý gì, ba người sắc mặt không khỏi khẩn trương. Chắc sẽ không động giòm bỉ cùng cùng bị bỉ chết, hoàn toàn là hai loại khái niệm, cái này không chỉ có riêng chỉ là cần dũng khí đơn giản như vậy. Nhất là tại biết dọn bỉ còn muốn so với người bình thường càng cường đại hơn tình huống dưới, hơi chút vô ý, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Lão gia tử cuối cùng vẫn tại triệu tử nguyệt thuốc dục xuống, an tinh thể năng lượng. Mập mạp thấy thế, cũng cắn răng một cái, đem tinh thể nuốt xuống. Rõ ràng là bảo vật, con hàng này lại ăn ra độc dược cảm giác. Hiện tại là 2 giờ rưỡi xế chiều. Khoảng cách lạnh chứng buộc phát còn có 2 giờ rưỡi, chúng ta còn cần phải chuẩn bị từ sớm một chút. Nhìn thấy đám người ăn tinh thể năng lượng, hàng Trọng nhìn một chút thời gian, tranh thủ thời gian nhắc nhở đám người. Chỉ có trải qua lệnh chứng người, mới biết được hắn kinh khủng. Nếu như không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng, một khi lệnh chứng bộc phát, thân thể đông cứng, lúc kia sẽ trễ. Mà lại hôm qua đám người bị dày vò lợi hại, nghỉ ngơi thiếu nghiêm trọng, dưới mắt loại trạng thái này, không cách nào ứng phó sau đó khảo nghiệm, nhất là không có năng lượng tinh thể cải thiện triệu tử nguyện. Nghe được Hằng Trọng thúc dục về sau, Mập Mạp cùng triệu tử mới cảm giác được nôn quá nhiều, trong dạ dày rỗng tuyết, giờ phút này chính đốt lợi hại. Bất quá bọn hắn hai người cũng bây giờ không có khẩu vị, tại trong siêu thị tìm một chút hoa quả cùng sữa chua, tốt xấu chấp nhận một chút. Sau đó hơi nghỉ ngơi một cái giờ, tất cả mọi người hành động, dựa theo Hàn Trọng chỉ huy, bắt đầu đem trong siêu thị điều hòa không khí điều thành gió mát. Đồng thời đem tất cả máy sưởi điện đều tìm tới làm thành một vòng tròn, 360 độ không góc chết nhắm ngay đám người. Không chỉ có như thế, mỗi cái người còn chuẩn bị giữ ấm nội y cùng áo lông, đặt ở bên người dự bị, đem trong siêu thị sách báo ôm lấy, chuẩn bị nhóm lửa dùng. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, thời gian cũng tới đến năm điểm. Trong cơ thể Hàn Ý bắt đầu dâng lên, rõ ràng là ngày năm to. Điều hòa không khí mở ra gió mát, đám người nhưng như cũ cảm giác hơi lạnh tấu xương, há miệng liền là trắng xóa hơi lạnh. Lúc này, an tinh thể năng lượng cùng không ăn khác biệt liền thể hiện ra ngoài. Triệu Tử Nguyệt thật sớm mặc vào giữ ấm nội y cùng áo lông, dán thật chặt máy sưởi điện, ôm cánh tay vẫn như cũ run. Hàn Trọng nhìn nàng trèo chống vất vả, liền bắt đầu điểm đốt thư tịch, dâng lên đống lửa. Mập mạp con hàng này ưu thế liền thể hiện ra tới, mỡ nhiều kháng đông lạnh, bắt đầu chạy trước chạy về sau, cho đám người nấu nước nóng, đồng thời đem điện làm nóng dựa chân buồn, cũng mỗi người cho rời một cái. Tuổi điều hòa không khí, sấy máy sưởi ấm, nhóm lửa đống mặc áo lông, đồng thời còn bên ngoài ngõ chân, uống nước nóng, Hàn Trọng tin tưởng, thời khắc này nhóm người mình tuyệt đối là toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Theo thời gian thúc đẩy, đám người mặc dù y nguyên cảm giác được trong cơ thể Hàn Ý khó chịu, lại bởi vì giữ ấm biện pháp thật sự là quá mức đầy đủ, cũng không có thật bị thương tổn. Cái này khiến Hàn Trọng không khỏi nghĩ đến ở kiếp trước, trong tốc xá thư tịch, ga giường, đệm trăn, cái bàn phếng gỗ, còn có bị đám người hợp lực đánh giết zombie đồng học thi thể, toàn bộ đều bị ném vào biệt lửa, cùng cùng phòng ôm ở cùng một chỗ, kém chút đông lạnh thành chó, cuối cùng mới miễn cưỡng vượt qua giá lạnh. Trải qua qua cửa hải này, Toàn bộ lầu ký túc xá bên trong, còn có thể sống sót đồng học, đã 10 không còn một. Hơn 12 giờ, Hàn Ý lui tán, bốn người hưu Kinh vô hiểm vượt qua cửa thứ hai, lần nữa tình trạng kiệt sức bò tới trên giường. Tác giả có lời nói. 13. Chương 14, đi săn bắt đầu. Ngày 20 tháng 9, đầu thu, dương quang Phổ chiếu một ngày. Nguyên khí tràn đầy một ngày a. Sáng sớm hôm sau, Hàn Trọng tỉnh lại thời điểm, cảm giác cả người trạng thái cực kỳ tốt, duỗi lưng một cái, đấu chí tràn đầy. Năng lượng tinh thạch đã hoàn toàn tiêu hóa, hai phần 10 tố chất thân thể cải thiện, cảm thụ hay là vô cùng rõ ràng lực lượng cảm giác tràn ngập bản thân. Gia Gia, ngươi thật giống như tuổi trẻ tốt nhiều a. Triệu Tử Nguyệt cũng phát hiện Gia Gia biến hóa, ngạc nhiên hô. Xác thực như thế, Lão gia từ Triệu Thiên Phóng vốn là coi như thân thể chẳng kiện, lộ ra càng thêm mạnh mẽ, rất khó coi ra là 70 tuổi lão nhân. Tố chất thân thể cải thiện, có thể ở một mức độ nào đó tăng lên tuổi thọ, đây đã là trải qua nghiệm chứng sự tình thực. Lão gia từ nếu như có thể bảo trì tiến hóa, trạng thái sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Hắc hắc, sắc thực cảm giác không sai. Cái kia mập mạp đồng chỉ cũng mừng rỡ cực kỳ, nhảy này nhót nhót, trở thành một cái linh hoạt mập mạp. Hôm nay là thai biến ngày thứ nhì. Ngày thứ 10 về sau, zombie sẽ tiến hành lần thứ hai tập thể tiến hóa, sinh tồn hoàn cảnh sẽ càng thêm ác liệt. Cho nên, nhất định phải bắt lấy mấy ngày nay thời gian, tận khả năng nhiều săn giết zombie, thu hoạch súng túc năng lượng tinh thạch, bảo trì tiến hóa tốc độ mới có thể thông dong mặt tiếp xuống sinh tồn áp lực. Nhưng là săn giết zombie, tự nhiên cũng nương theo lấy nguy hiểm tính mạng, phải chăng thăm ra, Các vị có thể mình quyết định. Sữa bò bánh mì, đơn giản ăn điểm tâm xong về sau, Hàn Trọng liền mở miệng đề nghị săn giết zombie. vô luận ba người bọn họ phải chăng ra ngoài, Hàn Trọng mình đã quyết định, nhất định phải ra ngoài. Nhưng là làm một đoàn đội hắn vẫn là hy vọng mỗi cái người đều có thể đuổi theo nếu không dạng này đoàn đội, không phải là của mình trợ lực ngược lại là mình liên lụy nếu như là như vậy lời nói vậy mình liền muốn một lần nữa cân nhắc quy hoạch tại mọi người cân nhắc thời điểm hàn trọng sửa sang lại một chút mình trang bị phòng vệ bên trong mặc giáp lưới bên ngoài mặc lên hắc quan khải thân thể phụ trọng đông nhiên tăng lên không ít nhưng là hàn trọng cho rằng điểm ấy nỗ lực là đáng giá có cái này áo giáp thời khắc mấu chốt tương đương với nhiều một cái mạng mà. mà lại mình tăng lên 2 phần 10 tố chất thân thể hoàn toàn có thể triệt tiêu giáp gia tăng trọng lượng bên hông lại buộc lên bảo kiếm để hàn trọng hơi có chút ai hùng khí khái mập mạp miệng bên trong nuốt lấy bánh mì, nghe được Hàn Trọng đề nghị, khuôn mặt cực độ xoắn xuýt, trong lòng biết tiến hóa chỗ tốt, nhưng là lại ít nhiều có chút e ngại zombie đáng sợ. Mà lại con hàng này phim đã thấy nhiều, chắc chắn sẽ có không tự chủ đại nhập cảm, đương nhiên, thay vào chính là bị zombie truy sát chẳng diện. Cho nên hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lao Gia Tử, quyết định cùng Lao Gia Tử cùng tiến thôi. Hàn Trọng nói đúng, kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại với phiêu lưu, con ta ưu lương tắc phong liền là dám đánh dám liều Tinh thể năng lượng liền là chiến lược tài nguyên, tương lai cam đoan, chúng ta nhất định phải tại bì hai lần tiến hóa trước, người bảo lãnh tay mời Lão tướng quân lại không do dự, nói chuyện âm vang hữu lực. Có lẽ là tinh thể năng lượng nguyên nhân, để thân thể tố chất của hắn đạt được cải thiện, tinh thần sức mạnh cũng mười phần sung túc. Lão gia tử đã làm ra quyết định, triệu tử nguyện tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo. Mập mạp nhìn thấy tất cả mọi người quyết định rời đi, nhìn nhìn trống rông siêu thị, trong lòng cũng có chút trở dạng, cũng tranh thủ thời gian đi theo tỏ thái độ, nói: Ta từ nhỏ đã hy vọng là mình, khổ vì không có cơ hội. Bây giờ có thể tại Lão tướng quân dưới trướng tham gia quân ngũ, tướng quân thân vệ binh, tuyệt đối là vinh hạnh, nhất định phải tham gia phục tùng tổ chức căn bài. Con hàng này nói thẳng khái, nhưng là trang bị lại tuyệt không mà mờ, mờ, có thể hướng trên thân chào hỏi tuyệt đối không ít một kiện. Lưỡng đương khải mặc trên người, lại từ trong siêu thị thuận một kiện mũ bảo hiểm xe máy bọc tại trên đầu, trên vai khiêng đại đao, bên hông cải lấy dao phay, nhìn qua dở dở ưng ưng, hết lần này tới lần khác còn bản thân cảm giác tốt đẹp. May trong siêu thị không có thép tấm, nếu không con hàng này rất có thể sẽ toàn thân dán đầy thép tấm đi ra ngoài. Dưới mặt đất siêu thị ngoại trừ miệng thông gió, cũng chỉ có một cửa lớn. Cửa lớn trước đó bị chắn, bây giờ muốn ra ngoài liền cần thanh lý phía sau cửa trở ngại. Hàn Trọng vốn định muốn dịch chuyển khỏi những cái kia vật thể lúc, lại bị Triệu Lao ra từ ngăn lại. Không muốn thanh lý như vậy sạch sẽ, chỉ cần đẩy ra một đầu một người lối đi là được rồi. Tình huống bên ngoài không rõ, khó mà nói ngoài cửa sắt liền chất đầy zombie. Nếu như nếu là đem tất cả chướng ngại vật đều đẩy ra, zombie một khi tràn vào đến, chỉ sợ là chúng ta muốn chưa xuất sư đã chết. Chỉ đẩy ra một đầu một người lối đi, không trở ngại ra vào, lại thuận tiện phòng thủ, còn tiết kiệm thời gian, một công ba việc. Triệu Lao ra Tử đề nghị. Lao tướng quân anh minh. mà ba ngựa lập tức đưa đi lên. Hàn Trọng cũng hướng Lao ra Tử giơ ngón tay cái lên sau đó cùng mập mạp phối hợp, đem thanh lý ra chướng ngại vật, chất đống đến hai bên, mở ra một đầu một người lối đi. sau đó lại nhẹ nhàng bóp cửa cuốn, ghé vào phía trên ngay một hồi, không có phát hiện dị thường về sau, lúc này mới mở ra cửa lớn. từ siêu thị lối ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, dương quang phổ chiếu, hết thảy mạnh khỏe. tại trong siêu thị nhẫn nhịn hai ngày, đồng nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, tâm tình tựa hồ cũng đã khá nhiều. giống như cực kỳ thái bình a, mập mạp duỗi lưng một cái, thân xác tựa hồ buông lòng không ít. hàn trọng hư lạnh một tiếng, nhắc nhở, nếu như ngươi là loại trạng thái này, ta đoán chừng ngươi sống không quá tập 2 cái cái gì ý tứ? Mập mạp có chút cả lâm nhớ kỹ, chỉ để giết chết giòm bị duy nhất phương pháp, liền là đánh nổ hay là chém đứt đầu của nó, cái khác là vô dụng. Hằng trọng không để ý đến mập mạp, mà là một bên nhắc nhở đám người, một bên cảnh giác dọc theo bậc thang, đi đầu đi hướng mặt đất. thế nhưng là vừa mới thò đầu ra, Hằng trọng lại lập tức cúi đầu xuống, rụt trở về. nhìn thấy hắn động tác này, sau lưng ba người không khỏi trong lòng căng thẳng. có giòm bị, triệu lao ra tử dựa vào đến đây, đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn qua. sắp thực có giòm bị. siêu thị phía trên là một cái bảy 8.000 bình quảng trường. Quảng trường Nam Bắc hai bên đường cái, phía Tây là một tòa cao đại đồ thư quán. Giờ khắc này ở trên đường cái bởi vì có cảnh quan thực vật che chắn, thấy không rõ cụ thể tình trạng, nhưng là quảng trường bên trên tình huống lại nhìn rất rõ ràng. Mười mấy giòm bị chính trên quảng trường du đãng, trên thân tràn đầy vết máu, như là phim ảnh bên trong nhìn thấy những cái kia giòm bị tràn diện cực kỳ tương tự. Tại khoảng cách siêu thị lối ra bậc thang không đến 10 mét một chỗ chỗ ngồi bên cạnh, hai cái giòm bị ngay tại gầm nuốt một nhân loại thi thể, ruột nội tạng đều bị đảo kéo ra ngoài, một mảnh huyết tinh. Trong đó một cái giòm không biết nghĩ như thế nào, cánh tay từ thi thể kia miệng bên trong duỗi đi vào từ lồng ngực lô rách chỗ sưng ra nắm lấy nội tạng hướng trong mùn đưa trước mắt thấy được hết thể 16 cái giòm bì hai cái tại khoảng 7 mét động tác hơi nhanh một chút bốn đối hai miễn cưỡng có thể đem hẳn đánh giết nhưng cái khác 14 hơi xa một chút gần nhất cũng muốn hơn 20 m mét mặc dù có thể đánh giết kia hai cái giòm bì nhưng là cũng tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác giòm bì chú ý lao ra từ không hổ là làm lính xuất thân nhìn thoáng qua về sau lập tức làm ra phân tích số liệu ưu khuyết thế rõ ràng tác giả có lời nói 14 chương 15 càng nhiều càng hư vấn quảng trường bên trên không có che chắn Chúng ta 4 người người không đối phó được 14 zombie, mà lại trên đường cái rất có thể cũng có zombie du dãng, một khi kinh động, vậy thì phiền toái. Hàn Trọng không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải khó khăn, không khỏi nhíu chặt lông mày. Nơi này là trung tâm thành phố, người lưu lượng vi thường lớn, khẳng định sẽ có rất nhiều zombie. Triệu Tử Nguyệt là lục triều thành người địa phương, đối với nơi này rất là quen thuộc. Nhiều người, zombie tự nhiên cũng sẽ nhiều, cái này cực kỳ tốt phán đoán. Phải không? Chúng ta trở về, vẫn là trong siêu thị an toàn hơn một chút. Mập mạp lập tức phạm sợ nhìn cũng không nhìn một chút, ngay tại bên cạnh nói, Hàn Trọng liếc mắt, vốn định kinh bỉ hắn một chút, thế nhưng là vừa nghiêng đầu nhìn thấy bậc thang phía dưới siêu thị cửa lớn, lập tức một cái chủ ý tuyệt diệu hiện hiện trong lòng. Chúng ta có thể đem zombie dẫn tới nơi đó. Hàn Trọng chỉ chỉ lối đi phía dưới cửa lớn, hương phấn nói. Siêu thị sau cửa lớn liền là lối đi hẹp, chỉ có thể vinh dự một cái người thông qua. Phổ thông zombie không có trí tuệ, bị khát máu dục vọng khu động, nhìn thấy dạng này lối đi, khẳng định không biết lưu lại, khẳng định là trực tiếp chui vào bên trong. Kể từ đó, đám người muốn đối mặt từ đầu đến cuối chỉ có một cái zombie, chỉ cần mượn nhờ địa lợi, tuyệt đối có thể tiết kiệm lúc bất việc, mà an toàn đánh giết bị a thủ thành dễ dàng công thành khó tiểu hàn cái chủ ý này không sai chúng ta về trước đi một lần nữa bố trí một chút triệu lao quân đội xuất thân lại yêu thích nghiên cứu cổ đại trận điển hình loại chuyện này hưng phấn nhất thế là bốn người một lần nữa trở về siêu thị đem sau cửa lớn tạp vật thanh sửa lại một chút toàn bộ đội thành cưng, rắn nặng nghề mà thuận tiện lũy thả tủ lạnh cấu trúc một đạo kiên cố tận bệnh tường thành đồng thời đem tủ lạnh bên trong toàn bộ nhồi vào gạo dùng để gia tăng tủ lạnh trọng lượng phòng ngừa dọm bị lực lượng cường đại xông mở phòng ngự nơi cửa sách trước dự chờ lại một cái chỉ cung cấp một người ra vào lối đi lối đi hai bên cùng bên trong phân biệt dự lưu lại tủ lạnh, xem như đoạn long thạch phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên thời điểm gây mất cửa vào. hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, hàn trọng từ lối đi hẹp chui ra ngoài, chuẩn bị đem giòm bì đều hấp dẫn tới. hàn trọng hấp dẫn giòm bì phương thức rất đơn giản thô bạo, từ trong siêu thị cầm một cái thép buồn chạy đến dưới mặt đất ra miệng trên bậc thang, đông đông đông một trận mánh gõ. vô luận quảng trường bên trên du đã giòm bì vẫn là nằm dạp trên mặt đất cầm nuốt thi thể kia hai cái, đều trong nháy mắt đem con mắt đỏ ngầu nhìn về phía hàn trọng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay đến. hàn trọng thấy không xong, lập tức cũng không quay đầu lại chạy hướng siêu thị vừa chạy vừa gõ thép buồn, một đường đông đông đông ba. Dãm bị phát ra khàn khàn chú lên, cũng không biết là hưng phấn, vẫn là phẫn nộ. Dù sao ngao ngao đi theo đuổi đi theo, thậm chí bởi vì đuổi quá mạnh, hay là đi thang lầu không quen, còn huyên thuyên từ trên thang lầu lăn xuống tới. Nhanh nhanh nhanh. Hàn Trọng từ lối đi chui vào về sau, lập tức cùng mập mạp phối hợp, đem lối đi bên trong chắn, tại lối vào tạo thành một cái sâu xa lõm chứa hình tường cao. Tường cao 2m5 cả hữu, vừa lúc là dọn bị đưa tay miễn cưỡng có thể chạm đến, nhưng lại không cách nào hữu hiệu phát huy công kích vị trí. Mà đám người có thể tại đứng tại tường cao phía sau trên bậc thang tuy tiện công kích đến giòm bị đầu, tại tường cao phía dưới cùng, cố ý lưu lại một cái cửa hang, dùng để xử lý trong thông đạo thi thể. tại triệu lao ra tử chỉ đạo dưới, trong thời gian ngắn làm ra cái này thiết kế, hay là vô cùng hoàn mỹ. vừa mới phong bế cửa vào, cái thứ nhất giòm bị liền đã vào vào, đụng đầu vào tủ lạnh bên trên, mỹ thực ngay tại mặt trước, lại không cách nào ăn vào, kia giòm bị phát ra phẫn nộ gầm rú, sát nhọn trực tiếp hoạch tại tủ lạnh bên trên, phát ra khó nghe thanh âm. gia hỏa này mới vừa rồi còn tại gầm nuốt tử thi, cho nên trên thân đều là vết máu, dung mạo kinh khủng, lại cực kỳ khó người Hàn Trọng ở kiếp trước cùng Dòm Bị chiến đấu qua mấy lần, so cái này còn hung tàn đều gặp, đương nhiên sẽ không bị cái này tiểu chàng diện hù sợ. Những người khác ngây người công phu, hắn quay đầu liền làm một kiếm đâm ra ngoài, trường kiếm từ Dòm Bị miệng bên trong xuyên qua, từ sau gáy lộ ra. Nhưng kia Dòm Bị không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ ngao ngao đều, cố gắng muốn cắn xé Hàn Trọng. Tại cái này Dòm Bị sau lưng lại có hai cái Dòm Bị đi theo vào vào, bởi vì lối đi nguyên nhân, cái này ba cái Dòm Bị xếp thành một đội chen trúc tại lối đi hẹp bên trong, lực lượng cường đại, đem thủ lạnh đụng lung lay sắp đổ. Các ngươi đang làm gì, động thủ à? Hàn Trọng giật này mình một tiếng gầm thét, đồng thời đem bảo kiếm rút ra, lần này đổi đâm là bổ, đem zombie nửa cái đầu nạo xuống tới, zombie mới hoàn toàn ngã xuống đất không dậy nổi. nghe được hàn trọng tiếng la, đứng tại hai bên lối đi triệu lao ra hai ông cháu đồng thời động thủ, chỉ bất quá hai người vũ khí không lớn ra sức, dùng chính là từ trong siêu thị đổ lao nhà trên lột xuống tới cây gỗ tử, lực sát thương đến gần vô hạn bằng không. Zombie lại không sợ đau nhức, không sợ tổn thương, duy nhất nhược điểm liền là đầu, không đánh mất đầu, ngươi chính là đem thân thể của nó bắn thành cái sàng đều vô dụng. triệu lao ra tử còn tốt, gậy gỗ trần ổn hữu lực, chiếu chuẩn giòm đầu đâm, mặc dù làm không chết nhưng là cũng có thể cho giọm bị tạo thành phiên phước. mà Triệu Tử Nguyệt hoàn toàn liền là đánh đại một mảnh, đánh chuột chuối trò chơi, đều so với nàng cái này ra sức. Hàn Trọng xem xét, dạng này không được a. Hắn muốn là hiệu suất cao đánh giết zombie, cũng không phải cùng zombie chơi đùa. Thế là tranh thủ thời gian điều chỉnh ăn bài, đối mập mạp cùng Triệu Tử Nguyệt hai người hô, hai người các ngươi thay đổi vị trí, mập mạp ngươi dùng đại đao phụ trách chém người, Triệu Tử Nguyệt ngươi phụ trách đem thi thể từ phía dưới cửa hang lôi vào. Bởi vì tính nguy hiểm cực lớn hạ xuống, mập mạp cũng là gan cũng lớn lên. Tăng thêm đại đao lại dài lại nặng, hắn đứng tại chỗ cao hướng xuống đâm tựa như là giá gạo đồng dạng cơ hồ là một đau một cái hay là vô cùng sắc bén những cái kia dòm bị lại không biết trốn tránh bị mập mạp đại đao đâm vô cùng thế thảm mà hàng trọng ngăn tại chính diện phụ trách bổ lầu đem mập mạp đâm tổn thương nhưng không có giết chết dòm bị giải quyết hết triệu lao ra tử nhìn thấy cây gậy của mình tác dụng không lớn dứt khoát cũng nhảy xuống tới trợ giúp triệu tử nguyệt cùng một chỗ thanh lý ngã xuống thi thể gặp được không hề chết hết trực tiếp một dao phay đi lên gọt gàng có lẽ là hôm qua huấn luyện qua tăng thêm trước mắt công phòng chiến thực sự quá mức kích thích khẩn trương, mập mạp cùng triệu tử Nguyệt thế mà đều không có giống giống như hôm qua Ngược lại thần sắc nghiêm trọng, khẩn trương bận bịu không nghỉ. Nhất là cái kia mập mạp, cho là mình là trương bay phụ thể, khiến đại đao giết hưng khởi, một bên vung vậy đại đao, trong mồm còn một bên giết giết hô không ngừng. Trải qua bắt đầu luồn cuống tay chân, chậm rãi đám người cũng tìm được phương pháp, phối hợp cũng bắt đầu biến năn ý bắt đầu. Hàn Trọng cùng mập mạp phụ trách giết địch, Triệu Lao hai ông cháu thì phụ trách dùng xảo phơi đồ, đem thi thể từ dưới đất cửa hàng câu tới. Một mặt là bọn hắn cần những thi thể này, một mặt khác cũng là bởi vì lối đi chật hẹp, nếu như chế thanh lý, phía sau zombie bị vào không được. bị tử vong về sau, nửa cái biến mất bên trong, liền muốn lấy ra tinh thể nếu không tinh thể sẽ biến mất. cầm nguyệt ở chỗ này xử lý thi thể, lão gia tử ngươi phụ trách tìm kiếm tinh thể. liên tục đánh giết mấy cái giòm bì về sau, ngoài cửa lớn trồng chất giòm bỉ càng ngày càng nhiều, từng cái liều mạng muốn hướng trong thông đạo trên trúc, số lượng xa xa vượt qua trước đó tại quảng trường nhìn thấy, đoán chừng là xung quanh trên đường cái giòm bỉ cũng bị hấp dẫn tới. hàn trọng chẳng những không sợ, ngược lại càng nhiều càng hưng phấn. tác giả có lời nói. 15 độc ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 16 nữ nhân a, giòm sinh ra tinh thể tỷ lệ chỉ có 1%, nếu như thi thể không đủ nhiều, căn bản là không có cách tìm thấy được đầy đủ tinh thể năng lượng. Trận này săn giết là đoàn đội hợp tác, tất cả mọi người bỏ ra khí lực, mà lại mình cũng đồng ý tổ đội, nếu như tinh thể số lượng không đủ, mình cũng không tốt độc chiếm. Lao tổ tông sớm có di vấn, không lo ít chỉ lo chia không đều. Tốt nhất phương án giải quyết chính là thêm gia lực, giết nhiều zombie, lấy số lượng thủ thắng, tranh thủ người người đều có thể thu hoạch được tinh thể năng lượng. Nhưng là, cho dù là không có nguy hiểm nện chuột chui trò chơi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giết zombie là cá thể lực sống, câu nói này không tiếp thụ phản bác. Hàn Trọng hiện tại khắc sâu nhận thức đến, trước đó còn muốn lấy đơn thương được mã, mình một cái người tại trong vòng 10 ngày, góp đủ 10 quả tinh thể năng lượng, vượt lên trước tại giòm bị lần thứ 2 tập thể tiến hóa trước đó, hoàn thành cấp 1 tiến hóa thể, quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Cái khác không nói, vẹn vẹn chém giết hơn nghìn người, là có thể đem chính mình mệt mỏi nằm xuống. Chớ đừng nói chi là còn muốn tại trong nửa giờ, đem tất cả tinh thể năng lượng lấy ra. Gặp phải nguy hiểm, trở ngại, thể lực của mình phải chăng có thể trèo chống các loại trước không nói, vẹn vẹn thời gian liền không đủ dùng. Liên lấy mắt đến đây nói, từ 8 giờ rưỡi sáng, một mực chặt đến 12 giờ trưa. Hàn Trọng cùng Mập Mạp hai người cánh tay mệt không được, tổng cộng cũng liền chặt 32 cái zombie. "Huynh đệ, ta thực sự không được, ta trước nghỉ một lát." Mập Mạp từ trên bậc thang nhảy xuống tới, trực tiếp có quắc ngã trên mặt đất. Hàn Trọng lúc đầu cảm giác mình còn có thể kiên trì kiên trì, thế nhưng là vừa nhìn thấy Mập Mạp dạng này, lập tức cảm giác khí lực của mình cũng bị rút không còn một mảnh. "Theo đồng đội a." Hàn Trọng khí mắng to một câu, đành phải đi theo nhảy xuống tới, dựa vào tủ lạnh nghỉ ngơi, tại sao lưng liền là một đám zombie tại ngao ngao thét lên. Bất quá mọi người đã giết chết lặng, mặc dù cách nhau một bức tường, đám người cũng không chút nào cảm giác sợ hãi vừa sáng có thu vì sao? Hàn Trọng nhìn thấy Triệu lão gia tử đẩy xe đẩy, từ phụ trên lầu 2 đến, thiếu khí vô lực hỏi. Vận khí không tốt, 32 cái zombie, chỉ tìm được một viên tinh thể năng lượng. Lão gia tử cũng mệt mỏi không nhẹ, chạy lên chạy xuống, còn muốn xử lý đầu, lục soát tinh thể. Nếu như không phải ngày hôm qua khóa tinh thể năng lượng ra chỉ, lão tử đã sớm nằm xuống. Vận khí không tốt sao, không đến hơn 30 người, liền có thể phát hiện một viên tinh thể năng lượng, kỳ thật đã coi như là vận khí bạc dạ. tuy như thế, Hàn Trọng thở dài nói, vẫn là hiệu suất quá thấp a. Theo theo tốc độ này, liền xem như trong đêm tăng ca cũng rất khó thực hiện mục tiêu a nếu như không giải quyết cái vấn đề khó khăn này muốn tại giòn bị hai lần tiến hóa trước đó hoàn thành cấp một tiến hóa thể quả thực là si tâm vọng tưởng mà lại đối mặt phổ thông giòn bị đều không thể hữu hiệu giải quyết tiêu 10 ngày sau đối mặt cấp hai quần bạo giòn liền càng thêm không đùa vạn nhất đem đến chính mình thức tỉnh vẫn như cũng là siêu cường tự lành năng lực mà triệu tử nguyệt đã thức tỉnh kim loại không chế mình đoàn trưởng địa vị liền khó giữ được dưới mắt triệu tử nguyệt cũng không đối với mình sinh ra tín nhiệm rất khó nói nàng thực lực mạnh lên về sau phải chăng còn sẽ nguyện ý chiếu cố chính mình đối với vừa mới kết bạn đám người này Hàn Trọng nghiêm trọng khuyết thiếu tín nhiệm. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Hàn Trọng đã là tự nhủ, cũng là nói với mọi người, nếu có súng liền tiết kiệm nhiều việc, hiệu suất chí ít có thể để cao mấy lần. Triệu Tử Nguyệt từ trong siêu thị sách đến một đâm đồ uống, một người ném đi một bình, đồng thời đề nghị nói, "Cho tới trưa, nàng cũng bỏ khá nhiều công sức, một mực không ngừng lay cùng vận chuyển thi thể, cùng đem qua trạng thái so sánh, quả thực để Hàn Trọng lau mắt mà nhìn. Nếu như ném rơi những cái kia vô vị thánh mẫu tâm, cùng đối dọ zombie e ngại cùng huyết dịch buồn nôn, Triệu Tử Nguyệt biểu hiện biết tròn biết méo. Đúng vậy a, đúng vậy a." nếu là có súng tốt bao nhiêu, cộc cộc cộc một trận bắn phá, Mập mạp một hơi chuốt xuống đổ uống, kích động nói, súng ta cũng nghĩ qua, chỉ là người bình thường muốn thu hoạch được súng ống, nào có dễ dàng như vậy a? Hàn trọng bất đắc dĩ nói, tại tật bệnh bội phát trước đó, lấy trong nước hoàn cảnh, hắn căn bản không có thời cơ. Nhà bảo tàng hắn đi vào du lang qua, đại khái giải tình huống bên trong, phối hợp đối vi rút buộc phát sách trước dự báo, hắn có lòng tin tại cướp đoạt vũ khí về sau lao ra. Nhưng là cục cảnh sát không giống, dưới tình huống bình thường hắn vào không được, tức làm tiến vào, cũng không biết súng ở nơi nào, liền xem như biết súng ở nơi nào cũng có khả năng bởi vì cướp bóc súng ống bị những cái kia còn có thể động cảnh sát đánh chết ngoại trừ những nguyên nhân này bên ngoài cái này còn cùng hắn người càng xem trọng bảo kiếm có quan hệ thuận tiện dễ dàng vào tay có thể tùy thân mang theo súng ống thì không giống cần đầy đủ đạn dược xạ kích chính xác chờ một chút hút. đương nhiên mấu chốt nhất là hắn sẽ không dùng súng ba. coi như tình huống trước mắt tới nói sát thương hiệu suất đúng là súng ống càng hơn một bậc những cái kia dòm bị như là đồ đần đồng dạng chen trúc tại lối đi hẹp bên trong cho dù là súng ống chống đỡ tại trên trán cũng không biết tránh né còn có so đây càng tốt biêu lắm ạ lấy trước khẳng định không được, nhưng bây giờ không có vấn đề a. Cái kia, lão gia tử, ngươi đối với nơi này quen thuộc, phụ cận có đồn công an không có? Mập mạp cũng là mệt muốn chết rồi, thực sự không muốn lấy thêm đao chọc lấy, hai con cánh tay run rẩy không ngừng, uống đổ uống thời điểm gắn một thân. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lấy trước trên TV nói những cao thủ kia là ngàn người địch, một đấu một vạn cái gì, đều là gạt người. Đồn công an thuộc về thượng cấp công an phái ra cơ cấu, phối hữu cảnh giới lại không mang súng, muốn tìm được thu hoạch được xuống ống, nhất định phải quân đội trụ sở hoặc là cục cảnh sát mới được. Phương diện này vấn đề, Triệu lao gia tử là chuyên gia. Hắn lắc đầu nói. Mập mạp lúc này lấy điện thoại di động ra tra xét một chút bản đồ, nói, Lục Triều Thành có chú quân, nhưng là cách nơi này xa hơn một chút, chúng ta không qua được. Gần nhất một người cảnh sát cục, Thái Bình phân cục, cách nơi này 87 m Người cảnh sát kia cục ta biết, rất lớn. Thái Bình lộ nam đường rẽ một cái liền đến. Triệu tử Nguyệt cũng nói theo. Khó, khó, khó. Triệu lao ra tự suy nghĩ một chút, lắc đầu nói liên tục ba cái khó chữ. 87-9M khoảng cách, thật không tính xa, thậm chí có thể nói gần vô cùng. Có thể vấn đề ở chỗ. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là du đãng zombie, cái này không đến 1000m khoảng cách, tuyệt đối là một đầu tử vòng con đường. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại siêu thị cũng chất đầy zombie, muốn đi ra ngoài đều không cách nào ra ngoài. Trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như bây giờ không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể dùng đấn phương pháp, vất vả một chút. Rốt cuộc, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Hàn Trọng nói. "Đúng, đúng, Hàn huynh đệ nói đúng, còn sống mới có hy vọng." Mập mạp lập tức giơ tay đồng ý. Hàn Trọng khinh bị nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt, đề nghị, "Sáng hôm nay viên kia tinh thể năng lượng Ngươi ăn hết đi. Ta. Triệu Tử Nguyệt có chút xoắn xuýt. Mỹ dung, dương nhan, vĩnh bảo thanh xuân. Hàn Trọng tăng thêm một câu. Triệu Tử Nguyệt không có như vậy chống cự ba. Nữ nhân a. Hàn Trọng liếc mắt, cũng là ha ha. Ai dùng người nơi biết, dùng đều nói xong, Hàn Trọng rất muốn biết, Triệu Tử Nguyệt tan tinh thể năng lượng về sau sẽ có hay không có loại này tầng khái. Tác giả có lời nói. 16. Chương 17, đoàn đội đội trưởng. Các ngươi nói, có phải hay không phụ cận bi đều bị hấp dẫn đến đây? Mập mạp miệng là cái không chịu ngồi yên người, thân thể không muốn động, nhưng là miệng lại nói không ngừng doãn thị giác tại ban ngày không bằng ban đêm nhạy cảm nhưng là thính giác tại lúc ban ngày cực kỳ linh mẫn trước đó ta đập đập tương đối vang đem trên đường cái doãn bì cũng hấp dẫn tới rất bình thường hàn trọng nói cho tới chưa giết 32 cái doãn bì bên ngoài còn chật trội một đống vừa xa khỏi trước đó trên quảng trường nhìn thấy ngươi mới vừa nói doãn bỉ ban ngày thị giác không bằng ban đêm nhạy cảm cái này có hay không kỹ lưỡng hơn số liệu cái này triệu lao gia tử đột nhiên ngẩng đầu hỏi đại khái 35 năm m đi cái phạm vi này bọn chúng có thể thấy rõ lại xa liền ánh mắt mơ hồ hàn trọng ngồi thẳng người nhìn về phía lao gia tử chẳng lẽ lại cái này lao tướng quân so với mình còn dữ dội, lại muốn xông vào sao? Nhưng là tại ở sâu trong nội tâm, hàng trọng vẫn là tràn ngập chờ mong. Nếu như có thể có hơi tốt phương pháp, hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Tại tận thế, chỉ có có can đảm phân đấu, mới có thể bảo trì tinh tiến. Nếu như bó tay bó chân, chỉ muốn bảo mệnh, liền sẽ giống ở kiếp trước đồng dạng, tầm thường vô vi, cuối cùng bị cái khác tiến hóa giả đào thải. Sau đó tại một ngày, bởi vì cái nào đó nguy hiểm, hoặc là cái nào đó đại nhân vật một câu, biến thành pháo hôi. Không đến 1.000 mét khoảng cách, tốc độ nhanh lời nói, trong vòng ba năm phút đồng hồ coi như có thể đến. Ta cho rằng nếu như phương pháp thỏa đáng. Vẫn là đáng giá thử một lần. Có súng rơi chúng ta sinh tồn tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều, thu hoạch tinh thể năng lượng hiệu suất cũng sẽ gấp bội đề cao. Lão gia tử rốt cuộc đã từng đi lính, làm qua tướng quân người, ý chí kiên định, suy nghĩ toàn diện, tựa như mang binh đánh giặc đồng dạng, vì hoàn thành chiến đấu mục tiêu, không sợ bất luận cái gì khó khăn. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ giả không được a. Mập mạp tương đối sợ, chỉ chỉ cổng, nơi đó chất đầy nao nao kêu zombie. Cổng zombie không là vấn đề, phía trên những cái kia miệng thông gió có thể leo ra đi. Mấu chốt của vấn đề là trên đường có thể sẽ gặp được zombie, những này zombie lực lượng quá lớn, rất khó đối phó, một khi ở nửa đường bị dây dưa kéo lại sẽ vô cùng phiền phức. Cái này, Triệu Tử Nguyệt cũng gia nhập thảo luận, chỉ chỉ siêu thị phía trên, nơi đó có miệng thông gió, có thể dung nạp một cái người xuyên qua. Bất quá từ trên thái độ tới nói, nàng vẫn là cùng Triệu Lao Gia Tử báo chí nhất trí, có khuynh hướng mạo hiểm dành xuống ống. Cho nên chúng ta cần lợi dụng zombie nhược điểm, đem zombie từ chúng ta cần phải trải qua con đường trên dẫn ra. Thì như, chế tạo một chút động tĩnh, chờ một chút. Lao Gia Tử nói, ta ngược lại thật ra có cái phương pháp có thể thử một lần. Lão gia từ lời nói để Hàn Trọng Linh Quang nói lên, nghĩ đến một ý kiến. Hắn bỏ người lên, tại trong siêu thị tìm một đài điều khiển máy bay, đem một cái biết ca hát nhi đồng đồ chơi cột vào xuống mặt, xách tới mặt của mọi người trước, nhìn xem cái này. Hàn Trọng cười hắc hắc, đem nhi đồng đồ chơi chốt mở mở ra, sau đó mở ra điều khiển máy bay. Hai con lão hổ, hai con lão hổ chạy nhanh. Tại điều khiển máy bay lôi kéo dưới, hai con lão hổ nhạc thiếu nhi. Tại trong siêu thị bốn phía phiêu lãng. Ha ha, phương pháp này không sai. Hàn Trọng đầu óc liền là linh hoạt. Triệu Lão gia từ vỗ tay tán thưởng. Đây là đồ chơi điều khiển máy bay, phi hành khoảng cách nhiều lắm là 30m. Nếu là ta lớn cương máy bay không người lái tại liền tốt, bay xa, còn có thể quan sát tình huống chung quanh." Triệu Tử Nguyệt tiếc nói, "Có thể có cái 30m, đã không tệ. Hàng Trọng, ngươi nhiều thí nghiệm mấy lần, đồ chơi thanh âm lớn nhỏ, tin trèo chống thời gian, thực tế phi hành khoảng cách cực hạn các loại, tốt nhất có cái sát thực số lượng. Nhất định phải nắm giữ sát thực số liệu, mới có nắm chắc hơn đánh thắng thắng trận." Lao gia tử có loại đứng tại bộ tư lệnh, chỉ huy tác chiến cảm giác. Giữa chưa thoảng qua nghỉ ngơi, Hàn Trọng cũng nhiều lần kiểm tra về sau, đám người lần nữa khởi công. Tăng giờ làm việc làm đến hơn 10 giờ đêm, thực sự mệt không được, lúc này mới đem cửa vào triệt để phá hỏng, tê liệt ngã xuống tại trong siêu thị. Buổi chiều thêm ban đêm, thời gian tương đối dài, mà lại có buổi sáng kinh nghiệm, đám người phối hợp cũng càng thêm thuần thục, cho nên đánh giết zombie số lượng cũng tăng lên không ít. Thống kê xuống tới hết thể đánh giết zombie 78 cái, đạt được 2 viên tinh thể năng lượng. Nói cách khác, buổi sáng thêm buổi chiều, hết thể giết 110 cái zombie, thu được 3 quả tinh thể năng lượng. Cái này so tỷ lệ mặc dù so ra kém trước đó mình nuôi dưỡng 48 cái zombie sản xuất tỷ lệ, lại cao hơn bình thường 1% sinh ra tỷ lệ tuyệt đối xem như vượt ra khỏi mong muốn kết quả này không khỏi làm hàng trọng chính mình cũng có chút hoài nghi ở kiếp trước thống kê 1% phần trăm tỷ lệ phải chăng chuẩn xác ngoại trừ vận khí quá tốt thực sự không có cách nào giải thích a tại phân phối cái này hai viên tinh thể năng lượng trước đó hai ta câu nói muốn nói ban đêm kiểm kê chiến quả về sau Lão gia tử nắm nút hai viên rửa giấy sạch sẽ tinh thể đột nhiên nói hôm nay thu hoạch rất tốt đến từ đoàn đội hợp tác nhưng là chúng ta cái đoàn đội này nếu muốn ở tận thế tốt hơn phát triển tiếp còn cần một chút biến đổi hoặc là nói rất định nhìn thấy đám người nhìn mình Lão gia tử nói tiếp bất luận cái gì vĩ lại đoàn đội Quân đội đều cần có minh sát phân công, kỷ luật cùng chức trách, dạng này mới có thể tăng lên vận hành hiệu suất. Hàn trọng đối tận thế thế giới hiểu rõ, giá trị vật kim nắm giữ tin tức, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động, cái này tại bất cứ lúc nào đều chẳng qua lúc, nhất là loại này hỗn loạn tận thế thế giới, sinh tồn chi chiến hơi trọng yếu hơn. Là một đơn đội, chúng ta cần tại tăng lên thực lực tổng hợp đồng thời, cam đoan cấp cao chiến lực tồn tại, chấp hành nhiệm vụ đặc thủ. Hàn trọng tiến hóa là nhạy nhất, trẻ trung khỏe mạnh, thân thể linh hoạt, mẫu chốt là đầu não cực kỳ linh hoạt, có thể đảm nhiệm đoàn đội đội trưởng trước, cũng thích hợp đảm nhiệm cái này chức trách. Từ nguyện từ nhỏ võ. Trải qua quân đội lính đặc trùng huấn luyện, chiến lực cá nhân Vương diện coi như không tệ, nhưng là kinh nghiệm không đủ, đối tận thế khuyết thiếu đầy đủ nhận biết, có thể làm hàng trọng đội trưởng phụ trợ. Tiểu Mập mạp đồng trì, quá béo tốc độ chậm, nhưng là lực lượng cũng không tệ lắm, có thể tính làm hậu cần bảo hộ nhân viên đi. Về phần ta, một cái lao đầu tử, liền cho mọi người đánh một chút tạm, xuất một chút chú ý. Người người đều có định vị, cứ như vậy, chúng ta cái đoàn đội này, mới tính là chân chính tạo dựng lên. Các ngươi nói sao? Lao ra từ một phen, trực tiếp đem Hàn Trọng nói bới dối. Ban sơ cùng những người này tiến tới cùng nhau, chủ yếu là bởi vì ngoài ý muốn cùng bất đắc dĩ. Cứ việc về sau công nhận thành đoàn, nhưng là tại sâu trong nội tâm, Hàn Trọng vẫn là đối bọn hắn ôm lấy cảnh giác. Rốt cuộc ở trên một thế, Hàn Trọng nhìn qua, trải qua quá nhiều hám, kiến thức tận thế phía dưới tình người ấm lạnh. Vì một điểm đồ ăn, quần áo, tiến hóa tài nguyên các loại, bội bạc, không biết xấu hổ, phía sau đâm đau các loại nhân tính xấu xí. Trước mắt đám người còn có thể ở chung hòa thuận, nhưng là một khi gặp được trọng đại lợi ích chi tranh, ai cũng không cách nào cam đoan đối phương sẽ làm cái gì. Mà muốn duy trì ưu thế của mình, Hàn Trọng nhất định phải ưu tiên cấp lấy tiến hóa tài nguyên, trình độ nhất định bảo trì mình chiến đấu ưu thế, cùng vũ lực uy hiếp cho nên nắm giữ cái này, đoàn đội quyền chủ động, cũng là hàn trọng khát vọng làm. Chỉ là dựa theo ý nghĩ của hắn, nhưng tụ chi này đoàn đội cần chậm rãi xây dựng tín nhiệm, hiểu rõ mỗi cái người phẩm chất, sau đó lại tính toán sau. Nhưng lão gia tử lại trực tiếp sách ra, trực tiếp xác lập mình đội trưởng vị trí, đây cũng quá đơn giản thô bạo đi. Tựa hồ là thấy được hàn trọng nghi ngờ thần sắc, lão gia tử giải thích nói, phi thường thời khắc đi thủ đoạn phi thường, đội trưởng ý vị quyền lợi cùng trưởng khống, cũng tương tự mang ý nghĩa trách nhiệm cùng đảm đương. Ta xem trọng ngươi, ta cũng xem trọng chính ta, nhưng vấn đề là ta hi vọng chính là, ta tự mình tới chủ đạo cái này sự kiện a. Bây giờ bị lão gia tử như thế một làm, làm sao có loại bị lừa bịp lên cảm giác đâu ba. Tác giả có lời nói. 17. Chương 18, thẳng thắn. Hàn Trọng còn tại suy tư, lão gia tử đột nhiên nói lên cái này, có phải hay không nơi nào không đúng. Liền nghe mập mạp, mở miệng nói ra, lão gia tử quả nhiên là làm qua tướng quân người, kiến thức cùng tầm mắt có 10 tầng lâu cao như vậy, ngài kiến nghị này chính xác, anh Minh, đại biểu chúng ta có người cộng đồng tiếng lòng. Ta đồng chí cũng là ưu tú thiếu tiên đội viên, phục tùng tổ chức an bài là ta phẩm chất ưu tú, ta đồng chí kiên quyết ủng hộ tổ chức quyết định. Kiên quyết ủng hộ Hàn Trọng huynh đệ đảm nhiệm đoàn đội đội trưởng. Nói xong, mập mạp còn làm như có thật một thanh nắm chặt hàn Trọng tay, mang theo giữ mắt hai mắt, thành khẩn nhìn xem Hàn Trọng, nói: "Hàn Trọng huynh đệ, đội trưởng, vất vả ngươi. Huynh đệ tương lai cùng thân gia tính mệnh, liền giao phó cho ngươi." Hàn Trọng ghét bỏ từ mập mạp trong tay rút ra chính mình tay, sau đó tại mập mạp trên quần áo xoa xoa, nói: "Đừng buồn nôn như vậy, có phải là huynh đệ hay không, không phải dựa vào miệng nói. Ngay yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ đội trưởng cùng tổ chức đối kỳ vọng của ta." Mập mạp đem ngữ đập vang ầm ầm. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, Vậy ta nhắc lại một cái đề nghị, ta hy vọng tương lai tinh thể năng lượng phân phối, tại chiếu cố công bằng tình huống, cam đoan hai cái ưu tiên, một ưu tiên cam đoan hàng cấp cao chiến lực, gánh chịu mấu chốt nhiệm vụ, hai ưu tiên đền bù đoàn đội nhược điểm, bảo trì toàn bộ đoàn đội sức chiến đấu. Lão gia tử nhìn thấy mập mạp thái độ tốt đẹp, rèn sắt khi còn nóng lần nữa đưa ra một cái đề nghị. Dựa theo lão gia tử đề nghị này, Xế chiều hôm nay đạt được hai viên tinh thể năng lượng, hàng trọng làm đội trưởng, có ưu tiên cam đoan quyền, có thể đạt được một viên. Mà mập mạp là đánh giết bi chủ lực, cũng đã nhận được một viên. Kể từ đó, thì tương đương với hàng trọng hết thể an ba khóa. Mập mạp hai quả, Lão gia tử cùng triệu tử nguyệt hai người cắt một quả. Cái này phân phối, đối với mập mạp tới nói, quả thực là ngoài định mức kinh hỉ. Ngược lại là Lão gia tử cùng triệu tử nguyệt hai người ăn phải cái lô vốn. Như thế, đối với đề nghị của ta, cực kỳ nghi hoặc sao? Ở buổi tối hàn trọng đi nhà xí thời điểm, triệu Lão gia tử đi theo tiền đến, tự nhiên nói ra, không tính là nghi hoặc, chỉ là có chút ngoài ý muốn đi. Đối với Lão gia tử theo vào đến, hàn trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là đối với trước đó ăn bài, Lão gia tử thấy thế nào làm sao đều giống như đang vì mình chạy đường, thậm chí là mập mạp cũng đi theo được nhờ nói một chút, lão gia tử mang theo khảo giác ánh mắt nhìn về phía hàn trọng, tân thế phía dưới, lão nhân, hai tử, nữ nhân là tối thua thiệt đám người, không may, ngài cùng triệu tử nguyệt, vừa vặn chiếm cư trong đó hai cái, hàn trọng ý tứ rất rõ ràng. ha ha, ngươi cực kỳ thông minh, đây là một cái phương diện nguyên nhân đi. lão gia tử ha ha vừa cười vừa nói, mặc dù không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng là ta có thể nhìn ra ngươi tiềm ẩn tại lãnh khốc phía dưới đề phòng. hàn trọng ánh mắt lập tức phát lạnh ánh mắt xa bén, nhìn về phía triệu thiên phóng, nhưng lão gia tử lại giống như là không nhìn thấy, tiếp tục nói. Ta lao đầu tử 18 tuổi tham gia quân ngũ, lúc tuổi còn trẻ là quốc gia này xuất sinh nhập tử, lớn tuổi về sau làm qua tướng quân, xem như hưởng thụ qua các ngươi trong mắt quyền thế đi. Dùng những người tuổi trẻ các ngươi lời nói tới nói, tiền tài cũng tốt, quyền thế cũng được, đây đều là ta chơi qua đồ vật. Ta cả đời này không thẹn quốc gia, không thẹn nhân dân, cho dù là tại trận này tận thế thai nạn bên trong chết đi, ta cũng không có tiếc nuối. Chỉ là Tử Nguyệt còn trẻ, ta không thể không vì nàng cân nhắc. Phụ thân của nàng bị ta đưa lên chiến trường, chết bởi nước ngoài. Nàng mẫu thân bởi vậy ghen ghét tại ta, lưu lại năm gần 3 tuổi Tử nguyện, viễn phó nước ngoài. Ta tiết mối duy nhất liền là có lỗi với Tử Nguyệt. Ta lấy trước tại Châu Phi một quốc gia lúc thi hành nhiệm vụ, được chứng kiến hỗn loạn dưới xã hội, nhân tính gây tật. Mà bây giờ hoàn cảnh, so nơi nào hỗn loạn càng sâu. Tử Nguyệt mặc dù từ nhỏ tập võ, cũng tại quân đội rèn luyện qua, nhưng là nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Ta không yên lòng nàng, lao ra từ mắt bên trong mang theo nước mắt, cũng mang theo thương yêu. Ha ha, chân thành cũng tốt, giao dịch cũng được. Ta nói cho ngươi những này, liền là hy vọng ngươi biết ta chân chính ý nghĩ. Nếu như nói ta thật có cái gì tư tâm, cũng chính là hy vọng ngươi có thể đầy đủ lợi dụng mình cảm giác tiên tri dẫn đầu chúng ta sống sót tốt hơn sống sót nếu như tương lai còn có thể ta lại nhiều một hy vọng hy vọng ngươi có thể tận khả năng mau cứu quốc gia này mau cứu dân tộc này Lão gia tử nói xong nhìn về phía Hàn Trọng chân thành mà bằng thẳng nếu như nói Lão gia tử buổi tối đề nghị để hắn cảm thấy kinh ngạc như vậy hiện tại lần này thẳng thắn nhưng lại để Hàn Trọng vì đó động dung mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào chỉ ít từ trước mắt đến xem Hàn Trọng vẫn là nguyện ý tin tưởng triệu thiên phóng tốt ta cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi cùng triệu tử Nguyệt có thể từ đầu đến cuối như một ta cũng chắc chắn xem các ngươi là thân hữu Hàn Trọng cũng chân thành nhìn về phía lão gia tử, nghiêm túc nghiêm túc làm ra hứa hẹn. Không cần nghiêm túc như vậy, ngươi có thể lý giải ta liền tốt. Lão gia tử xoa xoa khỏe mắt, ha ha nở nụ cười. Bao nhiêu năm rồi góp nhặt ở trong lòng nặng nề, tựa hồ cũng theo cùng Hàn Trọng trò chuyện, biến bung lòng không ít. Từ Nguyệt cùng ngươi không sai biệt lắm, ta hy vọng các ngươi giữa những người tuổi trẻ có thể nhiều giao lưu. Từ Nguyệt kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm tư đơn thuần, về sau như có mạo phạm, cũng hy vọng ngươi có thể nhiều hơn thông cảm. Hàn Trọng vừa mới buông lòng tâm tình, trong nháy mắt lại bởi vì lao gia tử lời này càng cứng, không khỏi trong lòng hơi động, lóe lên dị dạng tâm tư. Lão gia tử đây là ý gì? Cùng triệu tử nguyệt nhiều giao lưu, lão gia tử đây là tại cổ vũ ta, phải có làm chút gì sao? Bất quá nói đi thì nói lại, cái này triệu tử nguyệt dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, thỏa thỏa bạch phú mỹ gia quan đời thứ hai. Cho dù là hai ngày này trạng thái không tốt, không thi phấn trang điểm cũng khó nén phong thái. Nhất là nàng xuất thân quân nhân thế gia, tại quân đội bên trong rèn luyện qua, dáng người thon dài khỏe mạnh, hoàn toàn khác với trên internet những cái kia yêu tinh đồng dạng vắng hồng. Nếu là tại thời kỳ hòa bình, chỉ sợ là mình liền nhận biết tư cách của nàng đều không có đi. Loạn thế thật đúng là kỳ diệu, đem các loại người cứ thế mà góp đến cùng một chỗ, kéo đến cùng một cái trên bình đại. Hàn Trọng tại đầu góc bên trong suy nghĩ lung tung, Lão Gia Tử lại cười ha ha, không nói gì nữa, chỉ là ngáp một cái, nói mình lớn tuổi, tinh thần không đủ, liền về đi ngủ. Một đêm này, Lão Gia Tử ngủ rất là an ổn, vừa mê vừa say. Nhưng là Hàn Trọng lại không được, một hồi nghĩ đến tương lai, một hồi lại nghĩ đến ở kiếp trước kinh lịch. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đầu góc bên trong không ngừng hiện lên triệu tử nguyệt thân ảnh nhưng đang chết chính là Lão gia tử ngủ cái giường kia, vừa vận tại hắn cùng Triệu Tử Nguyệt ở giữa, hắn muốn trộm trộm nhìn xem Triệu Tử Nguyệt, lại chỉ có thể nhìn thấy Lão gia tử ngủ say bóng lưng. Lão già này còn thật có ý tứ a, Hàn Trọng không khỏi ở trong lòng suy nghĩ. Một cái làm qua tướng quân, kinh nghiệm phong phú, trí tuệ, nhu lược đều online, mà lại đối với mình ấn tượng cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất nguyện ý đem cháu gái giao phó cho mình người, tuyệt đối là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Nhưng vấn đề là tại tương lai không lâu, Triệu Tử Nguyệt liền sẽ thức tỉnh dị năng, làm Lão gia tử phát hiện hắn lo lắng Triệu Tử Nguyệt, căn bản không cần mình vì nàng lo lắng lúc. Hắn phải chăng còn sẽ như thế dựa vào cùng giúp đỡ chính mình đâu? Nếu như là dạng này, vậy mình có phải hay không hẳn là tại triệu tử Nguyệt thức tỉnh trước đó, trước đem nàng cầm xuống, gạo nấu thành cơm, tất cả mọi người thành người một nhà, dạng này về sau sẽ hay không cho càng ổn thỏa một chút? Hắc ý nghĩ, tại hàn trọng nội tâm sinh sôi. Tác giả có lời nói. 18, chương 19, thế giới bên ngoài. Ngày 21 tháng 9, trời trong xanh. Mùa hè hứng đông sớm, vì sinh tồn và tiến hóa mà phấn đấu cơn không người 6 giờ liền mở mắt, bắt đầu vì sinh tồn mà phấn đấu. Điều khiển máy bay, biết ca hát đồ chơi, tin ba lô, pháo, phòng cháy cứu sống dây thừng các loại, thậm chí vì phòng ngừa ngoài ý muốn bị ngăn ở bên ngoài, còn có mang theo đồ ăn cùng nước khoáng. Mập mạp đồng chí vì thể hiện tác dụng của mình, làm việc vô cùng tích cực, chủ động yêu cầu tiến vào đường ống thông gió đi thanh lý trước ngại. chỉ là con hàng này thực sự quá béo, tiến vào cửa hàng một nửa, liền trực tiếp cắm ở nơi đó, lên không được hạ không được, vẫn là hàng trọng im lặng đem hắn từ cửa hàng tốn ra. ngươi vẫn là tại bên trong siêu thị ở lại đi, vừa vận trông coi nơi này. không phải, ta chen một chút vẫn là có thể, có thể là bởi vì khôi giáp, ta cởi ra liền tốt. Mập mạp nghe xong muốn đem hắn lưu lại, lập tức lo cuống. Vẫn là nhiều người ở chung một chỗ, có cảm giác cá an toàn a. Vạn nhất các ngươi nếu là đi không trở lại làm. Hàn trọng quan sát một chút mập mạp, lắc đầu cự tuyệt, không được, ngươi quá béo, tốc độ quá chậm, chúng ta hành động lần này, trọng yếu nhất liền là tốc độ, tốc chiến tốc thắng. Nói xong lại nhìn về phía lão gia tử, ta một lần nữa suy nghĩ một chút, chúng ta cần cải biến mạch suy nghĩ. Lão gia tử ngươi cùng mập mạp lưu thủ siêu thị, hành động lần này, từ ta cùng Tử Nguyệt hai người tiến hành. Ta đồng ý, gia gia, ngươi tạm thời lưu tại nơi này chờ chúng ta. Triệu Tử Nguyệt nói theo không hy vọng ra ra mạo hiểm. Triệu lao gia tử là sát phạt người quyết đoán, chấm tư một chút liền biết Hàn Trọng nói có đạo lý, đề nghị, tốt, xung quanh đây hoàn cảnh, ta cũng coi là quen biết, chi tiết phương diện ta cho rằng còn cần lại nghiên cứu thảo luận một chút. Buổi sáng 6, 4-5 phút, Hàn Trọng cùng Triệu Tử Ngụy thuận đường ống tung gió, bò lên. Bọn hắn lựa chọn lối đi lối ra, ở vào quảng trường Tây Nam bên cạnh, cùng siêu thị lối vào một đông một tây. Vừa vận ở vào quảng trường phía Tây thư viện phía Nam, tới gần ngã tư đường vị trí. Chỉ là khi thấy lối đi ra lưới bảo vệ về sau, ở trong đường hầm tân tân khổ khổ bỏ lên nửa ngày hai người kém chút tại chỗ tâm tính nổ tung, cái này giống như ra không được a. Hàn Trọng đột nhiên ngừng lại, Triệu Tử Nguyệt kém chút đụng đầu vào Hàn Trọng trên ông, không khỏi cắn răng nhíu mày, đưa đầu từ Hàn Trọng bên cạnh thân khe hở hướng nhìn đằng trước. trời nóng, mặt thanh lương, bởi vì là túi người hướng trước bỏ, cho nên cổ áo tự nhiên rủ xuống. Hàn Trọng nghe nàng tra hỏi, tự nhiên quay đầu hướng về sau, không nghĩ tới lại tại trong lúc lơ đang thấy được một sợi thanh lương, không phải đặc biệt lớn, nhưng là dán chắc, chắn đoán, cứng chắc. cái mũi lập tức nóng lên, giống như có đồ vật gì chảy xuống, Hàn Trọng tranh thủ thời gian che cái mũi. Quay lại đầu, đem lực chú ý đặt ở lưới bảo vệ bên trên. Ngươi thế nào? Triệu Tử Nguyệt cũng không có ý thức được, mình vầng sáng đã cho Hàn Trọng tạo thành bắn tung tóe tổn thương, quan tâm mà hỏi. Không có gì, không cẩn thận đụng vào góc tượng. Hàn Trọng oang oang trả lời, đưa tay đẩy lưới bảo vệ, không nhúc nhích tí nào. Phải không, ta trở về nhìn xem có hay không máy quan điện, lưới cờ cái gì? Lưới đi là thẳng, đụng cái gì góc tượng? Triệu Tử Nguyệt hồ nghi, đồng thời nói, ta thử trước một chút. Cái này lưới bảo vệ lắp đặt rất lâu, phía trên gỉ lợi hại, nhưng là vẫn như cũ rắn chắc. Cho dù là Hàn Trọng lực lượng tăng lên rất nhiều, nhưng như cũng không cách nào phá mở. suy nghĩ một chút, hàn trọng đem bảo kiếm từ điện rút ra. triệu tử nguyện tranh thủ thời gian một thanh kéo hắn lại, khuyên can nói, chờ một chút, ngươi điên được, đây chính là quốc bảo à? phải không ngươi dùng ta cây đao này. triệu tử nguyện đem mình từ trong siêu thị thuận tới dưa hấu đao, đưa tới. hàn trọng lắc đầu nói, cũng bởi vì là bảo vật ta mới dùng, không phải còn đâm không phá đâu. nói, từ điện bảo kiếm mũi kiếm tại lưỡi bảo vệ trong khe hở cắm xuống, theo lực lượng tăng lớn, lưỡi kiếm biến rộng, lực cản tăng lớn. cổ tay vừa dùng lực, lưới kiếm thuận lợi phá vỡ hai bên chói buộc. quả nhiên là bảo kiếm a nói chém sắc như chém bùn khả năng có chút thổi ngứa bước nhưng là dùng để chặt đứt cái này dì xét lưới bảo vệ vẫn là dễ như trở bàn tay nhìn thấy hữu hiệu Hàn Trọng lập tức cực kỳ vui mừng lợi dụng phương thức giống nhau dọc theo bốn phía đem cái này lưới bảo vệ cắt xuống có thể đi ra Hàn Trọng đem đầu ngạ vào bên ngoài thấy trung quanh không có nguy hiểm về sau lập tức thoát ra Triệu Từ Nguyệt mặc dù là nữ tử nhưng là bởi vì nhiều năm luyện võ thân hình càng là mạnh mẽ nhẹ nhàng theo sát Hàn Trọng chui ra đi Hàn Trọng dẫn đầu từ bụi hoa bên trong nhẹ qua hướng cục cảnh sát vị trí phương hướng chạy tới. Triệu Tử Nguyệt lạc hậu hàn trọng một bước, nàng tại chạy thời điểm, quay đầu nhìn một chút siêu thị lối vào, nhưng vừa nhìn thấy chàng diện kia, kém chút bị hủ chân đều mềm luôn. An Tuyết Xuân vận tình huống gặp qua đi, hiện tại cửa siêu thị đại khái liền là loại tình huống này. Of một chút zombie, không có hơn vạn, cũng từng có ngàn, tất cả đều vòng vây tại siêu thị cổng. Đoán chừng đây cũng là nhà này siêu thị tự khai nghiệp đến nay, nhất là nóng này trận diện, có lẽ chính là bởi vì bên kia hấp dẫn, cho hai người thời cơ để bọn hắn thuận lợi đào thoát. Cái này vẫn là ta biết cái kia lục triều thành sao? Chờ ánh mắt từ zombie đại bộ đội trên thu hồi lại, Triệu Tử Nguyệt lần nữa chấn kinh. Mới ngắn ngủi mấy ngày trôi qua, nguyên bản sạch sẽ, chỉnh tề thành thị, giờ phút này giống như là biến thành rừng rậm nguyên thủy. Thành thị bên trong cảnh quan cây cùng giữa con đường hoa cỏ, như cùng ăn đại lực hoàn đồng dạng, đồng loạt manh lớn một đợt, đem toàn bộ đường đi bầu trời, tất cả đều che đậy bắt đầu. Vì rút đối với sinh vật ảnh hưởng, cũng không giới hạn tại nhân loại, động vật cùng côn trùng, phàm là sinh mạng còn sống thể, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mắt trước ngươi thấy, chỉ là vừa bắt đầu biến hóa mà thôi, tương lai còn sẽ có càng biến hóa lớn. Hàn Trọng một bên nhanh chóng chạy, một bên thấp giọng giải thích. Triệu Tử không nói gì, yên lặng quan sát hết thể trung quanh, tâm tình mười phần nặng nề. Thình thế thời kỳ hòa bình không biết chân quý, làm hai nạn giáng lâm mới biết được hòa bình chân quý. Nhất là lúc này, Triệu Tử Nguyệt nhất là cảm kích ra ra lấy trước bức bách mình tham gia quân đội huấn luyện, nếu không mình bây giờ chỉ có thể giống cô gái bình thường đồng dạng, trốn ở trong góc run L7. Thái Bình phân cục vị trí, ở vào siêu thị Phương Nam 879M, ở giữa cần đi qua một đầu đồ vật đại lộ. Trước mắt đầu này đồ vật đại lộ trên phụ cận zombie đều bị hàng trọng trước đó gõ thép buồn, hấp dẫn đến cửa siêu thị. Vượt qua đồ vật đại lộ, có hai đầu đường có thể đi, một đầu là ngõ nhỏ, mà đổi thành bên ngoài một đầu là Nam Bắc đại lộ, gọi là Thái Bình Nam lộ. Não nhỏ tương đối chật hẹp, hàng trọng lo lắng bị ngăn ở bên trong, cho nên lựa chọn tầm mắt tương đối hơi tốt thái bình thường. đương nhiên, chỉ là tương đối. Trên đường khắp nơi đặt ô tô cùng xe điện, chứng ngại vật hay là vô cùng nhiều. Ngoại trừ chướng ngại vật, trên đường nhất là đáng chú ý vẫn là nằm dưới đất những máu thịt kia mơ hồ đã bắt đầu hư thối khó người thi thể. Cùng tại con đường hai bên trong cửa hàng, ven đường, trong ô tô các loại khắp nơi dù đạm giòn bì. Hai người nhanh chóng trải qua thời điểm tạo thành thanh âm, để những cái kia giòn phát ra hô hố thanh âm. Đi theo thanh âm nhìn lại, chỉ là bởi vì lúc ban ngày ánh mắt tương đối độ trinh lệch thăng thêm hai người chạy nhanh, cho nên giỏm bỉ cũng không kịp phản ứng, chỉ có số ít mấy cái giỏm bị phát ra sao động. Cứ việc tại trong siêu thị đã trải qua thời lễ, xuất phát trước đó hẳn trọng trọng điểm cho nàng làm tâm lý kiến thiết. Nhưng khi chân chính nhìn thấy thế giới bên ngoài về sau, triệu tử nguyệt vẫn như cũng nhịn không được hoảng sợ, vẫn như cũng nhịn không được sợ hãi trong lòng, mà mình nhìn thấy, chỉ là thế giới này một cái góc mà thôi. Ngay tại ánh mắt của nàng bốn phía nhìn loạn thời điểm, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, một thân ảnh đã đánh tới. triệu tử nguyệt lập tức ca một tiếng kêu sợ hãi, lộn đến trên mặt đất. Phía trước đang chạy trốn hàn trọng nghe tiếng quay đầu. Phát hiện Triệu Tử Nguyệt đã bị một cái bị bổ nhào trên mặt đất, không khỏi trong lòng kinh hãi. Mẹ nó, Thiết Nữ Vương sẽ không bởi vì chính mình tham gia nguyên nhân, sách trước treo đi. Tác giả có lời nói. 19. Truy cập trang web đi ở truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, thần kỳ như vậy sao? Hàn Trọng xoay người, chạy, rút kiếm. Trường kiếm đâm xuyên qua bị đầu, sau đó đột nhiên hướng lên vậy một cái, xộc hết lên bị nửa cái sọ não. Một đống lớn ào hào đồ vật, từ còn lại một nửa sọ não bên trong chạy ra, chạy Triệu Tử Nguyệt đầy người, mặt mũi tràn đầy Triệu Tử nguyện luyện qua võ thuật, thân thủ không tệ, nhưng là tại loại trạng diện này dưới, một thân bản lĩnh căn bản không phát huy ra nửa phần, trực tiếp bị dọa buổi rối. "Ngươi không sao chứ? Đi mau." Hàn Trọng vội vàng nhìn lướt qua, phát hiện trên người nàng đều là vết máu, cũng nhìn không ra đến cùng phải trang tụ thương, chỉ là vừa mới kêu sợ hãi, đã kinh động đến chúng con zombie. Hàn Trọng nhìn thấy tình huống không tốt, lập tức đem chuẩn bị xong điều khiển máy bay cùng đồ chơi đem ra. "Hai con láo hổ, hai con láo hổ, chạy nhanh, chạy nhanh mà." Vui sướng Nhạc thiếu Nhi, tại zombie hành hành đường đi văng lên, trạng diện này thấy thế nào làm sao quỷ dị. Nhưng là từ hiệu quả tới nói, hay là vô cùng rõ ràng. Nguyên bản hướng bên này cũng tới zombie, lập tức bị thanh âm hấp dẫn, thay đổi phương hướng, hướng thanh âm vang lên phương hướng đối tới. Hàn Trọng đem Triệu Tử Nguyệt kéo lên, trốn ở một chiếc xe hơi đằng sau. Nhìn xem không biết từ nơi nào chui ra ngoài zombie, từ từ hôn thành một chi đại bộ đội, Hàn Trọng lập tức phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Cái này nếu như bị zombie của lấy, căn bản không có cơ hội chạy thoát. Người không sao chứ? Nhìn thấy zombie bị dẫn đi, Hàn Trọng thở dài một hơi, ân cần hỏi han. Triệu Tử Nguyệt chưa tỉnh hồn, khẽ lắc đầu, "Không, không có việc gì." Túi đầu xuống nhìn thấy trên người tình huống, nàng lại nhíu mày gém chút phun ra. Tranh thủ thời gian dùng tay áo xóa đi máu trên mặt dấu vết, Thanh Lý vậy lên người buồn nôn độ chơi, chỉ là làm tay phất qua ngực lúc, mặt của nàng lập tức cứng đờ. Hàn Trọng gặp nàng thần sắc khác thường, cho là nàng bị thương tổn, liền vội vàng hỏi: "Thế nào?" Triệu Tử Nguyệt thần sắc đờ đẫn, đưa tay tại ngực trước sờ mó, một viên màu đen tinh thể bị nàng theo bờ dạ bên trong bỏ ra. Thần kỳ như vậy sao? Hàn Trọng con mắt không khỏi hướng Triệu Tử Nguyệt ngực trước lườm liếc, trước đó nhìn qua, ngoại trừ trắng, giống như cũng không có gì đặc thù à? Triệu Tử Nguyệt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, kéo chặt quần áo, đem tinh thể năng lượng, kín đáo đưa cho Hàn Trọng, nói: "Nhìn đâu vậy?" đi nhanh lên. Chỉ là triệu tử nguyệt đem tinh thể kín đáo đưa cho hàn trọng về sau cũng có chút hối hận. Không phải hối hận cho hắn tinh thể, chủ yếu là tinh thể kia lấy ra địa phương có vấn đề. Hàn trọng quay đầu muốn ăn tinh thể năng lượng, mà tinh thể lại là từ mình ngược trước lấy ra, như thế một chuyển đổi ba. Anh nha, ngược trước có chút ấu a. Hàn trọng giờ phút này cũng không nói thiếu, tinh thể trong tay có chút nhất trà sát, liền ném vào miệng bên trong. Lúc này, mũi tăng thêm một phần thực lực, liền nhiều một phần bảo mệnh thời cơ. Bất quá ở trong nội tâm, hàn trọng ngược lại là đối triệu tử nguyệt lại coi trọng mấy phần. Có thể ở thời điểm này. Còn nhớ rõ Lao ra từ hai cái ưu tiên đề nghị, nói rõ Triệu Tử Nguyệt đúng là một cái đáng tin cậy người. Đã như vậy, vậy sau này mình cũng muốn tận tâm chiếu cố Triệu Tử Nguyệt, để nàng trở thành mình trung thành nhất đồng bạn cùng chiến hữu. Zombie bị điều khiển máy bay hấp dẫn, phần phật ôm nhau tiến lên, số lượng vượt quá hàn trọng dự tính, cũng làm cho hắn thấy được tính nguy hiểm. Phía trước là ngã tư đường, đèn xanh đèn đỏ miệng dễ phải, tiến vào mặt khác một lối đi, hơn 50m chỗ liền là Thái Bình phân cục. Hai người đi theo zombie đằng sau đại khái 20m tả hữu, thận trọng tiến lên chỉ cần dựa theo tình thế này, lại kiên trì cái hơn 300 m mét, vượt qua trước mặt đèn xanh đèn đỏ, hai người liền xem như đại công cáo thành. hai người đều rõ ràng điểm này, trong lòng bàn tay khẩn trương đổ mồ hôi. cứu mạng, cứu mạng a, hii, nơi này có người, nơi này có người a. sau đó ngay tại hai người đầy gói lòng hy vọng thời điểm, liền nghe được một tiếng la lên, chuyển tới từ phía bên cạnh. tại đường đi bên tay phải là một tòa 6 tầng cao cư dân lâu, dưới lầu là cửa hàng, mà trên lầu thì là nơi ở. tiếng la chính là từ cái này cư dân lâu bên trong chuyển đến. thuận tiếng la ngẩng đầu nhìn lên, tại lầu năm một cái cửa sổ. Có cái nam nhân ngay tại điện cuồng hướng xuống mặt phớt tay, sợ hai người không nhìn thấy hắn, trong tay đối phương còn cầm một kiện màu đỏ quần áo, liều mạng rêu dao. Bởi vì tiếng kêu của hắn, những cái kia nguyên bản bị điều khiển máy bay hấp dẫn đi zombie, thế mà bắt đầu dừng bước, bộ phận zombie thậm chí quay đầu, bắt đầu quay đầu trở về. Từ ngủ ở đâu chạch trên lầu, các tầng trên cửa sổ, cũng toát ra lượng lớn zombie thân ảnh, Liều mạng gạt ra cửa sổ, muốn đủ đến người kia. Chỉ là zombie trí tuệ không đủ, rất nhiều leo ra ngoài cửa sổ, trực tiếp từ trên lầu rơi mất hạ rồi, tạo thành tiếng vang âm ầm. Đáng chết. Hàn Trọng mắng to một tiếng. Hận không thể một kiếm đâm chết trên lầu tên vương bắt đằng kia liền xem như ngươi yêu cầu cứu cũng có thể dùng cái khác phương thức à loại này là to không phải hại người sao làm sao bây giờ triệu tử nguyệt sắc mặt tái nhợt lượng lớn zombie đã quay đầu đến ai gặp ai sợ a chạy hàng trọng không nói hai lời quay đầu liền chạy loại tình huống này căn bản không nên nghĩ cùng những cái kia zombie đối kháng chỉ là để cho hai người cảm thấy tuyệt vọng là sau lưng thế mà cũng xuất hiện zombie, số lượng mặc dù không nhiều nhưng là cũng đủ để cho hai người tạo thành phi phước hiện tại lại nghĩ rút về siêu thị đã không thể nào tới gần bên đường Tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Hàn Trọng trực tiếp vượt qua đường đi lan can, nhảy tới lối đi bộ bên trên. Xoay người đi nhìn, lại phát hiện Triệu Tử Nguyệt thân thủ mạnh mẽ, căn bản không cần mình hỗ trợ, theo sát lấy nhảy tới. Đường đi bên cạnh chính là ở giữa tiệm bán quần áo, cửa tiệm mở rộng, phía ngoài cửa sổ thủy tinh cũng bị đánh nát, trong tiệm vết máu loang lổ, hai cổ thi thể huyết nục mơ hồ nằm trong phòng, đã chết không thể chết lại. Hàn Trọng vội vàng nhìn lướt qua, phát hiện nơi này căn bản là không có cách ngăn cản zombie, quả quyết từ bỏ, tiếp tục hướng mặt khác một gian mặt tiền cửa hàng chạy tới. Căn này mặt tiền cửa hàng tương đối nhỏ bé, là một nhà ngoài trời vật dụng cửa hàng. Hàn Trọng vừa mới đưa đầu nhìn đối diện liền chui ra ngoài một bộ dọn bị đến. Gia hỏa này sinh trước hẳn là một cái sinh đẹp bộ tử, cho dù là biến thành dọn bị biến hình về sau, ý nguyên có thể nhìn ra hơi tốt dáng người. Nhưng mà lúc này đây, Hàn Trọng căn bản hoàn mỹ thưởng thức, nhấc chân liền là một cước đạp tới, đem dọn bị đạp trở về phòng, lại hướng trước là một đạo thang lầu, cụ nát hàng rào thức cửa sắt mở rộng, cửa sắt cửa phía dưới chỗ khe dùng cục gạch đừng ở nơi đó hẳn là dùng để phòng ngửa cửa lớn đóng lại, thuận tiện xuất nhập. Nơi này, Triệu Tử Nguyệt lúc này ngoặt vào hành lang, chào hỏi Hàn Trọng. Hàn Trọng xông vào đầu hành lang về sau. Thuần tay kéo một phát cửa sắt, không kéo đậu, ngược lại kém chút bởi vì khí lực quá lớn, đem cửa khung tạm biệt xuống tới. Túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện có cục gạch đứng ở nơi đó. Mẹ nó! Hàn trọng tranh thủ thời gian dùng chân đá văng ra cục gạch, chỉ nghe thấy triệu tử nguyệt tại sau lưng kêu to lên. Nơi khỏe mắt thoáng nhìn một đạo hắc ảnh, Hàn trọng còn muốn lui lại, đã không còn kịp rồi. Cái này giòm bị động tác thật nhanh a, mình đã liên tục cường hóa ba lần, vẫn là không cách nào cùng cái này giòm so sánh a. Hằng trọng trong lòng kinh hãi, bảo kiếm trong tay không kịp đâm ra, nào tới giòm bị đã bắt cánh tay của hắn vỡ ra đến bên thai trên miệng trực tiếp trường đến lớn nhất, trùng điệp cắn lấy hàn trọng trên cánh tay. Tác giả có lời nói. 20. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 21, khẩn cấp chạy trốn. Mặc dù có khôi giáp bảo hộ, hàn trọng vẫn như cũ đau quát to một tiếng, đem tử điện bảo kiếm hướng trên cánh tay một hung, thuận cánh tay đột nhiên một gọn, zombie trên mặt bị hoạch xuất ra một vết kiếm hàn sâu. Chỉ là đối với zombie tới nói, thủy dung loại này tổn thương căn bản không có được tính thực chất ý nghĩa, kia zombie vẫn như cũ gắt gao cắn hàn trọng, liều mạng cắn xé. Đúng lúc này, sau lưng triệu tử nguyệt lao đến, dưa hấu đao thuận dòm bì hốc mắt cắm vào, đại não bị phá hư, dòm bì cũng theo đó xong đời. hàn trọng một cước đem thi thể đá ra ngoài, thừa cơ hội này, đá văng cục gạch, đóng lại cửa sắt. thời gian ngắn ngủi, hai bên đường bảy dòm bì đã xuống tới, từng cái tấn công đến trên cửa sắt, đem cửa sắt đụng phanh phanh rung động, xuyên thấu qua hàng rào cửa lớn khe hở, có thể nhìn thấy những này dòm bì điên cuồng mà kinh khủng bộ dáng, cánh tay từ hàng rào trong khe hở tới, muốn bắt lấy hàn trọng hai người. nhìn thấy những này dòm chỉ biết là hướng trước trên trúc, không biết hướng ra phía ngoài kéo sau cửa sắt, hàn trọng hơi thở dài một hơi trái tim phanh phanh trượt ngã cái này nếu như bị giòm bị vây quanh ở trên đường liền triệt để lạnh lạnh. vừa rồi tình thế khẩn cấp triệu tử nguyện một đao đâm chết rồi kia giòm bị đao đều không có lấy trở về giờ phút này sắc mặt tái nhợt đáng sợ thân thể hơi có chút phát run Hàn trọng nhìn nàng một cái an ủi nói không có việc gì loại chuyện này quen thuộc liền tốt nói xong giơ lên cánh tay cảm thụ một chút cái kia đang chết giòm bị lực cắn kinh người mình mặc vào hai tầng giáp trụ vẫn như cũ cảm giác đau đớn cũng may mắn là có khôi giáp nếu không vừa rồi một chút cánh tay này liền xem như phế đi có người như thế an ủi người sao Triệu tử nguyện trận nhìn Hàn Trọng một chút, bất quá lại cảm giác trong lòng khá hơn một chút, hỏi tiếp xuống làm sao bây giờ. Nhiều như vậy zombie, chúng ta không ra được. Trước đi lên xem một chút lại nói, người đi theo phía sau của ta. Xác định zombie tạm thời vào không được về sau, Hàn Trọng nhấc lên trường kiếm, dọc theo thang lầu leo lên trên đi. Nhà lâu là đời cũ nhà lầu, một tầng lầu đi lên về sau, lương tựa đường đi một lần có một cái bình đại, đem tất cả các gia đình đều sâu chuỗi bắt đầu. Lên tới lầu 2 về sau, Hàn Trọng đưa đầu nhìn một chút, lập tức liền đem đầu rụt trở về. Tại lầu 2 trên bình đài, đang có hai cái giọm bị đầu một chút một chút túi tại cửa một gian phòng bên trên. Trong hành lang còn có mấy cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ, đều không mặc quần áo, đoán chừng là trước trước phát nhiệt thời điểm không có chống đỡ trực tiếp nóng đến chết rồi, sau đó giọm bị gặm tan qua. Ở kiếp trước thời điểm, Hàn Trọng gặp qua loại tình huống này. Lúc ấy đối diện lầu ký túc xá, có cái nữ sinh đốt lợi hại, xuất hiện ảo giác, trực tiếp lột sạch quần áo, từ lầu ký túc xá nhảy xuống. Hàn Trọng quay đầu cho Triệu Tử Nguyệt làm cái im lặng động tác tay về sau, dọc theo thang lầu tiếp tục hướng trên lầu bò đi. Bất quá lần này hắn thông minh, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Căn bạn không nhìn bình đại tình huống trực tiếp trải qua lầu ba leo lên trên hai ba lầu bốn cũng còn tính thuận lợi nhưng là tại lầu năm đầu bậc thang liền gặp phải phiền thoái. vừa vặn có cái giòm bị chính ghé vào đầu bậc thang gặm nuốt thi thể nhìn thấy hàng trọng bọn hắn về sau con mắt đỏ ngầu lập tức sáng lên phát ra một tiếng gầm rú lập tức đánh tới ngươi lại ra phải gặp nghe được giòm bị gầm rú hàng trọng liền biết muốn hỏng việc nhưng cái này chỉ có thể bị ép chiến đấu hai tay cầm kiếm dùng sức một bổ bảo kiếm chặt trúng bị đầu trực tiếp cắm ở nơi đó không chết hàng trọng mình kia giòm bị đã trực tiếp đục vào To lớn lực đạo đem hắn ép đến trên tường, toàn thân vết máu giòn bi càng lộ vẻ dữ tợn, liều mạng muốn tới gần Hàn Trọng. Hàn Trọng nhấc chân đem giòn bi đỉnh ra ngoài, đồng thời rút ra bảo kiếm. Không nghĩ tới kia giòn bi đâm vào phía sau thang lầu trên lan can, sau đó thuận thang lầu lăn xuống dưới, vừa vặn ngăn tại Triệu Tử Nguyệt mặt trước, mà lại sau khi rơi xuống đất, cái này giòn bi không phát dứt gì, bị khát máu bản năng khu động, lập tức nào về phía Triệu Tử Nguyệt. Cái này luyện qua võ thuật cũng chưa từng luyện khác biệt liền thể hiện ra ngoài. Triệu Tử Nguyệt lấy một chân làm trụ, thân thể chuyển một cái, cùng kia giòn bi gặp thoáng qua, đồng thời thuận tay tại giòn bi phía sau lưng đẩy một chút giòm bỉ liền thuận thang lầu liền huyên tuyên lăn xuống dưới, trực tiếp đâm vào khúc quanh thang lầu vách tường bên trên, nao thành 90 độ nửa ra sau, dán tại trên tường. Hàng trọng thấy thế, trực tiếp từ trên thang lầu nhảy tới lầu 4 nửa trên bình đài, đầu gối đặt ở giòm bỉ phía sau lưng, trường kiếm đặt tại giòm bỉ trên cổ, đem nó đầu cắt xuống. Đi đi đi, làm xong đây hết thể về sau, Hằng trọng không dám dừng lại, lập tức nhảy dựng lên, thúc giục triệu tử nguyệt hướng lên phía trên chạy. ở vào lầu 4 lầu năm trên bình đài zombie đã bị nơi này thanh âm kinh động, ngao ngao kêu tấn công tới. Hằng trọng đạp lăn hai cái về sau, tiếp tục hướng trên bò. phía trên là tử lộ. Triệu Từ Nguyệt thanh âm từ phía trên truyền đến, thang lầu đến lầu 6 bình đài về sau liền hết hạ, cũng không phải là Hàn Trọng dự nghĩ như vậy có thể nối thẳng sân thượng, nhưng muốn nói là từ lộ, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Trên bậc thang mới trên trần nhà có một cái cửa hàng, bên cạnh vách tường bên trên cũng có Thiết Hoàn khảm nạm tại vách tường bên trên, chỉ là cách xa mặt đất có chút cao, đoán chừng là bình thường dùng để sửa chữa nóc phòng dự lưu lối đi. Đi lên trước lại nói, nhìn lúc qua, Hàn Trọng lập tức ôm lấy Triệu Từ Nguyệt, đưa nàng rơi lên bắt đầu. Triệu Từ Nguyệt bắt lấy Thiết Hoàn, vừa dùng lực đem mình để đi lên, quay đầu hét lớn, ngươi làm sao bây giờ? Không làm qua đoàn đội kiến thiết sao? Ngươi bắt được Thiết Hoàn, đem chân rủ xuống a." Hàn Trọng nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt động tác ngược lại là linh mẫn, trực tiếp tự mình bỏ lên, không khỏi ở phía dưới kêu to lên: "A nha." Triệu Tử Nguyệt thật đúng là không có làm qua đoàn xây, nhưng là nàng lấy trước tại trong quân doanh huấn luyện qua, phải nói so đoàn xây muốn chuyên nghiệp nhiều. Chỉ là vừa tài tình gấp, căn bản không có nhớ tới cái này, giờ phút này trải qua Hàn Trọng một nhắc nhở, lập tức tỉnh lộ lại. Hai tay bắt lấy một đạo Thiết Hoàn, chân trái giẫm ở phía dưới cùng nhất một đạo Thiết Hoàn, sau đó đem thon dài đôi chân dài rủ xuống. Hàn Trọng có chút nhảy một cái, liền tóm lấy triệu tử nguyện cổ chân, sau đó thuận chân của nàng liền leo lên, ôm một cái mỹ nữ đôi chân dài ma sát. Hàn trọng còn là lần đầu tiên có loại kinh nghiệm này, vốn phải là tốt đẹp cảm thụ, nhưng là hắn giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì tâm tình đi cảm thụ. khi hắn bắt lấy thiết hoàn về sau, triệu tử nguyện tranh thủ thời gian hướng lên phía trên bỏ đi, cho hắn tránh ra không gian. Hàn trọng vừa định dùng lực, liền cảm giác dưới chân trầm xuống, túi đầu xem xét, một cái giòm bì đã ôm lấy chân trái của mình, chính mở ra miệng rộng, gặm nuốt mình cổ chân. chỉ là bởi vì chính mình bộ này khôi giáp tương đối đầy đủ, trên chân càng là mặc tha bùn lần cùng sâu chân. Dọa bị giang mặc dù sắc bén, nhưng cũng cắn không mặc hắc quang khải phòng ngự. Phòng ngự mặc dù không có vấn đề, nhưng là dọa bị lực lượng tương đối lớn, cộng thêm hàn trọng tự thân trọng lượng, vách tường bên trên thiết hoàn trực tiếp bị kéo cong. Thiết hoàn lập tức muốn không đánh được. Hàn trọng lúc này chân phải của mình, sau đó đột nhiên đạp ra ngoài, trực tiếp đạp trúng dọa bị đầu. Trải qua hai lần cường hóa về sau, hàn trọng lực lượng cũng không nhỏ, kia dọa bị trực tiếp bị đạp ngã nhào trên đất, đầu như lệch xương cổ trực tiếp bị đá đứt mất, nhưng như cũng không chết, dãy lấy muốn đứng lên. Tác giả có lời nói. 21 Độc ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 22, chân không nữ giòn bì. trọng cũng thừa cơ hội này, hai ba lần bỏ tới phía trên. Đỉnh đầu, Triệu Tử Nguyệt đã mở ra cửa sổ mái nhà tấm ván gỗ, thuận cửa hang bỏ lên ra ngoài. Hàng trọng theo sát phía sau, đem tấm che một lần nữa đắp lên về sau. Hằng trọng đặt mông ngồi ở bên trên, chúng điệp thở thở ra một hơi. May mắn nơi này có cái thông đạo, không phải liền phiến vái. Triệu Tử Nguyệt đứng tại mái nhà nhìn xuống dưới, phía dưới rộn rộn chật ních zombie. May mắn chúng ta có thứ hai bộ phương án lúc đầu cái này dây thừng là phòng ngừa trong cục công an phát sinh vòng đây dùng để chạy trốn không nghĩ tới lại dùng tại nơi này hàng trọng bốn phía tra xét một phen sau đó từ trong ba lô móc ra mấy chói phòng cháy an toàn dây thừng những này dây thừng vốn chỉ là lo trước khỏi họa, không nghĩ tới thật có hiệu quả đến thời điểm hai bên đường phố kiến trúc mặc dù chiều cao không đồng nhất nhưng là kỳ thật trên lệnh cũng không phải là quá nhiều trọng yếu nhất chính là nhà lầu ở giữa khoảng thời gian cũng không xa hàng trọng quan sát một phen về sau chẳng những không lo ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng trên mặt đất dòm bị tụ tập nhưng là mái nhà lại không có không có bất luận cái gì dòm bị cái bóng Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, lần thứ ba, 4 lần tiến hóa về sau, zombie sẽ tiến hóa thành các loại cường đại quái vật, bò bay lượn đều không đáng kể. Nhưng là mắt đến đây nói, những này phổ thông zombie lại hoàn toàn không có năng lực này. Từ mái nhà thông qua, đây tuyệt đối là an toàn lối đi a. Dưới lầu người kia làm sao bây giờ? Tạm thời không có chạy trốn áp lực, Triệu Tử Nguyệt tâm tư lại hoảng loạn, nghĩ đến trước đó kêu cứu người kia. Nếu như dựa theo Hàn trọng ý tưởng chân thật, liền làm một kiếm đâm chết tên Vương Bác đẳng kia. Nếu như không phải hắn, có lẽ hai người mình đã an toàn đến cục cảnh sát cũng có nói. Nhưng là hắn hiện tại không thể làm như vậy. Chỉ ít không thể làm Triệu Tử Nguyệt mặt làm như vậy. Triệu Tử Nguyệt không hổ là gia đình quân nhân xuất thân, thì những năng lực siêu cường, trưởng thành rất nhanh, Hàn trọng đối nàng tràn ngập kỳ. Hai ngày này rèn luyện, giữa song phương, cũng tại từ từ gia tăng tín nhiệm. Mà lại, đối với Triệu Tử Nguyệt biểu hiện ra thánh mẫu tâm, Hàn trọng mặc dù không đồng ý, nhưng trong lòng an tâm rất nhiều. Bởi vì ý vị này, Triệu Tử Nguyệt là một cái thiện tâm, đáng tin cậy người, tương lai tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng phản bội chính mình. Chúng ta đón lấy bên trong nhiệm vụ tràn ngập nguy hiểm, có thể hay không còn sống trở về còn không nhất định, mang lên hắn còn không bằng để hắn ở tại vị trí hiện tại an toàn hơn. Hàn trọng không có trực tiếp phản đối, chỉ nói là ra lý do của mình. Giống như đúng là đạo lý này. Triệu Tử Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, liền tạm thời từ bỏ lập tức nghĩ cách cứu viện người kia ý nghĩ. Hai người quan sát một phen về sau, liền bắt đầu chế định phương án, chuẩn bị tiếp tục hành động. Sắt vách một toa lâu, mặc dù cách xa nhau khá xa, lại so mắt trước nhà này thấp một tầng, có nhất định khiêu chiến độ khó. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đồng thời cũng vì lưu đầu đường lui, hai người đem một bó phòng cháy chạy trốn dây thừng lấy ra ngoài, buộc tại nóc nhà ống sắt bên trên, một phía khắc cột vào bên hông. Hàn Trọng tố chất thân thể muốn so Triệu Từ từ tốt, cho nên nóc nhà phạt của vận động, từ Hàn Trọng bắt đầu trước. Lấy trước tại đại học thời điểm, Hàn Trọng liền thường xuyên vận động, tố chất thân thể vốn cũng không sai. Hiện tại tố chất thân thể trải qua tăng lên, điểm ấy khoảng cách càng không là vấn đề. Chân chính vấn đề, chủ yếu vẫn là ở chỗ tâm lý nhân tố, rốt cuộc năm 6 tầng lầu độ cao, vẹn vẹn chỉ bằng bên hông một sợi dây thường liền nhảy qua đi, tâm lý tố chất không quá quan, thật đúng là không dám nhảy. Người cẩn thận một chút. Triệu Từ Nguyệt còn tại căn dặn, Hàn Trọng đã hít sâu một cái, tại trên lầu chốt một cái chạy lấy đà về sau đằng không mà lên, nhẹ nhõm rơi xuống đối diện mái nhà. Đến đây đi ta sẽ giữ chặt ngươi. Hàn Trọng đem bên hông dây thừng vẩy xuống, buộc ở bên này mái nhà. Đồng thời để Triệu Tử Nguyệt đem mặt khác một bó mới dây thừng quấn tới, một mặt cột vào trên người mình, một phía khác cột vào Triệu Tử Nguyệt trên thân. Triệu Tử Nguyệt mặc dù thân thủ không tệ, nhưng là loại này tại năm sáu lâu ở giữa nảy vọt sự tình, thật đúng là chưa từng làm. Trong lòng bàn tay cầm một thanh mồ hôi. Nhưng là cái này mỗi tử trời sinh có cỗ tử hung ác sức lực cùng mềm dai sức lực, xác nhận dây thường buộc chặt tốt về sau, cắn răng, liền liền xông ra ngoài. Đối diện Hàn Trọng đã làm tốt chuẩn bị, tại nàng đằng không mà lên thời điểm, đột nhiên kéo một phát dây thường Quan tính tăng thêm Hàn Trọng lôi kéo, để nàng như là đạn pháo đồng dạng lao đến. Hàn Trọng lo lắng nàng thụ thương, vốn định muốn đi tiếp được nàng, kết quả hai người đụng vào nhau, thành lăn đất hồ lô. Không có sao chứ. Nam tại mặt đất xi măng bên trên, Hàn Trọng cảm giác phía sau rút rút đau lớn. Triệu tử Nguyệt cái này mới phản ứng được, mình còn ghé vào Hàn Trọng trong lực, tư thế giống như mập mờ một chút. Nghe được hắn tra hỏi, cuống quýt bỏ lên, nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi không có việc gì, ta có việc a, ta trước nằm nằm, eo của ta sắp bị ngươi đụng gãy. Hàn Trọng răng trợn mắt, Triệu Từ Nguyệt có chút xấu hổ nói, ai bảo ngươi đột nhiên kéo ta, chúng ta có thể nhảy qua đến, có lẽ lại cường hóa một lần, ngươi có thể, nhưng là hiện tại ngươi thật đúng là không được." Hàng Trọng nằm trên mặt đất thở hổn hển mấy cái, sau đó đưa tay đưa cho Triệu Tử Nguyệt. Triệu Tử Nguyệt đem hắn kéo lên, trong nội tâm lại là không phục, lấy trước tại quân đội lúc huấn luyện, nhưng cái kia nam binh còn không phải cùng dạng bị mình đánh ngã. Sau đó nóc nhà hành trình, tương đối liền muốn nhẹ nhõm nhiều, nguy hiểm tuy có, nhưng là độ khó cũng không lớn. Nhà lầu độ cao cơ bản giống nhau, khoảng thời gian không lớn, một mực kéo dài đến đèn xanh đèn đỏ chỗ giao lộ, hai người nóc nhà hành trình, mới xem như đến cuối cùng. Từ nơi này, có thể thấy rõ ràng Thái Bình phân cục cao ốc. Đáng tiếc là, tại tòa nhà này cùng cục cảnh sát ở giữa, còn cách một dãy nhà, cùng một cái cỡ nhỏ bãi đỗ xe, không cách nào từ mái nhà chạy qua. Nói cách khác, hai người nhất định phải từ lầu 5 xuống dưới, mạo hiểm từ trên đường cái, lại chạy cái hơn 50m. Chúng ta từ nơi này xuống dưới, Hàn trọng bốn phía nhìn một vòng, quyết định từ nhà lầu tới gần đường cái một bên ban công địa phương xuống dưới. Đến một lần bên này đều là máy điều hòa không khí bên ngoài máy móc, có thể mượn lực địa phương rất nhiều. Một mặt khác, trên đường cái zombie, đầu tiên là bị điều khiển máy bay hấp dẫn, sau lại bị nam nhân kia tiếng kêu to hấp dẫn, đều tập trung vào bọn hắn trước đó bỏ lên cái kia đầu hành lang. Về phần đại lâu bên trong, là mỗi tầng bình đài, cùng phía dưới cư dân lâu sân nhỏ, phía dưới bóng người lăn lừ, ai cũng không biết bên trong cất giấu nhiều ít zombie. Năm tầng cao nhà lầu, cũng liền cao 15, 16m. Phong cháy chạy trốn dây thường dài 30 mét một bó, huống hồ hàn trọng có mấy chói, độ cao này hoàn toàn không là vấn đề. Treo tốt móc nối, trọng dẫn đầu xuống. Chỉ là vừa một chút đến tầng thứ 5 nhà lầu cửa sổ vị trí hàn trọng liền mở to hai mắt. Có zombie, nhưng là cái này zombie có chút đặc biệt. Tại lầu năm trên ban công, đứng đấy một người mặc màu đỏ áo ngủ, bên trong chân không nữ zombie chính mở to con mắt đỏ ngầu nhìn trầm trầm hắn. Một đôi mọc ra sắc nhọn móng tay hai tay, tại ban công pha lê trên điên cuồng cào. Chỉ là pha lê thực sự quá trơn, nàng hoàn toàn không dùng được lực đạo. Tại cô gái này zombie sau lưng, gian phòng bên trong còn có một bộ trần trụi nam zombie. Ngay tại ẩm ẩm va chạm ban công cùng gian phòng ở giữa kéo đẩy cửa. Mình cùng cô gái này zombie liền cách một tầng pha lê, cơ hồ là mặt đối mặt tiếp ở cùng nhau. đầu đen rau muống Mẹ hắn, hai người này vi rút buộc phát thời điểm đang làm gì? 5 giờ vẫn là ban ngày a. Hàn Trọng xem xét tình thế không ổn, lập tức dùng cả tay chân, thuận đường cũ bỏ trở về. Tác giả có lời nói. 22. Chương 23, song xuống Triệu Tử Nguyệt. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Triệu Tử Nguyệt đang chuẩn bị xuống dưới đâu? Kết quả nhìn thấy Hàn Trọng lại bỏ trở về. Dưới vị trí này đi tới gần quá cửa sổ, trên ban công có zombie. Hàn Trọng xoay người, thu hồi dây thừng. Triệu Tử Nguyệt từ nóc nhà bên trên đưa đầu hướng phía dưới xem xét, quả nhiên thấy trên ban công cái kia chân không ra trận hồng y nữ zombie, không khỏi khuôn mặt đỏ lên nổ một cái, rụt đầu về, có chút tức giận chừng hàng trọng một chút. Hàng trọng sờ lên cái mũi, giống như cùng ta không sao chứ. Đổi cái vị trí, một lần nữa buông xuống dây thừng. Mặc dù nơi này không có điều hòa không khí bên ngoài máy móc có thể mất lực, xuống đến lầu một muốn phí sức lực không ít, lại an toàn rất nhiều. Hai người thuận lợi trượt đến dưới lầu về sau, không dám trì hoãn, lập tức hướng cục cảnh sát phương hướng chạy tới. Trước đó náo ra động tĩnh, xem như là hiện tại cung cấp tiện lợi. Hai người một đường chạy đến cục cảnh sát, thế mà không tiếp tục gặp được cái khác nguy hiểm. Càng đáng được ăn mừng chính là cục cảnh sát cửa lớn mở rộng, để cho hai người bớt đi rất nhiều phiền phức. Ta trước tiên đem cửa lớn khóa lại, ngươi kiểm tra một chút hoàn cảnh. Xông vào cục cảnh sát đại viện về sau, hàng trọng trước tiên đã khóa cửa sát lớn. Cục cảnh sát này bên trong có zombie là khẳng định, nhưng là cùng bên ngoài so sánh, số lượng khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Hàn trọng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chiến đấu sẽ đến nhanh như vậy. Vừa đóng lại cửa lớn, liền từ bên cạnh người gác cổng bên trong xông ra một bộ zombie, từ hắn trên người trang phục hẳn là là cục cảnh sát người gác cổng đại gia, biến thành zombie về sau, vị này zombie đại gia có thể so sánh sinh trước mấy nhiều, tuyệt đối so trên internet vị kia nổi tiếng tần đại ra hung Hàn Trọng còn chưa kịp quay người, kia dòm bị đại gia liền đã nhào tới trên lưng, há mồm liền cắn lấy trên vai của hắn. Lần này kém chút để Hàn Trọng hồn bay lên trời, hắn mặc trên người khôi giáp, nhưng là chỗ cổ là mềm búi, cái này nhưng gánh không được dòm bị cắn xé. Hiện tại chưa thức tỉnh siêu cấp tự lành dị năng, cái này nếu như bị cắn bên trong cổ, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may là phổ thông dòm bị không có trí tuệ, sẽ không lựa chọn bắt lấy liền cắn bà vai, mà không phải cổ, để cho mình tránh thoát một kiếp. Hàn Trọng kinh sợ phía dưới, hai tay từ trên bờ vai ôm lấy dòm bị đầu, trực tiếp tới một cái ném qua vai, sau đó tới cái hai liên kích, nắm chặt đầu vặn một cái vạn gây dọa bị cổ, cô mặc dù đốn mất nhưng là dọa bị đại gia vẫn như cũ kiên cường không chịu chết đi. Hằng trọng đành phải lấy ra bảo kiếm tiến hành 3 kích liên tục cắt mất đầu của hắn. Tại hàng trọng thời điểm chiến đấu, triệu tử nguyện cũng không nhàn rỗi, thậm chí so hằng trọng còn muốn bận rộn. trong viện thoát ra hai cô dọa bị chính đưa nàng đuổi xoay quanh, triệu tử nguyện động tác linh hoạt võ thuật đại chiêu toàn bộ triển khai, mặc dù đem hai cái dọa bị đánh ngã trái ngã phải, nhưng chính là giết không chết. Mỗi lần sau khi ngã xuống đất đều sẽ nhanh chóng đứng lên tiếp tục công kích. nàng trước đó mang cái tia thanh dưa hấu đao làm mất rồi không có tiện tay vũ khí. Hiện tại đối mặt hai cố không sợ đau, không sợ chết, lực lượng lại so với nàng còn lớn zombie, thực sự có chút phát điên, bị buộc bỏ lên trên trong viện trên xe cảnh sát, như là Khiêu Vũ đồng dạng, ngày tới ngày lui. Mau tới giúp ta. Nhìn thấy Hàn Trọng giải quyết đối thủ về sau, Triệu Tử Nguyệt cũng quýt hô. Hàn Trọng nhưng không biết cái gì võ thuật, hắn chiến đấu đơn giản thô bạo. Trực tiếp đối một cái zombie liền vào tới, tại đụng ngã zombie đồng thời, Hàn Trọng cũng đem bảo kiếm thuận zombie con mắt cắm vào. Còn lại một cái, hai người hợp lực phía dưới, liền đơn giản nhiều. Triệu Tử Nguyệt từ trên xe phi thân mà xuống, đem nó đáng ngã. Hàn Trọng thừa cơ đi lên một kiếm đem nó đầu nạo xuống tới. Ngươi cái này công phu không tệ. Hàn Trọng nhịn không được giơ ngón tay cái, thật lòng tán thưởng. Kia là đương nhiên. Theo kinh lịch tăng nhiều, Triệu Tử Nguyệt càng ngày càng thích đứng tận thế, nghe được Hàn Trọng tán thưởng, nhịn không được có chút đắc ý. Quay lại dạy ta hai chiêu. Hàn Trọng phát hiện học tập võ thuật vẫn là có cần phải, nếu không chỉ có khí lực, chỉ là là mửa. Tựa như vừa rồi, ba cái giọm bị mặc dù đều là mình giết, nhưng là mình toàn bằng lấy một rất sức lực, bảo kiếm sắc bén, cùng phổ thông giọm bị tương đối ngốc, không có trí tuệ. Nhưng là Triệu Tử Nguyệt khác biệt, lực lượng của nàng cùng tốc độ cũng không bằng zombie, tại đối mặt hai cái zombie lúc, nàng lại đem hai cái zombie đuổi nghịch xoay quanh. Đương nhiên, mình cũng bị zombie đuổi xoay quanh. Công phu của ta đều là gia gia dạy, ngươi có thể tìm hắn học. Gia gia là Nam Thiếu Lâm truyền nhân, am hiểu hồ hạ song hình quyền, cổ tráng quyền cùng quân đội chém giết thuật, kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, hắn tuổi trẻ lúc còn đã từng qua được toàn quân luận võ quán quân đâu. Nói lên mình gia gia, Triệu Tử Nguyệt tràn đầy kiêu ngạo. Lão gia tử vẫn là võ thuật cao thủ. Nhìn không ra a. Ta còn tưởng rằng cái kia thân khí thế đều là do tướng quân làm ra đây này. Hàn Trọng quả thật có chút kinh ngạc, trong này khẳng định còn có càng nhiều zombie, chúng ta cứ như vậy xông đi lên. Triệu Tử nguyệt ngẩng đầu nhìn mười mấy tầng cao ốc, cao không khỏi có chút quẫn mắt, từng tầng từng tầng dắt tới, chẳng phải là mệt chết? Không có người nghĩ phức tạp như vậy, loại này cao ốc đều có thang máy, chúng ta trực tiếp tiến vào súng đạn chỗ tầng lầu là được. Hàn Trọng cầm kiếm đi ở phía trước, lầu dưới đại sảnh ngược lại là cực kỳ an toàn, bên trong trống rỗng, ngoại trừ dựa vào tường một chút lực thực, cái khác không có che chắn. Hàn Trọng tới gần thang máy, chỉ là theo mở thang máy về sau, lập tức che cái mùi hướng về sau nhảy một cái. Thang máy bên trong khắp nơi đều là vết máu, hai tên cảnh sát máu me khắp người, đổ vào vũng máu bên trong. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, bên trong còn có một bộ bị đạn bắn bể đầu zombie. Bọn hắn cùng zombie chiến đấu qua. Triệu Tử Nguyệt khiếp sợ nói: "Ngươi đẻ lại thang máy, ta đem bọn hắn đẩy ra ngoài." Bên trong hương vị thực sự quá khó ngửi, Hàn Trọng đem ba bộ thi thể kéo ra. "Có đồ tốt, sẽ dùng sao?" Kéo lấy cảnh sát thi thể lúc, Hàn Trọng nhặt được hai thanh súng ngắn. Triệu Tử Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nắm lấy súng ngắn, thuần thục đẩy ra băng đạn, nhìn thoáng qua sau lại lấp trở về, sau đó trực tiếp kéo ra chốt súng. Ngạo Kiều nói: "Ta khi còn bé đồ chơi liền là sát thực, ngươi nói ta sẽ dùng sao? Tiếp xuống, liền xem ta đi." Nhìn ta song súng Triệu Tử nguyện, mang ngươi song sáo quỷ một quan. Triệu Tử nguyện song súng nơi tay, hào khí tỏa ra, như là đổi một cái người đồng dạng, cả người hào quang tỏa ra, thế mà đoạt tại Hàn Trọng phía trước, đi đầu đi vào thang máy, dựa theo nhãn hiệu chỉ thị, ấn tại trang bị chỗ đối ứng lầu 4. Thang máy đèn chỉ thị sáng lên, vững vàng đứng tại lầu 4. Cửa thang máy mở ra, trên mặt đất nằm ngang một đống thi thể, có giọm bỉ cũng có cảnh sát. Nơi này nhiều như vậy cảnh sát, có lẽ bọn hắn cũng nghĩ tới đây lấy súng đông a. Hàn Trọng cẩn thận kiểm tra một phen về sau, những người này tử vong thời gian cũng đã vượt qua một ngày. Hàn là lấy súng ống về sau, bị giòm bị vây công. Triệu Tử Nguyệt nhìn xem trên mặt đất rơi xuống vỏ trứng cùng trước mấy, tiếc nuối nói: "Nếu như bọn hắn sớm đến một ngày, khó mà nói có thể cùng những cảnh sát này hội hợp. Đã phát sinh chiến đấu, khó mà nói nơi này có may mắn sống sót cảnh sát. Đi thôi, chúng ta cần nắm chặt rời đi mới được, kéo càng lâu càng nguy hiểm." Hàn Trọng mặc dù đối những cảnh sát này chớ tử, cảm thấy tiếc hận, nhưng là đối với trước mắt hắn tới nói, tranh thủ thời gian cầm lên súng đạn rời đi, mới làm mấu chốt. Tác giả có lời nói 23. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 24, tu hoạch đạn. Vượt qua thi thể đầy đất hành lang, liền làm một đạo mở rộng cửa chống trộm, bảng số phòng trên viết trang bị tài vụ chỗ. Trong nước súng đạn quản lý nghiêm ngặt, mỗi lần lĩnh dùng đều cần đăng ký lập hồ sơ, đạn dược cùng súng ống tách rời. Nếu như nếu là tại bình thường, nơi này khẳng định là có nghiêm khắc quản lý, người bình thường căn bản đừng nghĩ đến tới gần. Mà giờ khắc này, trang bị chỗ lại cửa lớn mở rộng, những cảnh sát kia hy sinh, cho hẳn trọng hai người mang đến tiện lợi. Tiến vào trang bị phòng. Hàn trọng tựa như là lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên, trang bị trong phòng các loại cảnh dụng thiết bị rất nhiều, ngoại trừ tấm chắn, gậy cảnh sát, Hàn trọng có thể nhận biết không có mấy thứ. Ngược lại là triệu từ nguyện, đối với nơi này trang phục chiến đấu chuẩn bị rất là quen thuộc. Thấy không, cái này đều là đồ tốt. Phong đâm phục, áp dụng cường độ cao tụ chỉ tiêm duy ra công chế tác mà thành, có thể hữu hiệu chống cự các loại chùy thủ duệ khí đâm đâm cùng chặt cắt công kích. Phong cắt găng tay, áp dụng cường độ cao sợi cùng tơ kim loại dệt pha vật liệu ra công chế tác mà thành, chịu mài mòn mà lại có thể hữu hiệu chống cự các loại tổn thương. Đây là chiến thuật áo lót, đây là áo chống đạn. Đây là bao súng, đây là nhiều chức năng gai lưng. Triệu tử Nguyệt con mắt lập lòe tỏa sáng, miệng bên trong một bên lẩm bẩm giới thiệu, một bên đem các loại đồ tốt hướng trên thân dọn dẹp, thậm chí liên chiến dậy đều không buông tha. Thời gian qua một lát, liền từ một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ biến thành một cái tư thế hiên ngang nữ đặc công. Được, chỉ cần là ngươi nhìn bên trong, ta đều cầm. Đúng, còn có ngươi ra ra, giúp Lao gia tử cũng cầm một bộ. Mấu chốt vẫn là đạo được muốn nhiều cầm. Hàng trọng đem cửa chống trộm đóng lại, từ bên trong khóa kín, sau đó lấy ra trong ba lô nước và thức ăn, ném cho Triệu tử Nguyệt, mình cũng nắm chặt thời gian, trước bổ sung năng lượng. Lấy thêm, chúng ta cũng cầm không có bao nhiêu. Triệu Tử Nguyệt lắc đầu, tiếc nuối nói, súng ngắn có thể cầm 2 thanh phòng thân, lượng lớn sát thương zombie, tốt nhất vẫn là súng trường mới tốt. Đáng tiếc cục cảnh sát rốt cuộc không phải quân đội, bên trong tân tiến hơn trang bị không có. Nơi này đạn súng trường hộ, đều là năm 2028 nghiên cứu chế tạo 60 phát băng đạn, 7.6 cân một cái. Người bình thường trường kỳ phụ trọng, tại 890 cân tả hữu, thân thể của người trải qua cường hóa, đại khái tại 1230 cân phụ trọng. Vì bảo trì chúng ta đợi chút nữa trở về tính linh hoạt, chúng ta liền lấy 120 cân là cực hạn chuyển đổi xuống tới, cũng không đến ngàn phát đạn. Ta lấy trước tại quân doanh huấn luyện qua, trường kỳ phụ trọng lượng tại 50 cân, hiện tại tố chất thân thể sau khi tăng lên, xem như 60 cân đi, không đến 500 phát đạn. Nói cách khác xong, chúng ta căng hết cỡ, liền mang về 1500 phát đạn mà thôi. Triệu Tử Nguyệt một bên ăn cái gì, một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Hàn Trọng nghe hai mắt đăm đăm, tính toán ra, hắn đã là làm người hai đời, nhưng là đối với cái này hắn thật đúng là không rõ ràng, không, phải nói là hoàn toàn vô tri. Triệu Tử Nguyệt nói nàng từ nhỏ cầm sắt thực làm đồ chơi chơi, hiện tại xem ra thật đúng là không phải quắc lắc a bị sinh ra tinh thể năng lượng tỷ lệ là 1%, 1500 phát, cũng tức là 15 quả mà thôi. Chúng ta hết thẻ bốn người, mỗi người cần 10 khỏa hết thể 40 quả, số lượng này trên lệnh có chút lớn à. Hàn Trọng sờ lên cái cảm, cảm giác tiến hóa chi độ, tựa hồ gánh nặng đường xa. Phải không, chúng ta đằng sau nhiều chạy mấy chuyến. Nếu như hôm nay có thể thu hoạch được tinh thể, thực lực chúng ta sẽ tăng thêm một bước, càng về sau càng nhẹ nhõm. Hôm nay kinh lịch lưu kinh vô hiểm, cộng thêm súng ống tới tay, Triệu Tử Nguyệt lòng tin tăng nhiều. Thực sự không được, chỉ có thể dạng này. Cũng may khoảng cách bị hai lần tập thể tiến hóa, còn có mấy ngày thời gian. Hàn Trọng bất đắc dĩ nói: "Xuống lấu ngươi tương đối quen, ngươi căn cứ cần phụ trách đóng gói, ta đi bên ngoài nhìn xem những cái kia zombie, phải chăng có thể có thu hoạch." Hàn Trọng vội vàng nhét đã no đầy đủ bụng, liền nhấc lên trường kiếm, kéo ra cửa chống trộm. Trong hành lang hết thể có 6 con zombie thân thể, trên thân nhiều chỗ chúng đạn, nhưng là cuối cùng đánh chết bọn hắn, vẫn là trên đầu vết thương. Những cảnh sát này trong tay có súng, còn chết ở chỗ này, cực lớn khả năng cũng là bởi vì không biết zombie nhược điểm. Đương nhiên, coi như biết, muốn tinh chuẩn đánh trúng zombie đầu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Zombie tốc độ di chuyển nhanh, nếu như không phải trải qua tiến hóa có so sánh năng lực phản ứng nhanh, súng ống thật không nhất định có đao kiếm vẫn dùng. đây cũng là Hàn Trọng lựa chọn ưu tiên sử dụng bảo kiếm trọng yếu nguyên nhân. đem mỗi cái giòm bị đầu đều kiểm tra một chút, lại không thu được gì, cái này khiến Hàn Trọng thoáng có chút thất vọng. chờ hắn lục soát hoàn tất, Triệu Tử Nguyệt đã đóng gói hai cái bao khỏa, một lớn một nhỏ, tại trên người nàng, còn mang theo một chi súng trường, cầm trong tay một chi. thanh này ngươi cầm. Triệu Tử Nguyệt đưa trong tay súng trường đưa cho Hàn Trọng. ta sẽ không dùng súng, cầm cái đồ chơi này, chỉ có thể làm chảy gỗ dùng. Hàn Trọng lắc đầu nói, không nói để ngươi dùng, ngươi giúp ta mang về, ông nội ta sẽ dùng. Triệu Tử Nguyệt khẩu súng nhét vào hàng trọng trong ngực, sau đó cõng lên ba lô, bưng lên xuống trường. Huy Phong lấm lấm nói, rút lui. Hai người đường cũ trở về, chú ý cẩn thận. Đi thang máy lúc, có thể nghe được từ những tầng lầu khác truyền đến vận động, chỉ là những này dòm bị sẽ không ngồi thang máy, để cho hai người yên tâm không ít. Từ cảnh sát phân cục cửa lớn ra, mai cho đến đèn xanh đèn đỏ miệng, trên đường cái coi như vắng vẻ, hai người cũng không gặp được dòm bị bằng dáng. Thế nhưng là tại ở gần dây thường vị trí lúc, hai người không khỏi ngưng lại. Triệu Tử Nguyệt bưng lên trong tay trường, khẩn trương nhìn xem cái kia đứng tại dây thường bên cạnh dòm bị, không thể dùng súng. Không phải tiếng súng sẽ dẫn tới càng nhiều. Hàn Trọng lắc đầu, đem triệu tử nguyệt họng súng đè xuống. Tại Thái Bình Nam lộ bên trên, chất đầy zombie, lúc này nổ súng, quả thực liền là muốn chết. "Ta tới đối phó nàng, ngươi nắm lấy cơ hội, trước leo đi lên." Hàn Trọng rút ra bảo kiếm, đối kia zombie hò khan một tiếng. Zombie nghe được thanh âm về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía nơi này, sau đó miệng bên trong phát ra gầm rú lao đến. Nghe được zombie phát ra thanh âm, Hàn Trọng không khỏi biến sắc, đối triệu tử nguyệt vội và hô: "Đi mau." Mà chính hắn thì hướng bị vọt tới. bị đối với Hàn Trọng sáng loáng bảo kiếm làm như không thấy cắt máu con mắt nhìn trọng chọc vào Hàn Trọng, hai tay dơ cao đánh tới, chết đi cho ta! Hàn Trọng hai tay cầm kiếm, nhắm ngay dọm bị đầu, đột nhiên tránh qua, không được kia dọm bị vọt tới gần trước, cái mũi trở lên bộ phận, liền bị Hàn Trọng một kiếm nạo xuống tới. Nhưng là Hàn Trọng căn bản không kịp cao hứng, liền nghe được cổ nào tiếng bước chân cùng dọm bị giống lên một tiếng vang lên. Hàn Trọng không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy đến góc tường dưới, nâng lên triệu tử cái mông, đi lên đấy, hô, nhanh nhanh nhanh, treo lên trên. Chỉ bằng vào một sợi dây từng treo lên trên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là trên thân còn đeo một đống đồ vật. Hàn Trọng nhìn nàng bỏ phí sức, tranh thủ thời gian nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên đem đồ vật vứt xuống. Thế nhưng là, Triệu Tử Nguyệt trong lòng không bỏ, đây chính là hai người trăm tay nghìn đắng lấy được, làm sao bỏ được ném đi. Tác giả có lời nói. 24. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 25, trang bị điểm đấy. Mệnh quan trọng vẫn là đồ vật quan trọng. Tiếng bước chân gần ở bên hai, zombie chỉ cần rẽ ngang qua góc tường, liền có thể đối hai người phát động công kích, Hàn Trọng gấp không được, một tay lấy Triệu Tử Nguyệt trên người ba lô kéo xuống đưa nàng bảy đi lên, không có 60 cân phụ trọng, triệu tử nguyệt hai ba lần liền thoăn cao vài thước, chỉ là chờ hàn trọng chuẩn bị trèo lên trên lúc, hai cố giòm bi đã gầm rú lấy đánh tới, lại nghĩ bỏ đã không còn kịp rồi, hàn trọng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rút kiếm, chuẩn bị trước giết chết kia sống tới hai cái giòm bi, chỉ là kể từ đó, mình đã đã mất đi cơ hội chạy trốn, cho dù là mình giết chết hai cái này giòm bi, cũng sẽ bị càng nhiều giòm bi vây quanh, lao tử sống lại một đời, không nghĩ tới dị năng thức tỉnh thời gian không có chống đến, cấp một tiến hóa thể chưa hoàn thành, liền phải xong đời. Hàn Trọng ngực bên trong dâng lên nồng đậm bi hài, đồng thời lệ khí cũng tại trong lòng tăng vọt. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng dọa bị liều mạng thời điểm, phanh phanh hai tiếng súng vang, kia hai cố dọa bị trong nháy mắt xoay người ngã xuống đất. Hàn Trọng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Triệu Tử Nguyệt hai chân chống tại trên tường, một tay lôi kéo dây thừng, một tay cầm súng ngắn, phi thường tiêu sái chuyển động súng ngắn nhìn xem chính mình. Con thất thần làm gì? tranh thủ thời gian bỏ a. Triệu Tử Nguyệt phất phất tay, ngư bước. Song súng Triệu Tử Nguyệt quả nhiên không phải thổi. Hàn Trọng giơ ngón tay cái lên, hô, sẽ giúp ta hiểm hộ một chút. Hàn trọng nhanh chóng cầm dây chói trên mặt đất hai cái bao khỏa trên móc treo trên một sắn kéo một phát, đơn giản đánh cái kết về sau, lập tức dọc theo dây thường bỏ lên. Tiếng súng lần nữa liên tục vang lên, Hàn trọng leo lên trên thời điểm, cũng chú ý thấy được tình huống trước mắt. Triệu Tử Nguyệt thương pháp thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ cần dòm bị vừa lộ đầu, liền sẽ bị nàng trực tiếp nổ đầu, một súng mất mạng. Chỉ là phía sau dòm bị thực sự quá nhiều, như ong vỡ tổ chen chúc tới, lại thêm Hàn trọng lắc lư dây thừng, ảnh hưởng tới nàng xạ kích tinh chuẩn lúc này mới từ bỏ. Hai người thuận dây thường nhanh chóng đến mái nhà, mà những cái kia dòm chỉ có lực lượng cùng tốc độ lại bởi vì không có trí tuệ, chỉ có thể chen chúc dưới lầu ngao ngao phẫn nộ mà đói khát chú lên. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hàn Trọng leo đến mái nhà, nhìn xem phía dưới chất đầy zombie, cũng không nhịn được một trận hoảng sợ. Thế nào, có phải hay không hẳn là cảm tạ ta? Triệu Tử Nguyệt đắc ý nói, có song súng về sau, Triệu Tử Nguyệt lòng tự tin bạo dạn, sức chiến đấu tiêu thăng, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Hàn Trọng nhìn xem Triệu Tử Nguyệt, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này Triệu Tử Nguyệt trưởng thành thực sự quá nhanh, nàng bây giờ còn không có thức tỉnh gì năng, vẹn vẹn chỉ là thân thể tiến hóa, cộng thêm súng ống ra chỉ cũng đã bắt đầu hiện ra một tia thiết lự vương phong phạm có ít người khí chất cùng trưởng thành, thật sự là trời sinh. Một khi đạt được thả ra thời cơ, liền sẽ lập tức nở rộ hào quang. Triệu Tử Nguyệt là thuộc về loại người này. Nếu như là tại hòa bình thời đại, có lẽ còn không có nàng loại tiềm chất này cơ hội phát huy, nhưng là tật thế, cho nàng dạng này sân khấu. Trước đó mang tháo, người đến Thái Bình Đường bên kia, làm điểm tiếng vang, ta đem bao quả sách đi lên. Hàn Trọng nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít zombie, nếu như lúc này mình dây kéo tác, đoán chừng những cái tia giòn bị khẳng định sẽ nhào vào phía trên. Mặc dù không có trí tuệ, nhưng là sẽ động vật thể, zombie vẫn là phân biệt ra. Vì mang nhiều một chút đạn. Những vật khác đều bị ném vứt bỏ tại ca ống công an bên trong. Bất quá, ta có biện pháp. Triệu Tử Nguyệt đem súng lục nhét vào bao súng, sau đó bưng lên trên người súng trường, nhắm ngay ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ bắn một phát. Bình một tiếng, đèn xanh đèn đỏ phát sinh bạo tạc, điện hoa lửa xì xì thiêu đốt, tiếng vang lập tức đưa tới giọn bị chú ý. Sau đó, Triệu Tử Nguyệt động tác không ngừng, đạn xạ kích tại càng xa xôi ven đường một chiếc xe hơi bên trên, ô tô phòng trộm cảnh báo lập tức vang lên. Lần này đám giọn bị bắt đầu có động tác, nhao nhau hướng thanh âm vang lên địa phương chen chúc mà đi. Triệu Tử Nguyệt lợi dụng loại phương thức này, thường cách một đoạn khoảng cách, làm ra một điểm tiếng vang đem giỏm bì dẫn càng ngày càng xa. Hàn trọng thừa cơ đem bao khoả kéo đi lên, sau đó đối triệu tử mới nói, người đó là cái phương pháp tốt, đã như vậy, chúng ta đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Thừa cơ hội này, dứt khoát một hơi đem đạn tất cả đều chuyển đến nơi đây được rồi. Ta nhìn có thể, chỉ cần có thể vận đến mái nhà đến, ở giữa đoạn này đường sẽ phi thường an toàn. Triệu tử nguyện biểu thị đồng ý. Hai người cấp tốc thương lượng một chút phân công, triệu tử nguyện thương pháp thần chuẩn, liền lưu tại nóc nhà yểm hộ. Xuống trường hữu hiệu xạ kích khoảng cách là 400m tại cái phạm vi này bên trong, xạ kích uy lực lớn, độ chính xác cao. Hoàn toàn có thể bao trùm đến Thái Bình phân cục khoảng cách. Mà hàng trọng phụ trách xuống lầu, đem vật tư vận chuyển đến nơi đây, sau đó từ triệu tử nguyệt phụ trách kéo đến trên lầu. Xác nhận phân công về sau, hàng trọng lập tức thuận dây thừng, bỏ lên xuống dưới, lại một lần nữa chạy hướng về phía cục cảnh sát. Lần này xem như quen thuộc, tại triệu tử nguyệt đơn giản đột kích vấn luyện ở dưới, hàng trọng trọng điểm lựa chọn xuống đạn, phòng hộ thiết bị vân vân. Giống như là trước kia triệu tử Nguyệt nhìn chúng bên trong, lại bởi vì sử dụng tỷ lệ không cao, mà bị nàng từ bỏ xuống lắm, cũng bị hàng trọng thu vào. Lần này hàng trọng phụ trọng lượng, liền không chỉ chỉ là cực hạn tại 120 cân. Lần này chỉ là cự ly ngắn vận chuyển, cho nên hắn duy nhất một lần liền cong lên hơn 200 cân, thuận lợi khiêng đến dưới lầu về sau, để Triệu Tử Nguyệt kéo lên đi. Khổ cực chính là Triệu Tử Nguyệt chỉ ăn qua một lần tinh thể năng lượng, căn bản kéo không núc núc. Hàn Trọng đành phải mình leo đi lên, sau đó đem bao khỏa kéo đi lên. Lần thứ hai xuất động thời điểm, hàng Trọng liền thông minh hiểu, trực tiếp đem hơn 200 cân chia làm hai cái bao khỏa, kể từ đó Triệu Tử Nguyệt liền có thể nhẹ nhõm kéo lên đi. Trước trước sau sau, hàng Trọng hết thể chạy 18 lội, tổng cộng kiềm chế tập thập nhị chi súng ngắn, hai chi súng ngắm, sáu khẩu súng trường, bảy bộ đặc công trang bị. 10 mặt chống đạn tâm trắng, cùng 3 vạn 6000 phát các loại đạn. Nếu như không phải thực sự chạy không nổi rồi, Hàn Trọng thậm chí muốn đem toàn bộ trang bị trôi chuyển không. Đợi đến tờ hồng hộp nằm tại trên nóc nhà thời điểm, Hàn Trọng nhìn thấy bên người một đống ba khỏa, vô cùng thỏa mãn. Có những trang bị này, chỉ cần tìm được địa điểm thích hợp, kia tinh thể năng lượng thật có thể làm đường đầu ăn. 36000 phát đạn, trên lý luận tới nói, có thể thu hoạch 360 khỏa tinh thể năng lượng a. Loại cảm giác này, tựa như là chơi game lúc nạp tiền người chơi, vừa lên đến liền các loại trang bị điểm đầy. Trang bị điểm đầy hậu quả chính là, trực tiếp có thể ảnh hưởng phía sau điểm thuộc tính đấy. Ngắm lại đều thoải mái a. Lấy trước mình chỉ muốn đơn độc phát triển, cho nên căn bản không cần đến những thứ này. Hiện tại biết triệu tử nguyệt là một cái thần thương thủ về sau, những súng ống này vật liệu giá trị liền thể hiện ra tới. Huống hồ hiện tại biết dùng súng không vẹn vẹn chỉ có triệu tử nguyệt, còn có một cái giả nhưng vẫn cường bánh lao tướng quân triệu thiên phóng. Tinh thể năng lượng là một mặt, mặt khác có những vật tư này, toàn bộ đoàn đội sức chiến đấu sẽ gấp bội tăng lên. Tại giòn bị chưa phát sinh hai lần tiến hóa trước đó, quả thực liền là gần như vô địch tồn tại. Liên xem như giòn phát sinh hai lần tiến hóa, lấy triệu tử nguyệt thương pháp, lại phối hợp đầy đủ năng lượng tinh thạch đến để thăng phản ứng của nàng tốc độ chờ tổng hợp tố tổ chất, xuống ống ở trong tay nàng tác dụng, vẫn như cũng sẽ phi thường tương đại. Nhất là tại trước mắt, vô cùng cần thiết hiệu suất cao đi săn zombie, lượng lớn thu hoạch năng lượng tinh thạch thời điểm. Lần này mạo hiểm tuyệt đối là đáng giá. Đồng dạng, lúc trước lựa chọn đồng ý triệu thiên phóng cùng mọi người thành đoàn, cũng là phi thường chính xác. 25. Chương 26, phổ thông nhiệt tâm thị dân. Nhiều như vậy vật tư, muốn trở về siêu thị cũng không dễ dàng, nơi đó còn chặt lấy một đống zombie đâu. Lời tuy như thế, Triệu Tử Ngật nhìn xem nhiều như vậy là dược, cũng là mặt mày hướng hở. Yên tâm đi. Ta còn lại zombie không đủ nhiều đâu. Một phần trăm tỷ lệ, muốn thu hoạch được gần 40 khỏa năng lượng tinh thạch, chúng ta cần săn giết chí ít 4000 cái zombie, cộng những cái kia zombie còn chưa đủ nhiều. Vậy ngươi có nghĩ tới không, 4000 cái zombie, thi thể chúng ta căn bản không có cách nào xử lý, dưới mặt đất siêu thị đều muốn chất đầy. Trong siêu thị lại không thông gió, không có cửa sổ, bên trong hương vị làm người buồn nôn. Triệu Tử nguyện nghĩ đến trong siêu thị chất đầy zombie tình hình, cứ việc không giống trước đó phản ứng lớn như vậy, nhưng là vẫn như cũ cảm giác không thoải mái. Dưới mặt đất siêu thị, chỉ là lâm thời quá độ, nơi đó không thấy ánh nắng chúng ta tự nhiên không thể một mực sống ở đó bên trong. Hiện tại có súng ống làm cường lực vũ khí, chúng ta rất nhanh chuyển sang nơi khác, mà lại chúng ta cũng cần chuyển sang nơi khác. Hàn Trọng chỉ chỉ đối diện một tòa cứ xá, nói, chờ chúng ta tích lũy đến đủ nhiều năng lượng tinh thạch, hoàn thành cấp một tiến hóa thể về sau, liền có thể chuyển đến trong này đi. Nhất phẩm ngự thành. Ha ha, đây chính là nơi tốt, nhà đầu tư nói là đặt ở long mạch trên kiến trúc, phong thủy bảo địa, bắt đầu phiên giao dịch giá tiếp cận 35 vạn. Có thể ở bên trong, đều là không phú thì quý. Người bình thường căn bản không giành được. Triệu Tử nguyện ôm trong lựu súng, nhìn xem Hàn Trọng Chỉ vào địa phương, tràn đầy mừng rỡ nói: "35 vạn một bình." Nga sát lắc, mắt như vậy. Hàn Trọng âm thầm lưu luyến, "Giá cả cỡ này, nếu là tại thời kỳ hòa bình, cả đời mình cũng mua không nổi a. Bất quá bây giờ mà." Hàn Trọng vô vô cái mông, đứng lên, ha ha vừa cười vừa nói: "Đi, trở về tìm người già già thương lượng một chút, chúng ta quay đầu liền ở cái này 35 vạn một bình nhất phẩm ngự thành." Mãi nhà không cần lo lắng rọn bị tập kích, hai người hành động liền vui lòng nhiều, duy nhất chỗ khó, liền là trước đó nhảy xuống cái kia 5 lâu ở giữa, có tầng lầu kém có khá lớn khoảng thời gian ta trước đi qua đợi chút nữa đem đồ vật đều kéo đến đối diện về sau ngươi lại tới Hàn Trọng đem trước dự lưu tốt dây thừng cột vào bên hông đang đến đối diện sau đó thuận tưởng bỏ tới mái nhà về sau lại đem dây thừng ném qua đến đem bao khỏa cùng triệu tử nguyệt từng cái kéo tới cái kia người làm sao bây giờ trở lại ban sơ bỏ lên kia tòa nhà đỉnh lúc triệu tử nguyệt lại nghĩ tới cái kia tiêu cứu người lúc này Hàn Trọng tâm tình không tệ mà lại nghĩ đến vận chuyển vật tư cùng chặt giò mì đầu lấy tinh thể các loại xác thực cần nhân thủ cũng liền không giống trước lúc trước sau phản đối cứu nam nhân kia. Đặt được hàng trọng đáp ứng về sau, triệu tử nguyệt từ nóc nhà thò đầu ra, đối phía dưới hồ, dưới lầu còn có người sao, còn có người sống sao? Ta, ta, ta ở chỗ này. triệu tử nguyệt vừa dứt lời, chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến vội vội vàng vàng tiếng la, cùng lúc đó lượng lớn giòm bị gầm rú từ khác nhau tầng lầu ở giữa cũng truyền lên ra. trước đó cái kia ghé vào cửa cửa sổ nam nhân từ ban công vươn đầu, đầu tiên là cẩn thận bốn phía nhìn một chút, sau đó kinh hỉ như điên hướng triệu tử nguyệt hai người phát tay, đem dây thừng cột vào trên thân, ta kéo ngươi đi lên. hàng trọng cầm dây chói rú xuống, nơi này là lầu 6 ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận a. Người kia tựa hồ có chút e ngại, nhưng là vì chạy trốn, cuối cùng vẫn cầm dây chói cột vào trên thân, run rẩy nhắc nhở Hàn Trọng cẩn thận. Hàn Trọng căn bản không có để ý tới, lấy hắn hiện tại khí lực, xách một cái người vẫn là rất dễ dàng, hai tay dùng sức trực tiếp đem hắn kéo đi lên. Các ngươi là? Đứng tại mái nhà, gia hỏa này vẫn tại hai chân run, khi thấy rõ Hàn Trọng cùng Triệu Tử nguyện về sau, người này có chút sợ ngây người. Mình đây là xuyên qua sao? Vẫn là nói hiện tại lưu hành cổ đại cùng hiện đại lộn xộn. Một cái toàn thân khôi giáp, lưng đeo bảo kiếm tướng quân, cùng một cái tư thế hiên ngang nữ đạo công. Người tên là gì? Trong nhà liền ngươi một cái người. Cả tòa lâu hô nửa ngày, liền cái này một cái người hồi phục, không thể không nói người này cực kỳ may mắn, Hàn Trọng rất là hiếu kỳ, trực tiếp hỏi lại. Cảm tạ hai vị ân cứu mạng, ta gọi Triệu Tùng, ta là người bên ngoài, thuê phòng ở, trong nhà chỉ một mình ta người. Triệu Tùng nhìn thấy cứu mình hai người, hướng hai người nói lời cảm tạ, đơn giản giới thiệu kinh nghiệm của mình. Hắn là một công ty viên trước nhỏ, 30 tuổi ra mặt, số 17 đêm hôm đó buổi cùng hộ khách uống rượu ca hát, làm đến rạng sáng 4 giờ nhiều, cho nên số 18 vi rút buộc phát ngày ấy, hắn một mực ngủ ở nhà cảm giác. Ngủ đến lúc 5 giờ rưỡi, bị nóng tỉnh lại, mơ mơ màng màng ôm tủ lạnh vượt qua một đêm. Kết quả sáng sớm hôm sau lúc ra cửa, vừa hay nhìn thấy một cái giòm bị ghé vào cửa nhà hắn cắm nuốt một cô thi thể. Triệu Tung trực tiếp sợ kệ ra quần, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, phanh đóng cửa phòng, tránh trở về phòng. Chờ hắn đem đồ dùng trong nhà đều đóng đến phía sau cửa, xác nhận giòm bị vào không được về sau, chạy đến ban công xem xét, thế mới biết thế giới bên ngoài đã triệt để thay đổi. Hắn gọi qua điện thoại, trên internet lại, nghĩ tới các loại biện pháp tìm kiếm trợ giúp, đều không có đạt được hồi phục. Lúc đầu hắn đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới hôm nay nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Phát hiện Hàn Trọng bọn hắn, hắn mới kinh hỉ cầu cứu. Đương nhiên, hắn không có ý tốt nói, Hàn Trọng hai người từ trên đường cái biến mất về sau, hơn phân nửa ngày trôi qua cũng chưa từng xuất hiện, hắn còn tưởng rằng hai người đã chết mất nữa nha. Đây là súng. Các ngươi là quân nhân vẫn là cảnh sát, là chính phủ phái các ngươi đến lục soát cứu người gặp nạn sao? Ta liền biết tổ quốc sẽ không vứt bỏ chúng ta. Các ngươi biết đến tụt cùng sẽ ra chuyện gì sao? Ngoại tinh xâm lấn, vẫn là nước Mỹ sinh hóa vũ khí công kích. Triệu Tùng giảng nửa ngày, nhìn xem Triệu Tử Uyển ôm vào trong lực súng trường, thỏa thỏa đưa lính đặc chủng Trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng cho là mình tìm được tổ chức. Về phần mặc khôi giáp hàn trọng, hắn chỉ có thể làm làm một cái cùng loại hán phục kẻ yêu thích. Nhìn thấy đối phương náo mở rộng rất lớn, còn trong lòng còn có ảo tưởng, Hàn Trọng ha ha cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải là chính phủ, cũng không phải quân đội. Chúng ta liền là phổ thông nhiệt tâm thị dân. Mà ngươi bây giờ được cứu vớt, cũng không đợi tại về sau liền an toàn, có thể hay không mạng sống, còn muốn xem chính ngươi." "Cái, cái gì ý tứ?" Triệu Tùng khẩn trưng lên. "Ngươi nói đúng, là vũ khí hóa học, bất quá không phải nước Mỹ, mà là ước vạn năm trước, ngươi nói cái kia nước Mỹ hiện tại cũng xong rồi." Hàn Trọng nói: "Hiện tại toàn bộ thế giới đều bị zombie chiếm lĩnh, muốn sống liền cần cùng zombie chém giết, mà lại chúng ta cũng không có khả năng một mực ở chỗ này nóc nhà, đợi chút nữa cần từ nơi này xuống dưới, đến càng địa phương an toàn." Triệu Tử Nguyệt đi theo giải thích một câu, "Cùng zombie chém giết?" Triệu Tùng bối rối: "Hai ngày này hắn nhưng là một mực tại rẽ vào trên ban công quan sát, trên đường cái những cái kia zombie lại nhiều lại hung tàn, người bình thường làm sao cùng bọn hắn chém giết? Đây không phải muốn chết sao? Như thế nào dự định? Chính ngươi nghĩ rõ ràng, muốn đi theo chúng ta, nhất định phải nghe ta an bài. Nếu như không nguyện ý, như vậy tùy chính ngươi. Mặt trời đã ngã về tây, hai người như thế vừa đi vừa về giày vò, thời gian một ngày sắp sửa đi qua. Hàn Trọng không muốn lãng phí thời gian nữa, nhất định phải sớm làm chạy trở về mới được. 26. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 27. Sát tâm. Triệu Tùng do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định cùng Hàn Trọng bọn hắn cùng một chỗ. Hai người này có thể tại dòm bị hành hành trên đường cái ghé qua, nói rõ hai người vẫn còn có chút bản lĩnh, mà lại bọn hắn có súng, đi theo đám bọn hắn dù sao cũng cho so mình một một người an toàn. Nhìn thấy Triệu Tùng gật đầu, Hàn Trọng lập tức đem một bao vật tư ném cho hắn. Nhát gan, năng lực kém, vậy liền thành thành thật thật làm việc. Tận thế, bất kỳ cái gì vật tư đều là cực kỳ chân quý, nuôi sống một cái người càng không dễ dàng. Hàn Trọng mặc dù tạm thời dễ dàng tha thứ Triệu Tùng, nhưng là cũng không đại biểu có thể tha thứ hắn làm một cái người rành rỗi. Cái này, thật nặng a. Triệu Tùng xem xét liền không có làm qua xuống lại, nặng hơn 100 cân bao khoả, trực tiếp đem hắn ép mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hàn Trọng nhìn hắn một cái, liền cầm lên dây thừng, đi phía trước đường. Nhà này 6 tầng cao nhà lầu, là Thái Bình đường phía tây cao nhất một tòa hiện đại kiến trúc. Lại hướng bắc, cũng chính là tới gần siêu thị phương hướng, đều là muộn thanh thời kỳ kiến trúc, trên cơ bản đều là 2 tầng lầu cao nhà nhỏ kiểu tây. Nhà nhỏ kiểu tây kết nối thành một loạt, ngược lại là phi thường thuận tiện. Vấn đề là tòa nhà này cùng nhà nhỏ kiểu tây ở giữa, tồn tại tương đối cao tầng lầu kém, trừ cái đó ra, tòa nhà này cùng nhà nhỏ kiểu tây ở giữa có 7-8 mét khoảng cách. Loại tình huống này, muốn từ mái nhà trực tiếp nhảy qua đi là căn bản không thể nào. Hàng trọng quan sát một phen về sau, đối triệu từ mới nói, ta trước từ nơi này xuống dưới sau đó cầm dây chói cố định đối diện trên tiểu lâu, đến lúc đó các ngươi từ nơi này lướt qua đến. Triệu tử nguyệt gật gật đầu, cùng hàng trọng phối hợp mấy lần về sau, cũng coi là vô cùng rất quen. Hàng trọng thuận dây thường đi xuống thời điểm, nàng tìm súng, phụ trách trợ giúp hàng trọng đánh nhiệm trợ. bên cạnh Triệu Tùng hướng phía dưới nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian về sau rụt rụt, hướng Triệu Từ nguyệt hỏi, chúng ta đợi chút nữa đi nơi nào? đối diện dưới mặt đất siêu thị, vậy chẳng phải là muốn qua phố? trên đường có rất nhiều giò ta hai ngày này đều tại quan sát, những này giò bi lực lượng rất lớn. nếu như Ta nói là nếu như có thể lời nói, chúng ta tốt nhất là ở lại đây, hoặc là đi nhà ta cũng được, nói không chừng sẽ có những người khác tới cứu chúng ta." Triệu Tùng có chút khẩn trương. Hàn Trọng ở thời điểm, hắn cảm giác Hàn Trọng không dễ nói chuyện, bây giờ thấy Hàn Trọng rời đi, liền muốn thuyết phục Triệu Tử Nguyệt. Hắn thấy, Triệu Tử Nguyệt là một cái nữ hài tử, mà lại là một cái xinh đẹp nữ hài tử, hắn là sẽ càng khát vọng an toàn, e ngại rọm bị mới đúng. "Trong nhà ngươi có đầy đủ đồ ăn sao? Có thể chống đỡ mấy ngày?" Triệu Tử Nguyệt lạnh lùng nói, có chút xem thường đối phương nhu nhược nói xong không tiếp tục để ý hắn, con mắt sắc bén nhìn chằm chằm dưới lầu, nhìn xem Hàn Trọng vượt qua nhà lầu ở giữa khoảng thời gian, leo lên kia hai tầng lầu nhỏ. Triệu Tung nhìn một chút Triệu Tử Nguyệt thân ảnh, lại nhìn một chút trên mặt đất đối diện súng ống, trong lòng có chút dãi dùa, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hàn Trọng thuận dây thừng tuột xuống, may cho đến bỏ lên trên nhà nhỏ kiểu tây lầu hai ban công lúc, mới gặp được phiền phức. Một bộ giòm bị đột nhiên từ lầu hai gian phòng bên trong thoát ra, Hàn Trọng một cước đem nó đá ngã lăn về sau, lập tức nhảy dựng lên bắt lấy Dương lâu mái hiên, một cái xoay người bỏ tới mái nhà, 30m chạy trốn dây thừng. Hàng trọng tận khả năng kéo thẳng dùng hết, rời xa kia 6 tầng cao lầu, để độ dốc biến nhẹ nhàng một chút, lúc này mới tại Dương lâu nóc nhà nhô lên thượng tướng dây thừng cố định trụ. Tới hỗ trợ, đem những này bao khỏa treo ở dây thừng trên tuột xuống. Nhìn thấy hàng trọng phất tay ra hiệu, Triệu Tử Nguyệt thu hồi xuống trưởng, để Triệu Tùng đem bao khỏa toàn bộ đều đi qua. Đợi đến tất cả ba khỏa, đều tuột xuống về sau, Triệu Tử Nguyệt nhìn Triệu Tùng một chút, nói: "Ngươi tới trước." Triệu Tùng nhìn xuống nhìn, liền vội vàng lắc đầu, nói: "Ngươi tới trước, ngươi tới trước." Nhìn thấy Triệu Tùng nhát gan như vậy, Triệu Tử Nguyệt trong lòng không khỏi có chút xem thường, không nói hai lời, cầm quần áo hướng trong lòng bàn tay một quấn, bắt lấy dây thừng tuột xuống. Tầng lầu cao, tăng thêm độ dốc đột nột, trừ tốc độ mười phần nhanh. hàng trọng sách trước chuẩn bị sẵn sàng, đem lao xuống triệu tử nguyệt ôm vào trong ngực. Đến viên triệu tùng lúc, gia hỏa này tại nơi đó lề mề lề mề, một hồi ruôi chân trái, một hồi ruôi đùi phải, liền là không chịu xuống tới. Nơi này vị trí đã là tới gần siêu thị, đợi chút nữa còn muốn xuyên qua đường cái. hàng trọng hai người không hy vọng hấp dẫn đến càng nhiều zombie, cho nên không ngừng phát tay. Thế nhưng là cái này, nhìn thấy cái này triệu tùng, một mực không xuống, hằng trọng không khỏi có chút nổi giận mặt trời đã bắt đầu xuống núi, do bị thực lực dần dần tăng cường, thật sự nếu không trở về siêu thị, bọn hắn buổi tối hôm nay liền muốn tại nóc nhà vượt qua. Đối với Hàn Trọng tới nói, thời gian vô cùng quý giá, sao có thể như thế lãng phí? Lần nữa thúc giục hai lần về sau, Hàn Trọng trực tiếp chào hỏi Triệu Tử Nguyệt rời đi. Nhìn thấy Hàn Trọng hai người thật muốn rời khỏi, Triệu Tùng xuất ruột, hô lớn, chờ một chút ta, chờ một chút ta, ta cái này xuống tới. Nói xong, bắt lấy dây thừng, hai mắt nhắm lại, từ phía trên tuột xuống. Con hàng này một bên trượt, một bên kinh lên không ngừng. Hàn Trọng sắc mặt tái xanh, trong lòng cực độ hối hận cứu được Triệu Tùng căn bản không muốn đi quản sống chết của hắn, mặc cho hắn cao tốc vọt xuống tới. Bởi vì không ai nên đón, triệu tùng trượt xuống đến về sau, phù phù một tiếng đâm vào trên nóc nhà, lần nữa hét thảm một tiếng. hàn trọng đi lên đá hắn một ước, phẫn nộ quát, ngu xuẩn, ngậm miệng. triệu tùng từ dưới đất bò dậy, hai tay tràn đầy vết máu, vừa rồi trượt xuất ruột, thế mà không biết dùng quần áo, bao lấy hai tay, lòng bàn tay nóng bỏng đau đớn, tăng thêm mới vừa rồi là đánh tới mặt đất, cả người giống như tan ra thành từng mảnh, để triệu tùng khổ không thể tả. vừa rơi xuống đất, hàn trọng đối với hắn liền là vừa đánh vừa mắng, cái này khiến triệu tùng vô cùng oán hận lấy trước ở công ty thời điểm hắn nói thế nào cũng là một cái tiểu lãnh đạo, lúc nào đến phiên một cái tiểu cột để giáo huấn mình. Triệu Tung lúc này lừa giận cấp trên, nghiêm nghị quá lớn, con mẹ nó ngươi có lầm hay không? Không nhìn thấy ta thụ thương sao? Lao tử tay đau, kẽ gần chết, chẳng lẽ hô hai tiếng không được sao? Ngươi không biết tiếp một chút sao? Hằng Trọng lúc này con mắt phát lạnh, trong lòng sát ý nhảy hiện. Tần thế, giết một cái người, cùng giết một cái zombie, bây giờ không có khác nhau quá nhiều, người không bằng chó. Triệu Tử nguyện nhìn thấy hàng Trọng tay đã mò tới bảo kiếm bên trên, vội vàng trên trước ngăn lại hắn, khuyên, trời sắp tối rồi chúng ta nhất định phải nắm chặt trở về, không thể chậm trễ. ngắn ngủi mấy ngày ở chung, triệu tử nguyện đối với hàn trọng nhiều ít vẫn có một ít hiểu rõ. lần đầu nhìn thấy hàn trọng lúc, nàng coi là hàn trọng là cái đồ háo sắc, vận nhìn văn vật cố ý thân cận chính mình. đợi đến hàn trọng đánh nát tủ trưng bày, cướp đoạt bảo kiếm thời điểm, nàng coi là hàn trọng là cái giặc cướp. không đợi nàng ý nghĩ này tại đầu góc bên trong thành hình, hai nạn đột nhiên rơi xuống. nàng nhìn thấy hàn trọng kiếm bổ kia một đôi tình nữ, lừa gạt trong siêu thị người, không có chút nào thương hại buộc chặt những cái kia còn có ý thức người lấy bệnh, mặt không thay đổi chặt mở đầu ở bên trong tìm kiếm bảo vật cứ việc về sau biết Hàn Trọng làm đây hết thảy cũng là vì ứng phó tận thế, vì sinh tồn, để nàng đối Hàn Trọng nhận biết có rất lớn đổi mới. Nhưng là có một chút nhận biết, lại là không đổi, mà lại cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Đó chính là Hàn Trọng tuyệt đối dám giết người. Hắn dám giết người, nội tâm của hắn đã không nhận thời đại hòa bình pháp luật đạo đức trói buộc, thay vào đó là tận thế phía dưới nhược nhục cường thực luật dừng. Gia Gia đã từng nói, tận thế thế giới, giống Hàn Trọng dạng này người mới có thể tốt hơn sinh tồn, để cho mình học được lý giải cùng tướng. Triệu Tử Nguyệt mặc dù đang chậm rãi thiết Chậm rãi nếm thử đi tìm hiểu, thế nhưng là nhìn thấy Hàn Trọng tại mình mặt trước giữa người, nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, cho nên nàng ngăn cản Hàn Trọng. Hàn Trọng lạnh lùng nhìn Triệu Tùng một chút, trong lòng đã đem hắn xem như một người chết. Loại người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không tương lai tất sinh tai họa. 27. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 28. Cùng sinh mệnh đi chạy. Trước đó Hàn Trọng sát thực nghĩ tới muốn tha thứ Triệu Tùng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nghe lời, rốt cuộc đằng sau trong đoàn đội còn cần có người giúp làm những chuyện khác. Nhưng Triệu Tùng thái độ Thành công khơi dậy hàn trọng sát tâm, trước đó kia một tia tha thứ chi tâm đã biến mất không còn một mảnh. Bất quá, hắn cần cân nhắc Triệu Tử Nguyệt cảm thụ, cho nên tạm thời nhẫn lại xuống tới, lạnh lùng nhìn Triệu Tùng một chút, cầm lên bao khỏa dọc theo nóc nhà, đi thẳng về phía trước. Người như thế la to, đem dọn bị hấp dẫn tới, tương đương với đem tất cả chúng ta đều lâm vào hiểm cảnh. Triệu Tử Nguyệt mặc dù cản lại hàn trọng, nhưng là cũng không đại biểu nàng liền tán thành Triệu Tùng, loại hành vi này nếu như là tại quân đội, đã sớm nhận chừng phạt. Bất quá người là nàng đề nghị cứu, nàng liền có nghĩa vụ nhắc nhở đối phương. Rốt cuộc hàn trọng hiện tại là đội trưởng. Đây là mọi người cộng đồng tiền tử, mà nàng cũng công nhận, nàng có thể khuyên can Hàn Trọng một lần, không thể lại khuyên can Hàn Trọng lần thứ hai. Nhắc nhở qua Triệu Tùng về sau, Triệu Tử Nguyệt cũng cầm lên một bao vật tư, đi theo Hàn Trọng sau lưng đi thẳng về phía trước. Triệu Tùng nhìn xem bóng lưng của hai người, ánh mắt lộ ra hoán hận chi ý, nhìn xem khẩu súng dưới đất đạn rỗng, dạ tâm tại trong lòng lăn tràn. Bất quá hắn rất nhanh liền che giấu đi, có thể ở công ty hôn đến một cái tiểu lãnh đạo vị trí, hắn biết nhận nhất thời, mới có thể mưu một thế. Hắn cố nén lòng bàn tay đau đớn, cũng cầm lên một bao, yên lặng đi theo sau lưng của hai người. Thôn nha nhỏ tiểu Tây đi đến cuối cùng. Mặc dù phía trước còn có nhà lầu, bất quá lại là một tòa cao mấy chục mét ký túc xá, mà lại nhà nhỏ kiểu Tây cùng ký túc xá ở giữa, có 3-40 mét khoảng cách, muốn lại đi nóc phòng đã không thể nào. Bất quá cũng may đã phi thường tới gần siêu thị, đứng tại nhà nhỏ kiểu Tây mái nhà, có thể thấy rõ ràng siêu thị vị trí, thẳng tắp khoảng cách nhiều lắm là cũng liền 150 mét. Nhưng chính là cái này 150 mét, đối với ba người tới nói, lại là nguy hiểm nhất một đoạn. Sát trời đã ảm đạm, cao lớn cây rong che lớp lại, giọn bị thực lực đã cơ bản khôi phục lại ban đêm trình độ, mà lại rất khó nhìn rõ trên đường giọm bì tình huống. Nhất là vừa rồi Triệu Tùng kêu to Có thể suy ra, lượng lớn zombie đã tụ tập tại phụ cận. Hơn 150m khoảng cách, tại zombie toàn lực chạy phía dưới, cũng liền 20 giây tải hữu thời gian. Mà thời gian này, căn bản không đủ để, để đeo túi đeo lưng người, ung dung rút lui về siêu thị. Nói cách khác, muốn trở về siêu thị, rất có thể sẽ kinh lịch một trận chật vật chém giết Cho người ra ra gọi điện thoại, hỏi một chút cửa siêu thị tình huống như thế nào. Hàn Trọng suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là quá mạo hiểm, quay người cùng Triệu Tử người nói, thời gian vốn là khẩn trương, nếu như lại từ cái kia đường ống thông gió tiến vào, hành động nhận hạn chế, sẽ càng thêm nguy hiểm. Triệu Tử nguyện gật gật đầu, móc ra điện thoại. Tại tận thế thế giới lúc đầu, những này thông tin thiết bị vẫn là có thể sử dụng. Nhưng là tại 2-3 tháng về sau, theo côn trùng, động vật, thực vật chờ yêu hóa, thế giới hoàn cảnh lần nữa phát sinh biến đổi lớn, các loại cơ sở công trình bị rất nghiêm trọng phá hư về sau, điện thoại chờ thông tin thiết bị liền triệt để thành bài trí. Các ngươi thế nào, không có sao chứ? Triệu Tử nguyện đem đặt ở mình cùng hàn trọng mặt trước, bảo đảm hai người đều có thể nghe được. Điện thoại vừa tiếp thông, liền nghe được bên trong truyền đến Triệu Lao gia tử lo lắng, lo lắng, cùng tiếp vào điện thoại ngạc nhiên hỏi thăm. Chúng ta không có việc gì, ngay tại trở về hiện tại cần biết cửa siêu thị phải chăng còn lượng lớn trồng chất zombie. Chúng ta khả năng cần từ siêu thị cửa lớn tiến vào. Triệu Tử Nguyệt giản yếu hồi phục cũng nói ra kế hoạch tiếp theo. Ừm, Lão gia tử trầm ngâm một chút, chờ ta một chút, 10 phút đồng hồ, ta cho các ngươi điện thoại. Nói xong, Lão gia tử liền cúp điện thoại. Hàn Trọng gật gật đầu, nói, Lão gia tử làm việc, ta điên thơm. Trước tiên đem đồ vật sửa sang một chút, Bảo Chi nhẹ nhàng hành động, chỉ mang theo súng ống cùng chút ít đạn dược. Cái khác vật tư tạm thời để ở chỗ này, đợi ngày mai lại nhìn tình huống, nghĩ biện pháp tới lấy. Lão gia tử dù sao cũng là đã từng đi lính. Một ngụm nước miếng một cái hố, nói 10 phút đồng hồ, liền 10 phút đồng hồ. Điện thoại một vang, lão gia tử liền để đám người làm tốt hành động chuẩn bị. Tiếp theo, quảng trường bên trên xuất hiện điều khiển máy bay, cùng hai con lão hổ Nhạc Thiếu Nhi. Điều khiển máy bay vòng quanh quảng trường bên trên dạo qua một vòng, đem zombie bị hấp dẫn rời đi siêu thị cửa lớn, sau đó lại quay lại đến, từ Hàn Trọng bọn hắn cùng quảng trường ở giữa ngã tư đường chạy qua. Về sau phi hành quy tích, liền tương đối phiêu hốt, một đường hướng tây lao vụt mà đi. Tại điều khiển máy bay sau lưng, lượng lớn ngao ngo đều bao vây mà đi, diện rất là hùng Máy bay khoảng cách có hạ Zombie chạy không được bao xa, đi, nhanh. Hàn Trọng lúc này lôi kéo dây thừng từ mái nhà tuột xuống. Vừa rơi xuống đất, Hàn Trọng không chút nào dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng siêu thị phương hướng lao vụt mà đi. Triệu Tử Nguyệt theo sát phía sau, mặc dù trên thân có vật nặng, động tác lại không chậm. Chỉ là đến phiên Triệu Tùng thời điểm, hắn cảm thụ một chút trên người vật nặng, sau đó nhìn thấy Hàn Trọng lao vụt bóng lưng, quyết định chắc chắn, đem bao khóa nhét vào nóc nhà, sau đó chịu đựng lòng bàn tay đau đớn, cuốn vít đi theo xuống. Cuối cùng này một khoảng cách, liền là cùng sinh mệnh tại thi chạy. Trên đường cũng không phải là tất cả zombie đều bị điều khiển máy bay hấp dẫn rời đi. Còn có chút zombie thưa thất tại trên đường du đãng. Chỉ là lúc này Hàn Trọng, căn bản không có đường lui, ỉ vào trên thân khôi giáp thủ hộ, cùng trong tay bảo kiếm sắc bén, cứ như vậy thẳng tắp xuống tới. Quả nhiên, sắp trời tối sầm lại, zombie thị lực bắt đầu tăng cường, thật sớm liền phát hiện Hàn Trọng đám người thân ảnh, từng cái lây tốc độ cực nhanh đánh tới. Ta phụ trách phía trước, ngươi phụ trách hai bên. Hàn Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm vung đẩy, lúc này bổ ra một bộ giọm bị đầu, thân hình không chút nào dừng lại, vượt qua. Nhưng là một bộ zombie ngã xuống về sau, lập tức càng nhiều zombie vây quanh. Theo sát phía sau Triệu Tử Nguyệt, song súng nơi tay, đồng thời xạ kích, không đợi giòm bị tới gần, liền đem nó đánh chết. Chỉ là song phương đồng thời cao tốc chạy phía dưới, Triệu Tử Nguyệt cũng khó có thể bảo trì trước đó tinh chuẩn, có đôi khi cần 2-3 súng mới có thể đánh chết đối phương. Tại hai người phối hợp phía dưới, tương đối thưa thớt zombie, mặc dù cho đám người tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng còn có thể bảo trì cao tốc tiến lên. Đằng sau, đằng sau, có thật nhiều zombie. Sắp tới gần siêu thị thông đạo dưới lòng đất lúc, đi theo phía sau nhất Triệu Tùng, đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Đoán chừng là bởi vì điều khiển máy bay bay qua xa đã mất đi khống chế, rơi rơi xuống, trước kia bị hấp dẫn zombie, nghe đến bên này động tĩnh, đều chạy tới. Tại nông đậm dưới bóng cây con đường bên trên, đen ngịt một mảnh. Zombie tại trên đường điên cùng chạy, va chạm trên mặt đất cố xe, phát ra liên tiếp tiếng vang, tiến tới hấp dẫn càng nhiều zombie chú ý. Phổ thông zombie tốc độ cùng lực lượng là nhân loại bình thường 1.5 lần, trăm mét tốc độ cũng liền 7-8 giây mà thôi. Một khi bị bọn hắn cuốn lên, căn bản không có bất luận cái gì thoát thân khả năng. Hàng trọng cũng biết tình thế nghiêm trọng, cuối cùng cái này mấy chục mét khoảng cách, lúc nào cũng có thể để bọn hắn máu tươi tại chỗ. Thế nhưng là phía trước vẫn như cũ có vụn vật lặt thẻ mấy cái zombie, tạo thành chí mạng trở ngại, cái này khiến Hàn Trọng trong lòng đột nhiên gấp. Chẳng lẽ, cuối cùng này mấy bước không xông qua được sao? Lên lên lên, không cần quản cái khác. Hàn Trọng kêu to lên, không cầu giết địch, chỉ cầu tốc độ, nhảy vào giáp trụ phòng ngự, đánh tới trước mặt zombie. 28. Chương 29, giáo Hấn. Huynh đệ chớ sợ, bàn ra tới cứu các ngươi. Ngay tại Hàn Trọng bọn người, nhìn xem cuối cùng hơn 10 mét cảm thấy lúc tuyệt vọng, siêu thị thông đạo dưới lòng đất bên trong, lao ra một cái to lớn thân ảnh, trong tay nắm giữ một thanh đại đao, trái chặt phải bổ, thế không thể lỡ mập mạp, Hàn Trọng hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia gian trá, thường xuyên phạm sợ mập mạp, thế mà lại như thế có gan, ở thời điểm này chạy đến tiếp ứng chính mình, như thế để Hàn Trọng đối mập mạp lao mắt mà nhìn. Một cái người có thể có ma bệnh, nhưng là chỉ cần thời khắc mấu chốt không xong dây xích, đối với Hàn Trọng tới nói chính là có thể dựa vào đồng bạn. Tại thời khắc này, một mực tại Hàn Trọng trong lòng có cũng được mà không có cũng không sao mập mạp, thật to tăng lên một cái cấp bậc. Trên thực tế, mập mạp xuất hiện, sắp thực giải quyết Hàn Trọng đám người khẩn cấp. Mập mạp này cũng là ăn hai viên tinh thể năng lượng người, đem cái này đại đao cưa múa, hổ hổ sinh phong cũng không cần quản nó chiêu thức gì, con rùa quên một trận đánh lung tung, dị thường dữ dội. Nhất là đại đao dài đến hơn 2 mét, vung lên đến phạm vi rộng công kích. Dù sao cũng không cầu đem zombie giết chết, chỉ cần đem nó đổi nào, tránh ra con đường là được. Hai vòng qua đi, phía trước ngăn cản zombie, trên cơ bản liền bị mập mạp cho vung mạnh đến một bên. Nhanh nhanh nhanh. Nhưng mà, mập mạp phi phong bất quá 2 giây, liền lập tức mang theo đại đao, dẫn đầu chui vào siêu thị cổng một mình lối đi. Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người theo sát phía sau, chỉ là đến phiên kia Vương Tùng thời điểm, con hàng này bởi vì quá mức bối rối, tại hạ thang lầu lúc, thế mà ngã một phát, Lần trì hắn này, đằng sau theo tới zombie, liền đã lần lượt nào tới. Cứu ta, cứu ta. Triệu Tùng hồn bay lên trời. Triệu Tử Nguyệt nghe được tiếng la, xoay người lại, dơ lên ngực trước súng trường liên tục sả kích. Chỉ là lúc này, zombie càng ngày càng nhiều, Triệu Tử Nguyệt rõ ràng đã bận không qua nổi. Chạy mau a. Triệu Tử Nguyệt trên đầu đổ mồ hôi, vừa nổ súng vừa gầm thét. Triệu Tùng cố gắng hướng trước bò, bên cạnh bò bên cạnh kêu khóc, chân của ta, ta chân đau. Mau vào, zombie càng ngày càng nhiều, hắn đã cứu không được. Sau lưng mập mạp lo lắng hô. Đã có zombie bắt đầu vượt qua Triệu Tùng, hướng Triệu Tử Nguyệt đánh tới. Triệu Tùng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người hắn đã treo đầy giòm bì, từng ngụm dằn nuốt huyết nục của hắn. "Cứu ta." Triệu Tùng hướng Triệu Tử Nguyệt giơ ra hai tay, nhưng là thanh âm của hắn cùng thân thể bắt đầu bị không ngừng tràn vào giòm bì bao phủ. Triệu Tử Nguyệt hai mắt xích hồng, cắn chặt bờ môi, vừa nổ súng một bên lui hướng siêu thị. Chỉ là lượng lớn giòm bì đã chất đầy lối đi, súng ngắn tốc độ bắn đã căn bản theo không kịp giòm bì tràn vào tốc độ, chỗ chết người nhất chính là thời gian ngắn ngủi, hộp đạn đều đã bị nàng bắn xong. Mắt thấy zombie đang tới, thương bên trong lại truyền đến súng rống phóng châm thanh âm, Triệu Tử Nguyệt trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Trở về nhưng vào lúc này Triệu Tử Nguyệt cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, chính mình thân thể trong nháy mắt bị đẩy vào một mình lối đi. Hàn Trọng lách mình ngăn tại Triệu Tử Nguyệt sau lưng, một cước đạp bay một bộ giòm đồng thời trên mặt cũng bị giòm bị móc vớt, hạch xuất ra một đạo thật to vết thương. đau đớn kịch liệt, kích thích Hàn Trọng ra tính để hắn tại bị giòm bị bổ nhào trước đó, rốt cục lùi tiến một mình động đao, một bộ giòm bị theo sát lấy vào vào, lại bị mập mạp đồng trì lên đại đao chọc vào trên ngực, ngăn cản tại một mình lối đi bên trong. ai nha ta đi, thứ quỷ này lực lượng quá lớn, ta muốn không đánh được. hai viên năng lượng tinh thạch tan một lần. Thân thể cải thiện vẫn là rất rõ ràng, cho nên Mập Mạp hai ngày này rất tự tin. Nhưng là lần này cùng Dòm Bị một chân chính so sánh sức lực về sau, hắn mới phát hiện tăng thêm mình cái này thân hơn 200 cân bé thịt, thế mà cũng không cách nào chọc qua Dòm Bị. Nhất là phía sau Dòm Bị tiếp tục vào tới, Mập Mạp bị đẩy liên tục bại lui. Mắt thấy Dòm Bị liền muốn xông vào trong siêu thị thời điểm, phanh phanh phanh liên tục mấy tiếng súng vang, đem một mình lối đi cùng khoảng cách lối đi gần nhất mấy cố Dòm Bị lần lượt bị đánh giết. Xem như đoạn Long Thạch dùng tủ lạnh, cũng thừa cơ để xuống. Người thụ thương rồi, nhiều như vậy máu, Triệu Tử nguyệt đổi qua băng đạn, giải trừ nguy cơ về sau. Uống quýt nhìn về phía Hàn Trọng, xem xét không sao, lập tức giật này mình. Hàn Trọng mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, một đạo to lớn vết sẹo, từ hai cửa chỗ một mực kéo dài đến cằm, thịt đều lật ra ra, lập tức để Triệu Tử Nguyệt kinh hãi không nhẹ. Hàn Trọng đau đầu đều cảm giác muốn căng gần, lúc này hắn cũng không phải thức tỉnh siêu cường tự lành dị năng về sau. Hiện tại thụ thương, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ta, ta, thật xin lỗi, đều tại ta. Triệu Tử Nguyệt có chút bối rối, muốn đi giúp Hàn Trọng, lại lại không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Ngươi trước đối phó những cái kia zombie, để cho ta tới giúp Hàn Trọng băng bó một chút cái này Lão gia tử đột nhiên nói, Triệu Tử Nguyệt nhìn hàn trọng một chút, sau đó bưng lên xuống trường, đứng tại trên lối đi mới, bắt đầu đối giòm bị điên cuồng đổ sát, có lẽ dạng này có thể làm cho nàng giảm bất đối hàn trọng ấy nấy. người kiên nhẫn một chút, trong siêu thị không có trừ độc công cụ, chỉ có thể dùng liệt tiểu triệu được một chút. Lão gia tử rốt cuộc lúc tuổi còn trẻ đã từng đi lính, đi lên chiến trường, so cái này còn thương thế nghiêm trọng, hắn đều xử lý qua. trên gương mặt vết thương cũng không tốt bằng bó, Lão gia tử chỉ có thể dùng sạch sẽ khẩu trang, đem bên trong băng gạc kéo ra đến, vây quanh đầu của hắn, cuốn quanh thành một vòng, ngoại trừ ngũ quan cơ hồ đem toàn bộ đầu đều bao lên để hắn nhìn qua như cái xác cướp đồng dạng cho ngươi thêm phiền toái giúp Hàn Trọng băng bó kỹ về sau Lão gia tử vô vô bờ vai của hắn nói vết thương mặc dù đau đớn nhưng là Hàn Trọng cũng không có thật để ở trong lòng tân thế sinh tồn xuất sinh nhập tử là bình thường sự tình ở kiếp trước thời điểm hắn đã từng nhiều lần nhận qua so đây càng thêm thương thế nghiêm trọng chỉ bất quá lúc kia có siêu cấp tự lành năng lực có thể nhanh chóng khôi phục tổn thương mà thôi nhưng là hy vọng của hắn là mỗi một lần thụ thương chí ít đều là đắt giá giống lần này thụ thương hoàn toàn không cần thiết Tại Triệu Tùng bị zombie bổ nhào vây quanh thời điểm, Triệu Tử Nguyệt nên quả quyết lui trở về trong thông đạo, mà không phải mang theo cảm xúc muốn đi đánh giết những cái kia zombie. Mặc dù Hàn Trọng cứu được Triệu Tử Nguyệt, nhưng là hắn hy vọng Triệu Tử Nguyệt có thể từ bên trong đạt được giáo hấn. Yên tâm đi, ta sẽ nhắc nhở nàng, loại chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm tội. Mặt khác, làm gia gia, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, vừa rồi đã cứu ta cháu gái. Lão gia tử nhìn thấy Hàn Trọng nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt, lập tức liền hiểu Hàn Trọng ý tứ, lúc này hướng Hàn Trọng làm gia cam đoan. Hàn Trọng gật gật đầu, ngược lại là không nói gì nữa. Triệu Lao Gia Tử là cái người biết chuyện, nhìn sự tình so với ai khác đều thấu triệt. Đã hắn nói như vậy, Hàn Trọng tin tưởng hắn có thể xử lý tốt việc này, mà lại tùy hắn đi nói, dù sao cũng so mình đi nói thẳng muốn tốt. Trước mắt cái đoàn đội này, từ từ rèn luyện, đã để Hàn Trọng thấy được hy vọng, cho nên hắn cũng càng thêm chân quý. Nhất là dưới mắt, bọn hắn có vẻ như lấy được súng đạn, có thể tưởng tượng, tiếp xuống sẽ nên đón một cái thu thập năng lượng tinh thạch bộ phát kỳ. Chỉ cần giỏm bị đủ nhiều, bọn hắn có thể sách trước hoàn thành mục tiêu, đoạt tại giỏm bị hai lần tiến hóa trước đó, hoàn thành cấp một tiến hóa thể. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy mình tiếp xuống cái khác căn bài sẽ càng thêm thuận lợi. 29. Truy cập trang web audi ở truyệnfun.com để nghe toàn bộ. Link giới mô tả video nhé. Chương 30. Càng xa quy hoạch, xuống ống cùng đạn đều có. Mọi người hơi nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Buổi tối hôm nay chúng ta tăng giờ làm việc làm việc, sống ngày tăng lên tiến hóa. Chúng ta liền nhiều một phần năng lực tự vệ. Xử lý xong vết thương về sau, Hằng trọng cảm giác đầu còn có chút tú ám, liền đem triệu tử nguyệt cùng mập mạp hai người cũng đều kêu trở về. Thừa cơ nghỉ ngơi một chút, giản yếu giới thiệu một chút tình huống của hôm nay. Tuyệt đại bộ phận vật tư đều nhét vào nhà nhỏ kiểu Tây mái nhà. Lần này Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt mang về, súng ngắn bốn chi, súng trường hai thanh, đạn dược hơn 1, không phát. Hàn Trọng nói đúng, mà lại có những ngày súng đạn, tiếp xuống tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều. Thuần Thục tháo dỡ băng đạn, kiểm tra một chút Hàn Trọng mang về vật tư về sau, Triệu lao ra tử giống như là tìm được gấu hiếm đồ chơi, vô cùng hưng phấn. Nếu như lý tưởng lời nói, 1200 phát đạn, mang ý nghĩa thu hoạch 12 quả tả hữu tinh thể năng lượng, ha ha, phát à. Mập mạp mừng khấp khởi tại nơi đó tính toán, mình trực tiếp ở giữa trường phấn đến một vạn thời điểm, cũng không gặp hắn hưng phấn như vậy qua. Hàn Trọng nói chờ chúng ta sách trước thu hoạch được đầy đủ tinh thể năng lượng, chúng ta liền di chuyển đến đối diện nhất phẩm nữ thành. trải qua một phen giết chóc về sau, bình tĩnh trở lại triệu tử nguyệt một lần nữa tìm về trạng thái, đồng thời nâng lên hàn trọng xế chiều hôm nay ý nghĩ, tân thế tuyệt vọng mà nặng nề sinh hoạt, hơi một điểm cải thiện, liền có thể cho người ta mang đến vô tận hy vọng cùng động lực. Huân hồ dưới đất siêu thị ở lâu, vốn là phiên muộn, nhất là dưới mặt đất một tầng cơ hồ chất đầy thi thể, dù là trong siêu thị hai ngày này điều hòa không khí toàn bộ triển khai, cũng từ từ bắt đầu sinh ra hương vị, có thể và ở sạch sẽ sáng tỏ ở, quả thật làm cho lòng người sinh hướng tới. Mập mạp lập tức mở to hai mắt, miệng bạo lời thổ tụng: "Ta, đây chính là lâu vương a. Ta cố gắng 10 năm đều thu thập không đủ một cái bình vương. Ngươi thật có phúc, quay đầu ngươi có thể tùy ý tuyển một bộ." Xét thấy mập mạp vừa rồi dũng mãnh lao ra nên đón mình hành vi, Hàn Trọng cũng lựa chọn đối với hắn thả ra thiện ý, cho rằng cái này gian trá mập mạp vẫn là có thể tín nhiệm. Chuyển sang nơi khác cũng không phải không thể, chỉ là cái này đồ ăn dự trữ, lao ra tử như mày, lao nhân ra càng coi trọng thực dụng. Cho nên chúng ta mới cần sách trước tấn thăng, chỉ cần có thể sách trước tấn thăng, chúng ta liền có đầy đủ thời gian thanh lý nhất phẩm ngự thành trong khu cư xá zombie vận chuyển vật tư, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, các loại đồ ăn, gia vị, rượu thuốc lá cùng quần áo các loại đều là cực kỳ trọng yếu vật tư. Cho dù là chính chúng ta không muốn, tại không lâu tương lai cũng sẽ biến cực kỳ chân quý, có thể dùng đến giao dịch. Mà ta coi trọng nhất phẩm ngự thành, không chỉ là vì ở dễ chịu, càng quan trọng hơn là tương lai phiến khu vực này sẽ là chúng ta hoạt động trọng yếu căn cứ. Thậm chí ta có một cái ý nghĩ, nếu như thời gian sung túc, chúng ta nhất định phải mau chóng càn quét chúng quanh khu vực các loại vật tư, bao quát nhưng không cực hạn tại đồ ăn, tất cả đều trữ hàng đến nhất phẩm ngự thành trong khu cư xá. Hàn Trọng như là đã đưa ra ý nghĩ, tự nhiên cũng cân nhắc những vấn đề này. Hắn nhớ rõ, trong tương lai, thời kỳ hòa bình hoàn toàn chướng mắt một kiện vật phẩm, sẽ thay đổi chân quý bực nào. Lão gia từ gật gật đầu, nói, Hàn Trọng cân nhắc lâu dài, sắp thực phải như vậy a. Thế giới văn minh sụp đổ, sản xuất cùng kinh tế tự nhiên cũng không còn tồn tại, xuất hiện vật phẩm thiếu là tất nhiên. Nếu như có thể sách trước dự trữ là tốt nhất. Có phải hay không là có chút khó. Dựa vào chúng ta bốn người người, muốn vận chuyển bao lâu? mập mạp trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, không phải uy hiếp tính mạng tình huống dưới. Để mập mạp làm việc vẫn là quá khó khăn. Mình nếu làm một cái chịu khó người, liền sẽ không đi làm một cái chỉ có một vạn fan hâm mộ hoặc náo viên. Đây không phải chuyện một ngày hai ngày, chúng ta cần chậm rãi kinh doanh. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, chúng ta trước đem các loại vật tư tập trung đến nơi đó. Hàn trọng lắc đầu nói, trong lòng của hắn có một cái khá lớn quy hoạch, quan hệ đến nhóm người mình tương lai an uy cùng phát triển. Bất quá, chỉ là bước đầu quy hoạch, hắn còn cần phải mượn triệu lao gia tự trí tuệ, thật tốt cùng hắn thương lượng một chút. Hàn trọng nhớ rõ, ở trên một thế thời điểm nhân loại may mắn còn sống sót tại giọng bị hoành hành yêu thú ẩn hiện chủng tộc biến dị tình huống dưới riêng phần mình xây dựng to to nhỏ nhỏ đoàn đội dựa vào các loại kiến trúc cư xá xây dựng mình thành trì tiểu vương quốc tại những này tiểu vương quốc bên trong những cái kia cường đại giác tỉnh giả tiến hóa giả đã bảo hộ lấy cái này tiểu vương quốc bên trong nhân loại cũng được hưởng lấy đặc quyền tốt một chút còn có thể chiếu cố tầng dưới chót dân chúng kém một chút nói là làm mưa làm gió cũng không đủ năm đó hắn kia cái bạn gái chính là vì cuộc sống tốt hơn vì một điểm ăn uống từ bỏ hắn phản bội hắn cho nên một thế này hắn cần sách trước dự trữ đầy đủ vật tư. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần xây dựng ở cường đại cơ sở phía trên, nếu không coi như dự trữ lại nhiều vật tư, tương lai cũng có thể là đều là làm áo cưới cho người khác. May mắn là, một thế này hắn nắm giữ tiên cơ, sách tiến lên động, lại làm quen tương lai thiết nữ vương Triệu Tử Nguyệt. Có dạng này tiền đề, Hàn Trọng tin tưởng, tương lai mình tuyệt đối có thể trôi qua cực kỳ tối nhuẩn. Tại xác định Hàn Trọng có thể sách trước dự báo cơ sở bên trên, đối với Hàn Trọng nói lên phương hướng tính quyết sách, tất cả mọi người vẫn là phi thường công nhận. Về phần cụ thể thao tác chi tiết, Hàn Trọng cũng không phải một cái độc tài người tất cả mọi người có thể cùng một chỗ thương lượng phong phú, hơi tham khảo một chút phía sau quy hoạch về sau, lão gia tử lại đem chủ đề lôi trở lại mắt trước. đợi chút nữa chúng ta phân một chút công, từ ta cùng tử nguyệt hai người phụ trách đánh giết zombie, hai người các ngươi phụ trách thanh lý. lão tử lớn tuổi, ăn không nhiều, sách trước cho mọi người phân phối nhiệm vụ. nói xong, lại đem súng trường ôm ở trong tay, cảm khái nói, không nghĩ tới ta còn hữu dụng thương thời cơ, hiện tại vũ khí trang bị so với chúng ta lấy trước tiên tiến nhiều đi. gia gia, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh thể năng lượng, tuổi của ngươi liền không là vấn đề. lão gia tử hiện tại vấn đề lớn nhất liên la tuổi tác, hắn một mực lo lắng cho mình trở thành mọi người liên lụy. Nhưng là triệu tử nguyệt từ khi được chứng kiến tinh thể năng lượng với thân thể người cải thiện về sau, đối với cái này sự kiện đầy đủ đầy bụng, chẳng những không còn bài xích, ngược lại còn chủ động muốn góp nhặt, nâng lên tinh thể năng lượng. hàng trọng cùng mập mạp hai người cũng lập tức hăng hái. hàng trọng chịu đựng gương mặt đau đớn, hai ba miếng nhét đã no đầy đủ bụng, liền chuẩn bị bắt đầu tăng ca. Trước đó một phen động tĩnh, ngược lại là là hiện tại mang đến tiện lợi, lượng lớn giòm vòng vây tại siêu thị ngoài cửa, miễn đi bọn hắn còn muốn hấp dẫn giòm tới. Triệu lao ra từ cùng triệu tử nguyệt hai người. Bưng súng trường một người một bên, đứng tại một mình lối đi hai bên, họng súng cơ hồ là định lấy giọm bị chán tiến hành sát kích, mặc dù không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là cảm giác thực sự quả thực quá thoải mái. Triệu Từ nguyện thương pháp, hàng trọng là gặp qua, để hắn không có nghĩ tới là, lão gia tử thế mà cũng là dùng thương cao thủ, nhìn đến hắn lây trước nói mình đến nước ngoài đều chấp hành qua nhiệm vụ, đã từng đi linh vương, cũng không phải là khoác lác. Trước đó bởi vì trọng lượng vấn đề, đem đặc công trang bị cho nhét vào nó phòng, nhìn đến quay đầu vẫn là phải mau chóng cầm trở về, sau đó cho lão gia tử trang bị bên trên mới được cạch cạch cạch tiếng súng vang lên không ngừng, mập mạm cùng hàn trọng hai người triệt để thành thao tác công, đơn thuần mà máy móc bắt đầu lay thi thể, sau đó chặt đầu, đào bảo. nhưng là hai người lại không có chút nào lời oán giận, ngược lại làm sức lực mười phần. mãi cho đến trong đêm hơn một giờ, đám người thật sự là làm bất động, lại thêm phía ngoài dọn bị biến thưa thớt, lúc này mới không được tiếp nối kết thúc công việc. 30. độc y nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. chương 31 mươi quá ít, nhất làm cho đám người hưng phấn, không ai qua được ban đêm kiểm kê thu hoạch nhưng là biết được kết quả về sau đám người lại là thất lạc lại là phân chấn thất lạc chính là một buổi tối bốn giờ tính gộp lại đánh giết giòn 306 cái tính đến lúc ban ngày triệu lao ra cùng mập mạp hai người liên thủ đánh giết 20 mươi cái hết thể giết 334 cái giòn bì mặc dù rất nhiều nhưng là tinh thể năng lượng số lượng lại không bằng trước đó hết thể chỉ thu được hai viên nhưng là để đám người phân chấn chính là đánh giết giòn hiệu suất xác thực gấp đôi hắn tăng lên phía dưới chỉ cần bảo trì loại này hiệu suất tinh thể năng lượng thu mạch cũng là tất nhiên cuối cùng phân phối chiến quả thời điểm Triệu lão gia tử dựa theo trước đó quy định, ưu tiên phân cho Hàn Trọng một viên. Mặt khác một viên, bởi vì Triệu Tử Nguyệt cùng Hàn Trọng cùng một chỗ, bước lên nguy hiểm tính mạng, mang về súng đạn, tăng lên đoàn đội thực lực tổng hợp đồng thời, tăng lên đánh giết bị hiệu suất, cho nên hẳn là phân phối cho nàng. Lão gia tử làm người chính trực công chính, cũng không bởi vì Triệu Tử Nguyệt là hắn cháu gái liền tránh hiểm nghi, đối với hắn phân phối, mập mạp cũng phi thường tán thành. Mập mạp là người thông minh, hắn cũng đã ăn hai viên, cao hơn lão gia tử cùng Triệu Tử Nguyệt. Mà hai ngày này tinh lịch, để hắn hiểu được đoàn đội phối hợp tầm quan trọng, không có cường đại đoàn đội, hắn đoán chừng một viên tinh thể đều không ăn nhất là thấy được triệu tử nguyệt cùng lao gia tử hai người cầm súng xạ kích lúc sức chiến đấu về sau hắn quả quyết lựa chọn dọn xong vị trí làm thật nhỏ đệ đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn vô cùng rõ ràng có được súng đạn về sau đằng sau tinh thể năng lượng thu hoạch là tất nhiên hoàn toàn không cần thiết tranh cái này nhất thời được mất mà hàn trọng tiếp nhận viên kia tinh thể năng lượng về sau cũng không có ăn hết trong tay bóp một lúc sau lại đưa trả cho triệu lao gia tử nói lao gia tử viên này ngươi đến đi ngươi cùng tử nguyệt hiện tại là chủ lực ngày mai còn cần ngươi có đầy đủ thể lực lao gia tử hơi sững sờ cảm giác hàn trọng tới trước so sánh giống như cải biến rất nhiều. Nếu như nếu là trước đó, hắn sẽ không chút do dự lấy đi, là bởi vì năng lượng tinh thạch thu thập lại càng dễ sao? Đối với lão gia tử nghi hoặc, Hàn Trọng cũng không có giải thích quá nhiều. Nhưng là trong lòng của hắn, xác thực có ý nghĩ của mình. Năng lượng tinh thạch thu thập biến lại càng dễ là một mặt, một mặt khác, là hắn buổi trưa hôm nay đã ăn rồi một viên. đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn cũng cần thu mua lòng người, ngưng tụ đoàn đội. Muốn nói trước đó, biết triệu tử nguyệt là thiết nữ vương về sau, Hàn Trọng càng thêm coi trọng triệu tử nguyệt, chỉ là ngay tiếp theo chiếu cố một chút triệu lao gia tử. Nhưng trải qua hai ngày này rèn luyện về sau. Hắn phát hiện Lao Gia Tử có hắn đặc biệt ưu thế, làm qua tướng quân hắn, đặc biệt chiến lược tư duy, phong phú kinh lịch, để cái đoàn đội này vận doanh, biến càng thêm thông thuận. Đã mình đã quyết định, không còn làm một mình, mà là muốn lấy đoàn đội hình thức phát triển, như vậy giống Lao Gia Tử người tài giỏi như thế, liền biến cực kỳ chân quý. Kể từ đó, tiến một bước rút ngắn cùng Lao Gia Tử quan hệ, tăng lên thực lực, cũng tại tình lý bên trong. Huống hồ, mập mạp có thể nghĩ tới vấn đề, hắn cũng sẽ không nghĩ không ra, từ giờ khắc này, năng lượng tinh thạch thu hoạch không còn là vấn đề. Cứ việc ban đêm ngủ trễ, nhưng là sáng sớm hôm sau, bốn người đều thật sớm tỉnh lại. Ngày 22 tháng 9, âm. Ăn sáng xong về sau, lại bắt đầu một ngày lao lực. Để đám người buồn bực lạ, buổi sáng vẹn vẹn chỉ qua hơn một giờ, cửa siêu thị zombie liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Xế. Cái này zombie không chống đỡ giết ta. Mập mạp chính làm lên sức lực, zombie không có. Ta lại dẫn một lần thử một chút. Hàn Trọng lần nữa cầm lấy thép buồn, chạy đến siêu thị bên ngoài, điên cuồng gõ bắt đầu. Mất Linh, Hàn Trọng có chút mắt tròn tròn. Trung quanh zombie, bị bọn hắn ba lần bốn lượt đánh giết, đã cơ bản chết hết. Zombie nhiều phát sầu, hiện tại zombie ít, bọn hắn càng phát sầu. Phải không, chúng ta đi trước thanh lý nhất phẩm ngữ thành. Vừa vận một công đôi việc, mập mạp đề nghị nói: "Không được, cái kia hiệu suất quá chậm, căn bản là không có cách tại dọm bị hai lần tiến hóa trước đó, thu hoạch được đầy đủ tinh thể năng lượng, chớ đừng nói chi là trước thời hạn. Tận thế sinh tồn, mấu chốt nhất là phải có thực lực cường đại, nếu không lại nhiều vật tư cũng vô dụng. Ta nhất định phải cam đoan tiến hóa ưu tiên." Hàn Trọng phủ định mập mạp đề nghị. Dọm bị hai lần tiến hóa về sau, cần phải so hiện tại mạnh hơn nhiều, càng quan trọng hơn là, bọn hắn bắt đầu sinh ra trí tuệ, muốn quy mô lớn săn giết dọm bị sẽ biến phi thường khó khăn cấp 2 zombie cũng sẽ không nốc đến một cái sức lực hướng một cái một mình trong thông đạo trên trúc chạy tới chịu chết nếu như không đề cập tới trước hoàn thành cấp một tiến hóa thể trình độ lớn nhất tăng thực lực lên cho đến lúc đó một phương diện muốn thu hoạch được tinh thể một phương diện còn muốn thu thập vật tư các loại hậu kỳ toàn bộ quy hoạch tiến độ đều sẽ kéo trầm không nói tính nguy hiểm cũng sẽ vô cùng lớn huống hồ không có thực lực tương đại căn bản không ra được cửa đến lúc đó chỉ có thể vô cùng đáng thương ốm tại một nơi nào đó trốn đông trốn tây đây không phải hàn trọng muốn nhất là ở kiếp trước thức tỉnh chính là tự lành dị năng cái này khiến hắn một mực tại trong lòng có một vướng mắc Nếu như một thế này vẫn là như thế, vậy mình biến cường đại phương thức cũng chỉ có một đầu, thông qua đánh giết zombie cùng yêu thú, đến thu hoạch được tinh thể năng lượng tiến hóa. Nhưng vấn đề là, một khi mình tại sơ kỳ liền tụt lại phía sau, như vậy mình làm mất đi trở nên cường đại thời cơ, lần nữa bị tiến hóa đào thái. Tựa như hiện tại, nếu như mình không cách nào tại zombie 2 lần tiến hóa trước đó, thành công hoàn thành cấp 1 tiến hóa thể, như vậy mình ở phía sau liền không có cách nào đối phó cuồng bạo zombie, thu thập đủ nhiều cấp 2 tinh thể năng lượng. Một người bình thường, gặp cuồng bạo zombie, chỉ có bị miểu sát phần, chớ đừng nói chi là về sau càng cường đại hơn tồn tại. Giống Triệu Tử Nguyệt loại này cường đại chiến đấu hệ dị năng giác tỉnh giả, khả năng còn tốt một chút, hậu kỳ còn có cơ hội của thời, mà mình loại này không phải chiến đấu hệ, sẽ triệt để biến thành xã hội tầng dưới chót. Nếu như lại đến một thế, còn nặng hơn phục đường xưa lời nói, mình còn không bằng dứt khoát trực tiếp chết mất, không muốn chủ sinh. Cho nên, tại dưới mắt loại này cực độ ưu thế bắt đầu phía dưới, Hàn Trọng tuyệt đối không cho phép lãng phí thời cơ. Tìm kiếm zombie cũng không phải là việc khó gì. Ngay tại Hàn Trọng suy nghĩ, đi đâu tìm tìm bi thời khắc, Triệu Tử đột nhiên mở miệng nói ra: Vị trí này là trung tâm thành phố sơ lược lợi đồng, hướng tây đi một cây số là phồn hoa nhất, người lưu lượng lớn nhất Tân Nhai khẩu. mà hướng nam đi hai, sáu cây số là Miếu phu Tử. Hai địa phương này, ngày bình thường người lưu lượng đều tại mấy chục vạn người trở lên, chỉ cần đem những địa phương này giòn bi hấp dẫn tới, chúng ta căn bản không cần phát sẩu. Làm người địa phương, Triệu Tử nguyệt phát huy ưu thế, thao thao bất tuyệt giới thiệu tình huống chung quanh. Tử nguyệt nói đúng, giòn bi không là vấn đề, chúng ta cần tìm một cái ổn thỏa phương thức, đem nó dẫn tới là được. Lão gia tử cũng nói theo. Vậy được, cứ làm như thế. Chúng ta đi đem giòn bi dẫn tới. Hàn Trọng lúc này đang nhịp, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác đến giết giòm bi. Hàn Trọng vừa định muốn hành động, Triệu Tử Nguyệt lại cao mày, nói: Đổi chỗ, vì sao muốn đổi địa phương? Siêu thị rất tốt ta. 31. độc y nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. Chương 32, chuyển di chiến trường. Cái này dưới đất siêu thị đúng là một nơi tốt ta, thích hợp giết chết giòm bì địa phương dễ tìm, nhưng giống loại này có thể cung cấp nghỉ ngơi nơi trốn, có sung túc đồ ăn, có thể tắm, khi tắm nước gội đầu, sữa tắm, phòng không thiếu. Tắm rửa xong còn có thể tùy tiện thay đổi quần áo, từ nội ý ra ngoài bộ đủ các loại. Lúc chiến đấu còn có rảnh rỗi điều, đồng thời còn có thể chiếu cố kịp thời thu thập xử lý dọn bị thi thể, trong nửa giờ lấy ra tinh thể năng lượng địa phương. Thật đúng là khó tìm. Trừ phi lại tìm một cái khác cỡ lớn tổng hợp siêu thị. Lục Chiêu thành bên trong, cỡ lớn tổng hợp siêu thị rất nhiều, lại tìm một cái cũng không khó. Vấn đề là lúc này tùy tiện thay đổi địa phương, rất nguy hiểm không nói, chí ít còn cần thời gian một ngày đến thanh lý siêu thị, bố trí chiến trường. Mà bây giờ hàng trọng để ý nhất, vừa vặn chính là thời gian. Nhìn thấy hàng trọng ánh mắt nghi hoặc, Triệu Tử Nguyệt giải thích nói, hiện tại toàn cầu nhiệt độ cao, điều hòa không khí đều không có bao nhiêu tác dụng. Siêu thị phụ lầu 2 lâu đều nhanh muốn bị thi thể lấp kín, hai ngày này hương vị đã phi thường lớn, chẳng mấy chốc sẽ hư thối sát nhập sinh bệnh quẩn, người không có cách nào ở không nói, bên trong vật tư cũng sẽ bị ô nhiễm. Tử Nguyệt nói có đạo lý, vấn đề này ta trước đó cũng không để ý đến. Đội trưởng, nhìn đến ngươi nói muốn di chuyển đến nhất phẩm ngự thành sự tình, còn cần tăng tốc mới được." Lão gia Tử nói. Mập mạp cũng đi theo gật đầu, vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, vừa mới gắng gượng qua viễn cổ virus, cũng đừng đổ vào ôn dịch hạn. Nghe nói thi thể sẽ sinh ra ôn dịch, Hàn Trọng là người. Vấn đề này hắn xác thực không có nghĩ qua. Ở kiếp trước thời điểm, mạng sống đều là vấn đề, nào có ở không đi quản thi thể A. Huống chi trước đó điểm này thực lực cũng không có cơ hội đánh giết nhiều như vậy giòn bì. Đợi đến về sau dị năng thức tỉnh, cộng thêm yêu thu của khởi giòn bì tiến hóa xuất hiện phân giải, lượng lớn cấp thấp giòn bì sẽ bị bắt giết rơi, cũng cực ít sẽ xuất hiện mắt trước loại tình huống này. Cho nên tại Hàn Trọng trong ý thức, căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Trong siêu thị sinh hoạt vật tư là đám người sinh hoạt nơi phát ra, nếu như thi thể hư thối dòi bỏ bỏ khắp nơi đều là. Đúng là cái vấn đề. Đến lúc đó đừng bảo là ăn, nhìn xem đều buồn luôn. Phải không? Trước tiên đem điều hòa không khí mở đến thấp nhất, chúng ta lại kiên trì 2 ngày. Hàn trọng suốt suốt đầu, đột nhiên đổi chỗ khác còn thật không dễ dàng. Ga ra tầng ngầm. Mập mạp đột nhiên nói, chúng ta có thể đi ga ra tầng ngầm chiến đấu, trở lại cái này nghỉ ngơi, chỉ cần hơi bài trí một chút, ga ra tầng ngầm cùng nơi này không sai biệt lắm. Tiểu Đồng đề nghị này không sai, xác thực có thể cân nhắc. Hiện tại chung quanh zombie bị, bị thanh lý không sai biệt lắm, ra ngoài nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Triệu Lao Gia tử biểu thị đồng ý. Quảng trường góc Tây Bắc liền là thành phố công lập thư viện ga ra tầng ngầm, chúng ta có thể đi nơi đó. Triệu Tử Nguyệt ánh mắt sáng lên, đề nghị nói, mà lại lựa chọn thư viện còn có một cái chỗ tốt. Trời nóng thời điểm, tại thư viện nghỉ mát người, so đọc sách nhiều người, ngày đồng đều người lưu lượng chí ít có 4 ngàn. Dựa theo bình thường nhân loại zombie hóa tỷ lệ, bên trong làm sao cũng có một 2000 zombie. Tại thư viện dưới lầu, liền là 3 tầng bãi đậu xe dưới đất, ngoại trừ từ phía trên thư viện xuống tới thang máy bên ngoài, cũng chỉ có góc Đông Bắc một cái cửa ra vào. Chỉ cần đem bên trong thang máy phong kín, tại cửa ra vào phụ cận bố trí một phen liền sẽ là một cái phi thường hoàn mỹ đánh giết dòm bị cùng xử lý dòm bị nơi trốn. Triệu Tử Nguyệt thao thao bất tuyệt, hiển nhiên đối thư viện rất là quen thuộc. Mập mạp giơ ngón tay cái lên, tán từng nói, "Tử Nguyệt mỹ nữ là nữ gia cát à, ngươi thế nào quen như vậy?" Triệu Tử Nguyệt cũng không nghĩ tới thông thường hành vi, cư lại vào lúc này phát huy được tác dụng, có chút đắc ý nói, "Bình thường gia gia thích đi dạo nhà bảo tàng, ta ngay tại cái này thư viện đọc sách. Nhà bảo tàng cũng không có cách nào dừng xe, ta đều là dừng xe ở thư viện dưới lầu. tốt đã như vậy, chúng ta cứ làm như thế." hàng Trọng lúc này đã nhịp liên chiến thư viện bãi đậu xe dưới đất rời đi siêu thị thời điểm, mỗi cái người đều đẩy một cỗ siêu thị mua sắm xe đẩy nhỏ, mang theo một chút thức ăn nước uống, chặt đầu dùng cái thất gỗ cùng dao thay. Hôm qua còn lại đạn các loại, chuẩn bị lại làm một vô lớn. Trước đêm tồn tại đặt ở mái nhà vật tư mang lên, phòng ngừa dẫn tới giòm bì quá nhiều. Ra siêu thị, triệu lao ra từ nhắc nhở. Hai nạn dáng lâm ngày thứ tư, trong siêu thị chi này đoàn đội, lần thứ nhất toàn thể đi ra dưới mặt đất, đi vào mặt đất. Sinh trưởng tốt cây cối cùng hoa cỏ, vứt bỏ ô tô, thi thể huyết nục mơ hồ, không khí phiêu đãng hôi thối, khí tức tử vong tràn ngập tại toàn bộ thành thị. Nhân loại thật sự là tự mình tìm đường chết mình a vì trước mắt lợi ích, liều mạng nghiền ép môi trường tự nhiên, cuối cùng quả đắng vẫn là phải mình tiếp nhận. Triệu Lao ra Tử nhìn xem âm u đầy tử khí thành thị, vô cùng bi ai nói, cảm thán về cảm thán, nhưng là sinh hoạt vẫn là phải qua. Mấy người xuyên qua Tây Nam ngã tư đường, lẽ thẻ gặp được mấy cái du đãng zombie, không đợi Hàn Trọng ra tay, liền bị Lao ra Tử cùng Triệu Tử Nguyệt cầm súng đánh giết. Tại mập mạp khiên đại đao, thuận tay chằn xuống những cái kia zombie đầu lúc, Hàn Trọng đã thuận qua dự lưu dây thử, tới nóc nhà. Dương lâu trên đồ vật tương đối nhiều, quang tử đạn liền ba hỏa, Hàn Trọng cũng không toàn cầm, chỉ là ném đi hơn 3000 phát đạn cùng hai bộ đặc công y phục tác chiến, những vật khác tạm thời vẫn là nhét vào mái nhà. Lao gia tử vốn là thân thể thẳng tắp, bây giờ đạt được năng lượng tinh thạch cường hóa về sau, càng thêm thẳng tắp, thay đổi đặc công chế phục về sau, lập tức thần thái sáng láng. Mập mạp lại không được, cho dù tốt quần áo, xuyên qua trên người hắn cũng giống thổ phỉ. Chúng ta trước thanh lý bên trong zombie. Bãi đậu xe dưới đất cỗ xe nhiều, ánh mắt kém, nhất định phải cẩn thận. Tới gần bãi đỗ xe, hàng trọng để mọi người trước tiên đem xe đẩy đặt ở bên ngoài, chuẩn bị tiến vào tác chiến trạng thái. Không muốn xâm nhập ngay tại cửa vào này chỗ, đem bên trong bì dẫn tới trong trung đạo nếu không tiến vào bên trong sẽ bị vây quanh, lao ra từ nhắc nhỏ nói, đi xuống bãi đỗ xe đường dốc, tại sắp tiến vào nội bộ lúc, đám người ngừng lại, tại vị trí này có thể nhìn thấy trong ra tình huống, nhà để xe nơi cửa, cố xe chặn lại một đống, hẳn là viên cổ vi rút buộc phát thời điểm, có người muốn lái xe thoát đi, nhưng chưa từng nghĩ có người bị vi rút lây nhiễm về sau, phát sinh biến đến dị. kết quả không cách nào khống chế cố xe, đâm vào lối đi ra miệng cống, cùng hai bên vách tường bên trên, tiến tới dẫn đến chiếc xe phía sau không cách nào thông hành, từ lối đi ra bắt đầu, tất cả đều tạm nhạp chen chúc chung một chỗ, triệu tử Nguyệt nhìn thấy tình huống này. Không khỏi sắc mặt trắng bệnh, nhẹ nói, may mắn Vi rút lúc bùng phát, không có chạy đến trong gà ra tới lấy xe, giúp ta liêm hộ. Hành trọng chậm rãi trên trước, một cước tham dọa tại cửa, chiếc kia đâm vào vách tường bên trên xe BMW nút bên trên. Trải qua ba lần cường hóa hành trọng, lực lượng đã lớn không ít, một cước này xuống dưới, ô tô lập tức phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó ô tô tiếng cảnh báo cũng đi theo vang lên. Xe này đều là cái, còn có thể báo cảnh. Mẹ nó, sớm biết cũng không cần khí lực lớn như vậy, chân cổ chân đau, hành trọng trong lòng âm thầm ảo não. Theo tiếng vang phát ra, trong Gaza lập tức truyền đến thanh âm bên não, do bị gầm rú chạy, cùng đánh tới các loại vật thể thanh âm. Nguyên bản nhìn qua coi như an toàn nhà để xe, lập tức từ các ngõ ngách bên trong thoát ra rất nhiều giòm bì thân ảnh. Mấy ngày nay mọi người đã giết gần ngàn cái giòm bì, nhưng những cái kia đều là tại tương đối an toàn dưới điều kiện, giống bây giờ dạng này trực tiếp đối mặt mấy chục cái giòm bì tình huống, còn là lần đầu tiên. 32. độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. chương 33 lớn khách tới cửa, mọi người cẩn thận. Hàn trọng người mặc giáp trụ, cầm trong tay bảo kiếm đứng ở phía trước, sắc mặt đứng trọng. Triệu Tử Nguyệt cùng Triệu lao ra từ bưng súng trường, một trái một phải, có chút rửa vào sau, đứng tại hàn trọng hai bên, Mập mạp cầm trong tay đại đao, phụ trách bảo hậu. Một hai một trận hình, hai cận chiến, hai viên chỉnh, còn tính là hoàn mỹ trận hình. Mười mấy cái zombie, như vang vỡ tổ lao qua, lại bởi vì chen trúc những cái kia cố xe, hành động nhận lấy trở ngại, có chút zombie từ trong khe hở chen trúc tới, có chút thì là từ trên xe bỏ tới, loạn thành một đoàn. Nhưng cái này hơi một cách trở, liền cho đám người phát huy thời gian. Triệu Tử Nguyệt cùng lao ra từ hai cái điểm hỏa lực, dẫn đầu công kích, cộc cộc cộc tiếng súng không ngừng vang lên hai cái này đều là dùng súng hào thủ, khoảng cách gần như vậy xa kích, cơ hồ là một người một súng, mỗi một thương nổ đầu, tức là có một hai cái cá lọt lưới, cũng bị hàn trọng đánh giết. Lần chiến đấu này, xem như đúng nghĩa đoàn đội tác chiến, mà tại thời khắc này cũng thể hiện ra đoàn đội cùng súng ống tầm quan trọng. Cái này nếu là hàn trọng một cái người, căn bản đừng nghĩ đến đối kháng, cho dù là hắn hiện tại đã là cấp một tiến hóa thể, đối mặt nhiều như vậy dòm bì cũng chỉ có ôm đầu chạy trốn phần. đương nhiên, hắn bây giờ có thể ở phía trước chọi cứng, ngoại trừ triệu ra hai ông cháu thương pháp không sai, hỏa lực hung mãnh bên ngoài, cái này một thân khôi giáp cũng rất trọng yếu. Nếu không, Chính diện trọi cứng zombie, hàn trọng cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Những cái kia zombie điên cuồng căn xé, cùng bắt kéo, hay là vô cùng sắc bén, trên mặt hắn cái kia vết thương hiện tại còn đau đầu. Sau 20 phút, trong gara rốt của kiên Tĩnh trở lại, đã không còn zombie xuất hiện. Mỗi một chiếc xe đều cẩn thận kiểm tra một lần, ngàn vạn không thể bỏ sót. Hàn Trọng dẫn theo trường kiếm, đi đầu tiến vào ra tầng ngầm. Trong gara còn sót lại zombie, so tưởng tượng muốn nhiều, nhưng là những này zombie trên cơ bản đều là bị khóa ở trong xe, ra không được. Đoán chừng là tại Viễn Cổ vị rút phát thời điểm, vừa vận trong xe, kết quả bị nhốt cho tới bây giờ. Đối với những loại zombie, một cái đều không buông tha, toàn bộ đánh giết. Thời gian 2 tiếng, đem dưới mặt đất 3 tầng nhà để xe toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, hết thảy giết 130 thằng cái. Tăng thêm buổi sáng tại cửa siêu thị đánh giết 220 cái, tổng cộng là 350 thằng cái. Thu hoạch được tinh thể năng lượng bốn quả, xem như đêm hôm qua hơi thấp tỷ lệ xem bằng. Bốn người một người một viên, tất cả đều vui vẻ. Kể từ đó lời nói, Hàn Trọng đã thu được năm khỏa tinh thể năng lượng, cấp một tiến hóa thể hoàn thành một nửa. Hắn hiện tại, đơn hợp lực lượng cùng tốc độ, hoàn toàn không thua tại zombie. Ngoại trừ Hàn Trọng bên ngoài, ba người khác đều là ba viên. Tổng hợp tố chất tăng lên 3 phần 10, để đám người nhận chỗ tốt càng thêm rõ ràng, mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, làm sức lực mạnh 10 phần. Giữa trưa hơi ăn một chút đồ ăn về sau, tràn ngập kích tình đám người, lần nữa bắt đầu hành động. Dựa theo trước đó thương lượng phương án, tất cả thang máy cửa vào, toàn bộ phòng bế, phòng ngừa có giọm bị vô ý bên trong xâm vào, lương bụng tụ địch. Cửa chính, cũng dùng ô tô trồng chất bắt đầu, từ lối vào đường dốc bắt đầu, hình thành một đầu chật hẹp thật dài lối đi. Bố trí tốt hết thảy về sau, mới là thời khắc mấu cho đến. Triệu Lao ra từ cùng mập mạp hai người, tại trong Gaza làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Mà Hàn Trọng chủ yếu phụ trách đem bì ra tới, Triệu Tử Nguyệt phụ trách tiểm hộ tiếp ứng, mọi người phân công hợp tác. Đầu tiên hấp dẫn mục tiêu, liền là trong tiệm sách zombie. Từ thư viện cửa lớn, tính cả bậc thang các loại, đến bãi đậu xe dưới đất bề ngoài cửa vào, ước chừng 560m. Lấy zombie tốc độ, toàn lực chạy phía dưới, cũng liền 67 giây. Đương nhiên bởi vì có thang lầu chờ quan hệ, không có trí tuệ zombie, tốc độ có thể sẽ chịu ảnh hưởng, tốc độ giảm mạnh, mà đây chính là vùng thoát khỏi zombie cơ hội tốt nhất. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Triệu Tử Nguyệt cầm súng đứng tại bãi đậu xe dưới đất lối vào chỗ, phụ trách tiểm hộ hàng Trọng. Xác định rõ chi tiết phương án về sau. Hàn Trọng mang theo một cây súng lục, đi tới thư viện cửa chính. Xuyên thấu qua thủy tinh cường lực cửa lớn, có thể nhìn thấy bên trong vô số bóng người đang lắc lư. Triệu Tử Nguyệt nói, cái này trong tiệm sách ngày người lưu lượng 4 năm ngàn người, hiện tại xem ra nhân số xác thực không ít. Đột kích cùng Triệu Tử Nguyệt học được súng ống về sau, súng ngắn tại Hàn Trọng trong tay, rốt cục không còn là một khối sắt vụn, mà là biến thành một chi súng lệnh. Khoảng cách gần xạ kích thư viện cực lớn thủy tinh cường lực tượng, Hàn Trọng vẫn có niềm tin. Súng chát bang, tiếng vỡ vụn đều cực lớn kích thích trong tiệm sách zombie. Nguyên bản có tầng này pha lê các trở. Rômbi không cách nào ra, bây giờ pha lê pha thoái, bên trong rômbi lập tức như ong vỡ tổ bừng lên. Nhìn xem bên trong đen nhịt một mảnh, chỉ ít có mấy trăm người. Hàn Trọng không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy. Nếu qua năm viên tinh thể năng lượng, Hàn Trọng tốc độ bây giờ khá kinh người, dị vãng trăm mét tốc độ tại trăm mét 12 giây, hiện tại nhiều lắm là 7 giây nhiều một chút. Vì hất ra rômbi, Hàn Trọng trực tiếp từ phía trên phi thân nhảy xuống, từ một cái đại bình đài nhảy tới một cái khác đại bình đài, năm cái đại bình đài nhảy xong, cũng liền trực tiếp tiết kiệm mấy chục tốc nấc thang quá trình. Sau lưng những cái kia rômbi, nhưng liền không có Hàn Trọng lanh lệ như vậy. Trên lý luận tới nói, Rõm Bỉ tốc độ cùng lực lượng là người bình thường 1.5 lần, cùng 5 lần tiến hóa tăng lên hàng trọng tương đương. Thế nhưng là bởi vì trí tuệ trên thiếu hụt, để Rõm Bỉ chỉ có như thế lực lượng cường đại cùng tốc độ, lại không cách nào phát huy đến cực hạn. Gặp được bậc thang cũng không biết nhấc chân ra hỏa, lập tức từ trên thang lầu ngã quỵ một mảng lớn, sau đó thuận thang lầu lăn xuống tới. Nhưng là Rõm Bỉ cũng không phải là không có ưu điểm cùng chỗ tốt, bọn hắn căn bản không sợ đau đớn cùng tụ thương, té ngã về sau, đứng lên, vẫn như cũ có thể mượn phần hung manh hướng trước truy kích. Hàng trọng chạy trốn đồng thời, quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, ôm mênh mông một mảnh trong lòng kia là vừa mừng vừa sợ a đây chính là lớn khách tới cửa a nhanh nhanh chạy mau hàn Trọng hướng trước mặt triệu tử nguyệt phất tay đồng thời quay người lại là lung tung nổ hai phát súng lại cho những cái kia giòm bì dẫn dẫn đường đừng chạy sai lệnh trước mặt triệu tử nguyệt cũng bị mắt trước trận thế này giật này mình giòm bì như là hồng thủy mở cống đồng dạng cứ như vậy từ trong tiệm sách bừng lên trận thế này điểm hộ cái gì a nếu thật là bị đuổi kịp căn bản đó là một con đường chết ta cho nên nhìn thấy hàn chọn phất tay triệu tử nguyệt cũng tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy hai người tuần tự vọt vào thông đạo dưới lòng đất, mà sau lưng những cái kia zombie cũng chen trúc mà đến, ầm vang va chạm ở trong đường hầm trở ngại bên trên, bị chen trúc thành một đầu dòng suối từ lối đi hẹp bên trong từng cái mặc vào tới, trước không cần nổ súng, không muốn ở trong đường hầm đánh, để bọn hắn từng cái tiến đến, sau đó lại đánh giết. nhìn thấy Lão Gia Tử rơi lên xuống trường, Hàn Trọng lập tức hô. Lão Gia Tử đầu tiên là sững sở, lập tức liền kịp phản ứng. Cái này thông đạo dưới lòng đất không giống như là siêu thị có cửa sắt lớn, cho nên vì an toàn cùng thỏa, hắn đem đảm nhiệm lối đi lưu tương đối hẹp dài, tại như thế tình huống dưới. Một khi quá sớm đánh giết zombie sẽ ngăn chặn lối đi không nói, cũng không dễ dàng thanh lý. Thế nhưng là nếu như đem zombie bùng tha đến liền dễ làm nhiều, một lần thông qua một cái, hai chọi một, có thể tùy tiện đem zombie đánh giết, đồng thời thuận tiện thanh lý. Sau khi nghĩ thông suốt, Triệu Lao gia tử lui lại hai bước, tránh ra không gian. 33. Độc y thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 34, hoàn thành cấp một tiến hóa thể. Lao gia tử phụ trách đánh giết, ta đến phòng thủ. Từ Nguyệt cùng mập mạp phụ trách xử lý thi thể, một cái giờ thay phiên một lần cư vị. Hàn trọng tiến vào lưới đi về sau, đem bảo kiếm rút ra, hướng lao ra từ bên cạnh một trạm, hướng phía đám người hô. Một xa một gần, một lạnh một nóng, nhiều lần phối hợp, mọi người đã hết sức quen thuộc, lập tức ai vào chỗ đấy. Bên ngoài khổng lồ bầy zombie tràn vào thông đạo dưới lòng đất, sau đó lại bị lưới đi phân lưu, xếp thành đội ngũ thật dài, Dương Nhanh Múa vớt lao đến. Zombie đối với ôn huyết sinh vật, có trời sinh khát vọng cùng tính công kích. Người cùng zombie vốn là giống nhau chủng loại, lại bởi vì viễn cổ vi rút lẫn nhau săn giết đối phương. Nhìn thấy cái thứ nhất zombie mở ra buồn máu miệng rộng, con mắt xích hồng lao đến. Lão gia tử vững vàng bóp lấy cò súng, đem nó đánh chết. Triệu Tử nguyệt lợi dụng xào phơi đồ móc, lập tức đem thi thể câu đi. Sau đó ném đến siêu thị đẩy tới trên xe nhỏ, nhìn dạng như vậy, tuyệt đối giống như là một vị thỏa thỏa côn sơn điện tử nhà máy thuần thục nữ công. Lần này khai chiến, từ 1 giờ chiều, một mực tiếp tục đến 11 giờ tối nửa, ở giữa thậm chí liền cơm cũng chưa ăn. Nếu như không phải ba người đều trải qua cường hóa, căn bản gánh không được loại này cường độ cao lao động. Đợi đến ban đêm, đã không còn xuất hiện dòm bi thời điểm, bốn người đã mệt mỏi đi rồi. Thế nhưng là đến cuối cùng thống kê chiến quả lúc, từng cái lại suýt chút nữa cao hứng nhảy lên. Hoàn không thể lại đến một đợt. Buổi sáng thêm giữa trưa, hết thảy đánh chết 358 cái zombie, thu hoạch 4 cái tinh thể. Nhưng là, buổi chiều thêm ban đêm hết thảy 10 cái nửa giờ, hết thảy đánh chết 1233 cái zombie, thu hoạch 11 khỏa tinh thể năng lượng. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay lớn nhất bội thu a. Hết thảy 11 quả tinh thể năng lượng, mỗi người 2 viên, còn muốn 3 quả có thể giao cho hàn trọng, cùng lập mạc, hai người bọn họ phụ trách cận chiến, tương đối mà nói nguy hiểm hơn, cũng càng cần tăng cường. Triệu từ nguyện dùng nước khoáng, đem tinh thể năng lượng rửa giấy sạch sẽ, nâng ở trong lòng bàn tay, biểu hiện ra tại mặt của mọi người trước màu làm tinh thể, trắng non bàn tay như ngọc trắng, tại dưới ánh đèn hóa lẫn, hắc hắc, tốt. Mập mạp cười hắc hắc, đưa tay liền muốn đi bắt tinh thể năng lượng thời điểm, Lão gia tử đột nhiên ngăn cản hắn. Không. Lão gia tử lắc đầu nói, ta đề nghị hôm nay đặc thù một điểm. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, Lão gia tử chậm rãi nói, chuyện này hôm nay thực đã chứng minh, hiệu suất cao đánh giết zombie, thu thập năng lượng tinh thạch đã không phải là vấn đề. Vấn đề là, chúng ta cần càng nhiều zombie. Hôm nay chiến đấu, trên cơ bản đã thu hoạch trong tiệm sách tất cả zombie, vậy ngày mai đâu? Nghe được Lão gia tử lời nói, đám người giật mình. Cái này lại về tới buổi sáng chủ đề, zombie không đủ, bọn hắn cần phải đi hấp dẫn càng nhiều zombie. Từ nơi này vô luận là đến Tân Nhai Khẩu vẫn là đến Juliku, đều tại hai cây số trở lên, đoạn đường này vô cùng nguy hiểm. Cho nên ta đề nghị, ưu tiên cường hóa ngày mai phụ trách hấp dẫn zombie người, cam đoan an toàn." Lão gia tử tiếp tục nói. "Ta không ý kiến." Mập mạp dụi dụ đầu, biết lão gia tử đề nghị này phi thường có cần phải. Đám người bên trong, hắn cùng lão gia tử hai người, tốc độ tương đối chậm chạp, hấp dẫn zombie sự tình, tự nhiên không tới phiên chính mình. huống hô! Ngày mai một khi thành công, liền có thể nhanh chóng san bằng trên lệnh. Nói đến mình trốn ở chỗ này an toàn hơn, mặc dù chậm một ngày, nhưng vẫn là mình kiếm lợi, không có gì tốt phản đối. Thế thế, Hàn Trọng cũng không chối từ, nói, vậy vẫn là từ ta cùng Tử Nguyệt hai người tới đi. Ta năm viên, Tử Nguyệt sáu viên. Xác định phân phối phương án về sau, Hàn Trọng cũng không khách khí, bắt đầu nuốt tinh thể năng lượng. Ấm áp khí tức tại thể nội chậm rãi dâng lên, toàn thân cơ bắp phình lên nhẹ lên, Hàn Trọng có thể rõ ràng cảm giác được, mình lực lượng đang kéo dài tăng lên. Có sung túc năng lượng cuồng ứng, Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt cũng không chậm trễ thời gian, Vặn xong đồng hồ báo thức, bảo đảm một cái giờ phục dụng một viên, một viên tiêu hao hầu như không còn, một viên khác lập tức đuổi theo kịp. Đem tinh thể năng lượng giống đường đậu đồng dạng phục dụng, Hàn Trọng làm người hai đời, còn là lần đầu tiên có loại này sướng đến kinh lịch. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, hai người đứng dậy, trên người xương cốt lốp bộp rung động, cả người khí thế vô hình bên trong tăng cường không ít. Trong lúc phất tay mang theo lực lượng cường đại, 4-5 mét khoảng cách tùy tiện liền có thể vượt qua, chân chính bắt đầu biến như là siêu nhân đồng dạng. "Ta đi, lợi hại a." Mập mạp một mặt hâm mộ nói. Hàn Trọng giáng ra một thoáng gân cốt, vô vô bả vai của Mập mạp, nói, "Tiên tâm đi." Ngày mai khoảng giờ này, ngươi cũng sẽ đồng dạng. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Hàn Trọng kỳ thật một mực tại quan sát Mập Mạp. Đối với đoàn đội nhất truyện, Hàn Trọng là thả thiếu không độ, tựa như là cái kia Triệu Tùng đồng dạng, mới vừa quen không vài phút, Hàn Trọng liền muốn đem hắn xử lý. Mà cái tên Mập Mạp này cho tới bây giờ, biểu hiện cũng tạm được, thậm chí nói vượt ra khỏi Hàn Trọng ban đầu dự tính. Vừa nhìn thấy Mập Mạp lúc, Hàn Trọng đối với hắn ấn tượng là thông minh xảo trá, miệng có thể nói. Thế nhưng là hai ngày này tiếp xúc xuống tới, phát hiện Mập Mạp vẫn là có rất nhiều chỗ thích hợp, tỉ như nói miệng mặc dù cực kỳ nát, nói nhiều, nhưng là làm việc còn tính là an tâm. Rõ ràng rất sợ chết, nhưng ở thời khắc mấu chốt, có can đảm nghĩ cách cứu viện đồng đội. Từ một điểm này tới nói, Hàn Trọng vẫn là công nhận hắn. Dựa theo hoàn thành cấp 1 tiến hóa thể tiêu chuẩn, mỗi người 10 khỏa tình hung dưới, trước mắt Tử Nguyệt thiếu khuyết 1 khỏa, ta cùng tiểu mập mạp các bảy khỏa, hết thảy còn thiếu khuyết 15 láng quả. Nếu như hôm nay thuận lợi lời nói, chúng ta đều sẽ đạt thành cấp 1 tiến hóa thể. Lão gia tử đối với cái này cũng là vô cùng hứng phấn. Hai ngày này thân thể cải thiện, để hắn tìm tới trở về tuổi trẻ cảm giác. Hàn Trọng điểm điểm, nói, số 18 virus đột phát, số 19 zombie chính thức biến đến gì? 10 ngày thời gian, cũng chính là tại số 28 sẽ phát sinh hai lần tập thể tiến hóa. Hôm nay là số 23, nói cách khác nếu như hôm nay thuận lợi, còn có 5 ngày thời gian dùng để bố trí cái khác công tác, chuẩn bị ứng phó dòm bị hai lần tiến hóa. Hàng Trọng nắm chặt nắm đấm, tốt đẹp bắt đầu, để hắn đối một thế này tràn ngập lòng tin. Huynh đệ, ta một mực nghe ngươi nói cấp một tiến hóa thể, mỗi người 10 khỏa chờ chút. Nếu như chúng ta góp nhặt càng nhiều tinh thể năng lượng sẽ như thế nào? Thân thể tùy theo sẽ một mực cải thiện sao? Mập mạp tỏ hỏi. Một viên tinh thể năng lượng gia tăng một phần 10 tố chất thân thể, nếu như nếu là tăng giờ làm việc, làm cái mấy chục trên trăm quả, còn sợ cái quặng lông zombie bị hai lần tiến hóa. Chỉ là hắn cái này ảo tưởng, trong nháy mắt liền bị Hàn Trọng đập nền cái vỡ nát. Ngươi nghĩ ngược lại là vậy à? Hàn Trọng liếc mắt nhìn hắn nói, bất kỳ sự vụ đều là có cực hạn, cho dù là về sau phát sinh để các ngươi cảm giác huyền huyễn sự tình, nhưng cũng là tại vật lý quy tắc phạm vi bên trong. Cấp một tiến hóa thể, mỗi khả năng lượng tinh thạch là cực hạn, nói cách khác, mỗi khả về sau, vô luận ngươi ăn bao nhiêu loại này phổ thông zombie tinh thể năng lượng, đều sẽ không tiếp tục cải thiện tố chất thân thể. Muốn tiếp tục tiến hóa, nhất định phải săn giết đẳng cấp cao hơn zombie, yêu thú, hay là cấp đoạt kỳ hoa dị thảo mới được. Mà càng nhiều đẳng cấp thấp tinh thể năng lượng, nhiều lắm là chỉ là tại thân thể ngươi mọi mệnh thiếu thốn thời điểm, dùng để bổ sung thân thể năng lượng mà thôi. Cái này một điểm nho nhỏ tri thức, ở trên một thế thời điểm, là vô số người dùng sinh mệnh giá phải trả mới tích lũy ra. Lúc trước, có vô số người cùng mập mạp tồn tại đồng dạng ý nghĩ, không dám trêu chọc càng thêm cường đại dã zombie hoặc là yêu thú, liền muốn lấy lượng thủ thắng, kết quả lại bị phát hiện loại ý nghĩ này là không thể được. 34. Chương 35, địa ngục hình thức nhân mười. Không phải Huynh đệ ngươi vừa rồi lời này là có ý gì? Mật mạm đột nhiên mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn trầm trầm hàn trọng, giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ngươi mới vừa nói yêu thú, còn có kỳ hoa dị thảo? Mật mạm nuốt một chút nước bọt, gian nan hỏi. Zombie bị hai lần tiến hóa, thực lực trực tiếp gấp bội, bản thân cái này liền đã cực kỳ muốn mạng, làm sao còn có yêu thú? Vấn đề này không chỉ là mật mạm, triệu lao gia tử cùng triệu tử nguyên hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ thận trọng, chờ mong hàng trọng trả lời. Còn có kỳ hoa dị thảo, đây không phải trong tiểu thuyết mới có đồ chơi sao? Mập mạp có chút trống vắng, mình có phải là không có tình ngủ, mắt trước đây hết thẻ kinh lịch, đều là giả. Kỳ thật vấn đề này, Hàn Trọng tại trước đó thời điểm, đã từng mơ hồ đề cập tới. Chỉ là lúc kia vừa mới kinh lịch kỳ biến, tâm thần của mọi người nhận xung kích, cũng không chân chính ý thức được Hàn Trọng đang nói cái gì. Viễn cổ vi rút ảnh hưởng không chỉ là nhân loại chúng ta, mà là tất cả sinh vật. Những sinh vật này cũng như nhân loại đồng dạng, phát sinh hai trồng và hóa, hoặc là tốt, hoặc là xấu. đương nhiên đây là nhân loại tiêu chuẩn, đối với những sinh vật khác tới nói đều là tại tiến hóa. Hàn Trọng giới thiệu lần nữa nói, nghe không hiểu. mập mạp tiếp tục trống vắng. Ý tứ chính là, bọn chúng tiến hóa đối với sinh vật bản thân tới nói không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là đối với nhân loại tới nói lại không giống. Một con hổ vô luận biến thành giòm bị lao hổ, vẫn là vượt qua virus biến to như phòng ở, nó đều là muốn ăn thịt người. Một viên cây ăn quả tiến hóa khả năng có độc, nhưng là cũng có thể là tăng lên nhân loại năng lượng. Hàn Trọng giải thích nói, mập mạp vô vuốt đều gần sánh bằng nữ nhân lực, hô thở ra một hơi nói, còn tốt, còn tốt, lao hổ loại này hung manh sinh vật cũng không nhiều, động vật hoang dã bảo hộ khu đều không có gặp mấy chỉ. Còn quả nha, cùng lắm thì về sau không quen biết sẽ không ăn. Mật mạm trước đó nhìn ngươi còn thật cơ trí hiện tại đầu làm sao cái này đần triệu tử nguyệt đột nhiên cười khinh khách nói lão hổ là không có mấy chỉ nhưng vấn đề là những sinh vật khác đâu thì như chuột, dán xác thực như thế trên đời này trừ nhân loại ra sinh vật thực sự nhiều lắm cái khác không nói liền nói con muỗi cùng con kiến đi các ngươi có thể tưởng tượng chậu rửa mặt lớn như vậy con muỗi cùng con kiến che ngập bầu trời mà đến là như thế nào một bức tràng cảnh sao những nơi đi qua hải quốc không còn hàn trọng nghiêm túc nhắc nhở mọi người đây cũng không phải là trò cười liền xem như hoàn thành cấp một tiến hóa thể thậm chí hai cấp tiến hóa thể Tại to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân mỗi bự bảy mặt trước, đều sẽ bị hút thành người khô. Mập mạp dùng mình một cái, suy nghĩ một chút, mình thân thể này mặc dù béo, chỉ khi nào gặp được chậu rửa mặt lớn như vậy con muỗi, đoán chừng cũng chính là cho ăn no một hai chỉ mà thôi. Ngươi nói là, những này sinh vật biến dị sẽ? Đại bạo phát. Triệu lao ra một mặt nghiêm túc, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Loại chuyện này, ai nghe cũng sẽ không bình tĩnh. Dự tính tại giòm bị tập thể tiến hóa về sau năm đến chừng 10 ngày, mỗi bự thai hương liền sẽ bộc phát. Hàn trọng khẳng định nói. Mỗi bự thai hương. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Rốt cuộc Minh Bạch hẳn trọng vì cái gì để ý như vậy thời gian, nhất định phải sách tiến lên hóa, nhanh chóng bố cục. Kia, yeah, có biện pháp gì hay không, có thể giết chết những này biến dị con muối nhang muối thuốc trừ sâu. Chúng ta có phải hay không nên sách trước nhiều dự trữ một chút nhang muỗi cùng thuốc trừ sâu. Mập mạp trong lòng có chút hốt hoảng. Cái này mẹ nó thai nạn từng cơn sóng liên tiếp, một đợt so một đợt hung tàn, so địa ngục hình thức còn muốn nhân với 10A. Ta nhìn khó. Triệu lao ra từ lắc đầu nói. Châu rửa mặt lớn như vậy con muỗi, ngươi còn muốn dùng nhang muỗi giết chết, đây không phải nói nhảm sao. Đây chẳng phải là Triệu Tử Nguyệt sắc mặt trắng bệ, nghĩ đến Lít Nha Lít nhít chật ních bầu trời mỗi bự. Hàn trọng lượng Triệu Tử Nguyệt một chút, nói: "Muốn đối phó mỗi bự hai đường, một là muốn sách trước bố cục, hai là tại mỗi bự hai đường trước thức tỉnh cường đại chiến đấu dị năng, tỷ như nói, hỏa diễm." Căn cứ ở kiếp trước ký ức, từ ngày thứ 10, cũng chính là số 28 bắt đầu, nhân loại nhóm đầu tiên giác tỉnh giả bắt đầu xuất hiện, mà cái này một nhóm người bị cho rằng là dị năng tiên phú tốt nhất một nhóm người. Cũng tức là từ lúc này bắt đầu, nhân loại bắt đầu có thể có tổ chức phản kích zombie tập kích. Hắn chỉ biết là kiếp trước thời điểm Triệu Tử Nguyệt đã thức tỉnh kim loại khống chế dị năng, về phần là lúc nào thức tỉnh thức tỉnh chính là cái nào tầng cấp, hắn cũng không rõ ràng. Mà bây giờ, hắn kỳ vọng triệu tử nguyệt là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng, giả chỉ có dạng này, mọi người tại giòm bị lần thứ hai tập thể tiến hóa về sau mới có thể qua hơi nhẹ nhõm một chút. Hiện tại triệu tử nguyệt cùng triệu lao ra tử thương pháp mặc dù lợi hại, thế nhưng là một khi những cái kia giòm bị tốc độ gia tăng, phát sinh hai lần, ba lần tiến hóa, lại nghi tùy tiện nổ đầu liền không như vậy dễ dàng. Còn nữa, xuống ống tại đầy trời mỗi bự tập kích tình không dưới, tác dụng cũng không lớn. Cái kia còn chờ cái gì? Đội trưởng, ta đã chuẩn bị kỹ càng các ngươi nhanh đi hấp dẫn dọn bị tới, chúng ta hôm nay liền hoàn thành cấp một tiến hóa thể, ngày mai liền bắt đầu bố trí. Mập mạp Hoàng một nhóm không còn có tâm tình hỏi lung tung này kia, vội vàng thúc giục Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người xuất phát. Ngày 23 tháng 9, buổi sáng 7 giờ 45 phút, mưa nhỏ. Hoàn thành cấp một tiến hóa thể Hàn Trọng, lần nữa bước ra mặt đất. Tại bên người của hắn là dáng người thon dài đã dần dần trưởng thành là mỹ thiếu nữ chiến sĩ Triệu Tử Nguyệt. Đi chỗ nào? Phía tây Tân Nhai Khẩu, phía nam Miếu Phu Tử. Triệu Tử Nguyệt nhìn về phía Hàn Trọng, do hỏi. Mặc dù kém một viên tinh thể năng lượng mới có thể hoàn thành cấp một tiến hóa thể nhưng là thời khắc này triệu tử nguyện đã khí chất đại biến tố chất thân thể thiết thực tăng lên để nàng phát sinh thể biến phía nam đi miếu phu tử dòng người lượng càng thêm tập trung một chút hàn trọng lấy tiến đến rung ngả qua đối với người nơi đâu chen người tình huống ấn tượng 10 phần khắc sâu cho nên không chút do dự liền lựa chọn miếu phu tử chỉ cần có thể thoáng hấp dẫn một chút tinh thể năng lượng thu hoạch tuyệt đối sẽ vượt qua mong muốn ban này cộng thêm thực lực tăng lên để cho hai người gan lớn rất nhiều ra bãi đậu xe dưới đất thẳng đến thái bình nam lộ dựa theo hàn trọng ý nghĩ nếu như mặt đất dòm bi không nhiều liền trực tiếp tiến lên. Nếu như dọn bị khá nhiều, vẫn là như là lần trước đồng dạng, thông qua Thái Bình Nam lộ nóc nhà. Thế nhưng là vừa đạp vào Thái Bình Nam lộ, Triệu Tử Nguyệt liền ngừng lại. Làm gì? Hàn Trọng không hiểu. Triệu Tử Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ hư vấn, chỉ vào một chiếc xe, nói: "Chúng ta lái xe này đi qua thế nào?" Xe thể thao. Mắt trước chiếc xe này, màu đen thân xe, phối sức lấy màu da cam đường vân, coi trọng vô cùng khốc huyễn. Đáng tiếc Hàn Trọng đối xe không nghiên cứu, chỉ có thể nhìn ra là chiếc xe thể thao, cụ thể là cái gì bảng hiệu thật đúng là không rõ ràng. Coupe Nỷ Sết Phong, 47 triệu một cỗ toàn cầu tập đại xe thể thao một trong. Triệu Tử nguyệt sờ lấy thân xe, 10 phần mừng rỡ. Hàn Trọng có chút im lặng, cái này đều lúc nào đời, xe cho dù tốt có cái cọm lông dùng, trang bức đều không ai nhìn à. Bất quá Triệu Tử nguyệt thích, Hàng Trọng cũng không quan trọng, dù sao chủ xe đoán chừng cũng biến thành bị chạy trốn, mà lại lái xe so hai người chạy trốn tốc độ phải nhanh, khó mà nói sẽ an toàn hơn một chút. 35. Chương 36, bị giòng lũ. Người biết lái. Hàn Trọng ngồi vào tay lái phụ, lần thứ nhất cơi xe sang trọng, cảm giác này mà, ân, vẫn được. Tôi đi, ta lấy trước tại quân đội. Đại tiện thả đều mở qua. Triệu Tử Nguyệt điểm thuần thuộc lửa, giấm chân ga, xe trong nháy mắt lao ra ngoài, mãnh liệt đẩy lương cảm giác, đem Hàn Trọng giật này mình. Không phải, giải phóng cùng xe thể thao là một chuyện sao? Hàn Trọng im lặng. Thế nhưng là Triệu Tử Nguyệt đã không tiếp tục để ý nàng, lông Mi thật dài dưới, con mắt loe ánh sáng, còn có một tia cùng dã. Ân, cung dã, Hàn Trọng xác định không có nhầm lầm, không có lý do có chút hoảng hốt, quả quyết buộc lại dây an toàn. Quả nhiên, Triệu Tử Nguyệt không để Hàn Trọng thất vọng. Một cỗ xe thể thao, quả thực là bị Triệu Tử Nguyệt mở ra xe tăng cảm giác tận thế phía dưới, trên đường phố khắp nơi đều là thi thể cùng thả neo ô tô. triệu tử nguyện căn bản không quan không để ý, kia là một trận mạnh mẽ đâm tới. 200 m mét không đến, liền xử lý xe thể thao kính chiếu hậu. 500 m mét thời điểm, phía bên phải cửa xe bị xoa lõ một khối lớn. hơn 1.000 m mét thời điểm, phải phía trước đèn lớn bị đụng bạo liệt. ngừng ngừng ngừng, mặc dù nói hiện tại không có cảnh sát giao thông, không có đèn xanh đèn đỏ, ngươi cũng không thể như thế mở à? nhìn đến ta là trách lầm người a, ta còn tưởng rằng ngươi là xe yêu người đâu? hàng trọng hoa mắt chóng mặt, được một trận cuộn xe yêu, lấy nhìn đằng trước những cái kia phú nhị đại mở loại xe này bốn phía rêu giao thời điểm, ta liền đến khí, liền muốn có một ngày đem hắn xe đập. Hiện tại rốt cục có thời cơ. lại nói, ta muốn không phải liền là tốc độ nha, vừa vặn một công đôi việc. triệu tử nguyệt cười tủm tỉm, nhìn qua cực kỳ thoải mái bộ dáng, hàn trọng triệt để bó tay rồi, cũng may nàng nói đúng, tốc độ sát thực nhanh. hai cây số lộ trình, hai phút đồng hồ không đến liền bị nàng giải quyết. nếu như không phải có va chạm cùng các loại trở ngại, thậm chí căn bản không dùng đến hai phút đồng hồ. không muốn vào miếu phu tử quá gần, sách trước quay đầu ấn còi, đem dọn bị hấp dẫn tới là được. Hàn Trọng nuốt nuốt ngực, có loại mãnh liệt nôn mửa xúc động, nhắc nhở Triệu Tử Nguyệt không muốn vào xem lấy chơi, còn muốn chú ý an toàn, không cần hấp dẫn, ngươi nhìn phía trước. Đúng lúc này, Triệu Tử Nguyệt đột nhiên đạp mạnh văng lại, xe trong nháy mắt đến cái trôi đi. Ta sát, bất ngờ không đề phòng, Hàn Trọng mặt trùng điệp đâm vào phía bên phải pha lê bên trên, tại lực ly tâm tác dụng dưới, cùng pha lê dán thật chặt cùng một chỗ, chặt chẽ không thể tách rời. Người lái xe có thể hay không ổn định một điểm. Hàn Trọng tức giận nói, chỉ là một ngẩng đầu nhìn về phía Miếu Phu tử phương hướng lúc hắn trong nháy mắt liền lập tức sắc mặt biến đổi lớn, lại cũng không đoái hoài tới oán trách triệu tử nguyệt, càng thêm không thèm để ý triệu tử nguyệt lái xe, rút lui, rút lui, lập tức rời đi. hàng trọng điên cuồng tiêu to lên, vớt xe, để triệu tử nguyệt tranh thủ thời gian chạy trốn. tại miếu phu tử phương hướng, ôm ép một chút một đám người, a không đúng, là zombie, như là mở cống xả nước đồng dạng, từ đằng xa mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt chìm con đường phía trước, tạo thành một đạo cuồn cuộn mà đến đánh mất dòng lũ. đối mặt dạng này doãn bì lũ, đừng nói là lái xe thể thao, liền xem như thật mở xe tăng đều vô dụng. có nhân loại. Zombie phía trước có còn sống nhân loại. Triệu Tử Nguyệt có chút kích động chỉ vào phía trước, hô. Tại bọn này zombie phía trước, xác thực có một nhóm nhỏ người ngay tại điên cùng chạy. Hàn Trọng không phải là không có nhìn thấy, mà là mang tính lựa chọn không để mắt đến. Bởi vì cùng đám kia zombie so sánh, tốc độ của những người này căn bản không đáng chú ý, không ngừng có người bị té ngã, hoặc là bị zombie đuổi kịp, sau đó bị vô số zombie ùa lên, sẽ thành mà nhỏ. Zombie tốc độ so những người kia tốc độ nhanh nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 giây, những người này liền sẽ toàn bộ mất mạng tại zombie công kích phía dưới. Nếu như chỉ có mấy cái, thậm chí là 10 cái zombie, Hàn Trọng đều nguyện ý đi cứu bọn hắn. Thế nhưng là mắt trước có hàng ngàn hàng vạn. Dưới loại tình huống này, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đem những người này cứu được. Chúng ta cứu không được bọn hắn." Hàn Trọng trầm giọng nói ra, nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt, ánh mắt nghiêm trọng. Triệu Tử Nguyệt run lên trong lòng, nhất là nhìn thấy Hàn Trọng trên mặt lúc, càng là tâm thần chấn động. Bởi vì tấn thăng đến cấp một tiến hóa thể, dẫn đến vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng Hàn Trọng trên mặt cũng lưu lại một đạo kinh khủng vết sẹo. Vết xẹo này ngấn khắc ở Hàn trọng trên mặt, cũng tương tự khắp ở Triệu Tử Nguyệt trong lòng, thời khắc nhắc nhở lấy nàng có một số việc, cần lượng sức mà đi, có một số việc cần toàn lực ứng phó. Thánh mẫu lòng có thời điểm sẽ chỉ hại người hại mình. Tựa như mắt trước đám người này, khoảng cách bị thực sự quá gần, căn bản không có nghĩ cách cứu viện thời gian. Triệu Tử Nguyệt liền xem như hữu tâm cứu rút, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cuối cùng thần sắc cảm đạm, tại Hàn trọng thúc dục phía dưới, nhấn cần ga một cái, xe con trong nháy mắt phát động. Động cơ minh thành, Triệu Tử Nguyệt nhấn ra tiếng đinh hai là những người kia đường, cũng vì hấp dẫn zombie chú ý. Trở về thời điểm, cũng không như lai thời điểm thuận lợi như vậy. Chủ yếu là có lượng lớn zombie, bởi vì trước đó động tĩnh bắt đầu tụ tập đến trên đường phố, giờ phút này trở thành trở về lúc trở ngại. Làm ô tô hành minh mà khi đến, zombie nhao nhao nhào tới. Ngồi xong, Triệu Tử Nguyệt nhẹ a một tiếng, chân ga một điểm, xe thể thao vẹo liền sông ra ngoài, một đường là tả sung hữu đột. Thời gian qua một lát, xe thể thao liền nhiễm lên một tầng huyết sắc, trước kính chắn gió cũng bị đụng vỡ vụn ra. Cũng may Thái Bình Nam lộ đầu Bắc zombie, bị bọn hắn thanh lý không sai biệt lắm, lẻ tẻ zombie cũng không cho hai người tạo thành quá lớn khó khăn. Chỉ là chiếc xe rởm kia, chật để phế đi. Một đám ngu xuẩn, đây không phải muốn chết nhà, lại dám tại trên đường cái công nhiên hành động. Triệu Tử Nguyệt bịch đụng bay một cái zombie, sau đó đột nhiên nện vang ổ tô loa, có chút phẫn nộ nói: "Ngươi hẳn là nghĩ đến, hai nạn phát sinh nhiều ngày như vậy, bọn hắn từ đầu đến cuối không chiếm được cứu viện, khẳng định trong lòng khủng hoảng, muốn tìm kiếm đường ra. Còn nữa, vì đồ ăn, bọn hắn cũng nhất định phải đi ra cửa nhà. Có thể động thời điểm bất động, đợi đến đói không có khí lực, vẫn như cũng chỉ là một con đường chết." Tương đối Triệu Tử Nguyệt kích động, hàng trọng ngược lại là vô cùng lạnh nhạt. Hoặc là nói phi thường rõ ràng những người này nhìn như ngu xuẩn xúc động hành vi ở trên một thế thời điểm hắn liền trải qua loại này tuyệt vọng mà bất lực tình cảnh Triệu Từ Nguyệt ba người bọn hắn người, bởi vì hàn trọng tham gia có thể tính trên là cái này tận thế người hạnh phúc nhất như thế nào lại lý giải những người khác bi thảm cảnh ngộ ai có thể giống như bọn họ có người giải thích thế giới này đến tột cùng làm sao vậy bên ngoài liền là như thế nào tình trạng để bọn hắn tại tuyệt vọng khốn cảnh bên trong bên người có sung túc đồ ăn còn có thể tiếp tục bảo trì tiến hóa không ngừng trở nên cường đại có được còn sống hy vọng Triệu tử Nguyệt nhưng thật ra là một cái người rất thông minh vừa rồi chỉ là nhìn thấy nhiều người như vậy, chết thảm tại giọm bị thủ hạ, trong lòng cảm thấy bất lực cùng phẫn nộ. Giờ phút này nghe được Hàn Trọng nhắc nhở, trong nháy mắt liền hiểu được. Đồng thời ở trong nội tâm, đối với Hàn Trọng cũng càng thêm cảm kích. Người sống, có đôi khi, hy vọng so cái gì đều trọng yếu, mà Hàn Trọng vai trò chính là như vậy tiên tri nhân vật, mang cho mọi người hy vọng, cùng viễn siêu hy vọng hết thảy, mà lại nàng cũng rốt cuộc minh bạch, ra ra vì sao lại quả quyết lựa chọn Hàn Trọng để hắn tới đảm nhiệm tiểu đội trưởng. 36. Chương 37, thu hoạch lớn, toàn viên tấn thăng một cấp tiến hóa thể. Nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt rốt cục không còn xoắn xuýt ở sau lưng đám người kia, ý niệm thông suốt, Hàn Trọng cũng thở dài một hơi. Nhưng là lập tức, Hàn Trọng lại bắt đầu lưng phấn lên, hét lớn, "Đây là một cái cơ hội rất tốt, như thế đại nhất bầy zombie, nhất định phải thật tốt lợi dụng. Tốc độ xe quả thực quá nhanh, cùng đám kia zombie bảo trì nhất định khoảng cách an toàn là được, đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Ta đâm chết cái này zombie, chính ngươi cầm." Lời còn chưa dứt, Triệu Tử Nguyệt đột nhiên la hoảng lên, "Ai nha, ngươi hướng nơi nào sợ đâu?" Lược đột nhiên một trận dị động, một con bàn tay lớn vật đi lên. Đáng chết nhất chính là, nó còn bò một chút. Triệu Tử Nguyệt dưới sự kích động, dưới chân đột nhiên ra tăng lực đạo, cổ tay rung lên, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Xe thể thao đâm vào bên cạnh một cỗ thản leo trên ô tô, trong nháy mắt phát sinh lực nghiêng, trên mặt đất hoạch xuất ra thật xa. Hoàn toàn biến hình xe thể thao, bắt đầu toát ra trận trận trắng thuốc lá. Hàn trọng lung lay choáng váng đầu, ấp úng ấp úng ho khan hai tiếng, sau đó đá văng cửa xe, từ bên trong bò lên, lên ra, thuận tay chém đứt Triệu Tử Nguyệt đụng đổ cái kia zombie đầu. Sau đó đem Triệu Tử Nguyệt kéo ra ngoài, có chút lúng túng nói: "Ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi tại nhìn zombie, không chú ý." Ngươi còn nói Thế mà bị Hàn Trọng bóng heo sơ soạn. Cái này nếu là tại lấy trước, Triệu Tử Nguyệt đã sớm một đầu đá ngang đi lên. Triệu Tử Nguyệt xấu hổ chừng Hàn Trọng một chút, cố nén run run đôi chân dài, lo lắng không cẩn thận liền đạp ra ngoài. Nàng không biết là, Hàn Trọng không chỉ là sơ soạn, lần trước còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn qua, vàng dòng bạc trắng kia loại. Nếu là biết việc này, đoán chừng đôi chân dài cũng không phải là run rẩy, mà là hóa thành Phật Sơn vô ảnh cước. Trên thực tế, Triệu Tử Nguyệt cũng căn bản không có thời gian xấu hổ, lẫn xe công vụ, bị đại quân đã gần tại mắt trước. Con mắt đỏ ngầu, Chính Tham Lam nói khát nhìn chằm chằm hai người. Trước sau khoảng cách đã không cao hơn 20m, lấy zombie tốc độ, cũng liền mấy hơi thở công phu. Chạy. Hàn Trọng gầm thét một tiếng, tranh thủ thời gian dẫn đầu chạy trốn, lúc này chỉ hoãn, chỉ có một con đường chết. Triệu Tử Nguyệt quay người bắn hai thường, tranh thủ thời gian đi theo Hàn Trọng sau lưng. Hai người một cái hoàn thành cấp một tiến hóa thể, một cái đã tăng lên 9 phần 10, tốc độ muốn so zombie nhanh lên rất nhiều. May mắn lão gia từ hôm qua đề nghị ưu tiên cường hóa hai người, không phải hôm nay thật muốn lật xe. Giờ phút này, hai người khoảng cách thư viện bãi đầu xe dưới đất vị trí, không đủ 200m. Nếu như chỉ là so đấu tốc độ, đối với hai người tới nói Hoàn toàn là hữu kinh vô hiểm, chỉ có thể coi là một trận kích thích vận động. Mắt thấy còn thừa lại cuối cùng hơn 30 m mét, Hàn Trọng coi là muốn đại công cáo thành thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Cũng không biết từ nơi nào du đã tới một bộ zombie, đột nhiên từ một chiếc xe hơi đằng sau thoát ra, Hàn Trọng bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị ngã nhào xuống đất bên trên. Không cần quả ta, chạy! Hàn Trọng té ngã trên đất, Dư Quang nhìn thấy triệu tử nguyệt quay đầu, tranh thủ thời gian gầm thét một tiếng, đồng thời nắm chặt giò bị tóc, đem đầu của hắn xoay đến một bên. Giò bị phát ra hô hố gầm thét, hai tay điên cuồng tại Hàn Trọng trên thân cào, chỉ là Hàn Trọng mặc trên người áo giáp để hắn cào tốn công vô ích, chỉ là zombie dữ dội tấn công, để Hàn Trọng cũng là dị thường đau đầu, thời gian ngắn thế mà không cách nào tránh thoát. Phía sau zombie chiều cường nhanh chóng tiếp cận, mỗi một giây đối với Hàn Trọng tới nói đều là vạn phần chân quý. Liên xem như Hàn Trọng làm người hai đời, trải qua chiến trường, cũng không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, chỉ nghe vịp một tiếng súng vang lên, zombie đầu nở hoa, co quắp hai lần, rốt cục không động đậy được nữa. Hàn Trọng thở hổn hển, lúc này mới phát hiện Triệu Tử Nguyệt không biết lúc nào lại trở lại, chạy tới bên cạnh mình. Thất thần làm gì, đi mau. Triệu Tử Nguyệt quát lớn một tiếng, Trong tay song súng không ngừng xạ kích xông lên phía trước nhất zombie. Trương Hàn Trọng đứng dậy về sau, lập tức quay người đi theo rút lui. Zombie thủy triều đã cách hai người, đã không đủ 5m, huyết tinh cùng hôi thối sông vào mũi. Sau khi trùng sinh, Hàn Trọng lần thứ nhất cảm nhận được tử vong gần trong gang tấc. Nguy cơ sinh tử thời khắc, hai người cũng đem tiềm năng phát huy đến cực hạn, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, nhảy xuống bãi đầu xe dưới đất bậc thang. Tại lối vào, Triệu Lao ra Tử, mập mạp đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo Hàn Trọng hai người xông vào lối đi, sau lưng bảy zombie, cũng ầm vang đụng ở trong đường hầm những cái kia ô tô chướng ngại vật bên trên. To lớn lực trùng kích để đám người thiết trí chướng ngại và tầm ầm thuận lối đi sườn dốc, hướng trong ga ra trượt hơn một mét. Ta sát, mập mạp kinh hãi tay chân du lên, trong tay đại đao đều muốn bắt không được. Những người khác sắc mặt cũng khó nhìn, cái này nếu như bị giòm bi vọt vào, kết quả có thể nghĩ. Cũng may đợt tấn công thứ nhất qua đi, lối đi ra giòm bi chống chất bắt đầu, ngược lại suy yếu loại này lực trùng kích. Giòm bi bắt đầu dọc theo dự trở lại tới lối đi, xếp thành thật dài một loạn, Dương nhanh Múa vớt phóng tới đám người, hết thề cũng rốt cục đi lên đám người dự thiết quỹ đạo. Các đồng chí bắt đầu chiến đấu, toàn viên tấn thăng ngay tại gần đây. Hàng Trọng hưng phấn hét lớn một tiếng, cộc cộc tiếng súng vang lên, một ngày thu hoạch chính thức bắt đầu. Từ hàng Trọng bọn hắn buổi sáng 7 giờ 45 phút đi ra ngoài, đến trở về bãi đỗ xe, hết thảy cũng liền dùng không đến 10 phút thời gian. Nói cách khác, từ 7 giờ 55 phút bắt đầu, bọn hắn lại bắt đầu một ngày huyết tinh đổ sát. Một mực tiếp tục đến trong đêm 1 điểm 45 phút kết thúc, gần 18 giờ, ở giữa không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Kết thúc mỗi ngày, tính hợp lại đánh giết dọn bị 30.715 người, thu hoạch tinh thể năng lượng 312 khoả. Loại thu hoạch này, liền xem như hàng Trọng làm người hai đời, cũng chưa bao giờ thấy qua a. thu Thu hoạch lớn a. Mập mạp toàn thân cao thấp đều bị huyết dịch thấm ướt, cả người như là từ trong địa ngục đi tới, đi đường thời điểm dưới chân đều không ngừng chảy ra vết máu. Nhưng khi nhìn thấy kia một chùm tinh thể năng lượng, mập mạp lập tức nhiệt rộng, vui vẻ cười ha hả. Kết thúc công việc. Chúng ta trở về siêu thị rửa sạch một chút, chuẩn bị toàn viên tấn thăng một cấp tiến hóa thể. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành nhiệm vụ mới. Hàn Trọng cũng là kích động và phần, vỗ vỗ mập mạp, phòng ngừa hắn hưng phấn quá độ giúp tới. Bãi đậu xe dưới đất hoàn cảnh là không cách nào cùng siêu thị so sánh, nhất là tại chất đầy mấy vạn thi thể về sau, nồng đậm mùi máu tươi làm người buồn nôn toàn bộ dưới mặt đất 3 tầng, trên cơ bản chất đầy zombie, mặt đất xi măng cũng bởi vì dòng máu biến chân nhăn không chịu nổi. đương nhiên, trong siêu thị hương vị kỳ thật cũng không khá hơn chút nào, nhưng là nơi đó rốt cuộc có hơi lạnh, có đồ ăn, có phòng vệ sinh, có thể tắm, có quần áo mới có thể thay đổi. nghe được hàn trọng lời nói, mọi người mới phát hiện trên người không sai, toàn thân trên dưới trắng nõn nà, buồn nôn lại khó chịu. trở lại siêu thị, bốn người trước tiên liền là xông vào phòng vệ sinh tắm rửa. siêu thị phòng vệ sinh chỉ có bồn rửa tay kia có nước đầu rồng, đám người chỉ có thể dùng bồn tiếp nước đến tắm rửa. Từng chậu từng chậu nước sạch đổ vào trên thân, dòng nước chảy tới trên đất thời điểm, toàn bộ đều biến thành huyết hồng sắc. Thậm chí còn có rất nhiều máu thịt vụn cán bã, từ trên thân rơi xuống, cũng không biết là tới từ giọn bị bộ vị nào. Rửa sạch hoàn tất, đổi sạch sẽ sảng khoái quần áo, bốn người lúc này mới ngồi vào cùng một chỗ. Lão gia tử đem rửa giấy sạch sẽ tinh thể năng lượng đặt ở một cái trong chén, đặt tới mặt của mọi người trước, vui vẻ nói, hết thảy 312 quả, mời đội trưởng đến phân phối. Hàn trọng cười hắc hắc, cái này còn phân phối cái quọng lông a, khẳng định là theo cần, đủ ngạch cung cấp a. 37. Độc y có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 38, Thiết huyết bảo lũy. Ngày 24 tháng 9, tỉnh, nắng gắt cuối thu chính thịnh. Hiệu ứng nhà kính dưới, như là nóng mức. Một đêm không có thật tốt đi ngủ, nhưng là bốn người lại tinh thần phấn chấn. Nhất là Mập Mạp, luôn lên nảy xuống, rốt cục cảm nhận được một thân thịt thừa, không còn là hành động gánh vác. Dài hơn 2 mét đại đao, cơ múa càng là hổ hổ sinh phong. Liên xem như lớn tuổi nhất lao ra tử, cũng tinh thần quất thước. Mặc dù tóc trắng phơ, thân thể lại cháng viễn siêu nhân loại bình thường thành niên. Ai nha Đáng tiếc à, chúng ta lãng phí lớn như vậy tinh lực cũng đã dược, dư thừa những cái này năng lượng tinh thể lại vô dụng. Nếu là có thể tiếp tục thúc đẩy tiến hóa, trực tiếp tiến hóa thành cấp 3, cấp 4 tiến hóa thể thì tốt biết bao. Mập mạp buồn nghịch một vòng về sau, hơi xúc động nói, "Lãng phí? Không, loại vật này càng nhiều càng tốt." Hàn Trọng cười ha hả nói, tâm tình cực độ tốt đẹp, loại vật này tuyệt đối có thể xưng tận thế hạ bảo thạch, đồng tiền mạnh. Làm tiến hóa đến cấp một tiến hóa thể về sau, loại này phổ thông dọm bị đạn sinh tinh thể năng lượng, xác thực không cách nào lại xúc tiến tiến hóa, nhưng là không phải là nó liền đã mất đi giá trị. Tại tận thế phía dưới, nguyên bản tiền tệ thể hệ đã sụp đổ, nhân loại trở về đến nguyên thủy nhất lấy vật đổi vật giao dịch phương thức. Vũ khí, quần áo, đồ ăn, rượu thuốc là các loại, thậm chí là rất nhiều thời kỳ hòa bình, căn bản thứ không đáng tiền, tại tận thế đều có cực cao giá trị. Nhưng là muốn nói giá trị cao nhất, vẫn là các loại tinh thể năng lượng, cùng thiên địa kỳ vật, những này đều là bảo vật vô giá. Ngược lại là chân chính tiền không đáng giá. Bọn hắn hiện tại đã tiến hóa đến cấp một tiến hóa thể, nhưng là trên thế giới này còn có vô số người cần vật này. đương nhiên, trọng yếu nhất đúng vậy, hàng trọng chính bọn hắn, rất nhanh sẽ cần. Làm gì năng thức tỉnh về sau. Dị năng năng lượng cũng đẳng cấp tăng lên, cần hấp thu lượng lớn năng lượng mới được. Mà loại này tinh thể năng lượng chính là dị năng năng lượng hấp thu nơi phát ra một trong. Phổ thông zombie bị tinh thể năng lượng mặc dù năng lượng ẩn chứa tương đối ít, nhưng là con rồi lại tiểu cũng là thì ta. Cho nên trong tương lai, loại này năng lượng loại bảo vật, căn bản không có người sẽ thật dùng để giao dịch, ngược lại sẽ trở thành tất cả tiến hóa giả tranh đoạt, chiến đấu căn nguyên. Tinh thể năng lượng, ký hoa dị thảo, yêu tố đan đều là tiến hóa giả tha thiết ước mơ bảo vật, vô luận là nhân loại, bị vẫn là các loại yếu tố, đều sẽ chạy theo như vị liều mạng tranh đoạt. Hiện tại chúng ta đi tại hàng đầu. Phát sinh sớm tiến hóa, đó là bởi vì ta sách trước dự báo, những người khác không biết. Mà dọn bị cùng yêu thú chưa tiến hóa ra đầy đủ trí tuệ. Nhưng là, loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu, cho nên ta nhất định phải nhắc nhở mọi người, trong tương lai, chúng ta có được tinh thể năng lượng cái này sự kiện, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Nếu không chúng ta liền sẽ trở thành người khác trong mắt thì cá. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nhất là tại tận thế, không có pháp luật cùng đạo đức cơ thúc, tại nguy cơ cùng sinh tồn áp bách dưới, nhân loại sự tình gì đều làm được. Hàn Trọng nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Đội trưởng nói đúng, tiếng trầm giấu to mới là đạo lý quyết định. Mập mạp cười ha ha nói, lựa chọn của mình thật sự là quá anh minh, đi theo Hàn Trọng đằng sau, quả nhiên có thị tân a. Dựa theo đội trưởng suy tính, còn có năm ngày, chúng ta sẽ nên đón mới biến đổi lớn, tiếp xuống đội trưởng có cái gì chi tiết kế hoạch. Từ từ tìm về trạng thái đỉnh phong, rốt cục không còn lo lắng cho mình tuổi già sức yếu trở thành liên lụy, Triệu lao gia tự tâm tình cũng 10 phần không sai, cười ha hà hỏi. Bước đầu tiên, dọn nhà, đem đến nhất phẩm ngự thành, cái này trong siêu thị thực sự đã không thể ở. Hàn Trọng nói. Nghe nói như thế, Triệu Tử Nguyệt lập tức hoan hô lên. Nữ hài tử trời sinh yêu xinh đẹp, cái này từ lúc nào đều chẳng qua lúc. Có thể chịu được, không có nghĩa là thích." Lao tử như mày, nói, "Nhất phẩm ngự thành mặc dù sạch sẽ thoải mái dễ chịu, chỉ là cái này phương diện phòng ngự phải chăng kém một chút. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, zombie phát sinh 2 lần tiến hóa về sau, 3 lần, 4 lần tiến hóa sẽ không còn có xác định thời gian, mà zombie sẽ biến dị thành các loại quái vật. Ngoài ra, còn có mỗi bự hai hương. Thương phẩm lâu cửa sổ, căn bản là không có cách ngăn cản, đến lúc đó đều sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Ngược lại là không bằng cái này dưới đất siêu thị, chỉ có một cái cửa ra vào." Phòng thủ bắt đầu càng dễ dàng một chút, đúng à? Mặc Mặc nghe xong bên ngoài nguy hiểm như vậy, lập tức thói quen phòng sợ. Nhất phẩm ngự thành mặc dù tốt, nhưng nếu như là như vậy lời nói, chúng ta vẫn là ở tại trong siêu thị an toàn hơn. Nơi này mặc dù hoàn cảnh không tốt, nhưng chí ít không có nhiều như vậy cửa sổ. Còn có, Lão gia tử tiếp tục nói, hai lần tiến hóa về sau, chúng ta vẫn như cũ cần đánh rít giòm bỉ đến thu hoạch tinh thể năng lượng. Nếu như là tại nhất phẩm ngự thành, nhưng không có siêu thị tốt như vậy hoàn cảnh địa lý. Lão gia tử rút cuộc kinh nghiệm phong phú cay lòng người, nói tới vấn đề câu câu đều tại ý tưởng bên trên. Triệu Tử nguyện mặc dù bức thiết hy vọng ở đến tốt hơn hoàn cảnh, nhưng Ra Ra lời nói để nàng không cách nào phản bác, đành phải đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tốt Hàn Trọng. Chính nàng mặc dù không biết biện pháp giải quyết, nhưng là nàng tin tưởng Hàn Trọng đã đề muốn di chuyển, hẳn là sẽ có phương án giải quyết. Liên chính nàng đều không có cảm giác được, bất chi bất giác bên trong, nàng đã bắt đầu càng thêm nhẹ trọng, cũng càng thêm tín nhiệm Hàn Trọng. Mà Hàn Trọng quả nhiên cũng không có để nàng thất vọng, đối với Lão gia tử vấn đề, hiện nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Lão gia tử nói lên vấn đề xác thực tồn tại, cho nên ta mới nói sách chưa hoàn thành tiến hóa, vô cùng trọng yếu. Bởi vì chỉ có dạng này chúng ta mới có đầy đủ thời gian đến bố trí. Mặc dù chúng ta bây giờ tố chất thân thể tăng lên, phổ thông tật bệnh đã không cách nào uy hiếp đến chúng ta, nhưng thi thể hư thối mang tới ô nhiễm, cuối cùng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, nhất là trong siêu thị những cái kia vật tư, khả năng đều sẽ bị hư hao. Tầng thế phía dưới, những vật tư này cực kỳ chân quý, dùng một điểm ít một chút, chúng ta nhất định phải chuyển sang nơi khác. Thích đáng đảm bảo, chuẩn bị tương lai chỉ cần. Về phần lao ra từ nói nguy hiểm vấn đề, kỳ thật cũng chính là ta muốn nói bước thứ hai. Dưới mặt đất siêu thị mặc dù cửa vào ít, nhưng là cũng mang ý nghĩa một khi bị đột phá, chúng ta đem không chỗ có thể lấp nấp cho nên chúng ta nhất định phải chế tạo một cái thích hợp hơn, an toàn hơn địa phương. Bước thứ hai, chúng ta muốn làm, liền là siêu tập thép tấm, lưới bảo vệ, cốt thép các loại, đem nhất phẩm ngự thành nhà ở lâu, tiến hành gia cố, chế tạo thành một cái có thể phân tầng phòng ngự, tầng tầng khoảng cách, có thọc sâu không gian sắt thép thành lũy. Hàng trọng chậm rãi mà nói, liên quan tới cái này bước thứ hai, không phải hắn lâm thời nghĩ ra được, mà là tại ở kiếp trước thời điểm, rất nhiều may mắn còn sống sót nhân loại, tại chỗ tránh nạn bên trong, đều sẽ tiến hành tương tự bố trí. Mặc dù không nhất định có thể phòng ngự trụ sở có nguy hiểm, nhưng là tác dụng lại phi thường lớn. Nếu như lại phối hợp bên trong tiến hóa giả tiến hành phong ngự, loại này chỗ tránh nạn hệ số an toàn phi thường cao. Hơn nữa còn có một điểm hàn trọng chưa hề nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Triệu Tử Nguyệt thức tỉnh chính là kim loại không chế dị năng, chỉ cần có thể chịu qua sơ kỳ, nương theo lấy Triệu Tử Nguyệt dị năng đẳng cấp tăng lên, tại có lượng lớn kim loại tình ngôn dưới, bọn hắn chế tạo sắt thép thành lũy sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Ở trên một thế thời điểm, thiết huyết nữ vương Triệu Tử Nguyệt xây dựng thiết huyết bảo lũy tại toàn cầu đều là nổi tiếng tồn tại, lực phong ngự toàn cầu có thể sương thứ nhất. Đáng tiếc là lúc kia Triệu Tử Nguyệt thiết huyết binh đoàn chỉ tuyển nhận nữ tính. Hàn Trọng liền là muốn gia nhập Thiết Huyết Bảo Lũy, trở thành Thiết Huyết binh đoàn một viên, đều không có cơ hội. Bất quá bây giờ mà, hắc hắc, hắn muốn rèn đúc thuộc về mình Thiết Huyết Bảo Lũy. Bởi vì dị năng chưa thức tỉnh, cho nên Hàn Trọng chỉ có thể tạm thời nhấn lại, không có mù quang kéo lên đám người kỳ vọng giá trị. 38. chương 39 tín hiệu cầu cứu, siêu cường chỗ tránh nạn, Thiết Huyết Bảo Lũy. Hàn Trọng nói lên ý nghĩ, để đám người vì đó hưng phấn cùng rung động. Nhưng là hưng phấn làm lệnh về sau, lão gia tử lần nữa tỉnh táo suy nghĩ, đưa ra vấn đề. Người ý nghĩ này không sai, nhưng là nếu như chỉ là chúng ta bốn người muốn kiến tạo một tòa khổng lồ sắt thép thành lũy chỉ sợ có chút khó khăn bây giờ nhân loại thưa thớt muốn tìm được phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không dễ dàng hòa bình nhân đại chúng ta danh xưng là xây dựng cơ bản của ma ba ngày kiến tạo một tòa bệnh viện tại trong đại lục kiến tạo một hòn đảo nhưng là bây giờ người cũng không có lại nghĩ tái hiện thời kỳ hòa bình xây dựng cơ bản thần tích nào chỉ là cơ cổ quả thực là người si nói mộng. nhưng vấn đề là hàng trọng căn bản cũng không có dự định phải dùng truyền thống xây dựng cơ bản phương thức à có thiết nữ vương tại những này là vấn đề sao yên tâm đi ta có chín thành chắc chắn có thể kiến tạo một tòa sắt thép thành lũy bất quá cái này cần một cái quá trình đối với trước mắt chúng ta tới nói vẫn là phải từ cơ sở làm lên Hàn Trọng ra vẻ thần bí nói được ngươi tâm lý nắm chắc là được mới vừa nói hai bước phải chăng còn có bước thứ ba kế hoạch Hàn Trọng làm việc từ trước đến nay là tính trước làm sau đã hắn có phương pháp án triệu lao ra từ cũng liền không còn đi quan tâm nhưng là đối với phía sau quy hoạch hắn vẫn là không nhịn được hỏi thăm bước thứ ba kế hoạch liền là thu hoạch cấp hai tinh thể năng lượng đây là căn bản phương diện này ta đã có bước đầu ý nghĩ còn chưa thành thủ. chúng ta trước làm sự tính khác quay đầu sẽ cùng mọi người cùng nhau thương lượng xong thiện một chút. Hàn Trọng sửa sang lại một chút giáp trụ, vũ khí, chào hỏi mọi người bắt đầu mới một ngày làm việc, chuẩn bị thanh lý nhất phẩm ngự thành, sơ bộ hoàn thành di chuyển. Dọn nhà đi. Nguyên vọng đạt thành, Triệu Tử Nguyệt nhảy cẫng hoan hô. Nhất phẩm ngự thành là đỉnh cấp hào trạch, bản thân phẩm chất cũng không tệ, năm đó nhà đầu tư tuyên truyền nói là có thể kháng động đất cấp 10. Mập mạp cũng phi thường kích động, 35 vạn một bình hào trạch, ngã sắt lặc, tùy tiện ở a. Hàn Trọng bĩu môi, nhà đầu tư chuyện ma quỷ người cũng tin. Nhà đầu tư tuyên truyền nói dữa vào núi, ở cạnh sông, kết quả chính là làm cái đống đất bên cạnh có cái danh nước bẩn còn y ta liền xem như thật có thể kháng động đất cấp 10, cũng không có gì dùng đợi đến tận thế hậu kỳ các loại cử thú bắt đầu xuất hiện thời điểm 10 cấp kháng chấn chống chấn động cũng chỉ là mây bay đã muốn di chuyển chúng ta lần này cũng không cần tay không quá khứ trong siêu thị xe đẩy nhỏ vừa vặn có thể lợi dụng chúng ta trước di chuyển một bộ phận quá khứ trở thành lý song zombie, trực tiếp chứa đựng đem vật tư chứa đựng bắt đầu là được lao ra tử nhìn thấy ba người trẻ tuổi kích động tranh thủ thời gian nhắc nhở nói đề nghị này đám người không có chút nào dị nghị muốn cái hoàn thành cấp một tiến hóa thể tiểu siêu nhân làm việc đến hay là vô cùng nhanh chóng. Đợt thứ nhất lựa chọn vật phẩm, tất cả đều là sinh tồn nhu yếu phẩm. Gạo, bột mì, mì sợi, mì ăn liền, lạp sưởng hun khói, tương ớt, cải bẹ, nước lọc, đồ uống chờ đồ ăn là chọn lựa đầu tiên. Rốt cuộc ăn no rồi mới làm mấu chốt, cho nên chuyến này chủ yếu vẫn là lấy ăn vật làm chủ. 11 giờ trưa, hơn 200 xe đẩy nhỏ trang tràn đầy. Dùng dây thường đem những này xe đẩy nhỏ toàn bộ sâu chuỗi bắt đầu kéo ra khỏi siêu thị, xếp thành một đầu dài rộng, trùng trùng điệp điệp vượt qua đường cái, hướng nhất phẩm ngự thành cư xá xuất phát. Một đầu đường cái chi cách, khoảng cách cũng không tính xa. Trung quanh dọn bi bị, bị mấy ngày nay dọn dẹp sạch sẽ, xẹ, trên đường phố tinh đáng sợ. Hai bên đường cây mô đồng, trọn vẹn nở ra gấp đôi, cầu sức lực dễ cây kéo dài đến trên đường cái. Thành thị con đường nền đường bình thường đều là khoảng 3 mét, trải qua chuyên môn già cố xử lý. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, dễ cây vẫn như cũ đem con đường chống đỡ ra vết dạng. Chỉ sợ không bao lâu, thành thị văn minh liền muốn triệt để hỏng mất. Lao ra từ cảm thán, các ngươi nhìn nơi đó. Triệu tử nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng. Đám người thuận nàng chỉ phương hướng, nhìn thấy trận trận đồng thuốc lá ở phương xa dần lên. Cháy sao? mập mạp Kinh ngạc nói. Sẽ không, nhìn xem cái này nùng khói, hẳn là có người cố ý làm ra." Lão gia tử nhíu mày nói, "Cố ý làm ra? Cái gì ý tứ, muốn cầu cứu?" Mập mạp suy đoán, "Có phương diện này khả năng, đương nhiên, càng lớn có thể là muốn tìm cầu càng nhiều người sống, bao đoàn sưởi ấm đi." Hàn Trọng Hừ lạnh nói, "Như thế một biện pháp tốt, chúng ta muốn hay không cũng làm như vậy, có lẽ còn có thể cứu ra không ít người sống." Triệu Tử Nguyệt vội vàng nói, "Ngươi nha, gặp chuyện sẽ không nghĩ thêm đến sao?" Lão gia tử phê bình nói, "Hiện ở trong thành thị dọn bị hoành hành, chúng ta tiến hóa đến cấp một tiến hóa thể, vẫn cần chú ý cẩn thận." Ngươi cho rằng những cái kia may mắn sống sót nhân loại có thể sống đi đến xương ngủ dâng lên địa phương, thật quá ngu xuẩn. Bị lao ra tử một trận quá lớn, Triệu Tử Nguyệt cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nhớ tới hôm qua tại Thái Bình Nam lộ gặp phải kia một nhóm nhỏ người, bọn hắn liền là nhịn không được chạy đến tìm cầu sinh đường, kết quả bị dòm bị thôn vệ sạch sẽ. Hàn trọng nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt thần sắc cảm động, liền chấn an nói, lúc này sống sót nhân loại cần có nhất làm không phải chạy đến bao đoàn, mà là tận khả năng tìm kiếm địa phương an toàn kia chỉ Chúng ta chẳng lẽ không thể đi cứu bọn hắn sao? Chúng ta có vũ khí, mà lại cũng so với cái kia dòm cường đại. Triệu tử Nguyệt mặc dù biết như thế sách không ổn, nhưng vẫn là không nhịn được nói. Chúng ta có thể đi cứu bọn họ, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta cũng không phải là vô địch tồn tại, vì lục xoát cứu không biết nút ở chỗ nào một hai cái người, chúng ta khả năng toàn bộ sẽ chết mất. Liên xem như không có chết đi, chúng ta cũng sẽ lãng phí thời gian quý giá, chính chúng ta cũng đem không cách nào ứng đối với kế tiếp tai nạn. Tự thân khó đảm bảo tình huống dưới, ngươi liền xem như cứu ra những người kia, thì phải làm thế nào đây? Trái lại nghĩ, nếu như chúng ta tiếp tục bảo trì tiến hóa lượng lớn đồ sắt những cái kia zombie đối với những cái kia người sống sót tới nói có phải hay không cũng là một loại trợ giúp nếu như chúng ta tương lai thật sự có thể chế tạo một tòa sắt thép thành lũy có đầy đủ năng lực tự vệ lại đi lục soát cứu những người kia có phải hay không sẽ tốt hơn hàn trọng nói như vậy là hắn chân chính ý nghĩ cũng là kết hợp ở kiếp trước kinh nghiệm ở kiếp trước thời điểm triệu tử nguyệt liền là làm như vậy mặc dù không biết tại cái này trước đó nàng đến qua nhiều ít giáo hấn. một thế này triệu tử nguyệt sinh tồn quý tích khác biệt cho nên ý nghĩ còn tương đối đơn giản nhưng hàn trọng không hy vọng lấy chính mình những người này tính mệnh cùng thời gian quý giá đi cho triệu tử nguyệt làm thử lỗi chi phí. đội trưởng nói lời nói, mặc dù nhìn qua lãnh khốc vô tình, nhưng trên thực tế lại là sự chọn lựa tốt nhất. lão gia tử nhìn xem cháu gái, thở dài khuyên. quân đội chiến thuật bên trên có một cái thuật ngữ gọi là vây điểm đánh việt binh, liền là cố ý lưu lại muội nhử, không ngừng hấp dẫn viện quân tiêu thân lao đầu vào lửa. tại không có tốt hơn phương án giải quyết lúc, chúng ta nhất định phải có đầy đủ nhẫn tâm, phải học được thạch sùng gãy đuôi nhẫn tâm, phải có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. hiện ở loại tình huống này, mặc dù không phải vây điểm đánh viện binh, nhưng là đối với chúng ta mà nói, tình huống tương tự. đương nhiên, ta không phải nói ngươi có hái tâm. Thiện tâm không tốt, mà là nhắc nhở người, tận thế sinh tồn kiên nhẫn, cẩn thận cùng nhân tâm, đồng dạng không thể thiếu, thậm chí khả năng quan trọng hơn. Lão gia tử lời nói, để Triệu Tử Nguyệt trầm mặc không nói, lời nói này còn cần nàng thật tốt tiêu hóa một phen. Có thể cứu nước cứu dân chi tâm là chuyện tốt, nhưng là tại năng lực không kịp thời điểm, còn cần nhấn lại, tích xúc lớn mạnh thực lực của mình mới là mấu chốt. 39. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 40, bản ra hùng phong. Đại quân xuất trình, ta làm tiên phong. Mập mạp cơ linh, nhìn thấy không khí hiện trường không đúng, lập tức ở bên cạnh ngắt lời. Hiện tại hắn thực lực bạo tăng, khó được phong khoáng một lần. Một tay lôi kéo dây thừng, một tay khiêng đại đao, ai vệ khí phách hiên ngang vượt qua đường cái, tiến vào nhất phẩm ngự vườn cửa tiểu khu. Chỉ là đáng đợi mập mạp trang bức bị đánh mặt, vừa tới cửa tiểu khu, liền nghe được trong phòng gác cửa truyền đến bịch bịch tiếng vang. Ngay sau đó hai cố mặc đồng phục can ninh sức giòn từ phòng gác cửa dương nhanh múa ra. Triệu tử trong lòng không ổn, vốn cũng không thoải mái, thủ đoạn vừa nhất, một thương bắn tại trước hết nhất lao ra cái kia giòn trên chắn. Đừng lúc tất cả chớ động, để cho ta tới, để cho ta tới, nhìn bàn ra ta đại triển phong, mập mạp quát to một tiếng. Ngăn cản Triệu từ Nguyện, nói, mập mạp hai tay giơ cao lên đại đao, nện bước bắt ra bước, đón giòm bị đi tới. Nhiều khi, xem người ta làm là một chuyện, tự mình làm là một chuyện khác. Trước đó mập mạp nhìn thấy Hàn Trọng cầm trong tay trường kiếm, cùng giọm bị chiến đấu rất xinh mánh, nhưng chân chính tự mình đột thủ, mới biết được hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chiến đấu cũng là việc cần kỹ thuật a. bì lao ra cửa vệ phòng về sau, tốc độ cực nhanh đánh tới. Mập mạp xem xét tình thế không tốt, lại cũng không đoán hoài tới chước bước, đại đao cao cao giơ lên, chuẩn bị đến một cái đại chiêu. Nhìn ta lực phách Hoa Sơn, mập mạp gầm thét một tiếng, khi thế ngược lại là rất đủ. Chỉ tiếc con hàng này đại đao vung vẩy quá cao, lại đánh giá thấp giòm bì tốc độ. Không đợi hắn đại đao bổ xuống, kia giòm bì đã vọt tới mặt của hắn trước. Mặc dù nói mật mạp cũng giết hàng ngàn hàng vạn cái giòm nhưng vậy cũng là tại tương đối an toàn tình huống dưới. Giòm lực công kích nhận lấy cực lớn hạn chế, trên cơ bản xem như đứng đấy bị đánh phẳng. Nhưng hôm nay khác biệt à, kia giòm bì mở ra miệng rộng, lao thẳng tới tới, rõ ràng muốn một đối một không chứng ngại đòn đấu. Đối mặt giòm bì đột nhiên gần tại trước mắt buồn máu miệng rộng, sắt nhọn máu bướm, mật mạm lập tức trợn tròn mắt. Cũng may con hàng này coi như giật mình, trong tay đại đao còn ra có cẳng liền muốn chạy, chỉ là hắn xoay người công phu, kia dòm bì đã đụng phải trên người hắn, mập mạp như núi nhỏ đồng dạng, ẩm vang ngã sắp xuống trên mặt đất. cứu mạng a! mập mạp hoảng sợ kêu to, ngay tại mập mạp sắp mất mạng dòm miệng lớn phía dưới lúc, bịch một tiếng súng vang. triệu tử nguyệt tiêu sái thu thường, mập mạp bị tung tóe một mặt máu, cả người ở vào mộng bức trạng thái. hàn trọng đi qua, đá đá mập mạp, hỏi, bàng ra, ngài hùng phong đâu? ai, sai lầm, sai lầm, không nghĩ tới cái này dòm bì hoạt như vậy, thế mà lại còn đánh lén. mập mạp ra mặt dày, sau khi tính hồi lại, đẩy ra trên người dòm Bỏ lên, bình tĩnh nói, chiến đấu không chỉ là đánh nhau, cần khí lực, tốc độ cùng kỹ xảo đem kết hợp, còn muốn chú ý nắm chắc thời cơ. Tiểu mập mạng, ngươi rõ ràng lực lượng cùng tốc độ đều mạnh hơn zombie, lại kém chút bị zombie đánh giết, ngươi cần thật tốt huấn luyện mới được. Triệu Lão gia tử ở bên cạnh nhìn rõ ràng, nghiêm túc lời bình nói. Nghe nói như thế, Hàn Trọng lập tức nhớ tới một sự kiện. Trước đó Triệu Tử Nguyệt đã từng nói, Lão gia tử tinh thông Nam Thiếu Lâm quyền pháp, quân đội chém giết thuật các loại, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Tương lai chiến đấu sẽ trở thành trạng thái bình thường, đối thủ không chỉ có riêng chỉ là cực hạn tại zombie. Mình trước mắt kỹ xảo chiến đấu đều là kiếp trước từ chém giết bên trong từng chút từng chút tích lũy mà đến, còn có cực lớn không đủ cùng thiếu hụt. Nhìn đến đằng sau có thời gian, còn cần dành thời gian cùng Lão gia tử học tập một chút mới được à? Lão gia tử, Từ Nguyệt nói ngươi tinh thông võ kỹ, dành thời gian thời điểm, còn xin ngươi chỉ đạo nhiều hơn chúng ta. Hàn Trọng sách trước cùng Lão gia tử chào hỏi, các ngươi là nên luyện một chút, chỉ có lực lượng cùng tốc độ, lại không cách nào phát huy lớn nhất hiệu lực, đây quả thực là lãng phí à? Lão gia tử không có cự tuyệt, càng là trực tiếp chỉ ra Hàn Trọng vấn đề. Nhất phẩm ngự thành là chủ thành trung tâm cấp cao trung cư. Hơn 260 mẫu đất, hết thảy cũng liền đóng 40 tòa nhà phòng ở. Mà lại những này nhà lầu tầng lầu đều không cao, chỉ có 6 tầng, một bậc thang hai hộ, một cái đơn nguyên chỉ có 4 gia đình, mỗi tòa nhà hai cái đơn nguyên. Nói cách khác, mỗi một hộ đều là vào tầng, một hộ 3 tầng, bên trong xây trắng lệ, như là một cái biệt thự. Cư xá bên trong có người tạo hồ nước cùng núi nhỏ, cao lớn cây tối cùng hoa cỏ, sân vận động chỗ, có thể nói là một bức một cảnh, từng bước sinh tình. Rốt cuộc năm đó nhà đầu tư đánh ra khẩu hiệu là, điện tàng một phương cảnh đẹp, phóng thích quan thai lịch sự tao nhã sinh hoạt. Danh xưng là chỉ cho phép 20% địa phương mọc ra phòng ở tại trung tâm thành phố khám gặp thế giới phồn hoa đồng thời tính hưởng điện viên rừng ẩn giật chỉ là bởi vì viễn cổ vi rút nguyên nhân trong cư xá thực vật sinh trường tốt lại không người tu bổ làm nơi này ngược lại giống như là quỷ Trạch giải quyết cùng hai bảo vệ về sau tiếp xuống hành động liền thuận lợi nhiều đi thẳng đến tới gần cửa lớn số một lâu đều không tiếp tục gặp được phía Phước thậm chí hàng trọng chuyên môn chế tạo thanh âm muốn hấp dẫn dòn bi chú ý thế mà đều không có bất kỳ cái gì dọn bi lao ra ngược lại là nhà lầu bên trong có một ít dọn bi từ trên cửa sổ ló đầu ra đơn nguyên khóa cửa lên Vào không được. Mập mạp tới gần nhà lầu, đẩy mấy lần cao lớn khí phái cửa thủy tinh, kết quả không nhúc nhích tí nào. Loại này cửa không phòng được cấp hai zombie, muốn cũng vô dụng, trực tiếp đập liền tốt. Hàn trọng ra hiệu mập mạp, trực tiếp dùng đại đao chặt mở cửa thủy tinh. Trước giữ đi, đằng sau chỉ ít có thể dự phòng mỗi bự sầm lớn. Lại nói, đánh nát cái này cửa thủy tinh cũng vô dụng, bên trong còn có đơn mui cửa. Lao ra tử cản lại mập mạp, lùi về phía sau mấy bước, quan sát sau một lúc, chỉ lầu trên cửa sổ nói, có thể từ cửa sổ đi vào, bên trong hộ gia đình khẳng định có xuất nhập hệ. Pha lê cửa lớn dự phòng cự hình con gối. Lão gia tử suy nghĩ nhiều, đây là không hiểu rõ kia cự hình con muỗi lợi hại a. Muỗi bự thành quần kết đội, liên tục liên tục va chạm phía dưới, loại này phổ thông thủy tinh cường lực, tuyệt đối chống đỡ không nổi 2 phút đồng hồ. Cũng được, ít nhiều có chút dùng. Hàn Trọng suy nghĩ một chút, cũng liền không còn chấp nhất tại phá cửa. Ngẩng đầu nhìn, thả người nhảy lên, bắt lấy lầu 2 phòng trộm cột, sau đó mượn lực như người, trực tiếp liền lật đến ba tầng. Nhà này đoán chừng cũng không nghĩ tới có người sẽ leo đến lầu 3 cao như vậy, một hai tầng đều chứa phòng trộm cửa sổ, nhưng là lầu ba nhưng không có. Hàn Trọng leo đến lầu 3, đẩy ra cửa sổ, tùy tiện chui vào. Ta cũng đi nhìn xem. Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy Hàn Trọng tiến vào trong phòng, đem súng lục hướng thương trong túi cắm xuống, cũng là một cái nhảy vọt mỡ lực, xoay người bỏ lên trên lầu. Thậm chí bởi vì luyện võ quan nghệ, lại tại quân đội huấn luyện qua, động tác so Hàn Trọng còn muốn thoải mái cùng tiêu Sái. Cha cha, Mập mạp ngửa đầu nhìn một chút, lại khoa tay hai lần, sau đó lắc đầu từ bỏ không thiết thực ý nghĩ. Mặc dù hắn cũng là cấp một tiến hóa thể, làm sao mình hình thể cùng trọng tại ở chỗ này, muốn hướng Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt dạng này nhẹ nhàng, trước mắt còn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ta là ổn trọng người, loại này trên nghệ dưới tránh sự tình vẫn là giao cho bọn hắn đi làm đi, mập mạp tại nội tâm tự an ủi mình. 40. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 41, may mắn vẹn mà cò. Lầu 3 gian phòng này là một gian phòng ngủ, gian phòng hơi có vẻ lộn xộn, nhưng là không ai. Hàn Trọng nhìn thấy Triệu Tử nguyện theo sau, hướng nàng đánh ánh mắt, sau đó dẫn theo bảo kiếm, đi ở phía trước. Triệu Tử Nguyệt một tay một khẩu súng lục, đi theo Hàn Trọng sau lưng. Lầu 3 chủ yếu là lấy phòng ngủ làm chủ, hết thảy ba cái gian phòng, bên trong không có bất kỳ người nào, cũng không có zombie có thể là bởi vì virus buộc phát thời điểm là buổi chiều, cho nên chủ nhân cũng không tại phòng ngủ. Lầu 2 chủ yếu là gia đình dạp chiếu phim, thư phòng, cùng gian luyện phòng, trừ cái đó ra, còn có một gian cực lớn phòng ngủ. Hẳn là gia chủ này người, nhưng là tất cả gian phòng đều không ai. Một hồi đến lầu một thời điểm, hai người mới nhìn đến một bộ trung niên nữ tính thi thể, đoán chừng là trong nhà bảo mẫu, nằm ở phòng khách trên ghế salon. Từ hắn bọc lấy tầng tầng dày bị đến xem, hẳn là chết bởi virus buộc phát đưa đến lại chứng. xác nhận không có cái khác nguy hiểm về sau, hai người bốn phía lục soát một chút, tại cửa ra vào cửa trước chỗ tìm được một chui chìa khóa. Triệu Tử Nguyệt mở cửa phòng cùng đơn nguyên cửa, đem mập mạp cùng lao ra từ hai người hô tiền đến. Nhà này còn tính là sạch sẽ, có thể đem vật tư cất dự ở phía dưới hai hộ. Chúng ta ở tại phía trên hai hộ. Triệu Tử Nguyệt bốn phía quan sát một chút, đối với nơi này rất là hài lòng. Vậy liền phiền phức lao Gia Tử, hai người các ngươi trước đem vật tư chuyển vào đến, ta cùng Tử Nguyệt tiếp tục thanh lý những căn phòng khác. Ở tại nơi đó đối với hàng trọng tới nói không quan trọng, cùng lao ra từ lên tiếng chào về sau, liền chào hỏi Triệu tử Nguyệt, lấy phương thức giống nhau bỏ tới lầu 4 Lần này nhưng liền không có thuận lợi như vậy, mới từ lầu 4 lộ ra đầu, một bộ giỏm liền đánh tới. Tiến hóa về sau Hàn Trọng, năng lực phản ứng, tốc độ cùng lực lượng đã xưa đâu bằng này, nhìn thấy kia dọm bị nhào tới, thuận tay kéo một phát, trực tiếp đem nó từ cửa sổ ném đi xuống dưới. Zombie đập xuống đất, thế mà còn chưa chết, chỉ là khoảng đoạn trong cơ thể xương cốt, chu lên trên mặt đất nhúc nhích bỏ. Hàn Trọng quay đầu hướng phía dưới nhìn qua, hô, mật mạp, phía dưới có một cô zombie, để ngươi biểu hiện ra hùng phong, cơ hội đã đến. Mật mật vừa rời một túi gạo vào nhà, nghe được Hàn Trọng tiếng là, ra xem xét. Một bộ tàn phế zombie. Ý gì? Xem thường bản gia ta không phải? Mật mật hai tay khoanh giơ lên, làm cái kéo Sau đó giơ tay chém xuống chém rụng dòm bị đầu. Kẻ có tiền thật đúng là lãng phí, như thế lớn phòng ở, trang trí như thế xa hoa, có cái gì dùng. Trong trong ngoài ngoài tìm tòi một phen, không có phát hiện gì thường về sau, Hàn Trọng lại bị bên trong xa hoa trang trí chấn kinh, hơi có chút vị chua thầm nói: "A, nơi này có cái gì?" Đi ở phía trước Triệu Tử Nguyệt, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Hàn Trọng còn tưởng rằng nàng phát hiện rọ bị đâu, đến gần xem xét, mới phát hiện cũng không phải là như thế. Nguyên lai like là tại vỏ tầng lầu 3 một cái phòng trên ban công, có một cái cự đại lồng chim. Lồng chim bên trong có một con sắc thái cực kỳ diễm lệ đại điểu, nhan sắc lấy đỏ lục chủ, đầu đuôi cộng lại không sai biệt lắm cũng có dài hơn một mét. Bất quá, giờ phút này đại điểu chính toi thóc nằm tại nơi đó, trên cơ bản đã chết hơn phân nửa. Có lẽ là nghe được hai người tiếng nói chuyện, kia chim mí mắt có chút mở ra. Con mắt đục ngầu vô thần, chừng mắt nhìn, rất nhanh lại nhắm lại. Đây là cái gì chim? Như thế to con đầu. Hàn Trọng có chút ngạc nhiên, ngoại trừ trong vườn thú khổng tức cùng đại điểu, hắn chưa từng thấy qua như thế lớn, xinh đẹp như vậy chim. Đây là vẹt mạ cỏ, vẹt chủng loại bên trong hình thể lớn nhất, loại này vẹt là cái đại lư sĩ. Danh sưng là bách độc bất sâm. Triệu Tử Nguyệt giới thiệu nói, đối vẹn rất là quen thuộc, lập tức lại tiếp hợp nói, thế nhưng là nó giống như muốn không được. Đoán chừng là đói à? Hai nạn phát sinh đều đã mấy ngày, chủ nhân của nó đoán chừng là ở bên ngoài gặp nạn, cũng không ai cho ăn nó. Hàng Trọng trên trước cha xét một phen nói, đồ ăn giá đỡ ngay tại bên cạnh, nhưng là vẹn mà có bị nhốt ở trong lồng, lại không cách nào ăn vào. Triệu Tử Nguyệt lấy ra một chút quả hạch cùng nước, đặt ở con vẹn kia mặt trước, thế nhưng là con vẹn kia nơi nào còn có khí lực ăn à. Nó đã đói không thể động đi, ta đi thử một chút. Cái này chim có thể gắng gượng qua virus xâm nhập, kiên trì đến bây giờ. Hàn Trọng cảm giác cũng rất ly kỳ. Nặn ra vật miệng, đem quả hạch bóp nát vung tiến miệng bên trong, sau đó lại rót một chút nước đi vào, nhưng vẹt vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng. Có thể cứu sống sao? Triệu Tử Nguyệt chờ mong mà hỏi. Đoán chừng không được. Hàn Trọng lắc đầu. Tinh thể năng lượng. Dùng tinh thể năng lượng thử một chút. Triệu Tử Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Dùng tinh thể năng lượng cứu một con vẹt. Hàn Trọng phản ứng đầu tiên liền là Triệu Tử Nguyệt điên rồi. Trong tương lai, một viên tinh thể năng lượng có thể đổi một cái người một tháng lương được à? Mau cứu nó có được hay không? Thế giới này, khắp nơi đều là tử vật, zombie. Khó được nhìn thấy một cái còn sống, liền xem như động vật cũng tốt. nhìn thấy Hàn Trọng do dự, Triệu Tử Nguyệt nhịn không được bắt lấy Hàn Trọng cánh tay, quyết lên miệng năn nỉ bắt đầu. Nha A, tương lai Thiết Nữ Vương thế mà cùng mình nũng nhiễu. nhìn xem Triệu Tử Nguyệt kia xinh xắn bộ dáng, trắng non gương mặt bên trên, lông mi chớp động, đôi môi đỏ thắm mơn mê đến, có cố mê người xúc động. cứu, không phải liền là một viên tinh thể năng lượng mà? muốn mạng A. Hàn Trọng cảm giác có cố nhiệt khí tại thể nội bốc lên, tranh thủ thời gian túi lùi xuống, cười ha ha, giả ra hào khí dáng vẻ, đem một viên tinh thể năng lượng nhét vào vẹt mạ của miệng bên trong, vẹt ta vẹt. Nguyên tuyệt đối là trên đời này hạnh phúc nhất độ vật. Hàn Trọng sờ lên vẹn trên người Hoa lệ Long Vũ, nói thầm nói: Nhân loại quy mô lớn tử vong, động vật đồng dạng cũng là như thế. Sống sót sinh vật có chút phát sinh biến dị, có chút còn bảo trì nguyên dạng. Thiên nhiên sinh tồn sẽ càng thêm tăng cấp, không có tiến hóa sinh vật, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải, sau đó tử vong, diệt tuyệt. Con vẹn này mặc dù vượt qua virus, không có chết đi, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì yêu hóa dấu hiệu. Nếu như không phải Hàn Trọng Tiểu Rút, nhiều lắm là nửa ngày thời gian liền sẽ triệt để chết đi. Hiện tại nó chẳng những có cơ hội mạng sống, thế mà còn dẫn trước tại cái khác động vật, trở thành trước mắt thế giới này, cái thứ năm ăn vào tinh thể năng lượng sinh vật, đây không thể không nói là vận khí của nó. Trước hết để cho nó ở chỗ này khôi phục đi, chúng ta nắm chặt thời gian thanh lý cái khác hộ gia đình. Tinh thể năng lượng tiêu hóa còn cần một cái quá trình, mà thời gian lại cực kỳ trân quý, Hàn Trọng tự nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ. Chờ Hàn Trọng bọn hắn rời đi sau không bao lâu, con kia vẹt cánh giật giật. Lại sau một lúc lâu, vẹt mở mắt, to như hạt đậu trong mắt, quang minh trong suốt. Nếu như Hàn Trọng bọn hắn ở chỗ này lời nói Có thể nhìn thấy cái này vẹn trong mắt, mang theo kinh hỉ cùng tò mò. Nó cánh chi cạnh từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là nghiêng đầu tả hữu lắc lư hai lần, tựa hồn là cảm giác được không có cái gì khó chịu về sau, liền cao hứng trở lại. Ung cùng ngục nghỉ non vài tiếng về sau, vẹt mạ cỏ kéo lấy cái đuôi thật dài, đi tới triệu tử nguyệt trước đó vứt xuống những cái kia đồ ăn trước, vui vẻ bắt đầu ăn. 41. chương 42, khó có thể tưởng tượng tương lai. Xã hội hiện đại cửa chống trộm, sắc thực khá là phiền b Thời kỳ hòa bình là tương đối tốt phòng trộm biện pháp, nhưng là tại dưới mắt, đối với hàng Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người tới nói, không thể nghi ngờ liền là thiết tướng quân. Hai người từ 103 phòng ra, lại vào không được 104 cửa. Hai người đành phải một lần nữa đi xuống lầu dưới, lặp lại lần nữa trước đó động tác, thông qua leo cửa sổ phương thức, từ bên trong mở ra. Nhưng mà cùng hai lần trước khác biệt, hai người vừa tiến vào một đơn nguyên không hai phòng, liền gặp tập kích. Mà lại tập kích bọn họ không phải zombie, à, phải nói không phải nhân loại zombie, mà là một con đại kim mao chó chuyển hóa mà thành zombie. Kim Mao là một loại tương đối dịu dàng ngoan ngoãn thông minh cỡ lớn chó, thành thị bên trong rất nhiều người đều thích trong nhà nuôi loại này chó. Nhưng là khi còn sống là một chuyện, zombie hóa về sau liền là một chuyện khác. Zombie hóa Kim Mao, sức chiến đấu tiêu thăng, liền xem như chó ngao tây Tạng đều không nhất định có thể làm qua nó. Vừa thấy được Hàn Trọng hai người, cái này chỉ ghé vào phòng khách bàn trà phía sau dòm bị chó, liền hung manh đánh tới. Con mắt đỏ ngầu, cùng bạo gầm thét, so sinh trước không biết hung hăng gấp bao nhiêu lần. Triệu Tử Nguyệt ngay từ đầu không có chú ý tới, đợi đến con chó kia nhào đi ra về sau, lúc này mới cuống quýt sạc kích. Đạn đánh tới trên người của nó phía giòm bì chó căn bản không quan tâm, khát máu khu động dưới, mượn nhờ ghế salon bên cạnh, một cái nhảy vọt cắn về phía triệu tử nguyệt cổ. Cẩn thận, sau lưng hàn trọng quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới triệu tử nguyệt thương pháp, thế mà lại thất thủ, muốn gặp phải trước hỗ trợ đã không còn kịp rồi. triệu tử nguyệt lâm uy không loạn, thân thể vặn một cái, chân phải cấp tốc nâng lên, như là một đạo roi quất vào giòm bì chó trên thân. bây giờ triệu tử nguyệt cũng không phải lấy trước, hoàn thành cấp một tiến hóa thể về sau, phối hợp nguyên bản võ thuật cơ sở, mảnh mai thân thể lại có thể bộc phát năng lượng cường đại, giòm chó trực tiếp đánh bay ra ngoài, bình đụng vào tường. Nếu như nếu là chó thường, liền xem như cường tráng đến đâu, bị Triệu Tử Nguyệt cái này một chân đá bên trong, đoán chừng cũng muốn đi nửa cái mạng. Nhưng cái này zombie chó khác biệt, zombie hóa để nó căn bản không nhìn đâu sót. Sau khi rơi xuống đất, ngao một tiếng, phát ra gào thét, lần nữa xoay người mà lên, càng thêm cuồng bạo nhào tới. Triệu Tử Nguyệt đạt được cơ hội thở dốc, súng ngắn liên tục sả kích, chỉ là cái này chó tốc độ thực sự quá nhanh, đạn thế mà không có bắn trúng hắn đầu, mà là đập nền tại zombie chó trên thân, vang lên đồng đồng huyết hoa. Mắt thấy Triệu Tử Nguyệt phải đối mặt lần thứ hai tấn công, cái này hàn trọng đã từ phía sau vọt lên. Chết đi cho ta. Hàn trọng gầm thét một tiếng, trong tay từ điện bảo kiếm hiện lên một đạo hàn quang, từ dưới lên trên nên hướng dòm bị chó. Không gì không phá bảo kiếm, từ dòm bị chó trên thân vạch một cái mà qua. Lập tức dầm dầm một đống lớn xanh xanh đỏ đỏ tạc phủ, nương theo lấy máu tươi, từ không trung vải xuống đến. Con chó kia sau khi rơi xuống đất, đã từ một cái biến thành hai nửa, bị chém đứt thành hai đoạn dòm bị chó vẫn như cũ không chết, nửa người dưới không ở trên nửa người lại rãy rủi lấy hướng trước bỏ, miệng bên trong phát ra tiếng giống giận dữ, khát máu con mắt bên trong tràn đầy đến cuồng. Triệu Tử Nguyệt nắm lấy cơ hội, đưa tay sạc kích, theo phịch một tiếng súng vang lên. Đầu chó trong nháy mắt bạo tạc, chó sinh lúc này mới bị triệt để kết thúc. Cái này chó chuyển hóa zombie, giống như so với người lợi hại a. Đánh chết zombie chó về sau, Triệu Tử Nguyệt lòng còn sợ hãi. Tại đánh giết zombie trong chuyện này, Triệu Tử Nguyệt cũng coi là có kinh nghiệm, thế nhưng là giống con chó này khó chơi như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Nếu như trước đó gặp phải zombie đều là dạng này, bọn hắn đã sớm xong đời. động vật giả tính tương đối mạnh, cơ bản tố chất tương đối tốt, zombie hóa về sau. Loại này giá tính đạt được tăng gấp đội phóng đại, sát thực muốn so nhân loại dọm bị lợi hại một chút." Hàn Trọng giải thích nói, "May mà chúng ta nơi này là thành thị, bằng không phiền phức lớn rồi." Triệu Tử Nguyệt Vũ Vũ không tính quá lớn bộ ngực, run rẩy lắc lư mấy lần, rất là may mắn. Trong thành. Hàn Trọng ha ha cười lạnh, "Ngươi suy nghĩ nhiều a, Lục Chiêu Thành là cái gì hoàn cảnh địa lý ngươi không biết." "Cái gì hoàn cảnh địa lý?" Triệu Tử Nguyệt đầu tiên là sững sở, lập tức tỉnh ngộ lại. Lục Thành Đông Lâm biệt cả, hạ Dương tử giang từ thành bên trong xuyên qua, cái này biển bên trong cùng trong nước từ trước đến nay là sinh vật phồn thịnh nhất chi địa. Nếu như nói toàn cầu động vật đều phát sinh dị biến, kia biển bên trong cùng trong trường giang sẽ sinh ra nhiều ít quái vật. Không chỉ có như thế, Lục Triều thành sơn thủy hữu tình, trong thành cùng chung quanh có năm sáu tòa to, to to nhỏ nhỏ ngọn núi, trong đó trung tâm thành phố lớn nhất Tử Sơn càng là có phương viên 340 cây số bông. Lục Triều thành, núi nhiều nước nhiều, thời kỳ hòa bình sinh thái bảo vệ môi trường tốt, thậm chí thường xuyên có lợn rừng từ trên núi chạy đến, tiến vào trường học sự tỉnh phát sinh, động vật hoang dã cũng không phải số ít. Nếu như những động vật này cũng phát sinh tiến hóa, kia số lượng lại sẽ có bao nhiêu? Hàn gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, biết nàng là bị dọa. Liền An ủi nói, trong nước những cái kia yêu vật tạm thời sẽ không lên mở. Yêu vật cùng giòm bị ở giữa cũng sẽ xảy ra chiến đấu chém giết, cũng không phải là mục tiêu đều là nhân loại. Cho nên, tạm thời không muốn nghĩ xa như vậy, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục bảo trì tiến hóa, liền xem như khó khăn lớn hơn nữa, chúng ta cũng sẽ vượt qua. Tạm thời sẽ không lên mở, ý tứ liền là sẽ còn lên mở. Lượng lớn cá xấu dương tử bò tới trên bờ, kia sẽ là như thế nào một phen chẳng cảnh, Triệu Tử Nguyệt khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật hàng Trọng lo lắng cho nàng tạo thành áp lực, cũng không có nói quá nhiều, tương lai hoàn cảnh tri ác liệt, xa xa vượt qua tưởng tượng cá sấu dương tử. Khi đó cá sấu dương tử, chọn vẹn hơn 100m dài. Cùng lúc kia so sánh, dưới mắt những này phổ thông zombie, thật không tính là gì. Đương nhiên, đến lúc kia, loại này đẳng cấp thấp zombie cũng sẽ không như mắt trước nhiều như vậy. Đến lúc đó nhân loại chiếu cố lượng lớn săn giết zombie, muốn thu thập tinh thể năng lượng bên ngoài, những cái kia cường đại yêu vật, vô luận là vì đồ ăn hay là vì tinh thể năng lượng, cũng sẽ lượng lớn săn mồi các loại zombie. Mà tại lục chiều thành bên trong, yêu vật lực ảnh hưởng cũng không so với nhân loại kém. Nhất là trong đó mấy cái cường đại yêu vật, có được thực lực mạnh mẽ, không kém ai loại trí tuệ, riêng có một phương vô cùng cường đại. ở kiếp trước, nhân loại tiến hóa giả đã từng mấy lần cùng những này cường đại yêu vật xảy ra chiến đấu, nhưng là cuối cùng thương vong thảm trọng. đương nhiên, bây giờ nói những này quả thật có chút xa. đối với lập tức bọn hắn tôi nói, trọng yếu nhất vẫn là vượt qua mắt trước, phải sống sót, mà lại phải gìn giữ tiến hóa, nếu không hết thảy đều là hư hỏng. trọng yếu nhất chính là, dựa theo hàn trọng kế hoạch, tương lai không lâu, sẽ có một lần cùng yêu thú va chạm mạnh, lục triều thành vài chỗ, sẽ sinh ra một chút kỳ hoa dị quả. đây đều là tăng lên năng lượng bảo vật. đến lúc đó, lục thành bên trong những cái kia tiến hóa giả, dòm bi, các loại yêu vật đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Chân chính chém giết cùng ba chạm, cũng đem sẽ xuất hiện vào lúc này. Mà cái này kỳ hoa dị quả, Hàn Trọng từ trùng sinh đến nay vẫn ghi nhớ. Hắn hiện tại liều mạng tiến hóa, cũng là vì tương lai có thực lực, đi tranh đoạt những bảo vật này. Những này chính là hắn đi hướng đỉnh cấp tiến hóa giả mẫu chốt, Hàn Trọng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, cũng không cho phép có sơ suất. Chính như hắn đối Triệu Tử Nguyệt nói như vậy, chỉ cần có thể trở thành đỉnh cấp tiến hóa giả, kia tương lai lại đáng sợ, cũng có thể yên tâm vượt qua. 42. Chương 43, mềm manh cung tiến thủ. Zombie chó bị đánh giết về sau, trong phòng lại không cái khác vật sống. Không phải trong phòng không có người, mà là trong phòng người đã toàn bộ chết mất. Thi thể bị zombie chó gặm đến rối tinh rối mù, căn bản không nhìn rõ là chết bởi nóng lại trứng, vẫn là chống nổi nguy cơ về sau, chết bởi zombie chó tập kích phía dưới. Nếu như nếu là chống nổi nóng lại trứng, lại bị zombie chó cắn chết, kia người một nhà này chết cũng quá thảm rồi. Hàn Trọng mở cửa phòng, đem đối diện mập mạp hô tới, để hắn phụ trách thanh lý thi thể cùng vết máu, mà hắn cùng Triệu Tử Nguyệt thì tiếp tục thăm dò, thanh lý bản đơn nguyên cuối cùng một gia đình. Liên tục dọn dẹp ba gia đình. Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người đối với leo cửa sổ cái này sự kiện, trên cơ bản đã coi như là xe chạy đường quen. Hàn Trọng đứng tại lầu ba bệ cửa sổ, nhảy dựng lên bắt lấy phía trên ngang mái nhà, dùng sức lật một cái, nhẹ nhõm bò lên trên lầu 4 ban công. Chỉ là vừa lộ đầu, Hàn Trọng liền cảm giác trái tim đột nhiên gấp, một cô ý lạnh từ đôi xương cụt, thẳng nhảy lên đỉnh đầu. Không được. Hàn Trọng cuống quýt buông ra tay trái, tay phải bắt lầu 4 bệ cửa sổ, đột nhiên như người. Chỉ là động tác này đã chậm, một chi mũi tên đã giống như thiểm điện đắm vào trên lồng ngực của hắn. kịch liệt đau nhức tăng thêm lực trùng kích, kém chút đem Hàn Trọng trực tiếp đập xuống lầu 4. Cũng may hắn hiện tại miễn cưỡng cũng coi là một cái tiểu siêu nhân, khẩn yếu quan đầu nắm chặt ban công cửa sổ nhôm hợp kim khung, đem mình sâu ở giữa không trung. Ai có thể nghĩ tới, tại bị hành hành thế giới bên trong, tại cái này lầu 4 phòng khách bên trong, thế mà ẩn nút một cái tiểu cô nương, trong tay đầu một bộ cung tên, đang chờ phục kích mình đâu. Mẫu chốt là, tiểu cô nương này động tác còn rất thông thạo. Tiến pháp càng là nhanh chuẩn hung ác. Hàn trọng ngập bước, Dừng tay, dừng tay, chúng ta không phải người xấu. Hàn trọng không dám ló đầu, cứ như vậy dán tại bên ngoài ô. Chỉ là hắn bỏ người ta cửa sổ, nói mình không phải người xấu. Trang diện này thực sự để người khó mà tin tưởng à? Ngươi là ai? Mau cút đi, không phải ta một tiên bắn chết ngươi. Tiểu cô nương kia cung tên trong tay nhắm ngay Hàn Trọng, thanh âm có chút run rẩy lấy hô. Ta là người như thế nào? Cái này giống như rất khó giải thích à? Chẳng lẽ nói mình là đến thông cửa? Hàn Trọng chưa từng có nghĩ tới loại tình huống này, nếu như là dọa bị trực tiếp giết chính là, nhưng hôm nay người ta chủ phòng ở nhà, vẫn là một cái tiến pháp cao thủ, cái này thế nào làm? Ta sát, được đau quá à? Chuyện gì xảy ra? Ngươi thụ thương. Triệu Tử Nguyệt từ lầu ba cửa sổ miệng thò đầu ra. Nhìn thấy Hàn Trọng ngược trước cắm một mũi tên cản rán tại nơi đó, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên lầu có người, súng, trong tay có cung tiễn. Hàn Trọng vẻ mặt đau khổ nói, vừa rồi ngắn mũi một cái trước mắt, vẫn là để Hàn Trọng thấy rõ ràng trong phòng tình huống. Trong phòng đứng đấy một cái tiểu cô nương, tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là 15, 16 tuổi. Nhưng chính là dạng này một cái tiểu cô nương, trong tay giơ một trường phục hợp cung ghép, một tiên bắn lật ra chính mình. Ngươi tại nói chuyện với người nào? Trong phòng truyền đến tiểu cô nương kêu to, người đem đầu chậm rãi lộ ra. Hàn Trọng đào tại trên bệ cửa, chậm rãi dùng sức, đem đầu của mình lộ ra. Ngươi không phải những cái kia ăn người quái vật." Tiểu cô nương tựa hồ có chút kinh hỉ, bước đại cung đi tới. Cái này Hàn Trọng nhìn càng rõ ràng hơn, tiểu cô nương này giữ lại bút bê đầu, thân trên là quân phục hải quân ngắn tay, hạ thân là mini tiểu váy ngắn, thanh xuân tích lệ, manh manh còn có chút trẻ sơ sinh mập. "Nói nhảm, quái vật có thể cùng ngươi nói như vậy sao? Ta nói ngươi có thể hay không đem cung tiễn buông xuống, để cho ta đi lên à, ta sắp bị ngươi một tiên bắn chết." Hàn Trọng cảm giác ngực đau dữ dội, nhất là như thế ghé vào trên bệ cửa, lực cắn tiên không cẩn thận đụng phải vách tường bên trên, sẽ luôn để cho hắn thống khổ không chịu nổi. "A!" Ngươi đây là cái gì của não? Thật là kỳ quái. Ngươi là cổ đại xuyên qua tới sao ba tiểu cô nương để cung tên xuống, muốn hỗ trợ đem hàn trọng kéo lên, trong mồm còn liễu lo không ngừng, cùng mập mạp có so sánh? Không có cung tiến uy hiếp, hàn trọng cũng không cần tiểu cô nương tới rồi, nghiêng người bỏ vào ban công, ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, trên ngực cắm mũi tên, thẳng lăng lăng dọc tại nơi đó. Ngươi thế nào? Sẽ không chết thật đi. Nhìn thấy hàn trọng trực tiếp nằm trên mặt đất, tiểu cô nương giật nhẹ mình, cái này triệu tử nguyện cũng đi theo leo lên, nhìn thấy hàn trọng ngã trên mặt đất, cũng là khẩn trương không được, vội vàng trên trước xem xét. Các ngươi là cảnh sát. Lính cấp trùng. lại bò vào đến một cái người, tiểu cô nương cũng không kinh ngạc, rốt cuộc vừa rồi nghe được Hàn Trọng đang cùng những người khác nói chuyện, nhất là nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt mặc trên người đặc công chế phục, phía trên lục triều đặc công chữ, ngược lại để nàng cảm giác thân cận không ít. Ngược lại là Hàn Trọng tương đối kỳ quái, mặc người cổ đại khôi giáp, trên mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo, nhìn qua bộ dáng hung ác. Nhà các ngươi có hay không túi cấp cứu? Triệu Tử Nguyệt không để ý đến tiểu cô nương hỏi thăm, mà là vội vàng hỏi ngược lại. Không có. Tiểu cô nương lắc đầu. Ngay tại Triệu Tử Nguyệt thất vọng thời điểm, tiểu cô nương còn nói thêm, nhưng là có băng rán cá nhân. Mũi tên cắm vào trong cơ thể, dùng băng dán cá nhân. Triệu Tử Nguyệt mở to hai mắt, muốn xác định tiểu cô nương này có phải hay không đang nói đùa. Còn có rượu sát trùng, băng gạc, cái khác liền không có. Tiểu cô nương tiếp tục nói. Tranh thủ thời gian đều lấy tới. Triệu Tử Nguyệt vội vàng nói. Tiểu cô nương vội vã đem đồ vật đều lấy tới, Triệu Tử Nguyệt dùng sức đem mũi tên nổ xuống, giúp Hàn Trọng bỏ đi khôi giáp, thận trọng thanh lý vết thương, sau đó dùng băng gạc cuốn lên. Tiến tâm đi, không chết được. Nhìn thấy bận rộn mà khẩn trương Triệu Tử Nguyệt, Hàn Trọng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Ở kiếp trước thời điểm Thủ thương lúc đều là mình liếm lắp vết thương, nào có cái gì người trợ giúp mình. Đương nhiên, bởi vì có tự lành năng lực nguyên nhân, mình núi thủ thương cũng không phải là quá mức để ý mà thôi. Thật, thật xin lỗi, ta vừa rồi cho là ngươi là quái vật, quá khẩn trương, quá sợ hãi, cho nên tiểu cô nương cũng nhích lại gần, có chút lo lắng nhìn xem Hàn Trọng, rất là không có ý tứ. Người tên là gì? Trong nhà ngươi liền ngươi một cái người sao? Hàn Trọng gạt ra vẻ mỉm cười. Mũi tên uy lực cực lớn, mặc vào hai tầng khôi giáp, thế mà đều bị bắn thủng. Mặc dù khôi giáp chặn tuyệt đại bộ phận lực đạo, Nhưng là hàng trọng nhiều ít vẫn là bị thương nhẹ hại, mẫu chốt là tại ngược vị trí, thân thể hơi động một chút cũng có chút đau đớn. Lúc này, hàng trọng đột nhiên có chút hoài niệm từ bản thân một mực tương đối chán ghét siêu cấp tự lành dị năm đến, nếu như nếu là có năng lực như thế, điểm ấy vết thương nhỏ cũng chính là thời gian trong nháy mắt liền khép lại. Hiện tại nha, mình đành phải chịu đựng. Cũng may hiện tại tố chất thân thể tăng lên, không cần lo lắng vết thương lây nhiễm cái gì, nếu không cái này mấy ngày, chính mình cũng đã thương hai lần, vết thương lây nhiễm đều là chuyện phiền toái. Mặc dù như thế, hàng trọng vẫn là trong lòng phiền muộn, nhưng cũng không tốt nói tiểu cô nương kia cái gì à mình bò người ta cửa sổ, còn có thể nói cái gì? Hàn Trọng Đành phải tê tê hắc khí, cuối cùng vẫn một cái người chống đỡ tất cả. 43. Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 44. Cộng đồng tương lai. Tiểu cô nương gọi Đường Lạc, 16 tuổi, quốc gia cấp một xã kích vận động viên, đã từng vinh lấy được toàn quốc thanh thiếu niên cung tiến thi đấu tranh giải quan, tuổi còn trẻ, tiền đồ không thể đo lường. đương nhiên, đây là chỉ tại thời kỳ hòa bình. Bây giờ tai nạn giáng lâm, tận thế đến, Đường Lạc nhân sinh cũng liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đường Lạc phụ mẫu tại số 18 thời điểm cùng đi ra du lịch, mà nàng bởi vì muốn tham gia số 20 xạ kích tập huấn hoạt động, cho nên tạm thời lưu tại trong nhà. Không nghĩ tới cái này vừa chia tay, thế mà liền là cùng cha mẹ của mình Thiên Nhân vững cách, mà toàn bộ thế giới cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đường Lạc thân là vận động viên, ưu tú thể chất, cộng thêm trong nhà điều hòa không khí, tủ lạnh, điện nón chờ hạ nhiệt độ cùng cung cấp tấm thiết bị đầy đủ, để nàng vượt qua nóng lạnh chứng hai cửa. Nhưng là nên đó nàng cũng là tai nạn bắt đầu. Nghe xong Đường Lạc giới thiệu, Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người chẩm mặc không nói. Tổ chim bị phá không chứng lành sinh ở thời đại này liền muốn tiếp nhận thời đại này hết thảy. để nàng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, chúng ta còn cần tiếp tục công việc của chúng ta. tại triệu tử nguyện đơn giản giảng giải một chút trước mắt thế giới tình thế về sau, hàn trọng liền bắt đầu thúc giục. hiện tại thời gian quý giá, vô luận là vật liệu dự trữ, vẫn là sắt thép thành lũy dựng, cũng còn có lượng lớn công việc cần phải đi làm. các ngươi muốn đi đâu? ta, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. nghe được hàn trọng nói muốn rời khỏi, đường lạc lập tức lung cuống. trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực thấp phẩm lo âu, căn bản không dám ra ngoài. khó khăn nhìn thấy hai cái nhân loại bình thường. Nàng tự nhiên không nguyện ý lại một cái người ngu. Chúng ta muốn đi giết zombie, rất nguy hiểm, ngươi trước ở chỗ này lấy." Triệu Tử người ta đuổi nàng nói, Tòa nhà này đã bị dọn dẹp sạch sẽ, mà lại hẳn trọng dự định đem nơi này xem như căn cứ, tạm thời tới nói, nơi này sẽ là phi thường địa phương an toàn." "Không, không cần, tỷ tỷ, ta cùng các ngươi cùng một chỗ, ta cũng có thể hỗ trợ. Ta sẽ bắn tên, ta tiến pháp rất lợi hại. Vừa rồi ta liền." Đường Lạc nhanh lên đem đại cung cùng túi đựng tên hướng trên thân một lưng, nóng lòng biểu hiện mình, bật thốt lên liền muốn nói vừa rồi một tiễn bắn chúng hàn trọng sự tình. Thế nhưng là lời đến miệng lại cảm thấy không thích hợp, lập tức có chút xấu hổ, kiết đảm nhìn về phía Hàn Trọng. Hàn Trọng có chút im lặng, cảm giác câu nói này mang tới tổn thương, quả thực so vừa rồi mũi tên kia còn lớn hơn. Trước mang nàng xuống lầu đi. Nhìn thấy Đường Lạc Điềm đạm đang yêu, Triệu Tử Nguyệt trên trước giữ chặt tay của nàng, đề nghị nói: "Nàng giống như dọa sợ, làm sao bây giờ?" Triệu Tử Nguyệt thấp giọng hỏi. Đối với Đường Lạc tiểu nữ hài này, Hàn Trọng vẫn là cực kỳ thưởng thức, vô luận là thiên pháp, vẫn là dũng khí, tại năng ở độ tuổi này, tại dạng này thần thế, dạng này người cũng không nhiều. Trọng yếu nhất chính là, tiểu nữ hài này manh manh bộ dáng, còn rất đơn giản thuần để Hàn Trọng cực kỳ yên tâm. Nếu không nếu là giống triệu tung người như vậy, Hàn Trọng sớm một kiếm bắt hắn cho bổ. Ai nha, ta đi. Từ đâu tới xinh đẹp như vậy một cái tiểu muội muội. Ba người đi xuống thang lầu, vừa tới một ngụm, vừa vặn gặp được mập mạp khiêng khiêng hai túi gạo từ cửa lớn đi đến. Con hàng này trước đó tại cửa chính thời điểm bị dòm bi bảo an để ở phía dưới, phun ra một thân máu, hình tượng sát thực giữ tận một chút. Nhìn thấy Đường Lạc, mập mạp một mặt ngạc nhiên hô. Hắn không mở miệng có tốt, mới mở miệng, Đường Lạc lập tức một tiếng kêu sợ hãi, Trường Cung trong nháy mắt giữ tại trong tay. Nếu không phải Hàn Trọng ngăn đón. Đoán chừng Mập Mạp có thể bị nàng một tiếng mất mạng. Điểm này hàng trọng mình thế nhưng là có màu giao hấn. Vung lỏng, hắn là người sống, là đồng bạn của chúng ta. Triệu Từ Nguyệt vội vàng giới thiệu. Mập Mạp cũng trợn tròn mắt, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này manh muội Tử một lời không hợp liền lấy ra một thanh đại cung. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, động tác còn rất nhu nhuận a. Đây là tình huống như thế nào? Lão gia tử cũng từ trong phòng nhô đầu ra, nhìn thấy Đường Lạc về sau, hơi kinh ngạc cùng mừng rỡ. Cứ việc chỉ mới qua năm ngày thời gian, Lão gia tử cảm giác nhìn thấy những nhân loại khác, giống như đã là một thế kỷ trước kia lại gặp được hai cái người sống, biết được Hàn Trọng muốn đem nơi này chế tạo căn cứ, cũng không phải là cứ vậy rời đi về sau, Đường Lạc rốt cục buông lòng xuống. Cuối cùng tại Lão Gia Tử an bài xuống, lưu lại trợ giúp Lão Gia Tử bọn hắn thanh lý và chỉnh lý hàng hóa, mà Hàn Trọng cùng Triệu Tử nguyên hai người thì là lần nữa hành động. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay chủ yếu là thanh lý nhất phẩm ngự thành cư xá, có được cấp một tiến hóa thể về sau, hai người thực lực so dọn bị cường đại không ít, nhất là hai người liên thủ tình huynh dưới đối mặt nhà lầu bên trong một nhà một hộ cá biệt dọn trên cơ bản không tồn tại cái gì áp lực. Một ngày trôi qua, hai người dọn dẹp hơn phân nửa nhà lầu. Tất cả thanh lý thi thể đều bị vận chuyển, sau đó vận chuyển đến bên trong siêu thị. Tại ban đêm dáng Lâm trước đó, hai người lại đem Thái Bình Nam lộ bên trên chất đống tại trên lầu chót xuống đạn, cũng toàn bộ Nazi đến nhất phẩm ngự thành lầu số 1 bên trong. Mặc dù nói, trong siêu thị còn có rất nhiều vật tư chưa vận chuyển xong, nhưng nhìn chất đầy nhà lầu vật tư, đám người trong lòng vẫn là tràn đầy vui sướng cùng phàm mãn. Buổi tối hôm nay, chúng ta di chuyển đến sạch sẽ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, lại mới tăng một tên đồng bạn, có thể nói là song hỷ lâm môn, ta đề nghị nho nhỏ chúc mừng một chút, các ngươi nói thế nào? Lúc buổi tối, lão gia tử Hào hứng cực kỳ tốt, bày một bản phong phú nữa tối đề nghị nói tận thế đến nay đám người một mực sống ở dưới áp lực mạnh mỗi ngày vì sinh tồn mà cố gắng tàn nhẫn làm lấy mình không thích sự tỉnh tinh thần cơ hồ đã đến cực hạn Lão gia tử là quân đội xuất thân trong quân đội đối với tân binh sau cuộc chiến đều cần tiến hành tâm lý khai thông Lão gia tử cho rằng bọn hắn cũng cần thư giãn một tí giết chóc cùng cao áp dễ dàng để người sụp đổ tức làm kiên trì được tính cách phương diện cũng sẽ nhận ảnh hưởng Hàng trọng liền là ví dụ tốt nhất tại tận thế trước đó hắn cũng là một cái hoạt bát sáng sủa thiếu niên mỗi ngày tại trong đại học cùng đồng học cùng nhau chơi đùa trò chơi chạy đến thư viện đi xem mỹ nữ, thế nhưng là ở kiếp trước kinh lịch về sau, hắn dần dần biến tự tư, lãnh cốc, đang y, có lẽ là trong khoảng thời gian này cùng lão gia tử bọn hắn ở chung, cũng không kinh lịch ở kiếp trước sự sợ hai ấy cùng cô độc, loại này âm u tính cách tương đối mà nói suy yếu không ít, cho nên lão gia tử cùng Hàn trọng thương nghị thời điểm, Hàn trọng lập tức gật đầu đồng ý, chính hắn cũng cảm giác cần thư giãn một tí, từ khi trùng sinh đến nay, một mực vì sinh tồn và tiến hóa mà bận rộn, mặc dù nói có tinh thể năng lượng mình thực hiện tiến hóa, nhưng là kia loại tâm lý mọi mệnh vẫn là không cách nào tránh khỏi, nhìn thấy Hàn trọng sau khi gật đầu đám người lập tức hoan hô lên. Ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ kính hàn trọng đội trưởng một chén. Không có hắn, liền không có chúng ta hôm nay sinh hoạt. Lão gia tử dẫn đầu bưng rượu lên chén, sướng nghị nói. Chỉ có cùng hàn trọng cùng một chỗ người đi tới mới biết được hàn trọng là trọng yếu đến cỡ nào. Lão gia tử cái này sướng nghị lập tức đạt được mập mạp cùng triệu tử nguyện hưởng ứng. Liên vừa mới gia nhập được lạc, mặc dù không biết chuyện ra sao, cũng cao hứng bừng bừng dơ lên nước trái cây, cùng theo tham gia náo nhiệt. Là ta hẳn là cảm tạ mọi người hôm nay hết thảy là tất cả chúng ta cộng đồng cố gắng sáng tạo. Ta hy vọng tương lai chúng ta có thể một mực có được cuộc sống như vậy.